Chương 958: Biến chủng ác ma đầu lĩnh. Chương 958: Biến chủng ác ma đầu lĩnh. Lâm Thâm cho ăn xong 4 cái tiểu nãi hổ, bọn chúng đều ghé vào Lâm Thâm bên cạnh nghỉ ngơi, Lâm Thâm cũng ngồi xuống, nhắm mắt lại tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Biến chủng ác ma đột nhiên từ thạch trên đỉnh nhảy xuống, lóe tự quang mỏng nhướt, đột nhiên trộm tới Lâm Thâm đầu. Nơi này trọng lực vốn là kinh khủng, biến chủng ác ma từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản nhìn tựa như đã ngủ Lâm Thâm, lại đột nhiên giơ hai tay lên, chư bà long tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn, kéo hướng về phía biến trùng ác ma Sau khi, một tiếng giao kích Chư bà Long tiễn rào sát đặc tính, vậy mà không có có thể đèm biến trùng ác ma móng đuốt cắt bỏ, ngược lại bị chấn tuột tay rơi mất ra ngoài. Lâm thâm lăn khỏi chỗ, né tránh chư bà Long, trở tay kéo một phát, cuốn ở trên người tử phấn giống như là doi quất về phía biến trùng ác ma. Biến trùng ác ma rội ra chân trước, vậy mà bắt được tử phấn. Tử phấn thuận thế nhiều ở cánh tay của nó phía trên, lâm thâm gông tay ra, tùy ý tử phấn chính mình phát huy, chính mình thì trực tiếp triệu hồi ra quả xếp, hướng về phía biến trùng ác ma chính phản ph Biến trùng ác ma một cái tay khác bắt được Tử Phấn, muốn đem nó từ trên cánh tay kéo xuống tới, thế nhưng là đem Tử Phấn kéo thật dài, Tử Phấn vẫn như cũ giống như là dây thôn không có tách ra. Tử Phấn cái đuôi khẽ quấn, dây dưa nó mặt khác một cánh tay. Biến trùng ác ma phát ra một tiếng quát thiếu, sau lưng hai cánh mạnh lật đập, cơ thể vậy mà cứng rắn bay lên. Từng đạo thần bí tử sắc quang văn tại trên người của nó lập lòe, tại truyền thừa chi phiến suy yếu phía dưới, hàng này vẫn như cũ bạo lực cực điểm, hai tay bị cuốn lấy, còn bay lên đánh tới Lâm Thông. Lâm Thâm tốc độ di chuyển xác thực quá chậm, lướt sóng bước đều không chạy được thành, chỉ có thể trên mặt đất liền lăn, né tránh biến trùng ác ma móng sau. Nó móng sau chột vào mặt tử sắc ngọc thạch một dạng trên vách đá, lập tức ở phía trên lấy ra mấy đạo vết tích. Cơ thể của tử phấn cũng bị hắn chân trước chống ra, cơ thể biến vừa mạnh vừa dài, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời một dạng đột nhiên. Tử phấn đỉnh đầu mở ra một cái độc nhãn, trong mắt bắn ra tử quang, chiếu sạ tại biến dị ác ma trên thân, để cho biến trùng ác ma cơ thể dừng một chút. Lâm Thâm nắm lấy cơ hội, từ dưới đất bò dậy, một chỉ điểm tại biến trùng ác ma trên thân, chỉ là một ngón tay lại không hiệu quả gì biến trùng ác ma cưỡng ép chống ra tử phấn gõ bó, một chảo chuột vào lâm thâm đầu lâm thâm túi đầu thấp người né tránh biến trùng ác ma nhất kích biến trùng ác ma một cái khắc móng vuốt lại vồ tới đồng thời phát ra nghiêm nghị và thiếu tại nó hé miệng trong ngay mắt tử phấn cái đuôi mang theo một điểm hồng quang giống như như thiểm điện đâm vào trong miệng của nó theo cổ họng trực tiếp chui vào nắm giữ lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc tử phấn lại thêm lực phá hoại cực mạnh nhất cụ chi lực cùng phá giáp đâm các loại kỹ năng gia trì thế như trẻ che đồng dạng chui thẳng xuống biến trùng ác ma con ngươi phóng đại sắc mặt biến cực kỳ thống khổ móng vuốt bắt được cơ thể của tử phấn liều mạng xé rách Không thể sẽ nát liền lại liều mạng kéo ra ngoài. Lâm Thâm nhìn ra biến trùng ác ma thụ trọng thương, nào có không thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh đạo lý, một cái phía trước lăn, ngón tay nhanh chóng điểm tại trên người của nó. Lâm Thâm công kích đối với biến trùng ác ma tạo thành không là cái gì uy hiếp, nó lúc này cũng không có tâm tình để ý tới, chỉ là liều mạng lôi kéo tiến vào trong thân thể hắn tử phấn, thế nhưng là nó kéo lại hung ác, cơ thể của tử phấn cũng chỉ là giống dây thun bị kéo dài, lại không có có thể kéo ra ngoài một thứ. Lâm Thâm điểm đủ 10 lần, biến trùng ác ma lập tức đầu ở chỗ đó bất động, hai tay cũng đình chỉ động tác. Không có biến trùng ác ma kéo chân sau, tự phấn trực tiếp chui vào rất nhanh cả người đều theo nó trong miệng chui vào, giang dắc, từ phấn chui ra tới thời điểm, lại là từ biến trùng ác ma trong lỗ thai chui ra, trên thân còn dính màu tím dịch nhẫn. bịch, biến trùng ác ma ngã trên mặt đất, cơ thể co quắp một hồi, dần dần liền không có động tĩnh giết chết biến dị hạ vị dị dạng loại. biến trùng ác ma đầu lĩnh, phát hiện biến dị nhiều sóng nguyên, lâm thâm nhặt lên trên đất trừ bà long tiễn, phát động rào sát đặc tính, đi kéo biến trùng ác ma đầu người, cắt mấy lần đều không thể cắt bỏ, chỉ ở phía trên lưu lại từng đạo dấu răng. lâm thâm rước quát đem trừ bà long tiễn mở ra, sử dụng cận bã đao kỹ xảo bổ về phía biến trùng ác ma đầu người. Tại rào sát đặc tính cùng cặn bã đao ký tác dụng phía dưới, liên tục bổ vài chục cái, cuối cùng đem biến trùng ác ma đầu người bổ ra một đường vết rách. Lại bổ mấy chục cái, cuối cùng đem lỗ hổng kia mở rộng đến có thể hạ thủ trình độ, đưa tay hướng bên trong tìm đòi, tại chất lỏng màu tím bên trong ngọ ra một quả hạt châu màu tím. Màu tím kia hạt châu rời đi biến trùng ác ma đầu người sau đó, lập tức chấn động lên, tuôn ra chất lỏng màu tím. Chỉ mất một chút thời gian, biến trùng ác ma nhiều sóng nguyên liền biến thành một đầu màu tím áo choàng. Biến trùng ác ma áo choàng, biến dị hạ vị nhiều sóng thần khí. Khắc hệ, ác ma hệ. Sử dụng yêu cầu: ác ma phát tắc, 10000 điểm lực lượng. 10.000 điểm tốc độ, nhiều sóng tỷ lệ, 87 độ cứng 16.336, tính bền dẻo 19.999, nhiều sóng đặc tính, ác ma chi dự, lâm thâm sau khi xem xong, lập tức có chút buồn bực, cái này hào chẳng hắn có thể khoác lên người, thế nhưng lại kích hoạt không được nhiều sóng đặc tính. Cái đồ chơi này lại có ba loại sử dụng yêu cầu, sức mạnh lâm thâm có thể đạt tiêu chuẩn, ác ma pháp tắc cũng có thể dùng pháp tắc ma trận thử một lần, thế nhưng là cái này một vạn điểm tốc độ, lâm thâm thực sự là không có biện pháp nào. Hắn một miết cụ giả, coi như tăng thêm siêu cơ hình thái cùng lịch mệnh giả giá trị, cũng không đạt được một vạn điểm tốc độ kích hoạt không được ác ma chi dược đặc tính, còn tốt cái đồ chơi này độ cứng cùng tính bền dẻo đều đặc biệt cao, cũng không phải rất nặng, khoác lên người đến là có thể dùng để làm phòng ngự vật phẩm tới dùng. góp nhặt biến trùng ác ma nhiều sóng dịch, lâm thâm không dám ở nơi này dừng lại, mặc vào áo choàng, mang theo bốn cái tiểu nãi hổ tiếp tục đi. nơi này thông đạo thực sự nhiều lắm, lâm thâm đã tìm không thấy a đoá tâm tích của bọn họ, chính hắn ngay cả phương hướng cũng đã làm không rõ ràng, chỉ có thể tìm một cái chỗ khuất trước tiên đem bốn cái tiểu nãi hổ dàn xếp lại, chậm rãi tìm tòi cái này quỷ dị tinh cầu hàn động. Phu cận có không ít biến trùng ma, lâm thâm tại dò đường thời điểm. Phối hợp tử phân rết không ít biến trùng ác ma chính hắn sử dụng biến trùng ác ma nhiều sóng dịch sau đó phát hiện mình đã đến miết củ cấp cực hạn thuộc tính, rốt cuộc lại bắt đầu tăng lên. Cái đồ chơi này chủ yếu gia tăng vậy mà chính là tốc độ thuộc tính, mỗi ngày có thể tiêu hóa nhiều sóng dịch đều có thể cho hắn tăng thêm trên trăm điểm thuộc tính, nhưng mà phân phối đến bốn loại trên thuộc tính, tốc độ thuộc tính cũng liền có thể tăng thêm ba, bốn mươi điểm. Lâm Thâm không dám đi loạn, liền tại phụ cận chậm rãi tìm đòi, giết phần lớn cũng là biến trùng ma, ngẫu nhiên cũng có thể giết một chút lục tốc trừ bà lòng đáng tiếc duy nhất chính là không tiếp tục gặp qua bạch ngọc Lão hổ. Nguyên bản hắn còn nghĩ. Có thể tìm tới hay không những thứ khác bạch ngọc lão hổ, có thể bọn chúng có thể thu dưỡng cái này bốn cái tiểu nãi hổ, một mình hắn mang theo bốn cái tiểu nãi hổ, thực sự không tiện hành động. Chương 959. Từ Hà Minh Điệp. Chương 959, Từ Hà Minh Điệp. A Đoá cùng Tuyết thúc một đường tiến lên, trên đường giết những cái kia dị dạng loại đều lười đi nhặt, tùy ý bọn chúng phơi thây tại trong hoạt động. Tuyết thúc lại đem một cái dị dạng loại chụp chết, tao mày nói, "Chủ nhân, chỉ sợ là truyền ngôn không thật, chúng ta ở đây đã tìm rất nhiều ngày, liền một cái trung vị dị dạng loại cũng không có phát hiện, loại địa phương này làm sao lại là bạch hổ sống chỗ?" A Đóa rõ ràng cũng đã có chút ngọc trí, truyền thuyết tứ đại trung cực sinh vật bên trong chu tức cùng bạch hổ ở mảnh này khu vực chiến đấu mới tạo thành mảnh này hàng tinh mộ địa. Bạch hổ bị thương rất nặng, không thể không sinh con truyền thế, đem bạch hổ trứng sinh ở hàng tinh mộ địa bên trong. Nếu là bạch hổ không có trở lại trung cực mà nói, hẳn là con ở mảnh này hàng tinh mộ địa bên trong. Ta tra xét rất nhiều tư liệu, hàng tinh mộ địa bên trong thích hợp bạch hổ sinh tồn trưởng thành tinh cầu cũng không nhiều, viên tinh cầu này hẳn là thích hợp nhất địa phương của nó. Nó ở chỗ này khả năng tính cũng cao nhất. Nếu như không có ở chỗ này, vậy thì không dễ tìm. Chuyên tuyết dù sao chỉ là chuyên tuyết, Chu Tước cùng Bạch Hổ là có hay không ở đây đại chiến qua, ai cũng không thể xác định. Coi như thật sự như truyền ngôn nói tới, bọn chúng ở đây chiến đấu qua, Bạch Hổ cũng đích xác là thụ thương quá nặng, lựa chọn sinh con chuyển thế. Nhưng mà cái này đều đi qua bao nhiêu năm tháng, Bạch Hổ chỉ sợ sớm đã trở lại trung cực, rời khỏi nơi này. Tuyết thúc một mực đã cảm thấy việc này không đáng tin cậy nói cũng đúng, ta cũng chỉ là tới thử thời vận. A Đoá đổi giọng nói, viên tinh cầu này đến là có chút đặc biệt, những thứ này hang động nhìn như tự nhiên, kỳ thực chỉ là bởi vì khai phát ra tới tuyết nguyệt quá lâu, đã trải qua thời gian tự lệ, đi dấu vết nhân tạo xem ra truyền ngôn hẳn là không sai viên tinh cầu này hẳn là một chiếc bỏ hoang sao nịu trồng không hạng a tuyết thúc nghĩ nghĩ nói hẳn là không sai nhìn bố cục của nơi này hẳn là chúng ta chụp nhật tộc kỹ thuật chỉ có chúng ta chụp nhật tộc cam hiểu nhất đem sao liệu trồng cải tạo tinh không hạng chỉ tiếc chiếc này sao nịu trồng không hạng vứt bỏ quá lâu phá hư cũng quá nghiêm trọng hẳn là không biện pháp lại lợi dụng chúng ta không sai biệt lắm cũng nhanh muốn tới viên này sao nịu trồng vị trí trung tâm khoảng cách nguồn năng lượng thương không xa đi nguồn năng lượng thương vị trí xem nếu như lại tìm không đến bạch hổ mà nói chúng ta liền trở về a a đoán nói hảo tuyết thúc gật gật đầu tiếp tục tại phía trước mở đường. Hai người nhanh chóng ở trong đường hầm xuyên thẳng qua, qua không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới một cái cực lớn hang động không gian. A Đoá nhìn một chút giống tuyết hang động, có chút thất vọng nói, ngay cả năng lượng thương đều giống, xem ra chiếc này sao nịu trọng không hạm đang bị phế bỏ đi phía trước, chủ nhân của nó đã đem cái gì cũng cho rời trống. Đã như vậy, chúng ta vẫn là sớm đi trở về đi. Tuyết Thúc nói quay người muốn đi gấp, lại đột nhiên nghe được A Đoá khẽ ồ lên một tiếng. Tuyết Thúc quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ nhíu mày, nương mắt dò xét. Chỉ thấy cái này cự đại không gian đình chót bởi vì sự ăn mòn của tháng năm cùng một ít không biết nguyên nhân tạo thành rất nhiều giống thạch nhũ rủ xuống trụ. Lúc này những cái kia rủ xuống trụ thượng sáng lên từng mảnh từng mảnh tựa như đóa hoa tử sắc quang đóa, đem nguyên bản không gian hắc ám chiếu tử quang mê ly không tốt. Thưa vị dị dạng loại tử hà minh điệp, chủ nhân, đi mau. Tuyết thúc thấy rõ ràng những cái kia tử sắc quang đóa là cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, đưa tay hất lên, lập tức có mười mấy cái sùng vật từ trong không gian bao con con ra. Tuyết thúc chính mình đẩy a đóa liền hướng bên ngoài xông. Thạch trên đỉnh đóa đóa tử quang giống như là bị đánh thức, hóa thành đầy trời tử quang hồ điệp bay lên số lượng nhiều khó mà tính toán, giống như đầy trời màu tím bông tuyết bay múa, trong nháy mắt lúc liền tràn đầy toàn bộ không gian. cái kia mười mấy cái sùng vật bộc phát ra kinh khủng chiến lực, từng cái trên người dị sát phun trào, một đầu màu xanh lá cây cự long, phun ra ngọn lửa xanh lục, muốn đem bay tới Tử Hà Minh Điệp đung chạy. thế nhưng là nó cái kia có thể hòa tan hết thể nhiệt độ cao hỏa diễm phun tại Tử Hà Minh Điệp trên thân, lại tựa như phun ở huyễn ảnh phía trên một dạng, trực tiếp xuyên qua. Tử Hà Minh Điệp giống như là du tẩu ở âm dương hai giới ở giữa một tia du hồn, khó mà bị bất kỳ lực lượng nào chạm đến. Những cái kia sủng vật đã dùng hết đủ loại kỹ năng, lại đều không có có thể khu trục Tử Hà Minh Điệp, bị từng cái Tử Hà Minh Điệp nhào tới trên thân. Nhắc tới cũng cổ quái, Tử Hà Minh Điệp nhào vào những cái kia sủng vật trên thân sau đó, cơ thể liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, tại những cái kia sủng vật trên thân, lưu lại từng cái màu tím hồ điệp ấn ký. Vốn là con hung manh vô cùng sủng vật, trên thân xuất hiện hồ điệp ấn ký sau đó, lại đột nhiên ở giữa ngã trên mặt đất, giống như là đột nhiên bảo tế. Tại trên người của bọn nó lại ngay cả một điểm thương cũng không có, cũng không biết là thật đã chết rồi hay là thế nào chuyện. Số lớn Tử Hà Minh Điệp đuổi theo Tuyết Thúc cùng A Đoá tiến nhập trong huy động giống như là màu tím bông tuyết bị gió cuốn truy tại phía sau bọn hắn, muốn đem bọn hắn đều cuốn vào bão tuyết bên trong chủ nhân. Ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn chúng. Tuyết thúc đột nhiên đẩy a đoá một cái, đem a đoá đẩy đi ra rất xa. Chính mình dừng lại rút ra một thanh kỳ hình quái đao, trên đao có một đầu huyết sắc long hình nhân ký. Nhìn xem bay cuộn mà đến từ Hà Minh Điệp, Tuyết thúc đột nhiên chém ra một đao, một đầu huyết sắc chân long cách đao mà ra, gầm thét nên hướng từ Hà Minh Điệp. Huyết Long chỗ đến, Từ Hà Minh Điệp lập tức bể ra, hóa thành đầy trời màu tím ánh quang. Huyết sắc chân long vọt ra khỏi hang động, vọt vào cự đại không gian bên trong đánh nát số lớn từ Hà Minh Điệp, lúc này mới cuối cùng tiêu tan không thấy. Thế nhưng là Tuyết Thúc sắc mặt cũng không có vì vậy mà dễ nhìn, những cái kia bị huyết long sông nát từ Hà Minh Điệp, điểm điểm thoái quang rất nhanh liền lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, một lần nữa biến thành từng cái hồ điệp, lần nữa hướng về Tuyết Thúc nào tới. Tuyết Thúc trên thân kim quang nở rộ, màu vàng khôi giáp che lại toàn thân của hắn, trong tay thượng vị thần khí huyết long đao lần nữa bổ ra. Huyết long lần nữa phá đao mà ra, gầm thét phóng tới từ Hà Minh Điệp, lần nữa đem bọn nó đều cho sống nát. Thế nhưng là từ Hà Minh Điệp lại giống như là bất tử chi thân, lần lượt phá thoái, lại một lần lần ngưng kết hình thành. Khoảng cách tuyết thúc cũng càng ngày càng gần. Tuyết thúc vừa đánh vừa lui, tuyết rơi một dạng tử hà minh điệp cách hắn càng ngày càng gần. Một cái tử hà minh điệp mắt thấy liền muốn rơi vào trên người hắn, huân không đột nhiên bắn ra một đạo lanh quang, trực tiếp đem cái kia tử hà cơ thể của minh điệp bắn nát. Thì ra a đoá cũng không có đào tẩu, trong tay nhiều hơn một thanh thanh sắc ngọc cung, hắn kéo ra ngọc cung sau đó, trên dây cung liền xuất hiện từng đạo quan tiễn, nhanh chóng bắn ra quan tiễn, đem tuyết thúc không có có thể chém vỡ cá lọt lưới bắn thủng. Chỉ thấy đầy trời thanh sắc lưu quang hoành bên trong thoáng qua, đem từng cái tử hà minh điệp bắn nát tuyết thúc. Chúng ta vừa đánh vừa lui. A Đoá một bên nhanh chóng kéo động dây cùng, bình thường đối với Tuyết Thúc Hồ, có thể sống ai nghĩ chứ ta, Tuyết Thúc cắn răng một cái, khôi giáp trên người kim quang tăng vọt, kim quang đem gần bên Tử Hà Minh Điệp đều cho súng nát, trong tay huyết long đao chém ra từng đạo huyết long, đem lại bộ phận Tử Hà Minh Điệp đều cho chém vỡ, một lần nữa kéo dài khoảng cách. A Đoá lợi dụng cung tiễn cho Tuyết Thúc bổ sung, hai người vừa đánh vừa lui, thế nhưng là Tử Hà Minh Điệp không cách nào bị giết chết, hơn nữa số lượng quá nhiều, để cho hai người ứng phó cố hết sức bình thường sức mạnh, căn bản không đả thương được Tử Hà Minh Điệp. Hai người bọn họ trên tay nhiêu sóng thần khí có chút đặc thù, lại thêm công pháp của bọn họ tu luyện cũng là lạ thượng, cho nên mới có thể đánh nát Tử Hà Minh Điệp, bằng không căn bản liền đụng tới Tử Hà Minh Điệp đều khó có khả. Nang, đội thành đồng dạng thần nhân, đã sớm cùng những cái kia sùng vật một dạng ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 960. Trục nhật đại pháp. Chương 960, Trục nhật đại pháp. Hai người phối hợp vô gian, không ngừng mà phá hủy Tử Hà Minh Điệp, vừa đánh vừa lui, chỉ cần xông ra bên ngoài huy động, bọn hắn liền có thể chạy khỏi chậu trời. Nhưng là bọn họ thực sự quá đi sâu vào, đã đến sao lụi trọng khu vực trung tâm vừa đánh vừa lui muốn trốn ra ngoài cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được dạng này cường độ cao chiến đấu căn bản không có khả năng trèo trốn đến cái kia thời điểm này chủ nhân người đi trước đi nơi này thông đạo hẹp hỏi ta có thể ngăn trở bọn chúng thối lui đến một chỗ lối đi hẹp chỗ tuyết thúc đột nhiên đối với a đoan nói một mình hắn kẹt tại chỗ lối đi dừng bước quay người đối mặt với những cái kia tử hà minh điệp hai tay cầm dao một dao lại một dao bổ ra huyết long đao quang ngạnh sinh sinh đem tử hà minh điệp chắn trong thông đạo trong lòng hai người đều biết bọn hắn tiếp tục như vậy cũng là một con đường chết chờ bọn họ thể lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm chính là bọn hắn tử vong thời điểm. A đoá không nói gì, chỉ là ngưng mắt nhìn xem cái này lối đi hẹp chủ nhân, đi mau a. Tuyết thúc lo lắng thúc giục. A đoá nhìn xem chỗ này thông đạo nói, Tuyết thúc, cái lối đi này nhìn, nguyên bản hẳn là sao điệu chồng không hạm sức nổi khoang thuyền vị trí a. Hẳn là a, ta không nhìn ra được. Tuyết thúc không biết a đoá cái này cái thời điểm đột nhiên để lên chuyện này là có ý tứ gì, bất quá hắn biết a đoá sẽ không ở loại thời điểm này nói chút không tương quan chuyện nếu như là sức nổi khoang thuyền mà nói, nhất định sẽ có phong bế áp, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, bị bên ngoài vật chất bọc lại, chỉ cần tìm được phong bế áp, đem nó cho rất xuống liền có thể đem những cái kia tử hà minh điệp ngăn tại bên trong. A Đóa trong lúc nói chuyện, đã lần nữa kéo ra dây cùng, từng đạo mũi tên ánh sáng màu xanh bắn về phía thông đạo đỉnh. Quang Tiễn hung hăng đóng đinh vào nhìn từng rắn nham thạch như ngọc ở trong, từng đạo quang tiễn lạnh sinh sinh đem nham đỉnh đỉnh ra vết rách, từng khối nham thạch rơi xuống đều thời gian lâu như vậy, coi như có thể nhìn thấy phong bế áp, cũng chưa chắc có thể đem nó rất xuống. Chủ nhân, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Tuyệt thúc kêu lên. A Đoá lại là không để ý tới, vẫn như cũ nhanh chóng bắn ra quang tiễn, quang tiễn không ngừng mà đính tiến thạch đỉnh bên trong, để cho thạch đỉnh rất xuống nham thạch càng ngày càng nhiều đột nhiên chỉ nghe một tiếng gầm vang phía trên nhang thạch đỉnh sụp đổ xuống đồng thời một khối tinh thể bích rơi xuống trực tiếp đem phía dưới nhang thạch tản thoát phong bế thông đạo kết thúc huyết long đao quang chạm tại tinh thể trên vách đá trực tiếp đụng vỡ ra tinh thể kia bích lại một điểm vết tích cũng không có lưu lại xuyên thấu qua nửa trong suốt tinh thể bích có thể nhìn thấy đối diện có điểm sáng màu tím không ngừng mà đâm vào tinh thể trên vách đá lại không có có thể xuyên qua dầm dạp chẳng trị điểm sáng trong chốc lát liền hiện đầy toàn bộ tinh thể bích để cho nguyên bản không ánh sáng tinh thể bích thuật nhìn như là tử quang đèn lập loè chủ nhân người thành công kết thúc vui mừng quá đỗi quay đầu nhìn về phía a đóa a Đóa hơi hơi thở dài một hơi, lộ ra nụ cười chính là muốn đối với Tuyết Thúc nói cái gì, thế nhưng là sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Tuyết Thúc, cẩn thận! Tuyết Thúc nhìn thấy A Đóa đổi sắc mặt thời điểm, liền biết sự tình không đúng, trên thân kim quang nở rộ, đồng thời quay người rút đao vung ra. Nhưng khi hắn xoay đầu lại, lại nhìn thấy một cái tựa như là Tử Hà Minh Điệp đồ vật đã gần tại trước mắt của hắn, gần như sắp áp vào trên mặt của hắn sở dĩ nói vật kia tựa như Tử Hà Minh Điệp, là bởi vì nó nắm giữ Tử Hà Minh điệp cánh bướm cùng màu tím băng, thế nhưng là cơ thể lại cũng không phải là con bướm bộ dáng, mà là một cái cực kỳ xinh đẹp mini áo tím tiên tử bộ dáng. Ngoại trừ cơ thể chỉ lớn bằng bàn tay, sau lưng có cánh bướm bên ngoài, cái khác nhìn cùng hồ điệp đều cũng không giống nhau. Tuyết Thúc nhìn thấy nàng lúc sau đã không còn kịp rồi, cái này tử y đi y điệp nữ trực tiếp xuyên qua Tuyết Thúc trên thân nợ rộ kim quang, đồng thời cũng xuyên qua Tuyết Thúc mặc khôi giáp cơ thể. Nàng cũng không có như bình thường Tử Hà Minh điệp như thế tiêu thất, cũng không có tại Tuyết Thúc trên thân lưu lại hồ điệp tân ký. Nàng chỉ là giống như ưu linh, xuyên qua Tuyết Thúc cơ thể, đi tới Tuyết Thúc sau lưng. Tuyết Thúc ánh sáng trên người trong nháy mắt hoàn toàn không có, tiếp đó thẳng tắp hướng về phía trước té xuống. A Đoá vừa sợ vừa giận, hắn biết Tử Hà Minh điệp là thượng vị dị dạng loại. Thế nhưng lại chưa từng nghe nói qua, Tử Hà Minh điệp bên trong còn có loại tồn tại này. Từ y kia điệp nữ trên thân tử quang chớp động, tiếp tục hướng về A Đoá bay tới, lấy A Đoá tốc độ, căn bản không có khả năng trốn đi được. A Đoá cắn răng một cái, quay người đột nhiên lao nhanh dựng lên, trên thân xuất hiện một màn dương quang dư huy. Trong khoảnh khắc đó, A Đoá tốc độ đột nhiên tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, tại dạng này trong hoàn cảnh trọng lực, tốc độ của hắn vậy mà tại nhanh chóng tăng vọt, thời gian giống như là đều tại bên cạnh hắn chạy ngược rồi. A Đoá trên người quang huy càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chụp nhật nhất tộc chụp nhật đại pháp, nếu là luyện đến cực hạn, có thể đột phá thời gian pháp tác hạn chế làm đến chân chính đảo ngược thời gian. A đoán mặc dù còn làm không được đảo ngược thời gian loại trình độ kia, nhưng cũng đã miễn cưỡng nhìn trộm đến thời gian trưởng hà cái bóng, đạp lên thời gian trưởng hà cái bóng đi ngược dòng nước, người bên ngoài thời gian đều tựa như định cách, chỉ có hắn tại trong thời gian di động trục nhật đại pháp danh xương tiên đỉnh cựu đại thần công, chỉ có huyết thống thuần chính trục nhật tộc thần nhân mới có tư cách tu hành. Hơn nữa chỉ có số người cực ít mới có thể nhập môn người tu luyện có thành, tiêu đã ít lại càng ít. Bây giờ toàn bộ trục nhật tộc ở trong có thể tu luyện trục nhật đại pháp cũng bất quá chỉ có ba người mà thôi. A đoá dám đến hàng tinh mộ địa châu nguy hiểm như vậy mà hiểm cũng là ỷ vào chính mình có trục nhật đại pháp tại người. Chỉ là hắn trục nhật đại pháp mới chỉ có thể tính là nhập môn, vẹn vẹn chỉ là nhìn trộm đến thời gian trường hà cái bóng, cưỡng ép đạp lên thời gian trường hà cái bóng mà đi, đối với tự thân tiêu hao rất nhiều. Lúc này chạy trốn quan trọng, hắn cũng không chiếu cố được rất nhiều, cưỡng ép đạp lên thời gian trường hà mà đi, thẳng đến thân thể của hắn tiêu hao nghiêm trọng, thực sự không cách nào chống đỡ thời điểm, trục nhật đại pháp mới tàng ra, A đoá cũng từ thời gian trường hà trong cái bóng rơi xuống đi ra, đặt lưng ngồi liệt trên mặt đất cũng đã hất ra nó à. A đoá xóa đi máu trên khóe miệng. Quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức co vào, nhìn thấy cái kia tử y đi điệp nữ lại ở trước mắt của hắn, đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không đợi A Đoá có phản ứng gì, tử y đi điệp nữ lại đột nhiên ở giữa chui vào trong đầu của hắn. A Đoá vẫn như cũng không thể tin được, tử y đi điệp nữ lại có thể đuổi kịp hắn trục nhật đại pháp, đây cũng là chuyện không thể nào chẳng lẽ. Nàng là trung cực sinh vật. A Đoá cái cuối cùng ý niệm thoáng qua, liền đã triệt để mất đi ý thức. Lâm Thâm đang tại lùng tìm hang động mới, những ngày này hắn thuộc tính không ngừng mà tăng trưởng, đủ loại thuộc tính đều tăng lên không thiếu, cũng dần dần có chút thích ứng hoàn cảnh nơi này mặc dù chạy vẫn tương đối phí sức, đi đường cũng đã không có ảnh hưởng quá lớn, đang tự tìm tòi hang động mới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mặt hang động trong thông đạo có một người nằm dạp trên mặt đất không lúc đích. chương 961 lão phụ thân yêu chương 961 lão phụ thân yêu a đóa lâm thâm thấy rõ ràng người kia trang phục cùng khuôn mặt, lập tức giật nảy cả mình, phản ứng đầu tiên của hắn không phải đi qua, mà là thật nhanh lui lại, đồng thời dò xét bốn phía. a đóa mặc dù không có triển lộ không thực lực, nhưng mà bên người hắn tuyết thúc lợi hại như vậy, nghĩ đến chính hắn cũng không kém bao nhiêu. bây giờ tuyết thúc chẳng biết đi đâu. A Đóa nằm trên mặt đất không rõ sống chết, chắc chắn là gặp phải đại sự gì. Tại loại này địa phương bị quái, có thể gặp phải cái đại sự gì. Tám chín phần mười chắc chắn là gặp gỡ lợi hại dị dạng chồng. Lâm Thâm bây giờ chút thực lực ấy, đương nhiên sẽ không tự đại cho rằng hắn có thể giải quyết A Đóa cùng Tuyết Thúc đều không giải quyết được dị dạng loại. Cho nên hắn ý niệm đầu tiên chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, miễn cho chính mình cũng gặp bộc thủ. Còn tốt bốn phía cũng không có phát hiện cái khác dị dạng chồng thân ảnh. Lâm Thâm tối lui đến một cái thông đạo bên trong, lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đem bốn phía đều đánh giá nhiều lần cũng không có phát hiện có cái gì sinh vật ở đây không biết là gì dạng loại giết hắn sau đó đi, hay là hắn tại bị dị dạng loại đả thương sau chạy đến nơi đây chết. Lâm Thâm trong nội tâm ở trong tối tự suy tư. Hắn sở dĩ không có lập tức chạy vô tung vô ảnh, chính là suy nghĩ cái này a đoán nhìn thân phận không đơn giản, trên người hắn nói không chừng có cái gì tốt đồ vật, nói không chừng có thể đối với Lâm Thâm tình cảnh hiện tại có chỗ trợ giúp. Lâm Thâm không biết Lâm Vãn vì sao lại đem hắn bắt đến nơi đây tới, còn đem chính hắn để ở chỗ này không quan tâm. Vô luận là nguyên nhân gì, Lâm Vãn phía trước nói lời, chắc chắn là không thể tin. Hiện tại hắn tình cảnh vô cùng lung túng không vẹn vẹn là bởi vì trùng tử tinh phía trên đặc biệt nguy hiểm. Càng quan trọng chính là hắn bây giờ là nơi này hắc hộ. Nếu như bị thần nhân phát hiện hắn không phải thần nhân mà là lén qua tới cổ giới khu nhân loại, hạ chẳng khó mà đoán trước. Lâm Thâm liền nghĩ có thể từ a đoá trên thân tìm được điểm vật hữu dụng, coi như không có giá trị thực tế, có thể để cho hắn hiểu một chút tiên đình tình huống cũng là tốt. Vạn nhất có thể tìm được điểm hữu dụng đồ tốt, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Thâm quan sát rất lâu, a đoá một mực tại nơi đó không lúc nhích, giống như là chết. Bốn phía cũng không có phát hiện dị dạng trồng tồn tại, nhưng hắn vẫn là không dám dễ dàng đi qua mạo hiểm. Do dự mãi. Lâm Thâm đem Tiểu Ngọc Triệu gọi đi ra. Bịch. Tiểu Ngọc sau khi đi ra, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, cường đại trọng lực, để cho Tiểu Ngọc cả người như là dán bánh dán tại trên mặt đất, khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, khó bỏ khó rời, Tiểu Ngọc ra sao dùng sức cũng không có biện pháp đem hắn khuôn mặt cùng mặt đất tách ra. Nhìn thấy Tiểu Ngọc phải gọi, Lâm Thâm vội vàng đưa tay bưng kín miệng của hắn, hàng này miệng không có đem môn, vạn nhất loạn hô gọi vậy, đưa tới phụ cận dị dạng loại, vậy thì đại họa ập đầu đừng lên tiếng, nghe ta nói. Lâm Thâm ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, bây giờ tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm cận khắp nơi đều là sinh vật đáng sợ, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện giết chết. Ngươi cũng cảm nhận được, nơi này trọng lực mười phần kinh khủng, bất hủ giả ở đây có thể ngay cả bình thường này người cũng không bằng, chúng chi ngươi ta dạng này. Nói xong, lâm thâm bung ra che lấy tiểu ngọc miệng tay đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tiểu ngọc mặt mũi tràn đầy phiền muộn, kể từ hắn theo lâm thâm, liền không có qua mấy ngày ngày tốt lành ta cũng muốn biết đây là nơi quái quỷ gì, ta là bị người chụp tới nơi này, căn bản không biết đây là địa phương nào. Lâm thâm nhìn xem dán tại trên đất tiểu ngọc, có chút kỳ quái nói, ngươi chi kia tu la Không phải có khống chế trọng lực năng lực sao? Nơi này trọng lực ngươi có thể hay không khống chế? Cái gì khống chế trọng lực? Ta đó là lực hút có được hay không? Tiểu Ngọc nói không sai biệt lắm a, ngươi dẫn lực kia vô dụng sao? Lâm Thâm hỏi đương nhiên hữu dụng hữu dụng ngươi như thế nào không cần? Ta đây không phải trong lúc nhất thời không có nhớ tới tới đi. Tiểu Ngọc nói chậm rãi từ dưới đất bò ra, mặc dù coi như vẫn còn có chút phí sức, bất quá trung quy là không giống vừa rồi chật vật như vậy. Lâm Thâm có chút im lặng, chính hắn chi nhớ không tốt coi như xong, sùng vật vậy mà cũng lớn như vậy bệnh hay quên. Tiểu Ngọc hoạt động một chút cơ thể, đánh giá bốn phía nhỏ giọng nói, ở đây đến cùng là nơi quái quỷ gì, trọng lực làm sao lại mạnh như vậy? Ta siêu cơ quỷ thể cùng siêu cơ thần chi, dưới tình huống bình thường hẳn là đủ miễn dịch trọng lực mới đúng, ở đây tác dụng lại hết sức có hạn, giống như là thân ở tại đỉnh cấp trọng lực pháp tắc bên trong, chúng ta là tại một cái siêu cấp đại trung tử tinh nội bộ. Lâm Thâm nói trung tử tinh, còn siêu cấp đại, mặt Ngọc nhỏ sắc cực kỳ khó coi, ngươi đến cùng lại đắc tội người nào, làm sao lại đem ngươi lấy tới loại địa phương này tới? Chúng ta bị vây ở loại địa phương này, căn bản không có khả năng chạy ra viên tinh cầu này, liền xem như trang bị chuyển tống. Ở loại địa phương này cũng sẽ nhận trọng lực ảnh hưởng mất đi hiệu lực. Ta đương nhiên biết, có thể truyền tống ra ngoài, ta đã sớm đi ra, còn cần đem ngươi lấy ra sao? Lâm Thâm nhìn xem Tiểu Ngọc hỏi, ngươi có thể khống chế lực hút, có biện pháp nào không suy yếu nơi này trọng lực ảnh hưởng, để cho ta có thể sử dụng trang bị truyền tống. Đại ca, ta chỉ là một cái niết củ cấp, ngươi cảm thấy ta có thể phá đi đỉnh cấp trọng lực pháp tắc sao? Tiểu Ngọc gương mặt bất đắc dĩ không việc gì, niết củ cấp ngươi không giải quyết được, tấn thăng bất hủ cấp không phải liền có thể. Lâm Thâm nói như thế nào tấn thăng bất hủ? Liền ngươi cho ta điểm này tài nguyên, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Tiểu Ngọc tức giận trận trắng mắt trước kia là ta ánh mắt thiệt cận, bây giờ ta thật sự biết ngươi tốt, đây không phải vừa có chỗ tốt liền nghĩ đến ngươi đi." Lâm Thâm vội vàng lộ ra lão phụ thân một dạng nụ cười chỗ tốt. "Chỗ tốt gì?" Tiểu Ngọc gương mặt không tin, hắn vậy mới không tin Lâm Thâm có chỗ tốt gì có thể nghĩ đến hắn đâu. Rõ ràng mập tử cùng tử phấn mới là hắn thân nhi tử, như thế nào cũng không tới viên chính mình. Lâm Thâm chỉ chỉ nơi xa nằm a đoá, nhìn thấy người kia thi thể sao? Trên người hắn có rất nhiều đồ tốt, tùy tiện một dạng đều có thể để ngươi dễ dàng tấn thăng bất hủ. Tiểu Ngọc ra cái đầu nhỏ, hướng mặt ngoài liếc mắt nhìn, tiếp đó lại đem đầu rụt trở về. Không đi. Cái gì không đi? Ngươi còn không có nghe xong đâu, làm sao lại không đi? Lâm Thâm buồn bực nói thật muốn có chuyện tốt như vậy, chính ngươi đi sớm là được, còn có thể nghĩ đến ta. Bên kia khẳng định có nguy hiểm. Tiểu Ngọc trực tiếp vạch trần Lâm Thâm ngươi chưa nghe nói qua câu kia chuyện xưa đi, phong hiểm càng lớn, lợi tức càng lớn, ngươi muốn chỗ tốt, còn không nghĩ bất chấp nguy hiểm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Thâm lạnh cười lấy nói, nói thật cho ngươi biết, đó là một cái tiên đình đại nhân vật, bây giờ bị trọng thương sinh tử không biết, nằm ở nơi đó nửa ngày cũng không có âm thanh, trên người hắn khẳng định có khó có thể tưởng tượng đồ tốt, bây giờ chỉ là để ngươi đi nhìn một chút, hắn đến cùng chết chưa, đem hắn thư ở trên thân cầm trở về. Ngươi nếu là đi, tự nhiên nhớ ngươi một cái công đầu, đồ tốt tùy ngươi cầm. Ngươi nếu là không đi, ta tìm người khác đi đem đồ vật cầm trở về, vậy coi như không có ngươi phần. Nghe Lâm Thâm nói như vậy, Tiểu Ngọc sắc mặt biến đổi không chắc, hắn cùng Lâm Thâm một dạng đánh bốn phía, cũng không có phát hiện vấn đề gì kia thật là tiên đỉnh gia tới nhân vật. Tiểu Ngọc do dự hỏi. Chương 962, không gian bao con động. Chương 962, không gian bao con động. Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bất quá hắn yêu cầu có đồ tốt hắn muốn trước chọn. Tiểu Ngọc so Lâm Thâm còn muốn cẩn thận, mặc dù hắn dựa vào chính mình thiên phú đặc thù cùng năng lực, có thể ở đây hành đầu, nhưng hắn vẫn là nằm dặm trên mặt đất, từng chút một hướng phía trước bò, so Băng Uổi chậm hơn, còn kém bò một bước lui ba bước. Mỗi hướng phía trước bò hai cái, hắn liền muốn cảnh giác dò xét bốn phía, bò lên một hồi lâu, khoảng cách đa đoá còn có một đoạn khoảng cách rất xa, nhìn Lâm Thâm đều có chút cấp bách người lại tiếp như vậy, coi như nguyên bản không có gì nguy hiểm cũng đem sinh vật khủng bố cho chờ được. Lâm Thâm thấp giọng đối với Tiểu Ngọc hô. Tiểu Ngọc không để ý tới hắn, bất quá vẫn là tăng nhanh từng chút một tốc độ, vẫn như cũ chậm làm cho người giận sôi. Mai mới chờ đến lúc hắn bỏ tới a đóa phụ cận, hắn còn thận trọng triệu hồi ra dao nĩa, đem tu la đao thả tới, đập vào a đóa trên thân, gặp a đóa không có phản ứng, cái này mới dùng bỏ qua. Còn tốt hắn lo lắng chuyện cũng không có phát sinh, a đóa thật sự giống như chết, một điểm phản ứng cũng không có. Tiểu Ngọc ở trên người hắn tìm đòi, rất nhanh liền lật ra tới rất nhiều vật nhỏ, đem đồ vật đều cho vơ vét xong, tiếp đó liền thật nhanh chạy trở về đây đều là đồ cho gì? Lâm Thâm nhìn một chút tiểu Ngọc vơ vét trở về đồ vật, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Trong đó nhiều nhất chính là từng khỏa giống như là sủng vật bao con nhộng đồ vật, đỏ, xanh, xanh, tím đều có, cũng không phải thật sự là sùng vật bao con động, cũng không biết là cái gì. Cái khác chính là một chút nhìn thường ngày sử dụng đồ vật, cũng không có phát hiện có thiết bị điện tử cái gì, ngươi như thế nào không đem trên cổ tay hắn cái kia khối đồng hồ lấy tới? Lâm Thâm chỉ chỉ a đoá trên cổ tay trái bày tỏ nói, món đồ kia 89 phần 10 là máy truyền tin, thậm chí có thể là trang bị truyền tống. Nói không chừng món đồ kia có thể liên thông thần nhân mạng lưới, coi như kết nối không được cũng cần phải sẽ có một chút tin tức có giá trị tỏa định, bắt không được tới, ta thử, dây đồng hồ lộng không ngừng, ngay cả thương tích đều không gây thương tổn được. Tiểu Ngọc bất đắc dĩ nói tính toán. Lâm Thâm cầm lấy một cái bao con nhộng nghiên cứu, cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu một hồi lâu, phát hiện bao con nhộng đỉnh tựa như là chốt mở, ấn xuống một cái, bao con nhộng lại nhỏ một tiếng, phát ra một cái giọng nói điện tử, không phải khóa lại giả nghiệp chứng. Không gian bao con nhộng không cách nào mở ra. Cái đồ chơi này nguyên lai like là không gian trang bị a. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Hắn là mở không ra, thế nhưng là a đóa thi thể chính ở đằng kia a, đi qua dùng a đóa thi thể mở khóa không phải có thể mở ra không gian trang bị. Lâm Thâm trước tiên đem tất cả không gian bao con nhộng đều ấn một lần, đại bộ phận cũng đã khóa lại, người khác căn bản mở không ra. Thế nhưng là có hai cá nhân không gian bao con động, Lâm Thâm nhấn một cái sau đó liền mở ra, có thể nhìn thấy trong bao con nhộng là vòng xoáy màu trắng, cũng không nhìn thấy có cái gì. Lâm Thâm hướng mặt ngoài đổ đồ, lập tức có cái gì từ bên trong rơi ra. Bất quá cũng là một chút tạp vật, quần áo, giày vớ các loại, càng đổ càng nhiều, đủ loại kiểu dáng trang phục đều nhanh muốn đem Lâm Thâm chôn dậy rồi. Một mực đem tất cả mọi thứ đều cho đổ xong, cũng chỉ có những vật này tiếp đó lâm thâm lại đi đổ một cái không gian khác bao con động tiếp đó liền xuất hiện đủ loại đủ kiểu nguyên liệu nấu ăn còn có đủ loại đủ kiểu hoa quả các loại nhìn xem mười phần mới mẹ thần nhân thực sự là xa xỉ đồ tốt như vậy vậy mà dùng để chở quần áo và đồ ăn lâm thâm gặp ở đây cũng không có cái gì vật hữu dụng không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật lại cho thu về biết không nguy hiểm gì cũng liền không dùng được tiểu ngọc lâm thâm tự mình đi tới đi tới a đoá bên người a đoá sắc mặt trắng bệnh thoạt nhìn như là đặt ở nhà tang lễ bên trong tử thi hẳn là đã chết hẳn cái đồ chơi này trí năng như vậy cũng không biết tử thi có thể hay không đánh mở Vạn nhất nó có thể phán đoán khóa lại giả phải chăng đã tử vong, vậy thì phiền toái. Lâm Thâm cầm một màu tím bao con động, cầm A Đoá tay ấn. Lâm Thâm ngón tay đè lên A Đoá ngón tay, nhấn xuống không gian bao con động cái nút, tiếp đó liền nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, không gian bao con động mở ra. Lâm Thâm lập tức vui mừng quá đỗi, vừa nghĩ tới muốn cầm lấy A Đoá tay, lại đi theo những thứ khác không gian bao con động, thế nhưng lại đột nhiên cảm giác được A Đoá ngón tay bỗng nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại, liền thấy A Đoá ánh mắt mặc dù vẫn là nhắm mặt, thế nhưng là dưới ánh mắt trong mắt lại tại chuyển động, tựa như sắp tỉnh lại bộ dáng vậy mà không có chết. Lâm Thâm giật nảy cả mình tâm niệm chuyển động, vội vàng đem trong tay đồ vật, đều nhét về a đoá trên thân. Chỉ có viên kia vừa mới mở ra bao con động, bị hắn lặng lẽ giâm lại, cất vào trong túi sách của mình a đoá. a đoá, lâm thâm vô a đoá gương mặt tiêu hai tiếng. a đoá ánh mắt chậm rãi mở ra, vậy mà thật sự sống lại a đoá, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. lâm thâm nhìn xem a đoá vậy mà chính mình ngồi dậy, gạt ra nụ cười nói ngươi là ai? a đoá ánh mắt nhìn xem lâm thâm, tựa hồ có chút nghi hoặc là ta à? a thiên a, ngươi cùng tiếp thúc từng cứu mạng của ta, quên rồi sao? lâm thâm nói. A đoạ ánh mắt nhìn Lâm Thâm, nhìn một lúc lâu không nói gì, nhìn Lâm Thâm đều có chút sợ hãi, mới mở miệng nói nói, giống như có một chút ấn tượng, nhưng mà có nhiều thứ nhớ không rõ lắm. Ta cùng Tuyết Thúc bị dị dạng loại công kích, ta bị thương, đầu góc tốt giống dễ chịu đả thương, nhớ không rõ lắm. Ngươi là bị đổ vật gì đả thương? Lâm Thâm nghe xong thở dài một hơi, nhìn A đoa dáng vẻ, giống như không phải không nhớ rõ đơn giản như vậy, cái kia mê mang ánh mắt, nhìn hẳn là rất nhiều thứ đều không nhớ gì cả, không phải là mất trí nhớ à. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng, mất trí nhớ vừa vặn nếu là hắn không mất trí nhớ, Lâm Thâm tại sao phải sợ hắn nhìn ra lai lịch bất chính của mình ở đây không phải nói chuyện chỗ. Vạn Nhất đã thương ngươi dị dạng loại trở lại liền phiền thoái, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Lâm Thâm đưa tay đi đỡ A Đóa, thế nhưng là lại bị A Đóa theo bản năng đưa tay ngăn chính ta có thể. A Đóa chính mình đứng lên, nhìn hắn năng lực hành động, giống như cơ thể cũng không có trở ngại, so Lâm Thâm đi có thể nhanh hơn ngươi chờ một chút ta. Lâm Thâm ở phía sau đều có chút theo không kịp cước bộ của hắn. A Đóa khẽ nhũ mày, thả chậm cước bộ, chờ lấy Lâm Thâm cùng đi đi đến chỗ gấp nhìn thấy Tiểu Ngọc thời điểm mặt ngọc nhỏ bên trên vội vàng lộ ra thiên chân vô tàng biểu lộ, ngươi tốt, ta gọi tiểu ngọc là hắn thân nhi tử. A đoá có chút kinh ngạc do xét tiểu ngọc, tiếp đó lại xem lâm thâm, sau đó nói một câu, xem ra Genji chuyển biến dị tính chất càng ngày càng cao, như thế bình thường người cũng có thể sinh ra ưu tú như vậy hải tử. Tiểu ngọc lập tức nhạt mở miệng, đại ý ánh mắt liếc về phía lâm thâm. Lâm thâm ho nhẹ một tiếng nói, lại nói nhiều như vậy, chúng ta hay là trước tìm địa phương an toàn tránh một chút ta. chương 963, bà bối. chương 963, bà bối. Lâm Thâm mang theo A Đóa đi tới bốn cái tiểu nãi hổ chỗ ẩn thân, mấy người ngay ở chỗ này tạm thời lần trốn đi. Lâm Thâm tìm một cái lấy cớ, một thân một mình ra đến bên ngoài, tìm một chỗ khuất, đem viên kia không gian bao con động lấy ra, đem đồ vật bên trong đổ ra, muốn nhìn một chút bên trong có đồ vật gì. Hắn cũng không phải thật sự như vậy lòng tham, muốn tham đi A Đóa đồ vật, chủ yếu là thân phận của hắn bây giờ quá lung túng, nếu là có thể nhận được một chút tin tức hữu dụng, giả mạo lên thần nhân tới cũng dễ dàng một chút, bằng không vạn nhất bị nhìn ra sơ hở, đây chính là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn lại không thể rời đi A đoá, còn muốn mượn trợ A Đóa chạy ra viên tình cầu này đâu? Bây giờ Lâm Thâm chỉ hy vọng trong bao con nhộng này có thể có tiên đỉnh tin tức, bảo vật khác các loại, hắn cũng không như thế nào quan tâm tốt nhất có thể có một máy truyền tin gì. Lâm Thâm một bên ra bên ngoài đổ đồ vật, một bên nghĩ ở trong lòng lấy. Cái không gian này trong bao con nhộng đồ vật tựa hồ không nhiều, Lâm Thâm đổ đến mấy lần, mới từ bên trong đổ ra ngoài một quyển sách, sách này vẫn là giấy chế tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật văn minh, làm sao còn có giấy chế sách. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng, vạn nhất đây là tiên đỉnh sách lịch sử, vậy hắn giảm bạo thần nhân nắm chắc liền lớn hơn cũng không nói hoài tới lại đi đổ những vật khác. Lâm Thâm cầm sách lên nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia trên sách viết trục nhật đại pháp bốn chữ thế nào thấy giống như là tiến hóa thuật. Lâm Thâm hơi có chút thất vọng, lật ra nhìn một chút, chỉ nhìn phía trước một đoạn nội dung, liền để hắn giật mình đến mức há hốc mồm ta trục nhật nhất tộc thủy tổ khen phu sáng tạo này cái thế thần công, luyện tới cực hạn có thể đạp phá thời gian trường hà đi ngược dòng nước, trở lại quá khứ, nghịch chuyển tương lai, thay đổi thực tế phát tác là thế gian trí cường thần công, trở lại quá khứ, nghịch chuyển tương lai, khẩu khí này thực sự quá lớn, Lâm Thâm kỳ thực là không quá tiếc tưởng. Bởi vì thời gian là bất hủ pháp tắc, mà bất hủ pháp tắc là không thể thay đổi, hắn cũng không có nghe nói có ai có thể thật sự trở lại quá khứ. Nếu quả thật có người xuyên việt tồn tại, vậy thế giới này đã sớm lộn xộn. Tất nhiên thế giới không có loạn, liền nói rõ không có xuyên qua giả tồn tại. Một cái công pháp, vậy mà có thể luyện thành người xuyên việt, ngược lại Lâm Thâm là không tin. Bất quá chân chính để cho hắn kinh ngạc, cũng không phải là những thứ này khoác lác mà nói, mà là cái này chụp Nhật tộc thủy tổ vậy mà gọi khen phu, lại thêm chụp Nhật cái tên này, để cho Lâm Thâm nghĩ tới nhân loại trong truyền thuyết cái vị kia truy Nhật khen phu đại thần chẳng lẽ Lâm vãn nói cũng có một phần là thật sự khen phu loại này thần thoại trong truyền thuyết đại thần thật là trước đó văn minh nhân loại thật sự chọc thủng tử kiếp tiến vào tiên đỉnh chỉ có điều không giống với lâm văn nói khen phu cũng không phải hy sinh nụ thân sông vào tiên đỉnh mà là lấy nụ thân tiến vào tiên đỉnh còn tại tiên đỉnh trong kéo dài huyết mạch lưu lại trục nhật nhất tộc thần nhân lâm thâm cảm thấy hẳn là dạng này không sai lâm thâm lại nghĩ tới chính mình cái thanh kia xạ nhật cung tựa như nghe nói là cổ chi giới vương thủ hạ một vị đại tướng tất cả cái kia đại tướng được xưng là xạ em sẽ không phải hắn là tới từ một vị khác viễn cổ đại thần trung tộc ga nếu thật là nói như vậy lâm thâm đã cảm thấy việc này không đơn giản Cổ chi giới vương thủ hạ tại sao có thể có thần nhân. Bây giờ cũng không đoán hoài tới nghĩ những thứ này, Lâm Thâm lại tiếp tục ra bên ngoài đổ đồ vật, muốn nhìn một chút không gian này trong bao con nhộng còn có cái gì đồ vật. Một thứ lại bị hắn đổ ra, tự nhiên lại là một quyển sách tuyệt đối đừng lại là tu luyện công pháp, bây giờ cho ta loại vật này căn bản là vô dụng a. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm cầu nguyện, sợ cái gì hết lần này tới lần khác liền đến cái gì, Lâm Thâm gặp trên quyển sách này viết bốn chữ lại là xạ nhật đại pháp. Lâm Thâm trong lúc nhất thời đều có sợ run, a đoán nếu như là chụp nhật tộc người, nắm giữ chụp nhật đại pháp còn có thể lý giải. Tại sao lại sẽ có một bản sạ nhật đại pháp cái đồ chơi này không phải là vị kia nghệ thần sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thâm lật ra nhìn một chút, quả nhiên khúc dạo đầu nội dung cùng trục nhật đại pháp rất tương tự ta tộc thủy tổ đại nghệ sáng tạo sạ nhật đại pháp. Lâm Thâm nhìn một hồi, liền biết quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, cái này sạ nhật đại pháp quả nhiên là vị kia đại thần sáng tạo, hắn quả nhiên cũng tại tiên đình trong lập được thần nhân một mạch. Vị kia đại thần lưu lại chủng tộc gọi nghệ thiên tộc cùng trục nhật tộc khác nhau ở chỗ nào, Lâm Thâm cũng không thể nào biết được, cho nên hắn cũng không biết cái này a đoá đến cùng là người của gia tộc nào. Lâm Thâm vô tâm quan sát những này công pháp, đem để ở một bên, lại tiếp tục hướng mặt ngoài độ. Rất nhanh, lại một thứ rơi ra, đó là một cái bình ngọc nhỏ, chỉ có to bằng bàn tay, nhìn rất là thô ráp, tựa như là nguyên thủy bộ lạc rèn luyện ra tới loại kia phôi thô. Nhưng mà thứ này tại mạnh như vậy trọng lực phía dưới, vậy mà một điểm vỡ tan dấu hiệu cũng không có, có thể thấy được thứ này chất liệu khẳng định vẫn là có chút đặc biệt. Cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là tại cái bình ngọc nhỏ này bên ngoài, vậy mà khắc lấy bất tử dược ba chữ ta đi. Gì tình huống? Cái đồ chơi này là hàng nga an cái kia bất tử dược sao? Lâm Thâm thần sắc càng thêm cổ quái, do dự một chút, vẫn là đem bình ngọc nhỏ nút gỗ từ mở ra. Lập tức một mùi thơm truyền vào Lâm Thâm trong lỗ mũi, để cho tinh thần của hắn lập tức vì đó rung một cái, toàn thân lỗ chân lông tựa như đều ở đây một khắc toàn bộ mở ra, thoải mái khó mà hình dung. Lâm Thâm vội vàng đem nắp bình lại cho lại lại, để tránh thuốc này khí trùm ra ngoài, bị A Đoá người được đi tìm tới sẽ không tốt. Hắn đã thấy rõ, sau khi cái này bình ngọc nhỏ, sắp thực có một khóa xích huyết tựa như viên đan dược. Lâm Thâm tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, nếu như cái đồ chơi này thực sự là hàng Nga ăn qua bất tử dược, vậy hắn nuốt vào. Có phải hay không liền có thể trực tiếp bạch nhật phi thăng đâu. Rõ ràng việc này không quá đáng tin cậy, nếu như đây thật là cấp độ kia thần dược, a đóa chính mình làm sao lại không cần, đem nó đặt ở trong bình. Lâm Thâm trước tiên đem bình ngọc nhỏ thu lại, tiếp tục hướng mặt ngoài đổ đồ vật, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có tìm được chân chính thứ cần thiết. Một thứ rơi ra, Lâm Thâm chỉ nhìn một mắt, lập tức liền đem đầu chuyển tới, lần này đổ ra tới đồ vật, lại là một kiện màu trắng quần chữ tê không nhìn ra a, a đóa cái kia nhã nhặn bộ dáng, vẫn còn có loại yêu thích này. Lâm Thâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp đó lại tiếp tục hướng mặt ngoài đổ đồ vật. Làm Một kiện vật nặng rơi trên mặt đất, đem Lâm Thâm sợ hết hồn, lập tức đảo mắt nhìn một chút, cũng không có phát hiện phụ cận có cái gì động tĩnh. Nơi này cách chỗ ẩn thân vẫn có chút xa, a đóa chưa chắc có thể nghe được. Lâm Thâm nhìn kỹ một chút, đi ra tới đến cùng là cái quái gì. Thứ này đen sì, giống như là hắc thiết đúc thành, nhìn ngoại hình giống như là trông, thế nhưng là đây cũng quá nhỏ, chỉ có to bằng bàn tay. Trung thân trên có khắc từng hàng chữ nhỏ, cơ hồ trải rộng toàn bộ tường ngoài hỗn độn tiểu chung. Lâm Thâm nhìn thấy trên vách Trung có dựng lên sắp xếp bốn cái tương đối lớn chữ, không khỏi nói ra ông. Lâm Thâm trong tay chúng nhỏ, đột nhiên chấn động lên. Chương 964, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 964, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hỗn độn tiểu trung vậy mà chính mình chấn động lên, cái này nhưng làm Lâm Thâm sợ hết hồn. Cái đồ chơi này nếu là có ý thức tự chủ, có thể nhận chủ mà nói, a đoá cái chủ nhân này chẳng phải là liền có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Nếu là a đoá bây giờ sang đây xem đến một màn này, Lâm Thâm liền xem như mơ hồ thân dài đầy miệng, chỉ sợ cũng rất khó cái chạy cái cối. Lâm Thâm đưa tay bắt được hỗn độn tiểu trùng, dùng sức nắm chặt, muốn để nó ngừng chấn động. Nguyên Bản Lâm Thâm cũng không có ôm hy vọng quá lớn, ai biết chung nhỏ còn thật sự đỉnh chỉ chấn động. Lâm Thâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, buông tay ra muốn xóa một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nắm tay nâng lên mới phát hiện, hỗn độn tiểu trung giống như là dính vào trên tay của hắn, Lâm Thâm quan một chút, vậy mà không có có thể đem hỗn độn tiểu trung hất ra. Dùng một cái tay khác đi lấy, nhẹ nhàng liền cầm xuống, chỉ là một tay lại nghĩ thả xuống chung nhỏ thời điểm, lại phát hiện chung nhỏ lại dính vào hắn trên cánh tay này. Lâm Thâm đã dùng hết đủ loại phương pháp, đều không thể đem chung nhỏ vứt bỏ. Hỗn độn tiểu trung giống như là thuốc cao dã cho dính vào trên người hắn. Hắn có thể dùng thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận đi lấy hốn độn tiểu trùng, đều có thể dễ dàng di động nó. Thế nhưng lại không có cách nào đem nó ra, vật gì đó khác cũng không có biện pháp đem nó cắt xuống, cấp bách Lâm Thâm đầu đầy mồ hôi. Lâm Thâm thậm chí dùng chư bà Long Tiễn, muốn đem hỗn độn tiểu trùng cắt xuống, kết quả không đả thương được nó một chút, căn bản vô dụng. Cắn răng, Lâm Thâm nhẫn tâm muốn đem cùng hỗn độn tiểu trùng tiếp xúc ra thịt bóp xuống, ngược lại hắn chỉ dùng hai ngón tay nắm vết hỗn độn tiểu trùng, chỉ là cắt đứt một điểm trên ngón tay ra thịt, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chư bà Long cắt dán lấy cùng hỗn độn tiểu trùng tương liên chỗ hướng về phía trên ngón tay da thịt cắt một chút, thật đúng là đem da thịt cho cắt bỏ, chảy một điểm huyết. đối với Lâm Thâm tới nói không có gì đáng ngại, sử dụng siêu cơ đúc lại kỹ năng, trong nháy mắt bị thương liền đã chữa trị như lúc ban đầu. Lâm Thâm lại đi kéo mặt khác một ngón tay chỉ bụng, cũng rất lanh lẹ cắt xuống, cây cận hai mảnh da thịt hỗn độn tiểu chung cuối cùng rời đi cơ thể của Lâm Thâm, rơi vào trên mặt đất. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào nó thời điểm, đã thấy da thịt của mình cùng da thịt bên trên một chút tơ máu, vậy mà quỷ dị hòa tan, chính là hòa tan, giống như là tuyết tan là thủy. Da thịt tơ máu biến thành chất lỏng, mà cái kia rõ ràng giống như là gang hỗn độn tiểu trùng. Lúc này vậy mà giống như là bọ biển, đem chất lỏng hút vào. Một giây sau, lâm thâm liền thấy hỗn độn tiểu trùng phía trên chữ viết đã biến thành huyết sắc, nguyên bản hấp thiết một dạng chất liệu, cũng đã nổi lên một cỗ mùi máu tanh, cho người ta một loại tà ác máu tanh cảm giác đột nhiên, hỗn độn tiểu trùng trong nháy mắt giải thể, biến thành vô số màu đỏ thấm hạt, bay về phía cơ thể của lâm thâm. Lâm thâm đã ngưng kết giáp sắc ngăn cản, những cái kia đỏ thấm hạt lại như cũ vọt vào bên trong thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa gặp quỷ sống, đây là có chuyện gì? Lâm thâm cảm ứng thân thể của mình. Vậy mà không cảm ứng được những cái kia đỏ thấm hạt đi nơi nào, sắc mặt lập tức biến âm tình bất định. Hỗn độn tiểu trung xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đồ chơi, thứ này tiến nhập trong cơ thể của hắn, hắn cũng không biết là phúc hay là họa. Lâm Thâm lật qua lật lại, dùng rất nhiều hoa văn, cũng không hiểu rõ hỗn độn tiểu trung biến thành đỏ thấm hạt đến cùng đi nơi nào, chỉ có thể lại đi lật qua lật lại không gian bao con động, muốn nhìn một chút bên trong có hay không sách hướng dẫn cái gì. Có thể biết hỗn độn tiểu trung lai lịch, có thể liền có biện pháp đối phó nó để cho Lâm Thâm buồn bực là cái kia không gian trong bao con động vậy mà không có thứ khác, lớn như vậy trong không gian, hết thảy cũng liền thảm mấy thứ này. Lâm Thâm nghiên cứu một chút không gian bao con nhộng sử dụng phương pháp, cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, đoán chừng chỉ có khóa lại người, mới có thể mở ra đóng lại thứ này, hắn chỉ có thể trước tiên đem không gian bao con nhộng cùng đồ vật bên trong đều thu lại. Không gian bao con nhộng không có cách nào bỏ vào chính hắn không gian trang bị, chỉ có thể bỏ ở trong túi, vật gì đó khác, Lâm Thâm trước hết thu vào mình không gian trang bị. Chuẩn bị đi về thời điểm, Lâm Thâm lại do dự một chút, lấy ra cái kia không gian bao con động, đem nó nhét vào một cái khe hở bên trong. Vùng này Lâm Thâm đã rất quen thuộc, cái tia khe hở mặc dù không lớn, phía dưới lại có chút sâu, nhét vào hẳn sẽ không lại bị người tìm được làm xong đây hết thảy, lâm thâm mới giống như là người không việc gì trở về. kỳ thực hắn thật không muốn cầm những vật này, cảm giác giống như cũng không có gì dùng, hắn mong muốn tình báo một chút cũng không có mạo được. sau khi trở về, liền thấy tiểu ngọc đang tại đùa cái kia mấy cái tiểu bạch hổ, cái kia tiểu bạch hổ cùng hắn chơi quên cả trời đất, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. a đoán một thân một mình ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ngơ ngác xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. nghe được tiếng bước chân, a đoán ngẩng đầu lên, nhìn thấy lâm thâm, thần sắc có chút phức tạp nói, a tiên, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. chuyện gì? lâm thâm hỏi ta nghĩ chúng ta hẳn là mau rời khỏi ở đây thế nhưng là bởi vì thụ thương quan hệ trí nhớ của ta sẽ ra chút vấn đề cho nên ta cần trợ giúp của ngươi muốn mời ngươi bồi tiếp ta trở về a đoá dừng một chút lại nói đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không sẽ cho ngươi thật nhiều thù lao hoặc ngươi có điều kiện gì có thể sách lâm thâm nghe vậy lại hỉ hắn đang lo không biết làm sao mở miệng đi theo a đoá cùng đi đâu không nghĩ tới a đoá vậy mà lại chủ động mở miệng dẫn hắn cùng một chỗ trở về đây chính là thiên đại hào sự chỉ cần đi theo a đoá cùng rời đi cái tinh cầu này không có cường đại như vậy trọng lực go bó hắn liền có thể sử dụng đồng hồ đeo tay máy móc truyền tống rời đi người từng cứu mạng của ta Thù lao gì không thù lao, đừng tìm ta sách những cái kia. chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta là khẳng định muốn giúp cho ngươi. Lâm Thâm đạo mạo nghiêm trang nói vậy thì thật là quá tốt, ngươi thực sự là một người tốt, ta nghĩ chúng ta hẳn là đủ trở thành bạn rất thân đúng không? đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng đã là bạn rất thân. Lâm Thâm cùng A Đóa nhìn nhau nở nụ cười, đáy mắt đều có chút để người đọc không hiểu ý vị. Lâm Thâm tự cho là chiếm chỗ tốt từ lớn, trong lòng đối với lợi dụng A Đóa còn có chút băn khoăn lại không biết A Đóa lúc này cũng đồng dạng có tương tự ý nghĩ, chỉ bất quá hắn một chút cũng không có cảm giác băn khoăn. lúc này A Đóa đã không phải là nguyên lai like A Đóa. Tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, tựa hồ ẩn ẩn có một vòng kỳ dị màu tím đó là thuộc về áo tím điệp nữ màu tím, cơ thể vẫn là cơ thể của A Đóa, nhưng mà khống chế cố thân thể này linh hồn cũng đã không còn là A Đóa, cho nên bây giờ A Đóa căn bản là không có A Đóa ký ức, nàng đối với A Đóa hoàn toàn không biết gì cả, đối với thần nhân hiểu rõ cũng không nhiều, nàng như thế lôi kéo Lâm Thâm, chỉ là muốn mượn nhờ Lâm Thâm tăng tốc nàng đối với thần nhân cùng A Đóa hiểu rõ, chỉ là nàng cũng vạn vạn nghĩ không ra, Lâm Thâm so với nàng càng không biết, so với nàng hiểu rõ A Đóa cùng thần nhân càng ít, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được gia hỏa, đều cho là mình chiếm lợi ích to lớn. Chương 965, Hoa Cúc Hảo. Chương 965, Hoa Cúc Hảo A Đoá, ngươi còn nhớ rõ đường đi ra ngoài a? Lâm Thâm vừa đi vừa rất tự nhiên hỏi bên cạnh A Đoá ngươi không biết đường đi ra ngoài sao? A Đoá dừng bước lại, nhìn chằm chằm Lâm Thâm hỏi ta đã sớm là đường, bằng không cũng sẽ không trong này chờ đợi nhiều ngày như vậy. Lâm Thâm nói cũng coi như là lời nói thật, mười phần chân thành ta thử thử xem, cũng nhớ không rõ lắm, đi theo cảm giác đi thôi. A Đoá thu hồi ánh mắt, phân biệt lấy phương hướng nói. Nàng đương nhiên biết đường đi ra ngoài, hẳn là không ngợi so với nàng quen thuộc hơn nơi này đường, chỉ là nàng cũng không muốn biểu lộ ra. Lâm Thâm nghe xong thẳng như mày, nhưng cũng không có cái không có biện pháp, chỉ có thể đi theo A Đóa cảm giác đi. Tại A Đóa dẫn dắt phía dưới, mấy cái đi mấy lần sai lộ, dùng rất nhiều ngày thời gian, rốt cục vẫn là tìm được cái này dưới mặt đất hang động mở miệng. Bất quá đồng thời không có là Lâm Thâm phía trước tiến vào cái chỗ kia. Phía ngoài Tử Quang cũng sớm đã biến mất, Lâm Thâm đi ra hang động sau đó, phát hiện bốn phía có từng hàng đường tính 10 phần cự đại núi lửa, từng tòa núi lửa sắp hàng chỉnh tề lấy, một mực kéo dài đến cuối đường chân trời, nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm nghi hoặc, mạnh như vậy trọng lực phía dưới, tại sao có thể có loại này nổi lên núi lửa? Cái này không quá khoa học. Quỷ dị hơn là, những thứ này núi lửa sắp xếp cũng quá chỉnh tề, thiên nhiên núi lửa, như thế nào vị trí sẽ như vậy chỉnh tề, ngay cả ở giữa khoảng cách khoảng cách, nhìn đều không sai biệt lắm. Lâm Thâm tại lúc đang suy tư, liền thấy A Đóa đã hướng về bên cạnh một nơi đi đến, nơi đó đậu một đài tạo hình hết sức cổ quái trang bị sở dĩ Lâm Thâm cho rằng đó là một đại trang bị, mà không phải một chiếc phi thuyền cái gì, là bởi vì hình dạng của nó hoàn toàn không phù hợp hắn trong ấn tượng phi thuyền hoặc chiến hạm bộ dáng. Cả trang bị chủ thể là một cái đứng lên hình bầu dục kim loại đen thể, tại hình bầu dục chủ thể bên ngoài, còn có một cái cực lớn màu lam tinh thể vòng tròn. Gặp A Đóa đã đi qua, Lâm Thâm vội vàng kêu Tiểu Ngọc cùng bốn cái tiểu mãnh hổ cùng một chỗ đuổi kịp. A Đoá đi tới trang bị phía trước, nàng biết đây là A Đoá bọn hắn lúc đến ngồi phi thuyền, thế nhưng là nàng lại không biết làm như thế nào mở ra. Có lòng muốn phải hỏi một chút Lâm Thâm, thế nhưng là lại cảm thấy nếu như ngay cả loại sự tình này đều quên mà nói, tựa hồ lại có chút quá phận quá đáng. Khoa học kỹ thuật tân tiến cứu vớt nàng, căn bản vốn không cần A Đoá có động tác gì, trang bị liền đã cảm ứng được nàng đến, tự động khởi động, cửa bùng mở ra, còn đưa ra cái thang. A Đóa bình tĩnh đi tới, đồng thời đến trong phi thuyền âm thanh, chủ nhân, chào mừng ngài trở lại Hoa Quốc Hào cùng đi theo đến trước bậc thang lâm thầm, nghe được trang bị này tên sau thần sắc thay đổi có chút kỳ quái hắn đạp cước muốn đi lên bậc thang lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện màn hình ngăn trở chủ nhân có sinh vật muốn xâm nhập hoa quốc hảo phải trang phát động công kích thanh trừ kẻ xâm lớn trí não âm thanh vang lên lần nữa là bằng hữu của ta để cho bọn hắn lên đây đi a đoá nói biết rõ trí não lên tiếng ngăn tại lâm thầm trước mặt màn hình lập tức biến mất không thấy gì nữa lâm thâm không khỏi cảm thán thần nhân tộc khoa học kỹ thuật sát thực so cổ giới khu mạnh hơn một chút lên phi thuyền sau đó lâm thâm xung quanh dò xét nhìn thấy một cái quang ảnh xuất hiện tại trước mặt a đoá là một cái yêu nhã quản gia hình tượng chủ nhân. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Quản gia quang ảnh hỏi về nhà. A đoá kỳ thực cũng không muốn bây giờ liền trở về. Nàng đối với a đoá lai lịch giải vẫn là có ít, nhưng là bây giờ loại tình huống này, nếu như nàng không trực tiếp về nhà, mà là đi những tinh cầu khác mà nói, đến lúc đó sẽ chỉ làm a đoá người nhà càng thêm hoài nghi. Tuyết thúc chết, chính hắn thụ thương mất trí nhớ cũng không lập tức chạy về nhà, cho dù ai đều sẽ trong lòng sinh nghi chủ nhân tốt, mời ngài cẩn thận điều khiển. Quản gia lên tiếng, tiếp đó liền thấy phía trước hiện lên một cái vị trí lái. A nhìn xem vị trí lái, trong lòng nhưng có chút gặp khó khăn. Nàng căn bản sẽ không điều khiển loại vật này, nếu như nàng là chân chính người, dù không phải là A Đoá bản thân, lúc này hẳn là cũng biết để cho quản gia đổi thành lái tự động hình thức đáng tiếc, nàng chẳng những không phải là người, đối với loại vật này cũng không hiểu rõ lắm. A Đoá mặc dù cái gì cũng không hiểu, thế nhưng là nàng cũng có nàng biện pháp, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thầm nói, "Thân thể ta có chút không thoải mái, ngươi mở ra a." Lâm Thầm có chút động, hắn nơi nào sẽ mở cái đồ chơi này? Bất quá A Đoá tất nhiên để cho hắn mở, Lâm Thầm bản năng cho là, cái đồ chơi này hẳn là mỗi cái thần nhân đều biết mở, bằng không A Đoá như thế nào lại trực tiếp để cho hắn mở? mà không phải hỏi hắn có thể hay không mở đâu. Lâm Thâm nếu như bây giờ nói mình sẽ không mở, hoặc yêu cầu lái tự động, có chút bận tâm sẽ bị a Đoá hoài nghi. Hai cái thái điều đều cho là đối phương nên biết rất nhiều, căn bản không nghĩ tới, bọn họ đều là một dạng vô chi đang Lâm Thâm suy tư nên như thế nào không lộ sơ hở ứng phó thời điểm. đã thấy Tiểu Ngọc vậy mà ngồi lên, hết sức quen thuộc mở ra điều khiển hình thức. trong lòng Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, tức may mắn Tiểu Ngọc cho mình giải vây, lại có chút nghi hoặc, hắn biết biết điều khiển loại này phi thuyền, hơn nữa thoạt nhìn còn thuần như vậy, a đoán gặp Tiểu Ngọc đều có thể thông thạo điều khiển phi thuyền càng thêm nhận định bản thân có thể từ lâm thâm ở đây nhận được rất nhiều thần nhân tình báo tiểu ngọc thừa dịp a đoá không có chú ý hắn thời điểm hướng về phía lâm thâm nháy máy mắt tiếp đó lại đối quản gia hạ rất nhiều mệnh lệnh quản gia tại trưng cầu a đoá trao quyền sau đó nghe theo tiểu ngọc chỉ lệnh hoa cúc hào bắt đầu khởi động phía ngoài tinh vòng phân liệt ra tới tạo thành ba cái đan chéo tinh vòng tiếp đó tinh vòng chậm rãi khởi động nhanh chóng xoay tròn tinh vòng tốc độ càng lúc càng nhanh màu lam quang cũng càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng tạo thành một cái màu trắng chùng sáng tựa như như vòng xoáy vậy một giây sau Hoa Cúc Hảo giống như kiểu Thuấn gì biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ở tinh cầu bên trên tạo thành từng đạo không gian quỷ dị gợn, xong chúng ta cần hơn 600 giờ mới có thể trở lại A Đóa nhà. Các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Tiểu Ngọc một bên điều khiển Hoa Cúc Hảo, vừa hướng A Đóa cùng Lâm Thâm nói A Đóa, thân thể ngươi không thoải mái, đi nghỉ trước đi, nơi này có ta. Lâm Thâm nói, A Đóa gật gật đầu, đối với quản gia nói, ngươi cùng ta cùng đi, ta có một số việc cần ngươi giúp ta thẩm tra. Nàng căn bản không biết chính mình hẳn là đi nơi nào nghỉ ngơi, chỉ có thể dạng này để cho quản gia dẫn đường. Chờ A Đóa cùng quản gia rời đi về sau. Lâm Thâm đi tới Tiểu Ngọc bên cạnh, cũng không có mở miệng nói cái gì. Hắn hoài nghi Hoa Cúc Hạo bên trong chắc có toàn cảnh giám sát, hắn nhất cử nhất động hẳn là đều có thể bị nhìn thấy, không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tiểu Ngọc hướng về phía cười một cái nói, điều khiển rất nhàm chán, chúng ta lên mạng xem tin tức à. Nói xong, Tiểu Ngọc liền hô quản gia đi ra, lại một cái quản gia quang ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, đón nhận mệnh lệnh của hắn, mở ra Hoa Cúc số mạng lưới. Lâm Thâm trên mặt không có gì biểu lộ, thế nhưng là nhưng trong lòng thì đại hỉ, Tiểu Ngọc tiểu tử này, thật đúng là tâm tư cẩn thận khéo hiểu là người, không hổ công ta đối với hắn. Ân. Coi như không tệ chương 966 lục đại tinh khu chương 966 lục đại tinh khu tại tiên đỉnh trên internet, Lâm Thâm thấy được rất nhiều làm hắn giật mình sự tình. Tiên đỉnh so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn hơn, hắn chỗ cổ giới khu chỉ là tiên đỉnh một trong lục đại tinh khu nam tinh khu danh giới biên giới. Giống như vậy cổ giới khu tại tiên đỉnh biên giới có đếm không hết số lượng. Tiên đỉnh mới là cái vũ trụ này trung tâm, cổ giới khu chỉ có thể tính là phế liệu. Tiên đỉnh tổng cộng chia làm lục đại tinh khu, bên trong thiên tinh khu, sao thổ tinh khu, nam tinh khu, bắc tinh khu, đông tinh khu cùng tây tinh khu. Mỗi cái tinh khu đều có một vị trung cực cường giả xem như tinh khu chúa tể, mà bên trong thiên tinh khu chúa tể lại là toàn bộ tiên đỉnh chúa tể. Vị này tiên đỉnh chi chủ tên Lâm Thâm không xa lạ một chút nào, bởi vì tiên đỉnh chi chủ chính là chủ động trở thành Lâm Thâm thủ hộ thiên linh, làm thế nào cũng cứ gọi không ra tới ngọc hoàng đại đế. Bất hủ sinh vật tại tiên đỉnh trong, trên cơ bản có thể nói là tầng thấp nhất sinh vật. Liên xem như hải nhi mới vừa ra đời, bản thân cũng có thể nắm giữ pháp tắc sức mạnh. Bất quá ở đây, pháp tắc sức mạnh cũng không gọi cái này cái tên, mà gọi là nhiều sóng đặc tính. Tiên đỉnh tất cả thần nhân cũng là những cái kia viễn cổ thần nhân hậu đại, những cái kia không có gì sánh kịp tồn tại kết hợp tạo ra thần nhân huyết mạch mạnh, căn bản không phải lâm thâm loại này đến từ cổ giới khu người có khả năng tưởng tượng. bất quá thần nhân ở giữa cũng có ưu khuyết phân chia, trên toàn thể chia làm thượng trung hạ ba bậc thần nhân, phần lớn thần nhân ra đời thời điểm cũng chỉ là hạ vị thần người. thông qua tu luyện thần công, có thể tăng cường chính mình cấp độ đồng dạng là hạ vị thần người, căn cứ vào nhiều sóng đặc tính khác biệt, cũng có một chút khác biệt. phổ thông thần nhân, địa giai thần nhân cùng thiên giai thần nhân, lâm thâm đại khái hiểu một chút, phát hiện cái gọi là ba loại không đồng vị giai thần nhân kỳ thực chính là đối ứng thiên địa người ba loại pháp tác khác nhau cấp bậc phổ thông thần nhân đối ứng chính là nhân pháp bất hủ giả địa giai thần nhân đối ứng là địa pháp bất hủ giả thiên giai thần nhân đối ứng chính là thiên pháp bất hủ giả trung vị thần người chính là một cái khác tầng thứ lâm thâm bây giờ còn chưa có hiểu rõ giữa bọn hắn có cái gì chất khác biệt cung cổ giới khu một dạng phổ thông thần nhân thường thấy nhất địa giai thần nhân vậy xem như tương đối nhiều thiên giai thần nhân liền mười phần cực kỳ hiếm thấy kỳ quái là tại những này đẳng cấp bên trong cũng không có cùng pháp vương đối ứng đẳng cấp cũng không biết hạ đẳng thần nhân bên trong có hay không giống như thiên thuật một dạng tồn tại dị dạng chồng đẳng cấp cũng là cùng thần nhân đối ứng cũng chia bên trên, bên trong, phía dưới tam đẳng, cũng tương tự có chia nhỏ, bất quá không phải thiên, địa, người. Dị dạng loại chia làm phổ thông, biến dị cùng thần thú ba loại phẩm giai, kỳ thực cũng là đối ứng thiên, địa, người ba pháp. Tại thượng vị thần nhân cùng thần thú phía trên, còn có cao cấp hơn sinh mạng thể, cũng chính là trung cực thần nhân hoặc gọi trung cực thần thú, trung cực sinh vật. Chỉ là trung cực thần số lượng cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ lục đại tinh khu chủ thể, tiên đỉnh trong trung cực thần cũng không nhiều, cũng rất ít sẽ ở lục đại tinh khu lộ diện. A Đoá muốn tìm trung cực sinh vật bạch hổ, chỉ là trong truyền thuyết trung cực sinh vật, căn bản liền hình ảnh tư liệu cũng không có cũng không biết có phải hay không có người thật sự gặp qua lâm thâm đại khái đánh giá một chút chính hắn thực lực tại hạ mấy người thần bên trong hẳn là còn tính là không tệ thật đánh nhau đối thượng hạ chờ thần có lẽ còn là có chút phần thăng khó trách thiên thoát sông vào tiên đỉnh sau đó lại có thể đả thương tiếp dân hắn thần nhân nghĩ đến cái kia hẳn là chỉ là hạ vị thần a lâm thâm tại lúc đang suy tư đột nhiên tại trong tin tức thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc là a đoá lâm thâm có chút giật mình không nghĩ tới sẽ ở trên tin tức nhìn thấy a đoá rất nhanh lâm thâm liền biết a đoá chân chính thân phận hắn là bên trong thiên tinh khu hai đại thần nhân gia tộc một trong trục nhật tộc tộc trưởng thứ lục tử Trên tin tức là A Đoá đi theo tộc trưởng cùng một cái khác thần nhân gia tộc hội ngộ hình ảnh, một cái khác thần nhân gia tộc, Lâm Thâm cũng tương tự không xa là gì, là nắm giữ xạ nhật đại pháp nghệ thiên tộc. A Đoá sở dĩ sẽ cùng theo tộc trưởng cùng một chỗ tham gia hội nghị, cũng không phải bởi vì A Đoá so những hài tử khác được sủng ái, chỉ là bởi vì hắn bị tuyển ra tới cùng nghệ thiên tộc đám mọi người. Bên trong thiên tinh khu hai đại gia tộc thông ra, đây chính là kinh động toàn bộ thiên đình đại sự, các đại tinh khu đều đang đảm luận chuyện này, cho nên Lâm Thâm rất dễ dàng cũng liền thấy được. Lâm Thâm nhìn ra A Đóa là người có thân phận, không nghĩ tới thân phận đã vậy còn quá lưu bước. căn cứ tin tức nói tới. Trục nhật tộc cùng Nghệ Thiên tộc vốn là chế ước lẫn nhau hai thế lực lớn, trước đó cũng thường xuyên sẽ có trên lợi ích xung đột giữa hai bên ma sát không ngừng. Lần này Lạng Đại gia tộc đột nhiên thông ra, làm cho tất cả mọi người đều trong bóng tối ngờ tới, bên trong Thiên Tinh khu Cách cục có thể hay không phát sinh biến hóa gì. Lâm Thâm đối với Tiên Đình cùng Thần Nhân hiểu rõ, cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể nào ngờ tới. Nguyên bản Lâm Thâm muốn tìm một cơ hội truyền tống rời đi, thế nhưng là phát hiện tại cái phi thuyền này phi hành thời điểm, đồng hồ đeo tay máy móc vẫn như cũ bị quá nhiều, không cách nào sử dụng. Hắn chỉ có thể chờ đợi đến phi thuyền lúc dừng lại, lại nghĩ biện pháp truyền tống rời đi. Lâm Thâm tại nhìn tin tức thời điểm, a đoán một dạng cũng tại nhìn tin tức, nàng cùng Lâm Thâm ý nghĩ một dạng, sợ sệt bị nhìn ra sơ hở, cho nên không có chủ động lùng tìm nàng tin tức muốn biết, chỉ là lại lần nữa người bên trong thu hoạch tình báo. Hai cái tên giả mạo ở trên phi thuyền đều mang tâm tư, Hoa Cúc hào không ngừng mà hướng về bên trong thiên tinh khu tiến lên, cũng đem bọn hắn mang hướng về phía khó mà dự liệu tương lai vô dụng bao lâu. Tiểu Ngọc liền để quản gia hoán đổi lái tự động, hắn tự mình ở nơi đó nhìn tin tức, còn nhìn vô cùng đầu nhập. Lâm Thâm nhìn nhiều hơn phát hiện hắn giả mạo thần nhân cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. nhiều như vậy cổ giới khu bên trong đã có rất ít người có thể nhục thân xông vào tiên đình trong, cho nên có nhục thân lâm thâm cùng thần nhân cơ hội không có cái gì khác biệt, chỉ cần chính hắn không bại lộ, người khác căn bản nhìn không ra hắn là cổ giới khu đi lên nhân loại. cái này khiến lâm thâm có loại đánh vào quân địch nội bộ làm nằm vùng cảm giác, hắn hết khả năng hiểu rõ tiên đình, về sau coi như trở lại cổ giới khu hắn cũng phải giải quyết tiên đình cái phiền toái lớn này, chính hắn tạm thời không cần lo lắng tử kiếp, thiên tầm cũng đã là bất hủ giả, nhất định phải kinh nghiệm tử kiếp. vạn nhất thiên tầm về sau không chịu đổi chỉ có thể lựa chọn xông vào tiên đình. Đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Từ cổ giới khu tiến vào tiên đình người, trên cơ bản cũng là tiên đỉnh tầng thấp nhất, mạnh như thiên thuật đế như vậy tồn tại, bây giờ cũng không biết chết sống, thiên tầm như thế nào cũng mạnh không qua thiên thuật đế, nàng nếu là đi vào, chỉ sợ tình huống sẽ càng hỏng bét. Lâm Thâm bây giờ có chút may mắn, may mắn chính mình trước một bước tới tiên đỉnh, may mắn mình biết rồi những thứ này. Hắn nhất định phải cho thiên tầm cùng mình thân bằng hảo hữu tìm một con đường, cũng không thể để cho bọn hắn đi lên mặc người thịt ca a đáng tiếp tang lịch tiên phạn cốt còn không có tập hợp đủ, lịch tiên phản cốt trong tư liệu nói, có cơ hội tiến hóa đến sinh mệnh trung cực trạng thái không biết là chỉ không phải trung cực sinh vật. Lâm Thâm suy nghĩ một chút chính mình lịch thiên phản cốt bây giờ cũng không kém mấy cái, chờ chờ về sau đó, vô luận như thế nào cũng phải đem Lung Nguyệt cùng ngâu Dương Ngọc đều trên người hỏa trùng cầm về. Chương 967. Đặng ra. Chương 967, đặng ra. Hơn 600 giờ thời gian, đối với Lâm Thâm cùng A Đoá tới nói, cũng không tính là đặc biệt dài rằng giặc, thậm chí có thể nói là cảm giác có chút ngắn ngủi. Bọn hắn đều đang cố gắng hấp thu tiên đình đủ loại tin tức cùng tri thức, đang vì về sau tính toán để cho Lâm Thâm cảm giác ngoài ý muốn là, tiên đình phát đạt như vậy khoa học kỹ thuật, lại là một cái vô cùng bảo thủ chỗ. Tiên đình chế độ đẳng cấp 10 phần nghiêm cẩn, hạ vị thần người, trung vị thần người cùng thượng vị thần người tại tiên đình lấy được quyền hạn là không giống nhau, phân phối cho bọn hắn tinh cầu cũng là không giống nhau không sai. Thần nhân cư trú tinh cầu là từ tiên đình phân phối xuống, tài nguyên cũng là từ tiên đình phân phối cho. Hạ vị thần người có thể phân phối đến tinh cầu cùng tài nguyên, xa xa không cách nào cùng trung vị thần người so sánh, mà trung vị thần người tài nguyên lại cùng thượng vị thần người trên lệch rất xa. Cho nên tiên đình đồng dạng là một cái nhược độ cường thực chỗ, ngươi càng mạnh, tiên đỉnh cho ngươi tài nguyên cũng càng nhiều. Càng là hiểu rõ tiên đỉnh, càng là cảm thấy tiên đình loại địa phương này quá mức kỳ lạ rồi. Khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, vũ trụ cấp văn minh lại là phân phối quy định. Cái gì đều chỉ có thể dựa vào phân phối thu được. Ở đây trên cơ bản không có đánh trận. Nếu có người mưu toan bước lên chiến tranh, liền sẽ bị tinh khu bên trong chúa tể hạ xuống thần phạt. nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ bị trực tiếp xóa đi. Thân nhân muốn thu hoạch tài nguyên, bình thường cũng chỉ có hai loại đường tắt. Một là dựa vào tiên đỉnh phối cấp, một loại là đi tới lục đại tinh khu bên ngoài tinh vực mạo hiểm. Tiên đỉnh phối cấp phương thức kỳ thật vẫn là vô cùng đa dạng tính chất, có đủ loại đủ tiểu tranh tài cùng bảng xếp hạng. Nếu như có thể cầm tới thứ tự phối cấp tài nguyên vẫn tương đối phong phú đủ loại tranh tài cùng xếp hạng cũng vô cùng có ý tứ, bình thường tranh tài có hạng vị thần người ở giữa đối chiến, trung vị thần người ở giữa đối chiến, thượng vị thần người ở giữa đối chiến các loại. Sinh vật ở giữa đối chiến tranh tài cũng có rất nhiều, những thứ này đối chiến tranh tài đều tương đối bình thường, cho tài nguyên cũng xem là tốt. Có một chút cổ quái kỳ lạ tranh tài xếp hạng, liền lộ ra vô cùng kỳ quái. Tiên đình lại có dự thi hoa hậu, hơn nữa còn điểm nam tổ cùng nữ tổ, các đẳng cấp thần nhân cũng có thể tham gia, chỉ so với mỹ mạo không giống như thực lực. Nếu là có thể tại Tuyển Mỹ tranh tài phía trên cầm tới thứ tự, lấy được tài nguyên đồng dạng cũng là vô cùng phong phú. Lâm Thâm nhìn dị thường tâm động, nghĩ đến muốn hay không đem Âu Dương Ngọc đều lộng tới tham gia trận đấu, nói không chừng lập tức có thể thực hiện tài nguyên tự do đủ loại đủ kiểu tranh tài, nhiều đến để cho Lâm Thâm hoài nghi, nơi này không phải tiên đỉnh, mà là một cái to lớn siêu cấp đấu trường. Ngược lại tại tiên đỉnh loại địa phương này, liền không dưỡng một cái người rảnh rỗi, ngươi muốn cầm tài nguyên có thể, nhưng mà phải tham gia trận đấu, cầm tới xếp hạng mới có thể thu được số lớn tư liệu. Nếu quả thật chính là tranh tài gì cũng không tham gia, tiên đỉnh cũng sẽ không để ngươi chết đói, tinh cầu như cũ cho Tài nguyên và phúc lợi cũng đều cho, bất quá những cái kia cũng là cơ sở nhất bảo đảm, chỉ là có thể để người duy trì cơ sở nhất sinh tồn điều kiện thôi. Lâm Thâm càng xem càng cảm thấy cái này Tiên Đình không thích hợp, thực sự quá không thích hợp. Hắn chỉ có thấy được Tiên Đình đưa ra đại lượng tài nguyên và phúc lợi, lại không có nhìn thấy những tư nguyên này lai lịch. Tiên Đình chỗ này tài nguyên cũng là phân phối đi xuống, căn bản vốn không cần phải giao thuế. Không nộp thuế tự nhiên là chuyện tốt, vấn đề là Tiên Đình không có thu vào. Như vậy Tiên Đình phân phối đi xuống những tư nguyên này, còn có tranh tài cho ban thượng, những vật này cũng là từ đâu tới? Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, Tiên đỉnh tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, đã không biết có bao nhiêu vạn đứa năm, vẫn luôn là phân phối như vậy. Không nói phân phối đi xuống tinh cầu, nhiều như vậy tài nguyên ban thượng, cũng không thể là vô căn cứ biến ra tới a. Quỷ dị hơn là, lục đại tinh khu chỗ tể, bao quát Tiên đỉnh chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên trong, chưa bao giờ lấy chân thân xuất hiện qua. Lâm Thâm nhìn lâu như vậy tin tức, hiện tại trên tin tức chưa từng gặp qua mấy vị này một mặt, liên quan với bọn họ tất cả tin tức, cũng là từ trong miệng người khác lấy được khó trách ta kêu không được Ngọc Hoàng Đại Đế, đừng nói là ta, liền Tiên đỉnh trong thần nhân không phải những cái kia có thể tiếp xúc đến tiên đình chi chủ đỉnh cấp nhân vật, chỉ sợ liền Ngọc Hoàng Đại Đế hình dạng ra sao đều không biết ta. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm nghĩ lấy, những ngày này, Lâm Thâm cùng A Đoá cũng tiến hành rất nhiều giao lưu, A Đoá khôi phục tình huống tựa hồ rất không tệ, từ từ giống như nhớ ra rồi không ít sự tình. Hắn làm sao biết, A Đoá nhớ lại những chuyện này, trên thực tế cũng đều là nàng nhìn tin tức nhìn trở về. Vì xác định chính mình có sơ suất hay không chỗ, nàng còn cố ý tìm Lâm Thâm cùng Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm, muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không nhìn ra sơ hở. Kết quả để cho nàng rất hài lòng, Lâm Thâm cùng Tiểu Ngọc căn bản không có nhìn ra vấn đề gì. Nàng làm sao biết, Lâm Thâm cùng Tiểu Ngọc biết đến cũng không giống như nàng nhiều, chỗ nào có thể nhìn ra sơ hở gì. Trời xui đất khiến, Lâm Thâm cùng A Đóa cùng tới đến bên trong Thiên Tinh khu chụp Nhật Tinh Vân Quần, chụp Nhật Tinh Vân Quần là tiên đình ban cho cho chụp Nhật tộc thủy tổ khoa phụ, vẫn bị kế thừa xuống, truyền đến A Đóa thế hệ này, đã không biết truyền thừa bao nhiêu lời. Bất quá vô luận như thế nào truyền thừa, làm sao chừa cắt, chụp Nhật Tinh Vân Quần chính là thuộc về chụp Nhật tộc, điểm này là không thể thay đổi. A Đóa phụ thân gọi Đạc Tiền, là chụp Nhật tộc tộc trưởng, chỗ ở là chụp Nhật Tinh Vân Quần bên trong tốt nhất một cái tinh hệ, cư trú tinh cầu tự nhiên cũng là chụp Nhật trong tộc tốt nhất. A Đóa xem như nhi tử đặng tiên, mặc dù chính hắn cũng đã nhận được tiên đình phân phối một khóa tinh cầu, bất quá hắn cũng không có tại tinh cầu của mình cư trú, một mực đi theo đặng tiên ở tại khoa phụ tinh. Quy tắc rất là công bình, nhưng mà người xuất thân không giống nhau. A Đoá có đặng tiên dạng cha này, rất nhiều chuyện tự nhiên không cần hắn sẽ cùng đi người khác cạnh tranh. Coi như cần cạnh tranh, có đặng tiên trợ giúp, người đồng lứa cũng là không cạnh tranh được hắn. A Đoá lại tựa hồ như rất ít tham gia đủ loại tranh tài, không có dựa vào xuất thân của mình cùng tu vi tham gia trận đấu cấp đoạt tài nguyên ngoại trừ đi theo đặng tiên khứ tham gia cùng nghệ thiên tộc hội gặp mặt ở trên mạng cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì cùng a đóa chuyện có liên quan đến cho dù là hai tộc thông gia chuyện lớn như vậy làm nhân vật chính một trong a đoạ bị đào ra tới tin tức cũng ít đáng thương phần lớn cũng là hắn thiên phú làm sao như thế nào hảo học tập làm sao như thế nào khắc khổ tốc độ tu luyện có bao nhanh căn bản không có cái gì tính thực chất nội dung so sánh với a đoạ những cái tia ca ca tỷ tỷ đệ đệ đến là so với hắn thú vị nhiều chỉ ít có rất nhiều tài liệu đen có thể đào nếu như không phải một lần này thông gia cơ hồ có rất ít người biết vị này. Đặng Tiên nhà Lục Công Tử Đặng A Đóa. Khi Hoa Cúc Hào buông xuống tại khoa phụ tinh thượng, Lâm Thâm cùng A Đóa cũng là đồng dạng thần trương. Lâm Thâm là sợ bị người nhìn xuyên thân phận, A Đóa cũng là sợ bị người nhìn xuyên thân phận. Phi thuyền tiến vào bầu trời cảng, Lâm Thâm đi theo A Đóa xuống, xa xa liền thấy một người dẫn một đám người tiến lên đón, nhìn xem khí thế kia rào rạt tới người, Lâm Thâm đấy lòng hư muốn chết, nhưng lại không thể không cố giả bộ chân định. Chương 968 nhận lầm người. Chương 968 nhận lầm người. Người tới toàn thân áo đen, đi theo phía sau mấy trăm người, đồng dạng cũng là người mặc áo đen, lại thêm khí thế kia hung hung bộ dáng, để cho Lâm Thâm cảm giác bọn hắn giống như là một lời không hợp liền sẽ rút dao chém người xã hội đen chẳng lẽ nói, ta bại lộ, những người này là tới bắt ta. Lâm Thâm trong nội tâm có chút buồn trồn, hắn vừa rồi một mực lặng lẽ khảo thí có thể hay không sử dụng đồng hồ đeo tay máy móc truyền tống ly khai nơi này, không biết vì cái gì, hay là một mực không cách nào khởi động. Nếu như bây giờ đánh nhau, hắn không cho rằng chính mình có năng lực chạy đi. Lâm Thâm nhìn về phía A Đóa, phát hiện A Đóa tựa hồ cũng có chút dáng vẻ khẩn trương trong lòng đại khái đoán được, a đoá có thể không có nhớ tới tới này cá nhân là ai, đầu óc của hắn còn không có hoàn toàn hảo người này không phải là a đoá cửu gia a. lâm thâm đang nghĩ ngợi đâu, đã thấy người kia vậy mà hướng về hắn bên này thẳng tắp đi tới, cũng không có hướng về phía a đoá đi qua sông, quả nhiên là bị phát hiện. lâm thâm đầu óc điên cuồng vận chuyện, lại không nghĩ ra được có gì có thể thoát thân phương pháp đánh đi ra. khoa phụ tinh thế nhưng là chủ nhật tộc đại bản doanh, trong đó không thiếu thượng vị thần người, lại mượn cho lâm thâm ba cái mạng, hắn cũng không đủ chết, nhưng mà không đánh đi ra lại có thể phải làm gì đây, cũng không thể ngồi chờ chết a. Lâm Thâm trong đầu lóe lên đủ loại khả năng tính, thậm chí đang nghĩ con nên hay không đem phía trước nhất cái này cái nhìn như cái đại ca xã hội đen giá hỏa cầm xuống làm con tin. Cuối cùng Lâm Thâm vẫn bỏ qua ý nghĩ này, dự định không phản kháng không chống cự, sau đó đem a đoá kéo xuống nước. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đem a đoá kéo xuống nước, hắn mới có thể mạng sống. Lâm Thâm đang khi suy nghĩ, đại ca xã hội đen bình thường nam nhân đã đi tới trước mặt hắn, mở lớn hai tay, hướng về Lâm Thâm mà đến. Lâm Thâm đã quyết định không chống cự, quyết định muốn tùy ý đối phương đem hắn bắt giữ, thế nhưng là ai biết cái kia đại ca xã hội đen bình thường nam tử lại là ôm lấy hắn, sau đó nói, lao lục. Cuối cùng gặp mặt, nhị ca nhớ ngươi muốn chết. Lâm Thâm động, đống chốc chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? A đoá cũng ngộng, nàng cũng không biết đây là cái tình huống gì. Dựa theo nàng giải, nàng cấp đoạt thân thể người này, hẳn là mới là đặng tiên nhà lục công tử đặng A Đoá, bây giờ chuyện này là sao nữa? Thế nào? Thấy nhị ca không cao hứng sao? Đại ca xã hội đen bình thường nam nhân, hôm qua Lâm Thâm sau đó, thối lui một bước dò sẽ hắn, nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút cổ quái, không khỏi nhíu mày nói cái kia, ngươi thật giống như nhận là người a? Ta không phải là đặng A Đoá. Lâm Thâm cẩn thận từng ly từng tí nói. Mặc dù hắn cảm thấy nam nhân này không có khả năng ngay cả mình đệ đệ cũng không nhận ra, thế nhưng là ngoại trừ cái này khả năng tính, hắn lại nghĩ không ra cái khác khả năng tính ngươi không phải lão lục. Nói đùa cái gì? Ngươi không phải lão lục, ở đây còn có thể là ai là lão lục, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, hắn là lão lục à? Lão lục, ngươi thực sự là nghịch ngợm, lại cùng nhị ca nói đùa có phải hay không? Đại ca xã hội đen bình thường đặng ra nhị ca, một cái tay ôm Lâm Thâm bả vai, cười ha hà nói. Lâm Thâm gần tới một M9 chiều cao, tại đặng gia nhị ca bên cạnh lại còn là lộ ra đơn bạc một điểm, đặng ra nhị ca động tác như vậy, nhìn tụi hồ cùng a đó quan hệ rất tốt nhưng lâm thâm đương nhiên không thể nào là hắn lục đệ chân chính a đoá liền đứng tại hắn cùng phía trước hắn lại nhận không ra này liền có chút lúng túng gặp lâm thâm một mực không có cười đối diện a đoá cũng một mực nhìn lấy hắn đặng ra nhị ca tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp trầm rãi buông lòng ra ôm lâm thâm tay ánh mắt đánh ra hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm ngươi thật không phải là bốn lục đệ lão nhị à ngươi thực sự là càng ngày càng hay ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể nhận sai thật là có ngươi một cái không âm không dương âm thanh vang lên đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc bạch y nam nhân đong đưa một cái qua xếp đi tới hắn mặt như con ngọc dáng người kiên cường, đồng đưa quản xếp nhìn cực kỳ tiêu xái. thế nhưng là không biết vì cái gì, lâm thâm luôn cảm thấy nam nhân này có chút quá mức âm nu. đồng dạng là cầm quản xếp, vẫn là mình tương đối có nam nhân vị. tại cái này bạch đi phía sau nam nhân, đồng dạng đi theo mấy trăm người, trên người bọn họ mặc thống nhất bạch y, cùng đặng gia nhị ca mang tới những hắc y nhân kia phân biệt rõ ràng phân loại hai bên, bắt đầu so sánh phá lệ đột ngột lão đại. ta chuyện không cần ngươi quan tâm, ngươi ít tại cái kia thảo luận chút nói nhảm. đặng gia nhị ca đối với cái kia nam tử áo trắng chẳng thèm ngó tới, quay người bỏ lại lâm thâm, cười ha hả đưa tay đi ôm a đoá vai, đồng thời nói, a đoá. Nhị ca ta gần nhất quá mức mệ nhọc, La Hoa đều mở, lại quá mức tưởng nhầm ngươi, vậy mà xem ai đều giống như ngươi, lúc này mới nhận là ngươi. Đợi một chút ta dẫn ngươi đi thành tiên môn tiêu sái khoái hoạt, toàn bộ làm như là cho ngươi bội tội. A Đoá một cái tay đè xuống đặng ra lão nhị cánh tay, không có để cho hắn ôm chính mình, hảo ý tâm lĩnh, ta thụ thương chưa lành, muốn đi về nghỉ trước. Đặng da láo nhị ra lão nhị da mặt vẫn rất dày, may may không để bụng, rất tự nhiên thu tay lại, khẩn trương đánh giá A Đoá nói, A Đoá, ngươi nơi nào bị thương? Mau nói cho ta biết, ta bây giờ liền tìm người trị liệu cho ngươi. A Đoá còn không có nói cái gì, Toàn thân áo trắng đặng ra lão đại liền lạnh cười lấy nói: "Lão nhị, ngươi cũng đừng ở nơi đó đóng kịch, lão lục thụ thương chuyện, ngươi làm sao có thể không biết? A Đoá mới vừa trở lại, ta làm sao có thể biết?" Lão nhị giận tái mặt tới ngươi không phải một mực giám thị lấy lão lục hoa cup hào sao? Tuyết Thúc không có đồng thời trở về, ngươi sẽ không biết chuyện gì xảy ra." Đặng Gia lão đại cười lạnh nói: "Lão đại, ngươi đừng ngậm máu phun người a, ai giám thị A Đoá phi thuyền, ngươi nói là chính ngươi a?" Đặng Gia lão nhị lập tức phản bác Đặng Gia lão đại lại không có để ý đến hắn, nhìn về phía A Đoá nói: "Lục đệ, Tuyết Thúc không cùng ngươi đồng thời trở về, ngươi cái này một nhóm chắc chắn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Chúng ta tại một khoa tinh cầu phía trên gặp Tử Hà Minh Điệp, Tuyết Thúc vì cứu ta hy sinh. A đoá than thở nói đặng gia lão đại cùng đặng gia lão nhị cũng là biến sắc. Đặng gia lão đại nói, Tử Hà Minh Điệp là thượng vị thần thú, ngươi có thể còn sống trở về, đã là cực lớn vận đạo. Tuyết Thúc cầu nhân phải nhân, chết có ý nghĩa, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Ngươi mới vừa nói ngươi bị thương, có phải hay không bị Tử Hà Minh Điệp gây thương tích? Đúng vậy, nhất định phải lập tức trị liệu. Tử Hà Minh điệp lưu lại thường cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết, nếu là không kịp thời trị liệu, sợ rằng sẽ lưu lại vô cùng hậu họa. Tử Hà Minh điệp thường không là bình thường trị liệu chi thuật có thể giải, thủ hạ ta thân có cực âm dương thần công người, chính là cái kia Tử Hà Minh điệp khắc tinh đặng gia lão nhị lập tức tiếp lời nói nếu là thật sự bị Tử Hà Minh điệp gây thương tích, lục đệ sợ là cũng chờ không đến ngươi nhóm hai vị ở đây lấy lòng, sớm đã chết ở trên đường. Một cái nữ tử áo xanh đi tới, chăm đặng gia lão đại cùng đặng gia lão nhị một mắt, tiếp đó không nói lời gì, lôi kéo a đoá tay liền đi, lục đệ cùng ta trở về. Lâm Thâm gặp đặng gia lão đại cùng đặng gia lão nhị sắc mặt đều không đẹp mắt như vậy, thế nhưng lại lại không có đi ngăn cản nữ tử kia. Lâm Thâm nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc tại nhìn, tóc của nàng ở giữa cắm một chi không biết là châm vẫn là châm đồ vật, vật kia phía trên lại có nồng đậm mã tái khắc tiên đình lại có mã tái khắc. Lâm Thâm trong lòng kinh nghi, vội vàng đi theo. Chương 969, sẽ không nhận sai. Chương 969, sẽ không nhận sai. Lâm Thâm chính là muốn theo sau, như bị toàn thân áo đen đặng gia nhị ca ngăn cản đường đi tiểu tử, ngươi gọi A Thiên đúng không? Đi theo ta. Đặng gia nhị ca vỗ tay cái đợt Lập tức liền có hai cái áo đen thần nhân tới, một trái một phải đem Lâm Thâm kẹp ở giữa A Đoá công tử từng cứu mạng của ta, ta phải cùng lấy hắn." Lâm Thâm vội vàng lớn tiếng nói. Mấy ngày nay ở trên phi thuyền, hắn cùng A Đoá trò chuyện vui vẻ, mặc dù có lợi dụng tâm tư của đối phương, nhưng mà cảm giác A Đoá hẳn là đối với hắn cảm quan cũng không tệ lắm, hẳn sẽ không bất bỏ hắn tại không để ý a nữ nhân và A Đoá nghe được âm thanh đều xoay đầu lại nhìn Lâm Thâm, nữ nhân nhìn một chút Lâm Thâm, ánh mắt lại chuyển hướng A Đoá, mặc dù cũng không nói gì, thế nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng, là đang hỏi thăm A Đoá, có cần hay không đem Lâm Thâm cùng một chỗ mang đi tiện. Tay mà tôi không cần để ở trong lòng, về sau có duyên gặp lại. A Đoá mười phần tiêu xái hướng về phía Lâm Thâm khoát tay áo, tiếp đó trực tiếp quay người rời đi. Lâm Thâm giật mình, A Đoá phía trước nói chuyện phiếm với hắn thời điểm, thái độ cũng không phải dạng này, như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này, đơn giản chính là qua sông đoạn cầu a cái này cái hồ đàn. Trong lòng Lâm Thâm mắng to A Đoá vô sỉ, thế nhưng là cũng không cái không có biện pháp. Cũng may hắn vốn cũng không có trông cậy vào A Đoá là người tốt lành gì, chỉ là muốn mượn nhờ A Đóa chạy ra viên kia cực lớn trung tử tinh mà thôi. Nữ nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Thâm một mắt, sau đó mới quay người cùng A Đóa cùng rời đi tiểu tử. Bây giờ không có người có thể từ trong tay của ta mang ngươi đi, chính mình đàng hoàng đi thôi." Đặng Gia lão nhị nói liền hướng đi về trước đi. Lâm Thâm biết mình không chạy được, chỉ có thể mang lên Tiểu Ngọc đi theo Đặng Gia lão nhị đi. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, chính hắn không thể diện mà nói, Đặng Gia lão nhị nhất định sẽ gọi người giúp hắn thể diện. Ra Cảng hàng không, Đặng Gia lão nhị đem bọn hắn mang lên phi hành khí, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới một cái thoạt nhìn như là thương khố chỗ Đặng Gia lão nhị ngồi ở một tấm trên ghế lớn, nhìn chằm chằm Lâm Thâm nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhị công tử, ta không có đắc tội qua ngươi đi." Lâm Thâm mở miệng hỏi không có đặng gia lão nhị lắc đầu a đoá công tử từng đắc tội ngươi sao lâm thâm lại hỏi lâm thâm vốn cho là a đoá khẳng định cùng hắn quan hệ bất hòa nếu như đặng gia lão nhị là bởi vì cái này muốn im hắn hắn liền có thể nói mình bây giờ hận chết a đoá muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa ai ngờ đặng gia lão nhị nghĩ nghĩ vậy mà lắc đầu nói cũng không có lâm thâm lập tức có chút mắt trợn tròn cũng may hắn cùng thiên sư viện những người kia thời gian chung đụng lâu đầu óc linh hoạt một chút nghe vậy lập tức nói tất nhiên chúng ta cũng không có từng đắc tội ngươi a đóa công tử lại đã cứu mệnh của ta đặng gia đối với ta là có ân Nhị công tử nếu là có dặn dò gì, cứ việc nói chính là vì báo đại ân. Tại hạ tất nhiên không có phụ công tử sở thác. Đặng gia lão nhị cười hiếp mắt nhìn xem lâm thâm nói, không nghĩ tới tính cách của ngươi vậy mà lại sợ như vậy, có chút ngoài dự liệu. Lâm thâm cười cười xấu hổ, làm người biết được cảm ơn, đây là tại hạ lời gian. Đặng gia lão nhị nở nụ cười, hơn nữa cười rất vui vẻ, rất tốt, ta thích biết cảm ơn người, ngươi đã là một cái cảm ơn đồ báo người, vậy coi như biết tích thủy tri ân, khi dung tuyển tường báo đạo lý này a. Tự nhiên như thế. Lâm thâm nghiêm mặt nói hảo, ta hôm nay rất vui vẻ, ngươi liền bồi ta thật tốt chơi đùa a. Nói xong đặc gia lão nhị khoát tay áo, đứng tại hai bên cấp tiểu đệ rất nhanh liền lui ra ngoài. Lâm thâm đang nghi ngờ đặng gia lão nhị rốt cuộc là ý gì thời điểm, liền thấy lại có một chút người áo đen tiến vào, bọn hắn chẳng những tiến vào, còn dọn vào rất nhiều thứ đây là muốn làm gì. Lâm thâm nhìn xem bọn hắn vung ra đồ vật, thần sắc thay đổi dị thường cổ quái. Lâm thâm vốn là còn cho là, đặng gia lão nhị là cái bạo lực cuồng, muốn dùng đủ loại hình câu ngược đại hắn, vừa hắn nói ra nói thật, ai biết dọn vào đồ vật cũng không phải hình cụ, mà là đủ loại thuật nhìn như là rượu đồ vật, còn có các món ăn ngon. Lâm thâm gặp tình huống như vậy, thật đúng là cho là đặng gia lão nhị muốn tìm người cùng hắn uống rượu đâu thế nhưng là kế tiếp dọn vào đồ vật hoàn toàn lật đổ lâm thâm ý nghĩ này phía sau người áo đen vậy mà rời mang theo thủy màu trắng phòng tắm đi vào trong nước còn thả cánh hoa trên mặt bàn vậy mà cũng điểm nhiên lãng mạn ngọn đến chỉ là bên cạnh để đó rơi ra để cho lâm thâm không cách nào đem ngọn đến và mỹ thực liên hệ với nhau ngược lại có một loại vô cùng liên tưởng không tốt Thẳng đến một cái hình tròn dương nước bị dọn vào thời điểm lâm thâm cơ hồ đã có thể chắc chắn chính mình suy đoán cái này đặng ra lão nhị lại là một cái chết biến thái lâm thâm cắn cắn đã quyết định phải liều mạng hắn lâm thâm là đỉnh thiên lập địa người đàn ông chân chính Tuyệt đối không nhận vũ nhục như vậy, tình nguyện đứng chết, cũng tuyệt đối sẽ không nằm sắp sinh hôm nay liền để ta tới lĩnh giáo một chút, thần nhân đến cùng có gì không tầm thường chỗ. Lâm Thâm âm thầm vận chuyển kinh lực, muốn sử dụng Tam tinh hệ thống đột nhiên, ngồi ở trên ghế sofa đặng gia lão nhị vỗ tay một cái, lập tức có từng đạo thân ảnh từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, tại Lâm Thâm sau lưng đứng thành một loạt, chặn Lâm Thâm đạo tàu lộ tuyến, cùng một bên khác đặng gia lão nhị tạo thành giáp công chi thế. Thế nhưng là Lâm Thâm quay đầu nhìn kỹ tiến vào hàng này người, lại kém chút giật mình quay hàm đều rơi trên mặt đất. Trước mặt một loạt người, người người cũng là da trắng dung mạo xinh đẹp đôi chân dài, mặt mát mát bikini. Từng cái bày diêm dúa loại loại tư thái có ẩn ý đưa tình, có cao lên thanh thuần, có phong tao liếc mắt đưa tình, có mắt cửa đỏ bừng gương mặt, tựa như không dám cùng lâm thâm đối mặt đồng dạng, túi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đủ loại phong cách mỹ nữ, nhìn lâm thâm hóa mắt, mấu chốt là những mỹ nữ này đều có đặc sắc, khí chất xuất chúng, không phải loại kia nhìn một cái sẽ được sủng ái mù đa bảo thai các mỹ nữ còn không gọi người, đặc ra lão nhị nên ngang rang hai cánh tay ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía những mỹ nữ kia nói công tử tốt, ta gọi thơ tinh ta gọi uyển nhi, ta gọi, các mỹ nữ thiên kiều bá mỹ báo lên tên của mình, lâm thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết đặng gia lão nhị đây rốt cuộc là đang dở trò quỷ gì thế nào lão lục, không có vừa ý những thứ này thần nữ. Đây chính là bên trên một giới nữ thần trên bảng xếp hạng, có thể tiến vào vạn vị xếp hạng mỹ nữ. Ngươi nếu là trúng mắt, ta lại cho ngươi đổi một nhóm. Đặng gia lão nhị cười ha hả nói nhị công tử, ngươi thật sự nhận là người, ta không phải là đặng a đóa. Lâm thâm hơi nghi hoặc một chút, làm sao đều đến lúc này, đặng gia lão nhị lại còn có thể nhận là người, đây cũng quá kỳ quái. Ta đương nhiên biết ngươi không phải đặng a đóa, ta cũng không có hứng thú chiêu đại hắn. Đặng gia lão nhị ngồi thẳng người, nhìn xem Lâm thâm nghiêm trấn nói, ta và ngươi ca là huynh đệ. Hơn nữa còn là sinh tử chi giao, hắn còn từng cứu mạng của ta. Hắn đã nói nói, ta là một chữ cũng sẽ không nhớ lầm. Hắn nói qua chính mình có người đệ đệ, đệ đệ của hắn tự nhiên cũng chính là đệ đệ của ta, mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng mà vừa nhìn liền biết là ngươi. Huynh đệ các ngươi khí chất cùng người bên ngoài đều không giống nhau, sẽ không nhận sai, ngươi chính là Lâm gia tiểu lục gia đúng không? Chương 970, thần du thái hư. Chương 970, thần du thái hư. Lâm Thâm nhìn xem đặng gia lão nhị, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nếu là nói hắn đang nói hưu nói vượng. Muốn Tử Lâm Thâm trong miệng lừa dối ra tin tức đi, thế nhưng là người bình thường làm sao có thể biết hắn họ Lâm, còn biết hắn có ca ca, còn biết tiểu gia Sương Hồ. Những thứ này Lâm Thâm tại trên Hoa Cúc Hào đều không để cập qua, hơn nữa hắn xuất thân cổ giới khu đặng gia lão nhị liền xem như muốn cha, cũng không khả năng cha ra lai lịch xuất thân của hắn. Thế nhưng là muốn nói hắn thật cùng Lâm gia có chút gì quan hệ à, hắn lại gọi Lâm Thâm tiểu lục gia. Lâm gia từ đâu tới lão lục, tính cả đại tỷ bọn hắn cũng chỉ có tỷ đệ năm cái, tiểu lục gia đây cũng là từ nơi nào xuất hiện? nếu quả thật không có quan hệ, đặng gia lão nhị như thế nào dám lời thể son sắt nói những thứ này, giống như làm như có thật tự như. nhìn xem đặng gia lão nhị, lâm thâm thật sự bị hắn làm mơ hồ, không biết hắn đến cùng là cái tình huống gì tiểu lục gia, chớ ngẩn ra đó. tuyệt a, không thích chúng ta đổi lại một nhóm. đặng gia lão nhị tùy tiện nói ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì, vẫn là để các nàng đi ra ngoài đi, chúng ta đơn độc tâm sự. lâm thâm không biết hắn đem chính mình nhận lầm thành ai, tóm lại là muốn trước làm rõ ràng mới tốt, bằng không đợi đến đặng gia lão nhị chính mình phát hiện hắn không phải người kia. Hậu quả so bây giờ nói tinh tường phiền toái hơn. Đặng Gia Lão Nhị vây tay để cho những mỹ nữ kia toàn bộ ra ngoài. Lâm Thâm đợi các nàng đều đi hết sạch, cửa lớn cũng bị kéo theo. Trong kho hàng chỉ còn lại hắn cùng Đặng Gia Lão Nhị lạng cá nhân. Lâm Thâm mới cân nhắc nói, Nhị công tử. Ai ngờ hắn vừa mới nói ba chữ, liền bị Đặng Gia Lão Nhị đánh gãy. Tiêu cái gì Nhị công tử? Ngươi là huynh đệ ta đệ đệ, cũng chính là đệ đệ của ta, gọi nhị ca. Đặng nhị ca, ngươi nói ta là huynh đệ ngươi đệ đệ, vậy ngươi huynh đệ tên gọi là gì? Lâm Thâm hỏi. Lâm Thâm biết muốn đem chuyện này nói rõ ràng rất đơn giản, chỉ cần biết rằng Đặng Gia Lão Nhị huynh đệ tên gọi là gì. Tự nhiên là có thể phân biệt ra được, hắn nói người kia, đến cùng cùng Lâm Thâm có quan hệ hay không đương nhiên, có ảnh chụp liền tốt nhất rồi, tiên đình khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, đặng gia lão nhị cùng người kia quan hệ hảo như vậy, cũng đã sương huynh gọi đệ, chắc chắn hành động chung qua, bị ghi lại hình ảnh hẳn là chuyện rất bình thường không biết. Đặng gia lão nhị trả lời, lại ra Lâm Thâm ngoài ý liệu ta là hỏi ngươi huynh đệ kia tên. Lâm Thâm cho là hắn không nghe rõ ràng, lại lặp lại một lần đúng a, ta không biết. Đặng gia lão nhị trả lời chuyện đương nhiên, ngay cả biểu lộ cũng không có một điểm biến hóa. Lâm Thâm nhìn xem đặng gia lão nhị, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đặng Gia lão nhị luôn miệng nói người kia là huynh đệ của hắn, kết quả cả kia người kêu cái gì đều không biết Đặng Gia lão nhị lại là không thèm để ý chút nào, Lâm Thâm ánh mắt, bản thân say mê nói, quân tử chi giao nhạt như nước, nếu là tình nghĩa lâu dài lúc, há lại sẽ quan tâm đối phương họ gì, ra sao xuất thân. Mặc dù ta xuất thân danh môn, nhưng mà ta với ngươi ca tình nghĩa huynh đệ, là cái khác bất luận cái gì ngoại vật đều không có thể làm liên quan. Ngươi yên tâm tại ta chỗ này ở lại, có ta ở đây ở đây, không có bất kỳ người nào có thể đem ngươi như thế nào. Lâm Thâm nhìn xem Đặng Gia lão nhị xuất thần, cảm giác người này đúng là mẹ nó chém gió. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng chỉ là biểu đạt ra một cái ý tứ. Đặng gia lão nhị nói với hắn cái kia lâm gia người kỳ thực cũng không quen. Lâm thâm lờ tới, có thể người kia chỉ là đi ngang qua thuận tay giúp hắn một tay, căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Hắn lại nhân ra xem như chi kỷ huynh đệ đương nhiên, có khả năng liền một người như vậy cũng là đặng gia lão nhị địa đặt ra tới, chỉ là vì lừa gạt Lâm thâm mà thôi. Lâm thâm cẩn thận nghĩ nghĩ, mình tại Hoa Cúc Hảo phía trên, căn bản không có tiết lộ qua họ của mình và thân thích quan hệ, liền cùng tương quan chủ đề cũng chưa từng nói. Đặng gia lão nhị là thế nào biết hắn họ Lâm, còn biết hắn có ca ca? Lâm Thâm trái nghĩ phải nghĩ, nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút vấn đề. Đặng Gia Lão Nhị lại không có xoắn xuyệt nhiều như vậy. Đứng dậy vô vô Lâm Thâm bả vai nói, yên tâm ở lại, cần gì cứ việc cùng ta nói. Tại khoa phụ tinh thượng có rất ít chuyện gì là ta làm không được. Nói xong, Đặng Gia Lão Nhị rời đi thương cố, đi đến cửa nhà kho lúc, quay người lại đối Lâm Thâm nói một câu, cách đã đóa xa một chút. tên kia nhìn từ bề ngoài người vật vô hại bộ dáng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm vô cùng, hố chết người không đền mạng loại kia, ngươi cùng hắn đi quá gần, an thiệt ỏi. Đặng Nhị ca, ngươi thật sự như vậy xác định, ta là ngươi minh đệ kia để đệ, đệ. Lâm Thâm nhịn không được lại hỏi một câu. Hắn tự nhiên tin tưởng, a đoá người kia không thể giao, vừa mới trở lại khoa phụ tinh, liền hố hắn một cái. Còn tốt đặng gia lão nhị có ý định khác, bằng không lâm thâm thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn a đoá tên hôn đảng kia. Vậy mà qua sông đoạt cầu, sớm muộn muốn cùng hắn tính toán bút chứng này. Trong lòng lâm thâm âm thầm quyết tâm, hắn làm sao biết a đoá sở dĩ dẫn hắn trở về, chính là vì muốn để hắn làm chứng nhân, chứng minh hắn là bị thương, đại não xảy ra vấn đề. Đặng gia người muốn hỏi lâm thâm vấn đề, đây chính là a đoá cần có. Lâm thâm không cần nói dối, có cái gì thì nói cái đó, liền có thể cho nàng trợ lực. Chỉ là a đoá cũng không có nghĩ đến. Đặng Gia lão nhị vậy mà lại nhận biết Lâm Thâm, hơn nữa còn không hề hỏi gì, để cho nàng trước đây mưu đổ rơi vào khoảng không. Kỳ thực cũng là A Đoá mình cả nghĩ quá rồi, Đặng Gia người căn bản không có ai hoài nghi A Đoá người này có vấn đề. Hoặc có lẽ là tại loại này hai tộc đám hỏi thời kỳ mâu chốt, coi như Đặng A Đoá có vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không để vấn đề này trở thành vấn đề. A Đoá còn tại cẩn thận từng ly từng tí ứng phó Đặng Gia người thời điểm, Lâm Thâm cũng đã vui vẻ bay lên. Kho hàng này vốn là Đặng Gia lão nhị chính mình vui đùa, bên trong không chỉ để đó nhiều loại sản phẩm công nghệ cao, còn rất nhiều định cấp vật sưu tập. Lâm Thâm không hề động những cái kia vật sưu tập, chỉ là sử dụng thông thường trí não, liền có thể hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thao tác. Tiên đình khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, vượt xa Lâm Thâm tưởng tượng. Bởi vì Tiên đình không cho phép thần nhân ở giữa lẫn nhau tổ thường, càng không cho phép phát động chiến tranh, nếu không sẽ hạ xuống tiếng nạn. Nhưng mà thần nhân nắm giữ thực lực mạnh như vậy, lại không chỗ có thể phát tiết, sớm muộn cũng sẽ trở thành một hai hoàng lầm. Tiên đình lộng ra tới nhiều như vậy bảng xếp hạng, cũng là vì giải quyết vấn đề này. Lâm Thâm phía trước còn tại nghi hoặc, Tiên đỉnh lớn như vậy, cơ hội vô biên vô hạn, nhiều như vậy thần nhân, đến cùng là thế nào tụ tập cùng một chỗ tham gia đủ loại tranh tài? cho dù là bọn hắn thông qua truyền tống trận lần lượt truyền tống, lớn như thế vũ trụ, ai có thể thường xuyên không có việc gì dạng này truyền tống, lãng phí thời gian và tinh lực, còn có tài nguyên đều nhiều lắm. Bây giờ Lâm Thâm cuối cùng làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Tiên đình lại có một loại gọi thần du thái hư khoang thuyền trang bị, tư duy có thể thông qua loại trang bị này, tiến vào một cái tên là Thái hư thế giới. Thái hư thế giới cùng thế giới trò chơi giống, ở bên trong tử vong đối với cơ thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà tại thái hư trong thế giới, lại có thể làm bất luận cái gì tại tiên đỉnh trong thế giới không thể làm sự tình, ở nơi đó có thể điên cuồng chiến đấu cũng có thể vô hạn độ sát lục, mà thế giới kia chân thực trình độ, để cho rất nhiều người cũng hoài nghi, Thái Hư thế giới cũng không phải thế giới giả tưởng, thần du Thái Hư thiết bị có thể trăm phần trăm phục khắc ngươi hết thảy, cùng ngươi ở chính giữa thực tế không khác. Thậm chí là quần áo, thiết bị điện tử, súng vật, nhiều sóng thần khí hết thảy đều có thể phức tạp, có người hoài nghi, Thái Hư căn bản chính là một cái khác thời không song song. Tiên đình đủ loại xếp hạng cũng là tại Thái Hư trong thế giới tiến hành. Chương 971. Giả lập vẫn là chân thực. Chương 971. Giả lập vẫn là chân thực. Lâm Thâm sử dụng thần du Thái Hư thiết bị tiến vào Thái Hư thế giới phát hiện ở đây quả nhiên cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. hắn tiến vào thần du thái hư thiết bị thời điểm cảm giác giống như là đã trải qua một lần truyền thống, liền đi tới thần kỳ chỗ trên người hết thảy đều không có thay đổi, để cho lâm thâm khó mà tin được thế giới này vậy mà không phải chân thực tồn tại ở đây tuyệt đối không phải cái gì thế giới giả tưởng. lâm thâm kiểm tra sau một lát phát hiện mình thứ ở trên thân vậy mà một cái không thiếu rất vào. muốn giả lập ít nhất cần phải có số liệu mới có thể giả lập, không có số liệu làm sao có thể giả lập đi ra giống nhau như lúc đầu đâu. vật gì đó khác thông qua thần du thái hư trang bị giả lập đi ra rất bình thường nhưng mà có một dạng đồ vật vậy mà cũng cùng một chỗ tiến nhập Thái hư thế giới này liền không bình thường nghiêm khắc tới nói đó cũng không phải một thứ nào đó mà là một loại sùng vật cũng không phải một cái sùng vật mà là hai cái sùng vật đó chính là Tiểu Diệp cùng Tiểu Na hai cái này Lâm Thâm một mực không dám để cho các nàng lộ diện sùng vật khi lấy được các nàng thời điểm trong Dương Lưu lại tin tức nói rất rõ ràng cầm trong Dương đồ vật chẳng khác nào là cùng toàn thế giới là địch cho nên cho tới nay Lâm Thâm cũng không dám đem Tiểu Diệp cùng Tiểu Na phong xuất lại không dám để người phát hiện sự hiện hữu của các nàng lần này tiến vào Thái hư thế giới. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na vậy mà cũng cùng một chỗ phục chế đi vào. Nếu là Thần Du Thái Hư trang bị có thể quét hình đến Tiểu Diệp cùng Tiểu Na tư liệu, đem các nàng cùng một chỗ phục chế đi vào cũng rất bình thường. Nhưng là bây giờ các nàng thuộc tính ở đây vẫn là ba. Giáng vẻ. Theo lý thuyết, Thần Du Thái Hư trang bị cũng không có khả năng quét hình ra các nàng số liệu. Như vậy là thế nào đem các nàng giả lập tiến vào đâu? Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể phải ra một cái kết luận. Thái Hư căn bản không phải một cái thế giới giả tưởng, mà là một cái chân thực tồn tại chỗ. Hắn cũng không phải tư duy tiến vào ở đây, mà là cơ thể truyền thống vào tới. Lâm Thâm vừa suy nghĩ một bên dò xét bốn phía, phát hiện đây là một cái không tính lớn nào, bên ngoài cũng là mênh mông vô bờ biển cả. Trên đảo ngoại trừ một chút thực vật, liền cái gì cũng không có. Lâm Thâm không khỏi nhíu mày, hắn nhìn qua thần du Thái Hư trang bị lời thuyết minh mới tiến vào. Trên lý luận tới nói, tiến vào Thái Hư thế giới sau đó, hắn nên xuất hiện đang tùy cơ một cái thành phố nào đó bên trong. Thượng vị thần người, trung vị thần người cùng hạ vị thần người sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến khác biệt trong thành thị. Thái Hư bên trong không có tinh cầu khái niệm, toàn bộ Thái Hư thế giới cũng chỉ có một khối đại lục, tất cả tiến vào Thái Hư thế giới người cũng là tại một khối đại lục này phía trên chỉ là không có người biết khối đại lục này đến độ lớn bao nhiêu, ngược lại cũng không có ai đã đến qua đại lục phần cuối sợ dĩ sẽ đem đẳng cấp khác nhau thần nhân tách ra, đó là bởi vì tại thành thị bên ngoài sẽ có số lớn dị dạng chồng ra hiện, thậm chí sẽ công kích trong thành thị thần nhân, đồ thành chuyện cũng không ít phát sinh. nếu như một cái hạ vị thần người xuất hiện ở bên ngoài toàn bộ là thượng vị dị dạng chồng khu vực, ngoại trừ tử vong hắn cũng không có gì sự tình khác có thể làm. lâm thâm nguyên bản cho là mình sẽ bị phân phối đến một cái hạ vị thần người thành thị, dù sao thực lực của hắn đã đạt đến tình trạng kia, thế nhưng là ở đây chẳng những không có cái gì thành thị, thậm chí ngay cả cá nhân cũng không có. Lâm Thâm bay lên trời, muốn biết đây rốt cuộc là cái gì chỗ, hắn ngờ tới ở đây có thể là đại lục bên trên một phiến hải dương khu vực. Bởi vì thái hư thế giới đại lục cơ hồ là không có điểm cuối, cho nên hải dương cũng chỉ là trong đại lục một cái ao nước mà thôi. Lâm Thâm không ngừng bay về phía không trung, đại địa trong mắt hắn không ngừng mà thu nhỏ, rất nhanh hòn đảo nhỏ kia trong mắt hắn đã nhỏ đến nhìn thấy không thấy. Tại cao như vậy vị trí, hắn vẫn không có nhìn thấy hải dương phần cuối, lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là hải dương, căn bản không có đại lục tồn tại. Lâm Thâm chỉ có thể không ngừng mà phi thăng lại phi thăng, mai cho đến dưới chân Hải Dương cơ hồ giống như tinh hà quảng đại thời điểm, hắn có thể nhìn thấy, vẫn như cũ chỉ là Hải Dương, hoàn toàn không có phát hiện đại lục dấu vết không đúng, không có nghe nói thái hư trong thế giới có lớn như thế Hải Dương, cũng không có nghe nói qua có người tiến vào thái hư thế giới, sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Trong lòng Lâm Thâm kinh nghi bất định. Lâm Thâm sợ sệt mình sẽ ở cái này vô biên trong Hải Dương mê thất, chỉ có thể dựa theo bay lên lộ tuyến, thẳng đứng hạ xuống, rất lâu mới một lần nữa về tới tòa kia trên đảo hoang, Hắn ở trên bầu trời nhìn lâu như vậy, không có phát hiện đại lục không nói, cũng không có phát hiện tòa thứ hai hòn đảo. Lâm Thâm trong lòng tràn đầy mỹ hoặc, nơi này và hắn xem tài liệu hiểu qua Thái hư thế giới, giống như thật sự có chút không giống nhau lắm. Trong lúc suy tư, Lâm Thâm lựa chọn ra khỏi Thái hư thế giới, ý thức về tới Thần Du Thái hư trong khoang thuyền. Hắn đem Thần Du Thái hư khoang thuyền kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện vấn đề gì, thiết bị cũng là bình thường, hắn thao tác cũng không sai. Lâm Thâm lại lên mạng tra xét một chút tư liệu sau đó, xác định chính mình thao tác xác thực không có vấn đề gì, cũng không khả năng sẽ sai lầm. Vấn đề là vô luận hắn như thế nào lùng tìm cũng không có nhìn thấy Thái Hư trong thế giới có lớn như thế một mảnh hải dương. Lâm Thâm lần nữa tiến vào Thần Du Thái Hư quan thuyền, muốn thử một chút nhìn. Chính mình lần nữa tiến vào, có thể hay không bị đưa đến bình thường trong thành thị. Kết quả loại kia truyền tống cảm giác sau khi biến mất, hắn xuất hiện lần nữa ở trên đảo hoang đây là có chuyện gì. Lâm Thâm chỉ có thể trước tiên ở trên cô đảo đi một vòng, xem có thể hay không phát hiện chút gì đảo hoang không lớn. Chuyện một lần cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lâm Thâm rất nhanh liền đem đảo hoang nhìn một lần, tiếp đó hắn khó có thể tin phát hiện, tại trên cô đảo này lại có một tòa huyền địa miếu. Toàn này Huyền Điểu Miếu cùng bình thường Huyền Điểu Miếu còn có chút khác biệt, cùng nói đây là một cái miếu, không bằng nói đây là một cái sân động, chỉ là tại cửa động phía trên khắc Huyền Điểu Miếu ba chữ. Lâm Thâm đi vào Huyền Điểu Miếu, phát hiện những thứ kia mặc dù đều rất đơn sơ cổ phác, nhưng mà sắp đặt cùng đủ loại đồ vật cùng cổ giới khu bên trong Huyền Điểu Miếu giống nhau ý hệt, chỉ là nhìn càng thêm nguyên thủy đơn giản. Lâm Thâm dựa theo sử dụng Huyền Điểu Miếu phương thức, xem có thể hay không sử dụng Huyền Điểu Miếu, kết quả phát hiện vậy mà thật sự có thể. Hắn đại Thái Hư trong thế giới sử dụng Huyền Điểu Miếu tiến nhập thương tình, tiếp đó thấy được quen thuộc khu giao dịch cùng đủ loại bảng xếp hạng không đúng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thâm nhìn kỹ một chút khu giao dịch, hàng hóa khu cùng đủ loại bảng xếp hạng sau đó, con mắt dần dần mở to, cảm giác càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Thương Tinh bảng xếp hạng bên trong, Tiểu Ngọc cùng tẩy Vệ tên đều treo ở phía trên, những thứ này đều rất bình thường, ngoại trừ những thứ này bảng xếp hạng, Lâm Thâm còn chứng kiến một cái khác đơn độc tiên đỉnh bảng xếp hạng khu vực, bên trong có đủ loại đủ kiểu xếp hạng, phía trên tên cùng đồ vật cũng là Lâm Thâm chưa quen biết, hẳn là lục đại tinh khu đủ loại bảng xếp hạng cổ giới khu cùng Thái Hư thế giới đủ loại bảng xếp hạng, vậy mà đều tại trong Thương Tinh xuất hiện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thâm thử nghiệm hỏi thăm Thương Tinh Chí Linh thế nhưng là nơi này thường tình chi linh lại không có trả lời vấn đề của hắn chỉ có thể máy móc thi hành mệnh lệnh chương 972 thứ kỳ quái chương 972 thứ kỳ quái thông qua thương tinh thao tác lâm thâm có thể cùng cổ giới khu người giao dịch cũng có thể cùng tiên đình người giao dịch cái gì cũng có thể bình thường đến lâm thâm trong tay đây là lâm thâm mua bán một chút vật nhỏ sau đó cho ra kết luận hơn nữa tại lâm thâm tối lui ra khỏi thái hư thế giới sau đó những cái kia bị hắn mua được vật nhỏ cũng xuất hiện ở chính giữa thực tế thái hư thế giới quả nhiên không phải cái gì thế giới giả tưởng đó là chân thực tồn tại chỗ Lâm Thâm càng ngày càng xác định Thái Hư thế giới là chân thật tồn tại. Cái này khiến Lâm Thâm mừng rỡ vạn phần. Đồng hồ đeo tay máy móc không biết nguyên nhân gì, tại khoa phụ tinh thượng vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Cái này khiến hắn muốn thừa cơ đào tẩu ý nghĩ thất bại. Bây giờ phát hiện Thái Hư thế giới dị thường, nơi đó vẫn còn có Thương Tinh, Lâm Thâm liền nghĩ có thể hay không lại phục chế một lần trước đây xáo lộ, đem mình làm hàng hóa tại Thương Tinh khu giao dịch bán ra, như vậy hắn liền có thể đủ trở về. Nói làm liền làm, Lâm Thâm lần nữa tiến nhập Thần Du Thái Hư quan thuyền. Thần Du Thái Hư khoang thuyền là toàn bộ phong bế thức, thần nhân tiến vào bên trong, cho là mình là chân thân ngủ ở Thái Hư trong khoang thuyền, ý thức bị truyền tống đến Thái Hư trong thế giới. Lâm Thâm bây giờ cho rằng, căn bản không có cái gì Thần Du Thái Hư, chính là chân thân đi cái chỗ kia. Lần nữa tiến nhập Thái Hư thế giới đảo hoang, vốn là muốn thẳng đến Huyền điệu Miếu Lâm Thâm, đột nhiên phát hiện tại trên cô đảo nhiều một thứ, một cái không biết nơi nào tới sinh vật, liền ngã tại trên bờ cát, tựa như bộ dáng hấp hối. Lâm Thâm đột nhiên xem xét, gặp cái kia sinh vật dài hình thu cổ quái, cũng không biết đến cùng là cái gì, nhìn kỹ lại là giật nảy cả mình. Cái kia vậy mà một tương tự với mỹ nhân ngư sinh vật, thân người đôi rắn, khuôn mặt cũng là nhân loại bộ dáng. Nếu như chỉ là như vậy, đến cũng sẽ không để người giật mình, chủ yếu là sinh vật này tóc là từ từng cái độc xà tổ thành, cùng trong truyền thuyết mợ đỡ xà rất giống nhau, đây là vật gì? Mỹ nhân ngư cùng mợ đỡ xà hôn hết sao? Lâm Thâm nhìn xem té ở trên bãi cắt cái này thứ kỳ quái, thần sắc có chút cổ quái. Nhìn nàng ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Lâm Thâm đem Tiểu Ngọc triệu gọi đi ra, để cho Tiểu Ngọc đi kiểm tra xem xét, vật kia đến cùng là cái tình huống gì chính hắn cũng không dám đi qua, món đồ kia dài cùng mợ đỡ xạ tự như, vạn nhất hắn đi qua món đồ kia mở to mắt, đem hắn cho hóa đá, vậy hắn chẳng phải là tự tìm đường chết? Tiểu Ngọc nghe xong Lâm Thâm nói nội dung bên trong, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn hắn nói, ngươi cũng thực lực gì? Ta mới thực lực gì? Chính ngươi không bên trên, chuyện gì đều để ta bên trên, ngươi còn phải hay không người? Ngươi không phải nói, ngươi là con trai ruột của ta đi. Lão tử có việc, đương nhiên muốn để Nhi tử lên. Lâm Thâm cười nói. Tiểu Ngọc tức giận toàn thân phát run, hân dỗi không nói thêm gì nữa, đánh giá trên bãi các thứ kỳ quái, hắn cũng không có lập tức xông lên, triệu hồi Ra Tu La Đao cùng Tu La xiên, trước tiên tính thăm dò sử dụng Tu La Xiên hướng về trong hư không một đâm vật kia lập tức theo trong tay ngọc nhỏ tu la xiên động âm thanh tả tả hưu hưu trước trước sau sau tiểu ngọc rất nhanh liền phát hiện vật kia hẳn không phải là sống nếu là sống bị hắn dạng này lấy được lộng đi chỉ cần có một hơi chỉ sợ cũng phải đứng lên tìm hắn liều mạng xác định không có gì nguy hiểm tiểu ngọc lúc này mới đi tới lâm thâm cũng nhìn ra không có gì nguy hiểm liền theo tiểu ngọc cùng đi đi qua hai người ngồi sụm xuống nghiên cứu cái này cổ quái thi thể vừa mới ngồi sụm xuống nhắm chặt hai mắt thứ kỳ quái đột nhiên mở mắt hai người bị sợ lập tức nhảy lên một cái bay thẳng đến trên không đủ loại kỹ năng và kỹ pháp đều quăng tới đủ loại công kích đánh vào cái kia thứ kỳ quái trên thân thể, đem bãi cắt đều nhanh muốn đánh nát, thứ kỳ quái lại một điểm phản ứng cũng không có, vẫn như cũ trận tròn mắt nằm ở nơi đó. Lâm Thâm cùng Tiểu Ngọc cùng nghênh loạn tác một dạng công kích, vậy mà không có đối với nàng cơ thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, thứ này thân thể khỏe mạnh mạnh, thế nhưng là nàng làm sao không biết động đâu. Nhìn xem không lúc nhích thứ kỳ quái, trong lòng Lâm Thâm kinh nghi bất định đây là thái hư thế giới, Lâm Thâm nhìn thứ này cũng không giống là thần nhân, có thể là thái hư trong thế giới dị dạng loại. Gặp nàng bất động, Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đem tự phấn rút ra, muốn để cho tử phấn giết chết cái này dị dạng loại miễn cho lại phát sinh ngoài ý muốn, Tử Phấn đến là rất lưu loát vọt tới, không giống Tiểu Ngọc Tâm Tư nhiều như vậy. Tử Phấn bây giờ đã là bất hủ cấp sinh vật, có song phát thì, hơn nữa còn có lực phá hoại cực mạnh nhất cử chi lực. Theo lý thuyết lực công kích của nó, đủ để nhẹ nhõm phá hư bất luận cái gì hạ vị dị dạng trồng cơ thể. Thế nhưng là Lâm Thâm chớ mắt nhìn Tử Phấn lóe tử bằng cái đuôi đâm vào cái tia thứ kỳ quái trên thân, vậy mà chỉ ở trên người nàng lưu lại một cái dấu đỏ, căn bản không có có thể ghiêm vào cường độ thân thể này cũng quá lợi hại. Chẳng lẽ đây không phải hạ vị dị dạng loại, mà là một cái trung vị thậm chí là thượng vị dị dạng loại? Trong lòng Lâm Thâm hoài nghi. Hắn cùng tử phấn, Tiểu Ngọc cùng nhau nghiên cứu rất lâu, cuối cùng chỉ có thể cầm chặt bã đao hướng về phía thứ kỳ quái của một chút một chút cưa. Căn bã đao sắc thực là cái đồ tốt, tính bền dẻo cùng độ cứng của nó đều có chút cường hãn lạ thường, hơn nữa cũng cực không dễ dàng mài mòn. Tất cả lớn nhỏ đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, đến bây giờ phía trên ngay cả trường hạt gạo lỗ hồng cũng không có. Những cái kia bột phấn bình thường tiểu cạn bã điểm cũng không có bởi vì trường kỳ mài mòn mà rơi xuống, đối đầu cường độ cao như vậy cơ thể cũng không có hư hại dấu hiệu. Lâm Thâm một chút lại một lần, không ngừng mà gọt lấy thứ kỳ quái cổ, mỗi lần đều chỉ có thể mài tiếp theo điểm điểm mảnh vụn nhắc tới cũng kỳ quái, cái này thứ kỳ quái trọn tròn mắt, thậm chí có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng giống như là huyết dịch bình thường chất lỏng tại lưu động, rõ ràng là còn sống, thế nhưng lại không nhúc nhích ánh mắt của nàng ngốc trệ, cứ như vậy trực lăng lăng, một chút tức giận cũng không có, như cái bút bê bơm hơi em bé tựa như. Lâm Thâm cưa rất lâu, cuối cùng đem cổ của nàng cưa mở một cái lỗ hồng nhỏ, chất lỏng bên trong chảy ra. Lâm Thâm suy nghĩ tiếp tục như vậy, không biết cần thời gian bao lâu mới có thể đem đầu của nàng cưa xuống, không bằng trực tiếp thả nàng huyết, khô huyết, nói không chừng nàng sẽ chết rồi. Cầm một chi túi nước đi ra, Lâm Thâm một bên thu thập trong cơ thể nàng lưu ra tới chất lỏng. Một bên sử dụng tặng bã đao không ngừng cơ lấy, một là không để cho vết thương kết lại, thứ hai cũng có thể mở rộng vết thương, để cho chất lỏng lưu mô hơn một chút đã hao hết sức chín châu hai hổ, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, miệng vết thương đã không có chất lỏng lại hướng bên ngoài chảy, vết thương lại chỉ là nhàn nhạt một tầng, khoảng cách đem cổ của nàng cưa đứt còn kém xa lắm. Đâu giết chết hạ vị trung cực sinh vật, nộ ác nữ thần? Phát hiện trung cực cơ biến nguyên. Lâm Thâm cuối cùng khẽ giật mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không nói là trung cực sinh vật là thượng vị phía trên sinh vật cao cấp sao? Làm sao còn sẽ có hạ vị trung cực sinh vật? chẳng lẽ nói, trung cực sinh vật cũng không phải một cái cấp bậc, mà là một loại phẩm giai. Dị dạng có chồng phổ thông, biến dị, thần thú ba cái phẩm giai, chẳng lẽ nói, trung cực sinh vật là thần thú phía trên lại một cái phẩm giai. Đây là Thái Hư thế giới, không biết cùng thế giới bên ngoài phải trang nhất trí. Chương 973. Trung cực thần khí. Chương 973. Trung cực thần khí. Lâm thâm đang suy tư thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nộ ác nữ thần trong thân thể, điểm điểm hôi quang phiêu tán mà ra, trên không trung tạo thành một cái màu xám vương miện. Từng đạo trật tự dây xích ánh sáng từ hư không bên trong kéo dài mà ra, quấn quanh ở màu xám vương miệng phía trên thấp thu vương miệng bên trong năng lượng bất hủ vương quan lâm thâm lập tức ý thức được cái gì trung cực sinh vật vậy mà nắm giữ bất hủ vương quan như vậy hạ vị trung cực sinh vật đối ứng hẳn là pháp vương cấp bậc bất hủ giả lâm thâm đang khi suy nghĩ tử phấn đã từ trên người hắn bay ra ngoài như lần trước đồng dạng hóa thành cực lớn trạng thái căn cái kia mở mở bất hủ vương quan trong miệng luận rằng không ngừng mài dạo, muốn đem bất hủ vương quan cho mài nhỏ nuốt vào bây giờ nó đã là bất hủ cấp bậc có lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc gia trì luận tốc độ xoay tròn cùng lực đạo đều hơn xa lúc trước tại trong đó Hồng quang Điểm điểm cho bụi một dạng cho tinh bị cọ sát xuống, không ngừng mà nuốt vào tử phấn trong bụng. Thằng đến Bất Hủ Vương quan sắc bị kéo vào hư không thời điểm, tử phấn mới lưu luyến không rời buông lòng ra miệng, nhìn xem Bất Hủ Vương quan bị kéo vào bên trong hư không. Lâm Thâm trên cổ tay đồng hồ đeo tay máy móc chấn động, tin tức phía trên đang tại nhảy lên, nguyên bản trong khoảng thời gian gần đây đang từ từ gia tăng sức mạnh thuộc tính, lúc này không ngừng mà nhảy ra sức mạnh một nhấp nhở, sức mạnh thuộc tính đang nhanh chóng trưởng thành. Rất rõ ràng, tử phấn thể trọng lại tăng lên, bởi vì lực lớn vô cùng khế ước quan hệ, mới có thể để cho Lâm Thâm sức mạnh thuộc tính lần nữa đề thăng trong ngay mắt, sức mạnh thuộc tính liền đã đột phá một vạn bốn đại quan, tốc độ tăng trưởng mới dần dần chậm lại. Tử phấn bay trở về, lâm thâm vội vàng tra xét nó thuộc tính, phát hiện lực lượng của nó thuộc tính kỳ thực cũng không hề biến hóa, pháp tắc bên trong lại nhiều một cái cố hóa pháp tắc gia hỏa này. vậy mà thật sự ăn cái gì pháp tắc liền có thể học được cái gì pháp tắc. lâm thâm đều có chút ghen tị với tử phấn, tùy tiện ăn ăn một lần, pháp tắc liền dễ dàng động tay, đây cũng quá đơn giản, so sánh dưới chính hắn liền khó hơn nhiều. lâm thâm chính là có chút tâm, từ phấn pháp tắc càng ăn càng nhiều, thế nhưng là những pháp tắc này dù sao cũng chỉ là không cho vẹn. Không phải chân chính bất hủ pháp tắc, Tử Phấn bây giờ cũng không tính được bất hủ chi vương, cùng chân chính bất hủ chi vương so sánh, có lẽ còn là muốn ăn chút thì thòi. Theo bất hủ vương quan rời đi, thứ kỳ quái cơ thể rõ ràng không có như vậy cứng rắn, Lâm Thâm lần nữa đi cơ đầu của nàng lúc, liền không, có như vậy cố hết sức. Chỉ mất một chút thời gian, liền đem nộ ác nữ thần đầu cơm mở, một khỏa màu xám cơ biến nguyên bị Lâm Thâm bắt đi ra. Cơ biến nguyên rời đi nộ ác nữ thần cơ thể sau đó, lập tức liền rung động dữ dội, tự động rời đi Lâm Thâm bản tay bay lên, trên không trung không ngừng bành trướng biến ảo, cuối cùng biến thành một mặt màu xám tấm chắn. Bất hủ chi tuấn trung cực hạ vị nhiều sóng thần khí. Khắc hệ, cố hóa hệ. Sử dụng yêu cầu, cố hóa hệ bất hủ phát tắc. Nhiều sóng tỷ lệ, 100% độ cứng 20.000. Tính bền dẻo 20.000. Nhiều sóng đặc tính, bất hủ thủ hộ. Thuộc tính này, nhìn Lâm Thâm trợn cả mắt lên, 20.000 thuộc tính, cái này so với trước kia lấy được những cái kia nhiều sóng thần khí mạnh hơn nhiều lắm đoán trường hạ vị nhiều sóng thần khí thuộc tính, hai vạn hẳn là chấm dứt. Bất hủ chi tuấn sử dụng yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần cố hóa hệ bất hủ phát tắc, không có bất kỳ cái gì thuộc tính yêu cầu. Nhưng mà cái này đơn giản yêu cầu, lại so bất luận cái gì thuộc tính yêu cầu đều phải khó khăn. Chân chính bất hủ pháp tắc chỉ có pháp vương cấp bậc mới có thể nắm giữ, hơn nữa một loại khác hệ bất hủ pháp tắc cũng chỉ có một cái pháp vương có thể thu được. Cái này bất hủ chi thuẫn có thể nói là cố hóa hệ bất hủ chi vương chuyên trúc thần khí, người khác muốn dùng cũng không dùng đến không biết ta pháp tắc ma trận có thể hay không giải quyết cái này cái đồ vật. Lâm Thâm nếm thử sử dụng pháp tắc ma trận đi kích hoạt bất hủ chi thuẫn nhiều sóng đặc tính. Kết quả để cho Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, bất hủ chi thuẫn phía trên xuất hiện mờ mờ chọt quang, đem cơ thể của Lâm Thâm đều dắt lên một lớp bụi ánh sáng màu trạch pháp tắc ma trận. Cái đồ chơi này thật đúng là tốt ngoài dự đoán của mọi người dùng. Lâm Thâm chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng là Từ Ngọc hệ bất hủ chi địa lấy ra pháp tắc ma trận, vì cái gì liền bất hủ pháp tắc chuyên trúc nhiều sóng thần khí đều có thể kích hoạt, không khỏi có chút quá mức thần kỳ. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên liền bất hủ chi vương chuyên trúc thần khí đều có thể kích hoạt. Theo lý thuyết, nhiều sóng thần khí khác hệ yêu cầu đối với ta là vô hiệu, chỉ cần ta có thể thỏa mãn thuộc tính yêu cầu, liền có thể sử dụng bất luận cái gì khác hệ nhiều sóng thần khí. Cái này đến là niềm vui ngoài ý muốn. Từ phấn rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn, cực lớn hình thái phía dưới đem cái tiên nộ ác nữ thần thi thể nuốt xuống tiếp đó chính mình biến trở về sùng vật bao con nhộng hình thái tiêu hóa đi nghỉ lâm thâm lập tức rời đi thái hư thế giới hắn muốn biết biến hóa như thế rời đi thái hư thế giới sau đó có thể biến mất hay không kết quả tự nhiên là sẽ không tiêu thất tất cả biến hóa đều vẫn là tồn tại hắn tự thân thuộc tính cùng tử phân biến hóa cũng là thật sự cũng không có bởi vì ra khỏi thái hư thế giới liền tiêu thất tiên đỉnh quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ nơi này có quá nhiều đồ vật không tưởng tượng nổi lâm thâm tựa như đột nhiên biết rõ tiên đỉnh nhiều như vậy tài nguyên cũng là từ lâu tới bất hủ chi hiệu quả phòng ngự 10 phần cường hãn hạ vị thần người sức mạnh đoán chừng rất khó đánh vỡ phòng ngự của nó nhưng mà lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào còn cần mạnh hơn đối thủ đi nghiệm chứng. Lâm Thâm ngoại trừ nghiên cứu Thái hư thế giới còn tại nghiên cứu đến cùng là nguyên nhân gì để cho đồng hồ đeo tay máy móc đã mất đi năng lực truyền tống. Tại Tiên đỉnh trên internet nghiên cứu rất lâu, Lâm Thâm đại khái đã hiểu ra đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Một cái tinh cầu đối với cổ giới khu nhân loại tôi nói đó là vô cùng nhân vật vĩ đại, nhân loại lực lượng bản thân khó mà dung chuyển tinh cầu. Nhưng mà đối với Tiên đỉnh thần nhân tôi nói rất nhiều sao cầu cũng là tương đối yếu ớt, cùng trong nhà phòng ở không có gì khác biệt, vạn nhất phát sinh chiến đấu rất dễ dàng bị hủy diệt. Cho nên trên cơ bản tất cả đã có chủ tinh cầu, cũng đã bao trùm cường đại cấm chế, đủ loại sức mạnh tại phía trên tinh cầu đều biết chịu đến cực lớn áp chế. đừng nói sử dụng không gian trang bị truyền tống, liền xem như không gian hệ cường giả. Muốn tại tinh cầu bên trên sử dụng không gian năng lực truyền tống đều rất khó khăn. Muốn để cho không gian trang bị truyền tống phát huy tác dụng, vậy cũng chỉ có thể rời đi khoa phụ tinh đặng gia sẽ để cho ta rời đi khoa phụ tinh sao? Lâm Thâm cảm thấy đặng gia lão nhị ngoài miệng nói em hay, thế nhưng là trên thực tế lại là đem hắn giam lòng ở nơi này. Hắn muốn làm gì cũng có thể, thế nhưng là nếu rời đi kho hàng này liền sẽ có hai cái không biết là cái gì cấp bậc thần nhân một mực tiếp thân đi theo hắn, liền hắn đi nhà sĩ cũng không ly khai, căn bản không bỏ rơi được. dưới tình huống như vậy, lâm thâm không tin đặng gia lão nhị sẽ thả hắn rời đi, đặng gia lão nhị đến cùng dự định muốn làm gì? lâm thâm cũng không đoán ra được, đặng gia lão nhị đến cùng muốn làm gì đem hắn giam lòng ở đây, hảo ăn ngon uống cùng bãi, cũng không thả hắn rời đi. mỗi lần lâm thâm đưa ra phải ly khai, đi theo lâm thâm thần nhân, liền sẽ lấy đặng gia lão nhị không đang vì mực cớ để cho lâm thâm chờ hắn trở về, chính miệng nói với hắn. thế nhưng là ngoại trừ vừa tới một ngày kia, hắn liền sẽ chưa từng gặp qua đặng gia lão nhị cái bóng. Chương 974, Pháp tác quỷ thần. Chương 974, Pháp tác quỷ thần. Tất nhiên không thể rời bỏ, Lâm Thâm liền liều mạng giải tiên đỉnh đủ loại tri thức, đối với tiên đỉnh hiểu rõ càng nhiều, đối với hắn tương lai trợ giúp cũng liền càng lớn. Lâm Thâm đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn thuyết tiến hóa, mặc dù đã trải qua chính hắn sửa chữa, 10 phần phù hợp bản thân hắn tình huống. Thế nhưng là thuyết tiến hóa tác dụng, cũng chỉ có thể đến miết cụ cấp. Nguyên bản Lâm Thâm cảm thấy, thuyết tiến hóa đến miết cụ cấp cũng đã đủ dùng rồi, dù sao muốn tấn thăng bất hữu cấp, dựa vào là đúng không hồi pháp tác lực lĩnh ngộ, cùng tiến hóa thuật quan hệ đã không phải là quá lớn trên thực tế lại không phải như thế. Lâm Thâm nghiên cứu thần nhân công pháp sau đó mới phát hiện bất hủ cấp bậc kỳ thực cũng là cần tu luyện. Cổ giới khu bất hủ giả không cần tu luyện, đó là bởi vì bọn hắn căn bản không có sau này công pháp, cho là bất hủ cấp đã là đỉnh. Mà thần nhân công pháp, bất hủ cấp lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ vị thần người có thể thông qua tu luyện thần công tăng cường chính mình cấp độ. Một cái địa giai thần nhân có thể thông qua tu luyện đủ loại công pháp tăng lên tới thiên giai, thậm chí là tấn thăng làm trung vị thần người cùng thượng vị thần người. Kỳ thực liền cùng nhân pháp bất hủ giả tấn thăng địa pháp cùng thiên pháp giống, chỉ có điều cổ giới khu bất hủ giả. Trên cơ bản đều dựa vào nội tính của mình, ngạnh sinh sinh ngộ đi lên. Thần nhân nhóm lại chỉ cần tu luyện đối ứng thần công, liền có thể đã đến tiên pháp cảnh giới. Trên một điểm này, lâm thâm cảm thấy cổ giới khu bất hủ giả kỳ thực so một bộ phận thần nhân càng mạnh hơn một chút đáng tiếc. Cổ giới khu đỉnh điểm chính là bất hủ cấp, hạn mức cao nhất quá thấp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cổ giới khu người liền so thần nhân kém. Giống như thiên thuật như vậy song pháp vương, tại thần nhân ở trong chỉ sợ cũng là rất hiếm thấy. Hơn nữa thần nhân vậy không đi qua pháp tắc, thực tế pháp tắc cùng tương lai pháp tắc phân chia, bởi vì bọn hắn cơ hồ không cần tự mình lĩnh ngộ. Thông qua thần công tu luyện ra tới pháp tắc, trên cơ bản đều là quá khứ pháp tắc, rất ít xuất hiện chính mình ngộ ra thực tế pháp tắc cùng tương lai pháp tắc tình huống, cái này khiến Lâm Thâm càng ngày càng cảm thấy, cổ giới khu người kỳ thực chỉ là đẳng cấp thấp điểm xuất phát thấp, bản thân năng lực cùng đầu óc cũng không so thần nhân kém. Từ Lâm Thâm có thể tra được tư liệu đến xem, bình thường thần công cũng chỉ có thể để xuống cho vị thần nhân tu luyện tới thiên giai, lại tu luyện cũng chỉ có thể tấn thăng trung vị thần người chỉ có số ít một chút thần công mới có thể để cho thần nhân tại thiên giai trên cơ sở không tấn thăng trung vị thần người tình huống phía dưới tiến thêm một bước nhưng cũng chỉ là có khả năng cũng không phải là người người có thể thành nội danh nhất chính là cựu đại thần công trong đó có lâm thâm đã tới tay sạ nhật đại pháp cùng trục nhật đại pháp a đoá bản thân là trục nhật tộc hắn tu luyện chính là trục nhật đại pháp mà hắn lại là cùng nghệ thiên tộc đám hỏi nhân tuyển đoán chừng hắn có thể có được sạ nhật đại pháp cũng cùng chuyện này có liên quan vô luận như thế nào tiên đình cựu đại thần công thứ hai cũng tại lâm thâm trong tay lâm thâm tự nhiên muốn quan sát luyện tập một chút nội tính của hắn vốn là tương đối đồng dạng chính mình lĩnh ngộ pháp tắc thực sự quá khó khăn, đã có đường tắt cùng tiền nhân đi qua đường có thể đi, như vậy cớ sao mà không làm? Lâm Thâm tìm một không có khả năng bị giám thị chỗ, tiếp đó lấy ra trục nhật đại pháp cùng xạ nhật đại pháp, tấn chứng với nhau quan sát. hắn vẫn có từ biết tên, từ lúc trước hắn kinh nghiệm đến xem, muốn hoàn toàn học được loại này đỉnh cấp thần công, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng mà hắn có thể tham khảo một chút, nói không chừng có thể đem thuyết tiến hóa sau này bộ phận lấy ra. Lâm Thâm vừa lật nhìn hai loại thần công, vừa suy nghĩ bọn chúng nói đại khái lộ dịch cùng nguyên lý. Hai loại thần công nhìn rất thâm bảo phức tạp, nhưng mà đơn giản đến xem. Kỳ thực trục nhập đại pháp là một loại thời gian pháp tác tu luyện phương pháp. Này liền liên lụy đến pháp tác hai cái phe phái, phía trước Lâm Thâm khi nhìn đến Duy Hai bị Thiên Cùng Thần Nhân thuật đánh chết thời điểm, liền đã nghĩ tới vấn đề này. Pháp tác hai cái phe phái, một cái là quy tắc phe phái, một cái quỷ thần phe phái. Cổ giới khu người, phần lớn cũng là lĩnh ngộ quy tắc phe phái, mà Thiên Cùng Thần Nhân thuật nhưng là quỷ thần phe phái. Thần Nhân tu luyện tất cả thần công, trên cơ bản cũng là nguồn gốc từ quỷ thần phe phái. Từ quỷ thần phe phái góc độ đến xem, tất cả quy tắc đều là do đối ứng quỷ thần điều khiển. Nói thông tục một điểm, điện có điện mẫu, lôi có lôi công, những pháp tắc này bản thân liền là sức mạnh của quỷ thần. Cho nên thần nhân thần công, bước đầu tiên cũng là muốn cảm ứng quỷ thần tồn tại. Bởi vì thần nhân là trời sinh bất hủ, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được cùng đối ứng pháp tắc quỷ thần, hơn nữa hấp thu mượn nhờ pháp tắc sức mạnh của quỷ thần mở rộng tự thân trục nhật đại pháp trên thực tế chính là thời gian pháp tắc. Theo như sách viết nói tới, trục nhật đại pháp đối ứng pháp tắc quỷ thần chính là thời chi thần. Thời chi thần là cư trú ở thời gian trường hà bên trong, hạ vị thần người tu luyện trục nhật đại pháp, nếu như có thể cảm ứng được thời gian trường hà tồn tại, hơn nữa có thể mượn thời gian trường hà sức mạnh, như thế mới có thể xem như nhập môn. Muốn chân chính cảm nhận được thời chi thần tồn tại, hơn nữa thu được thời chi lực lượng của thần, cũng không phải là phổ thông hạ vị thần người có thể làm được. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, trục nhật đại pháp bên trong có nâng lên, khoa phụ nhất tộc thủy tổ, tại hạ vị thần nhân giai đoạn, thậm chí là sớm hơn thời kỳ, liền đã có thể trực tiếp cùng thời chi thần đối thoại. Lâm Thâm chỉ nhìn hạ vị thần người tu luyện bộ phận, nội dung phía sau càng thêm huyền bí, đối với Lâm Thâm tình huống hiện tại cũng không có gì dùng. Sáp nhật đại pháp tình huống cũng không sai biệt làm giống, chỉ có điều sáp nhật đại pháp cũng không phải thời gian hệ pháp tắc thần công, Lâm Thâm cũng không biết đây là cái gì hệ biệt thần công, trên sách cũng không có viết, chỉ nói tu luyện sáp nhật đại pháp cần có thể cảm ứng được thái dương tồn tại mới xem như nhập môn. Có thể cảm ứng được thái dương cũng chỉ là vừa mới nhập môn, là có thể đủ cảm ứng được 10 ngày cùng trống không, mới xem như vào chân chính cánh cửa. Nếu là có thể cảm ứng được một cây cùng hay là một mũi tên, vậy thì đã là tài năng trời cũng có thể cảm ứng được thời chi quỷ tồn tại so sánh, cũng sẽ không kém. Lâm Thâm nhìn hai loại thần công tu luyện phương pháp, phía trên đều có tăng cường cùng quỷ thần câu thông năng lực tu luyện phương pháp, đây chính là Lâm Thâm cần có. Hắn lĩnh ngộ không được bình thường phát tắc, bây giờ những thứ này có thể cùng quỷ thần câu thông đồ chơi, nghe lại có như vậy chút ý tứ, không cần chính hắn ngộ tính, cao bao nhiêu, có thể thật có thể đi cũng nói không chừng. Lâm Thâm đem hai quyển sách nội dung đều trước tiên ghi xuống, coi như chính hắn không lại được, về sau cũng có thể cho lão vệ bọn hắn tu luyện dùng đương nhiên, ở trước đó, Lâm Thâm hay là muốn chính mình thử một chút. Hai người tu luyện phương pháp bước đầu tiên, kỳ thực cũng là tương đối đại đồng tiểu dị, đều cần tiến vào trạng thái minh tưởng, tiếp đó ở trong lòng quan tưởng lấy quỷ thần bộ dáng. Chỉ có điều trục nhật đại pháp yêu cầu quan tưởng là thời chi thần hoặc thời gian trường hạ, mà sạp nhật đại pháp tắc cần quan tưởng thái dương hoặc cung và tên. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, hắn chưa từng gặp qua thời chi thần, cũng không biết thời gian trường hạ dáng dấp ra sao, quan tưởng hai cái này đồ vật có chút khó khăn. Thái dương, cung và tên, ba món đồ này cũng là hắn thấy qua, quan tưởng đứng lên hẳn là tương đối dễ dàng. Chương 975, thập nhật cùng khoảng không. Chương 975, thập nhật cùng khoảng không. Cuối cùng Lâm Thâm lựa chọn Quan Tưởng Cung, sở dĩ chọn nó, đó là bởi vì Lâm Thâm trong tay thật sự có một cái sả nhật cung, hắn hoài nghi món đồ kia cùng Nghệ Thiên tộc vốn là có quan hệ, nói không chừng chính là Nghệ Thiên tộc đồ vật. Vạn nhất sả nhật cung chính là dựa theo sả nhật đại pháp trong khi Quan Tưởng Cung chế tạo ra tới, Lâm Thâm có cái này vật tham chiếu, hẳn là tương đối dễ dàng có thể thành công mới đúng. Lâm Thâm tính tọa trên giường, bắt đầu hắn lần thứ nhất minh tưởng, tính toán cùng nắm trong tay pháp tắc quỷ thần bắt được liên lạc. Hắn buông lòng tinh thần, để cho chính mình tiến vào trạng thái minh tưởng, hình như có ý và giống như không có ý định, tiềm thức nghĩ đến sả nhật cung bộ dáng trong đầu của hắn đến là thật sự rõ ràng nổi lên sảm nhật cung bộ dáng món đồ kia vốn là ở trên người hắn hắn có thể tưởng tượng ra sảm nhật cung dáng vẻ cũng rất bình thường chỉ là lâm thâm cũng không có loại kia cùng quỷ thần câu thông cảm giác cũng không có cảm thấy có lực lượng nào đó tuôn hướng chính mình đang tại lâm thâm hoài nghi chính mình có phải hay không tu luyện thất bại không cách nào cùng pháp tác quỷ thần bắt được liên lạc thời điểm trên người không gian trang bị đột nhiên chính mình mở ra một thứ bắn ra hoàng ánh quang huy từ trong đó bay ra cũng tại minh tưởng trạng thái lâm thâm cũng không có phát hiện một màn này hắn chỉ là cảm giác chính mình quan tưởng ra tới cái thanh tiêu cùng vậy mà tại tản ra quang huy Theo cái thanh kia cung quang huy nọ rộ, đem hắc ám tư duy không gian dần dần chiếu sáng. Lâm Thâm mơ hồ nhìn thấy, cái thanh kia cung cũng không phải đơn độc tồn tại, mà là bị một cái hùng tráng hình người quang ảnh nắm ở trong tay. Lâm Thâm mặc dù không nhìn thấy nhân hình nọ quang ảnh bộ dáng, thế nhưng là có thể nhìn ra, kia hẳn là một cái cực kỳ hùng tráng nam tử. Hắn một cái tay nắm cung, một cái tay khoác lên trên dây cung. Theo Lâm Thâm quan tưởng, hắn bày ra một sạ cung tư thái, chậm rãi kéo ra dây cung. Dây cung cùng không lưng ở giữa, xuất hiện một chi quang tiễn. Dây cung kéo càng mở, cái kia quang tiễn hào quang cũng liền càng thêm mấy liệt. Khi nhân hình nọ quang ảnh đem cung kéo trở thành trang tròn trạng thái thời điểm, quang tiễn kia sáng đã sáng chói để người khó mà nhìn thẳng. Lâm Thâm cảm giác quang ảnh cung tên trong tay, tựa như là đối diện chính mình, ở đó kinh khủng khí thế như thần phía dưới, Lâm Thâm cảm giác nếu là mình bị một tiễn này bắn trúng, sợ rằng sẽ lập tức thịt nát xương tan ông. Lâm Thâm cũng chỉ là nghĩ như vậy, ai biết quang ảnh kia mũi tên trong tay, vậy mà thật sự hướng hắn bắn qua. Tia sáng lóe lên mà tới, căn bản không có cho Lâm Thâm bất kỳ phản ứng nào thời gian, quang tiễn liền đã bắn trúng Lâm Thâm, hoặc giả thuyết là bắn trúng Lâm Thâm ý thức. Lâm Thâm lập tức chỉ cảm thấy đại não một vùng không gian, tựa như thật sự bị người bắn trúng. Sắp chết phía trước đại nào đứng máy một dạng. Tại Lâm Thâm đại nào đứng máy thời điểm, cái kia từ không gian trang bị ở trong bay ra tới đồ vật, cũng tản ra ánh sáng quỷ dị. Vật này chính là Lâm Thâm từ trong cổ miếu lấy ra sạ nhật cung, cây cung này ngoại trừ tại thần miếu tinh thượng có thể phát ra tia sáng, bình thường cùng phổ thông đồ vật không khác nhau chút nào, ngoại trừ không dễ dàng hư hao, cũng không trô đặc thủ. Lúc này vậy mà tản ra ánh sáng quỷ dị, sau một khắc lại đột nhiên ở giữa tan ra, hóa thành vô số hạt, tràn vào đến Lâm Thâm bên trong thân thể. Theo sạ nhật cung tiến vào trong cơ thể của Lâm Thâm, bên trong thiên tinh khu bên trong hư không, vậy mà sinh ra dị không gian ba động. Loại này không gian ba động, lập tức đưa tới đặng gia giám sát giả chú ý, còn tưởng rằng là có nhiều sóng sinh vật xâm lấn bên trong thiên tinh khu, lập tức hướng về phía trước hồi báo. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn đi tới chạm giám sát, trong hư không không gian ba động liền xảy ra biến hóa kỳ dị. Một vành mặt trời phù hiện ở bên trong hư không, kỳ quang mang xuyên qua vô tận năm ánh sáng, để cho ở xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài các đại tinh khu đều có thể nhìn thấy cái kia vặn vẹo trong không gian giống như hải thị thận lâu bình thường thái dương nghệ thiên tộc lại có người đã luyện thành đại pháp, còn đã dẫn phát thần ngày dị tượng. Thân gia đây là lại muốn ra một vị có tư cách vấn đỉnh trung cực nhân vật. Nam Tinh khu, một thanh niên nhìn xem trong hư không Thái Dương dị tượng, than thở một tiếng thân gia rốt cuộc lại ra thiên tài. Nghệ Thiên tộc thật đúng là trường thịnh cung suy, lúc này mới qua bao lâu, rốt cuộc lại ra có thể dẫn phát Thái Dương dị tượng nhân vật. Thân gia a, thực sự là một đạo khó mà vượt qua hạng. Tại mọi người sợ hãi thán phục tại thân gia lại có thiên tài xuất thế thời điểm, thân gia người nhưng đều là đầu góc mơ hồ, gia tộc bọn họ bên trong căn bản không có ai dẫn phát dị tượng. Thế nhưng là nhìn cái này dị tượng chỗ khu vực, hẳn là bọn hắn chỗ bên trong Thiên Tinh Cư, nhưng mà cũng không phải tại thân gia chủ tinh đại nghệ tinh Thân gia trong lòng người đều hơi nghi hoặc một chút, gia chủ cũng đã hạ lệnh điều tra, muốn biết có phải hay không những tinh cầu khác bên trên thân gia huyết mạch, học thành xả nhật đại pháp, đã dẫn phát thái dương dị tượng đang tại mọi người đều đang suy đoán rối rít thời điểm, dị tượng bên trong rốt cuộc lại xuất hiện một vành mặt trời hai ngày cùng khoảng không, không tệ lắm, thân gia lại ra một cái coi như là qua được nhân vật. Đông tinh khu một cái thân mặc áo xanh người trẻ tuổi, nhìn lên bầu trời bên trong hai cái mặt trời dị tượng, miệng môi một cái nói hai ngày cùng khoảng không đáng là gì, thân đồng ý sông tên kia vẫn là 8 ngày cùng khoảng không đâu, còn không phải cho phép ngươi tùy ý năm bó, bị đánh giống như là cậu thân ra thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có dẫn phát thập nhật cùng khoảng không dị tượng thân nam tinh. mới miễn cưỡng có tư cách cùng ngươi đánh đồng bên cạnh một cái khác áo đen thần nhân khinh thường nói thanh sang người trẻ tuổi cười nói ngươi cũng đừng ủng hộ như vậy nói giống như thân đồng ý sông có thể đánh thắng được ngươi áo đen người trẻ tuổi cũng bắt đầu cười đang muốn nói cái gì đã thấy trong hư không dị tượng tái sinh biến hóa rốt cuộc lại xuất hiện một vành mặt trời a vẫn còn có không tệ lắm đã ba ngày cùng giống, không biết còn có hay không áo đen thần nhân hơi có chút kinh ngạc ba ngày cùng chống không dị tượng đã không có dễ dàng như vậy xuất hiện đang khi bọn họ đoán thời điểm Trên bầu trời lại có một vành mặt trời dị tượng xuất hiện bốn vòng, không ít người trong lòng cũng là nhảy một cái. Tiên đình các đại gia đình cao tầng cũng cảm thấy bắt đầu chú ý tới chuyện này. Một vòng lại một vòng thái dương dị thường không ngừng xuất hiện, đợi đến vòng thứ 7 thái dương dị tượng xuất hiện thời điểm, tất cả đại gia tộc đã không thể không trọng thị nữa chuyện này. Dạng này thiên tài, tương lai đã có khả năng ảnh hưởng đến tiên đình các đại gia đình thăng bằng đã 7 ngày cùng giống thoạt nhìn vẫn là không có dấu hiệu kết thúc. Thân gia đây là sự thực ra không được thiên tài à? Có người than thở áo đen nam tử cùng nam tử áo xanh lúc này cũng đều không nói gì nữa, nhìn xem hư không dị tượng muốn biết đến cùng sẽ có mấy vòng thái dương xuất hiện. Một vòng lại một vòng, trong hư không thái dương dị tượng càng ngày càng nhiều. Bát Luân, Cựu Luân, Thập Luân muốn. Khi thập nhật cùng chống không hình ảnh xuất hiện, các đại chủng tộc cao tầng, thần sắc đều có chút phức tạp, ngay cả thân gia cao tầng cũng là như thế. Thân gia gia thiên tài như thế, có thể dẫn phát thập nhật cùng khoảng không dị tượng tồn tại, bọn hắn vậy mà một chút cũng không biết. Chương 976. Trước nay chưa có dị tượng. Chương 976. Trước nay chưa có dị tượng. Thân gia một cái tiểu trong viện. Thân Thanh Tuyết nhìn lên bầu trời bên trong thập nhật cùng chống không dị tượng, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng khoái ý. Chi sắc các ngươi không phải muốn đem ta đưa đi đặng gia thông gia sao? Đây là các ngươi chính mình đem một cái thiên tài có thể dẫn phát thập nhật cùng khoảng không đưa cho người khác, không phải ta không muốn vì thân gia xuất lực, mà là các ngươi từ bỏ ta. Không sai, dẫn phát thập nhật cùng không dị tượng người chính là Thân Thanh Tuyết. Trong khoảng thời gian này trong lòng Thân Thanh Tuyết một mực nẹn lấy một hơi, cùng là thân gia dòng dõi đích tôn, tại sao muốn đi thông gia gả vào đặng gia người lại là nàng? Cũng là bởi vì cha mẹ của nàng chết sớm, cũng là bởi vì nàng không có dựa vào sao? Thân Thanh Tuyết biết tiên Đình là thực tế, thân gia cũng là thực tế, giống nàng dạng này đã mất đi phụ mẫu thân gian người, nếu như không chấp nhận gia tổ căn bài, như vậy tại sau khi thành niên, cũng chỉ có thể dựa theo tiên Đình phân phối quy tắc, cầm tới một khóa cấp thấp tinh cầu, tại trên tinh cầu của mình ép một chút không đáng kể tài nguyên, một đời có thể tấn thăng đến trung vị thần nhân cấp đường, đã là vận may mất trời, muốn đi vào thượng vị thần người hàng ngũ, cơ hội là chuyện không thể nào. Trên thực tế, chỉ là như thế một khóa tinh cầu tài nguyên, có thể tiến vào trung vị thần người khả năng tính đều là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Thân Thanh Tuyết phục tùng gia đình căn bài, đồng ý gả đi đặng ra sự tình. Dùng cái này đổi lấy tài nguyên tốt hơn, trợ lực nàng tu hành. Cuối cùng, tại nàng tấn cấp trung vị thần người thời điểm, đã dẫn phát chính nàng phía trước chưa bao giờ xuất hiện dị tượng. Thân nhân phần lớn xuất sinh cũng đã là hạ vị thần người, thậm chí có ít người xuất sinh liền có thể dẫn phát dị tượng. Thân thanh tuyết thiên phú, hoàn toàn không đủ để khi sinh ra thời điểm liền dẫn phát dị tượng, bằng không gia tộc cũng sẽ không tuyển nàng đi thông gia. Nhưng mà Tiên Tiên cũng không thể quyết định hết thảy, thân thanh tuyết thông qua cố gắng của mình, cuối cùng tại tấn thăng trung vị thần người thời điểm, đã dẫn phát dị tượng. Liền thân thanh tuyết chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể dẫn phát thập nhật cùng chống không dị tượng, cái này tại Sảng Nhật Đại Pháp có thể đưa tới dị tượng ở trong, đã là khá cao cấp dị tượng. Có thể dẫn phát thập nhật cùng không dị tượng người, thân gia có đôi khi mấy chục năm trên trăm năm đều chưa hẳn có thể ra một cái đương nhiên, đối với thần nhân tới nói, trăm năm thời gian cũng không tính giải. Trong lòng thân thanh tuyết nghẹn lấy khẩu khí kia, lúc này thoải mái không thiếu. Nàng không có cần trả thù gia tộc ý nghĩ, dù sao trước đây cũng là chính nàng đồng ý đi đám hỏi, nàng lấy được nàng mong muốn tài nguyên, cũng đạt tới mục đích của mình. Bây giờ nàng chỉ cần đem chính mình dẫn phát thập nhật cùng không dị tượng chuyện báo cáo gia tộc gia tộc tám phần mười sẽ hủy bỏ để cho nàng đi đám hỏi dự định. Hơn nữa về sau cũng biết hướng nàng ưu tiên tài nguyên. Đây chính là thân thanh tuyết muốn làm chính mình tranh thủ nhiều năm cố gắng như vậy, rốt cuộc phải có hồi báo. Thân thanh tuyết ngồi an tĩnh, ánh mắt ngước nhìn hư không, nhìn xem cái kia kinh người thập nhật cũng không dị tượng đột nhiên. Thân thanh tuyết cảm giác chính mình có phải là hoa mắt rồi hay không? Vì cái gì cảm giác cái kia vận vẹo bên trong hư không, giống như không chỉ là mười khóa thái dương. Thân thanh tuyết tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, vội vàng lại đến một, 2 ba, tám, chín, Thân thanh tuyết không đếm thì cũng thôi đi. Đếm một lần phía dưới, phát hiện trong hư không vậy mà thật có 11 vầng thái dương cái này sao có thể? Nhất định là ta tính sai, tại sao có thể có 11 vầng thái dương dị tượng, thập nhật cùng chống không dị tượng, đã là xạ nhật đại pháp mức cực hạn, chắc chắn là ta quá mức hứng phấn, đem số lượng trò tính sai. Thân Thanh Tuyết ở trong lòng lại thầm đến một lần. Cái này một lần mấy cái tới, Thân Thanh Tuyết có chút mắt tròn váng, nàng không chỉ không có đếm rõ ràng, ngược lại lại đếm nhiều hơn một vầng mặt trời, bây giờ dị tượng ở trong có 12 viên mặt trời. Thân Thanh Tuyết sắc mặt cổ quái, trong lúc nhất thời không biết đây rốt cuộc là gì tình huống, trong lòng có chút âm thầm hơi vui vẻ, chẳng lẽ nói ta mấy năm nay cố gắng, đã để cảnh giới cùng tu vi của ta đều vượt qua xạ nhật đại pháp cực hạn, dẫn động trước nay chưa có dị tượng. Thân Thanh Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời Thái Dương lại còn đang gia tăng, lại tăng lên một khỏa. Lúc này cả Tiên Đình đều kinh hãi, thập nhật cùng khoảng không đã là vô cùng hiếm thấy dị tượng, là mấy chục năm trên trăm năm mới có thể vừa gặp dị tượng. Mặc dù xạ nhật đại pháp còn có cung và tên dị tượng, nhưng mà cái kia cùng thập nhật cùng chống không dị tượng, kỳ thực cũng không phải một cái con đường. Tu luyện xạ nhật đại pháp thần nhân, bình thường chọn quan tưởng Thái Dương hoặc quan tưởng Cung Tiễn, nhưng mà rất ít cả hai cùng nhau quan tưởng. Cho nên cung Tiễn dị tượng cùng thập nhật cùng không dị tượng, có thể nói là hai cái khác biệt phe phái. Cả hai đồng thời quan tưởng thiên nhân, thân gia trong lịch sử cũng có qua rất nhiều, còn không đến mức để cho tiên đình bên trong cao cấp thần nhân dân mình. Nhưng khi 11 vầng mặt trời xuất hiện, tất cả mọi người đều chấn kinh. Kể từ có sáp nhật đại pháp cùng thân gia sau đó, liền chưa từng nghe nói qua có 11 ngày cùng khoảng không cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thân gia người, tối đa cũng liền dẫn phát thập nhật cùng không dị tượng, liền thân gia thủy tổ cũng không ngoại lệ đương nhiên, thân gia lão tổ chẳng những đã dẫn phát thập nhật cùng chống không dị tượng, còn đã dẫn phát nghệ thân sáp dị tượng. Lúc này lại có 11 vầng mặt trời xuất hiện, này liền có chút quá mức quỷ dị tra, nhất định muốn điều tra ra. Đến cùng là ai đã dẫn phát lần này dị tượng? Khi 12 vầng mặt trời đồng thời phù hiện ở bên trong hư không, tất cả đại gia tộc đều xuống từ mệnh lệnh, nhất định muốn đem dẫn phát dị tượng người tìm ra. Thân gia chính mình gấp hơn, bực này chưa bao giờ có dị tượng, lời thuyết minh dẫn phát dị tượng người, nhất định không phải bình thường. Thân gia gia nhân tài như vậy, cư nhiên bị bọn hắn cho bỏ sót, hiện tại bọn hắn so bất kỳ gia tộc nào đều cấp bách, muốn lập tức đem người tìm ra, cho hắn tốt nhất tài nguyên cùng bảo hộ để tránh hắn chịu đến những gia tộc khác uy hiếp mà chết hiểu 12 ngày cùng khoảng không, loại này trước nay chưa có dị tượng, thật sự là quá kinh người. Lúc trước vẫn còn nói cười áo đen nam tử cùng thanh y nam tử, bây giờ cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem dị tượng, lại không nửa điểm đùa giỡn tâm tính đây rốt cuộc là cái gì dị tượng. Đã 13 ngày cùng giống. Khi 13 cái thái dương hiện lên ra tới, thanh y nam tử cảm giác trong mắt của mình đều nhanh muốn trận lồi ra áo đen nam tử cũng là gương mặt của quái, chưa nghe nói qua thân gia sáp nhật đại pháp có thể dẫn phát cảnh tượng kỳ dị như vậy, thập nhật cùng khoảng không không phải cực hạ sao? chẳng lẽ nói cái này căn bản liền không phải tu luyện xạ nhật đại pháp đưa tới dị tượng, mà là một loại khác thần công đưa tới dị tượng. thanh y nam tử lại nói có thể dẫn phát thái dương dị tượng thần công đến không phải ít, thế nhưng là có thể dẫn phát nhiều cái thái dương cùng không dị tượng thần công. ta chỉ nghe nói qua xạ nhật đại pháp. áo đen nam tử nói, thanh y nam tử nghĩ nghĩ, hắn cũng nghĩ không ra được, ngoại trừ xạ nhật đại pháp còn có cái gì thần công có thể dẫn phát dạng này dị tượng lại tới? nếu thật là xạ nhật đại pháp đưa tới dị tượng, vậy tu luyện xạ nhật đại pháp người này năng lực nên khủng bố đến mức nào mới có thể dẫn phát dạng này dị tượng chương 977 Còn có, chương 977, còn có. Khi 15 ngày cùng chống không kỳ cảnh xuất hiện, cơ hồ tất cả có thể nhìn thấy dị tượng thần nhân đều dừng lại bước bộ, ngẩng đầu quan sát cái này không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Liên tất cả đại gia tộc tộc trưởng cũng bắt đầu tỉ mỉ chú ý lần này dị tượng. Tại Tiên Đình trong, dị tượng cũng không phải cái gì vật hiếm thấy, thế nhưng là lần này dị tượng, xác thực là ai cũng chưa từng gặp qua. Thân Thanh Tuyết lúc này đã ý thức được, đằng sau xuất hiện thái dương dị tượng cũng không phải nàng đưa tới, bởi vì nàng căn bản là không có cách cùng những cái kia thái dương sinh ra liên hệ, cũng không có biện pháp của mình hấp thu không đến những cái kia thái dương sức mạnh. Thân Thanh Tuyết bắt đầu cũng cảm thấy hồ nghi, suy tư sau một lát, liền nghĩ đến duy nhất khả năng tính. Tất nhiên nàng chỉ đã dẫn phát thập nhật cùng chống không dị tượng, cũng không biện pháp cùng đằng sau xuất hiện dị tượng sinh ra cậu mình, vậy thì chỉ có thể là có một cái khác tu luyện xạ nhật đại pháp nhân, vừa vặn cũng ở đây cái thời gian điểm đã dẫn phát dị tượng, cho nên mới sẽ tạo thành loại này thiên cổ không có kỳ cảnh, lại có 15 cái thái dương đồng thời xuất hiện tại trong dị tượng trong gia tộc, có ai sẽ ở cái này cái thời gian điểm dẫn phát dị tượng. Tất nhiên tại tương cận thời gian dẫn phát dị tượng, đến cũng là hữu duyên. Ta đã dẫn phát thập nhật cùng chống không dị tượng, Ngươi lại có thể dẫn phát mấy khỏa thái dương dị tượng đâu? Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, trong lòng thân thanh tuyết đột nhiên lên lòng so sánh. Bất quá lúc này thân thanh tuyết tâm thái vẫn là cực kỳ tốt, nàng thập nhật cùng không dị tượng đã đến đỉnh, đối phương dù thế nào lợi hại, tối đa cũng chỉ có thể thập nhật cùng hoặc không, cho nên nàng đã lập vu thế bất bại. Cho nên lúc này thân thanh tuyết vẫn là lấy một loại thái độ bề trên, đang dò xét mới xuất hiện dị tượng. Nàng không cho rằng sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn có một cái có thể dẫn phát thập nhật cùng không dị tượng thiên tài cùng nàng cùng một chỗ dẫn phát dị tượng. Dù sao cảnh tượng kỳ dị như vậy mấy chục năm mới có thể ra một cái, chưa từng nghe nói qua đồng thời xuất hiện tình huống. Thân gia gia chủ thân vô bệnh cùng thân gia mấy vị nhân vật trọng yếu cũng đều tại nhìn một màn này kỳ cảnh đại trưởng lão, ngươi nhìn thế nào? Thân vô bệnh đưa ánh mắt nhìn về phía một bên râu tóc bạc thơ, giống như lão thần tiên bình thường đại trưởng lão thân ngọc đồ đại trưởng lão thân ngọc đồ hơi cười lấy nói, gia chủ không cần lo ngại, sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này dị tượng, kỳ thực cũng không phải cái gì dị, dị bẩm thiên phú quái vật xuất hiện, mà là có hai cái đồng dạng tu luyện phạm nhật đại pháp nhân, đồng thời dẫn phát dị tượng sở trí. Thân gia đám người nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thân không rõ cười nói, ta còn tưởng rằng ra quái sự, thì ra như thế, ai có thể nghĩ tới sẽ có dạng này trùng hợp chuyện. Ta đã nói rồi, thập nhật cùng khoảng không cảnh tượng kỳ dị như vậy, nào có dễ dàng như vậy xuất hiện, vốn là hai người dị tượng chồng lên nhau tại một chỗ. 15 ngày cùng khoảng không, đoán chừng hẳn là một cái 7 ngày cùng không dị tượng cùng một cái 8 ngày cùng không dị tượng, cũng đã tương đối khá, trong tộc ta lại ra hai vị tương lai chủ cột vút vằng. Không tệ không tệ, mặc dù vẫn còn không tính là đỉnh cấp nhân tài, nhưng mà đã mười phần đáng quý. Đám người đang tự nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời lại nổi lên một vành mặt trời 16 ngày. Hai cái 8 ngày dị tượng sao? Thân không rõ nam nào. các thân gia cao tầng cũng có chút ngoài ý muốn, sau dị tượng chồng lên nhau tại một chỗ, 16 ngày cũng đã khá kinh người rồi. Thế nhưng là để cho bọn hắn giật mình còn tại đằng sau, 16 ngày xa xa không đến cực hạn, qua không bao lâu, thứ 17 vần mặt trời lại hiện ra. Thân gia nhân cũng là cảm thấy giật mình, đây chính là một cái 9 ngày dị tượng cùng một cái 8 ngày dị tượng mới có thể đạt tới hiệu quả. Các đại chủng tộc cao tầng cũng đều nghĩ tới dị tượng trung điệp khả năng tính, thế nhưng là nhìn loại tình huống này, cũng đều là giật nảy cả mình. 17 ngày cùng khoảng không Thân gia ít nhất ra một vị chín ngày dị tượng cùng một vị tám ngày dị tượng, thậm chí có khả năng một vị trong đó là thập nhật dị tượng vẫn còn tiếp tục sao. Đặng gia lão nhị ngồi ở trên lộ thiên sofa lớn, một bên mừng rỡ trên bầu trời dị tượng, một bên đang uống rượu đặc cuồng, thân gia bên kia lại ra hai vị không được thiên tài, áp lực lại đến các ngươi đặng gia cái này bên cạnh. Đứng ở bên cạnh một người đẹp hơi cười lấy nói thiên tài. Thiên tài khắp nơi đều là, có thể sống sót rồi nói sau. Đặng cung lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục tự mình cho mình rót rượu. Bầu trời dị tượng vẫn còn tiếp tục, khi ngày 19 cùng Thân gia đại trưởng lão đều có chút ngồi không yên đây chính là một cái thập nhật dị tượng thiên tài cùng một cái chín ngày dị tượng thiên tài a, thân gia lại thêm hai vị nhân vật thiên tài, tương lai tất nhiên rất có triển vọng. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn y nguyên vẫn là không tìm ra dẫn phát dị tượng thân gia nhân. Thân gia phía dưới tinh cầu quá nhiều, nhân số cũng quá nhiều, không phải dòng chính rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem người tìm ra, trừ phi chính bọn hắn báo cáo. Bọn hắn căn bản không có nghĩ qua, dẫn phát dị tượng người ngay tại đại nghệ tinh. Bởi vì bọn hắn đối với đại nghệ tinh dòng chính hiểu quá rõ, ai có dạng gì trình độ, trong lòng bọn hắn cũng đều tin tưởng. Trong điểm chú ý một chút hậu bối ở trong cũng không có tại cái thời điểm này tấn thăng người, cho nên bọn hắn đang tìm thời điểm, một mực đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở phía ngoài thân gia nhân trên thân có phải hay không là 20 ngày. Thân gia nhân đều có chút khẩn trương nhìn xem vũ trụ, nếu là 20 nhật xuất hiện, đó chính là hai vị thập nhật dị tượng cấp bậc nhân tài, đây đối với thân gia tới nói, không thể nghi ngờ là hương thịnh dấu hiệu. Duy nhất một lần xuất hiện hai vị thập nhật dị tượng thiên tài, hơn nữa còn trùng hợp như vậy chồng lên nhau tại một chỗ, tại cùng một thời gian dẫn phát dị tượng, đây tuyệt đối là trước nay chưa có kỳ tích. Khi thứ 20 vầng mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời, thân gia nhân cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đại trưởng lao trong mắt thân ngọc đồ đều lộ ra một vòng vẻ kích động 20 ngày cùng khoảng không, thiên muốn hưng ta thân ra à. Đại trưởng lao hưng phấn mà nói, bọn hắn bây giờ còn không biết, dẫn phát 20 ngày cùng chống không một vị trong đó nhân vật chính, cũng không phải bọn hắn thân ra nhân, một vị khác cũng sắp bị bọn hắn đưa khỏi thân ra. Thân thanh tuyết nhìn thấy thứ 20 vầng mặt trời xuất hiện thời điểm, không khỏi lắc đầu cười khổ, nàng thật vất vả tu luyện tới loại trình độ này, đã dẫn phát thập nhật cùng chống không dị tượng, không nghĩ tới lại có người cùng nàng ở dạng, cũng đã dẫn phát thập nhật cùng chống không dị tượng cái này khiến sự tồn tại của nàng cảm giác thành thấp đi một chút, bất quá vẫn là vô cùng có phân lượng thể đánh bạc. đợi đến dị tượng kết thúc về sau, nàng phải đi tìm tộc trưởng thân vô bệnh nói rõ tình huống, tranh thủ có thể miễn đi đám hỏi bẩn dầu. chờ đợi chính mình dị tượng kết thúc, thân thanh tuyết nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, ánh mắt lại dần dần trừng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. trên bầu trời dị tượng, vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa, một cái lóng lánh quang huy đại cung dần dần phù hiện ở bên trên bầu trời. khi trưởng cung dị tượng xuất hiện, liền thân gia gia chủ thân vô bệnh đều không thể lại bảo trì bình tĩnh. 20 ngày dị tượng còn chưa đủ rốt cuộc lại xuất hiện xạ nhật cung dị tượng, cái này khiến bọn hắn cũng đã không cách nào phân biệt, đến cùng là có 3 cái tu luyện xạ nhật đại pháp nhân đồng thời dẫn phát dị tượng, vẫn là một người đã dẫn phát nhiều loại dị tượng. Chương 978, Bán mạnh. Chương 978, bán mạnh không vẹn vẹn là thân gia, những gia tộc khác cao tầng, lúc này cũng là gương mặt ngậm 3 cái tu luyện xạ nhật đại pháp người, đồng thời dẫn phát dị tượng, hơn nữa trong đó còn có 2 cái 20 ngày dị tượng, loại xác suất này thực sự quá thấp. Dù sao dẫn phát dị tượng loại sự tình này, cơ hồ là không có thể không chế, chế. chớ đừng nói chi là ba người cùng một chỗ dẫn phát dị tượng. Thế nhưng là nếu như không phải 3 người đưa tới dị tượng, này sẽ là mấy cái người đâu? Một cái, hai cái. Nếu như là 2 người đưa tới dị tượng, như vậy đã là vô cùng kinh người tất nhiên có một cái thập nhật dị tượng thiên tài, gồm cả sạ nhật cung dị tượng, dạng này thiên tài, thân ra trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Không người nào dám nghĩ, đây là một người đưa tới dị tượng, loại tình huống kia cũng không có thể sẽ xuất hiện, cho nên cái tuyển hạng này trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Khi sạ nhật cung lập loại hư không, đem bốn phía chiếu sáng, nắm sạ nhật cung bên trên một cái tay sáng lên thời điểm, tất cả thân gia cao tầng đều không thể ngôn ngữ. Không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng kỳ dị nghệ thần dị tượng. Phải xuất hiện sao? Trong lòng tất cả mọi người đều chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Nghệ thần dị tượng đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, bình thường thân gia người cũng chỉ có thể dẫn phát cùng và tên dị tượng, khó mà dẫn động nghệ thần bản tôn dị tượng. Nghệ thần cùng thập nhật cùng chống không hình ảnh, cái kia càng thêm là lâu đời ký ức. Lúc này đã không có người lại đi đoán được thực chất là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng đã tê. Bây giờ đã không phải là mấy người dẫn phát dị tượng vấn đề, nghệ thần cùng 20 ngày cùng khoảng không cảnh tượng kỳ dị như vậy, từ lao tổ tông lập nên xạ nhật đại pháp đến nay, liền không có xuất hiện qua loại vật này, cái này cần quá nhiều trùng hợp, cũng cần quá nhiều cơ duyên, cũng không khả năng là một người đưa tới. Bây giờ thân gia nội tâm của người đều hết sức phức tạp, loại tình huống này, nếu như là hai người đưa tới dị tượng, như vậy thì tất nhiên có một người đồng thời đã dẫn phát thập nhật cùng nghệ thần dị tượng. Như vậy có khả năng hay không xuất hiện đã rất nhiều thời đại chưa từng xuất hiện qua nghệ thần sạ nhật dị tượng đâu. Tại bọn hắn trong đầu lưu lại một cái to lớn dấu chấm hỏi, có thể dẫn phát nghệ thần sạ nhật dị tượng người trong lịch sử tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái, xuất hiện số lần tự nhiên cũng sẽ không vượt quá 10 lần. Bây giờ loại thần tích này nếu là tái hiện. Vậy thì mang ý nghĩa thân gia đều sẽ xuất hiện một vị có khả năng vấn đỉnh trung cực nhân vật. Bây giờ không chỉ là thân gia, tất cả gia tộc đều tại tỉ mỉ chú ý lần này dị tượng. Nếu là thật xuất hiện nghệ thần xạ nhận dị tượng, như vậy người này tương lai liền có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiên đình lợi ích phân phối cùng cách cục. Tất cả gia tộc đều ý thức được, vấn đề nghiêm trọng. Trên bầu trời dị tượng vẫn còn tiếp tục, nghệ thần quang ảnh dần dần triển lộ đi ra, tay cầm trường cung, lập loè hư không. Cái kia không có gì sánh kịp khí thế cường đại, cũng không phải để người không thở nổi loại kia, ngược lại sẽ để người có loại cảm giác hư vấn, tựa như toàn thân huyết dịch đều đi theo sôi trào lên tới. Khi nghệ thần rơi lên cung một khắc này, thân vô bệnh ánh mắt đều phát sáng lên đại trưởng lão càng là kích động vỗ bàn đứng dậy, giống một chữ cũng nói không ra, con mắt nhìn chằm chằm dương cung dựng lên, ngưng kết quang tiễn nghệ thần quang ảnh. Thân gia tâm thái của người ta có bất đồng riêng, có chút là vì thân gia xuất hiện nhân tài như vậy mà tung tăng, có chút nhưng là sắc mặt khó coi. Dạng này nhân tài xuất hiện, thường thường liền mang ý nghĩa gia tộc lợi ích một lần nữa phân chia, có khả năng nguyên bản thuộc về bọn hắn như vậy một bộ phận lợi ích liền bị nhường ra ngoài. vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, dị tượng đều còn tại tiếp tục, sẽ không theo lấy tâm ý của hắn liền có chỗ thay đổi. Thân Thanh Tuyết nhưng là gương mặt kinh ngạc, nàng vốn cho rằng đối phương nhiều lắm là giống như nàng, nhưng là bây giờ lại phát hiện đối phương hào quang, so với nàng trong tưởng tượng muốn lóng lánh nhiều nghệ thần xạ nhận dị tượng. Thân Thanh Tuyết cảm giác trong miệng hơi có chút phát khổ. Loại này cấp bậc dị tượng xuất hiện, mang ý nghĩa hào quang của nàng sẽ bị che lấp rất nhiều. Có nhân tài như vậy, gia tộc vẫn sẽ hay không bởi vì nàng cái này một cái thập nhật cùng khoảng không dị tượng mà lựa chọn thay đổi đám hỏi người, vậy coi như khó mà nói. Khi một người chỉ có 10 đồng tiền, hắn sẽ đối với cái này 10 đồng tiền đặc biệt chân quý. Nhưng khi người này có 100 khối một khối, còn có thể để ý như vậy 10 đồng tiền sao? Không có nghệ thần xạ nhật dị tượng phía trước, thân thanh tuyết chính là hoàn mỹ mỹ ngọc, nhưng mà đặt ở người này bên cạnh lúc, nguyên bản nhìn tựa như hoàn mỹ mỹ ngọc, đột nhiên liền sẽ lộ ra không còn hoàn mỹ. Không có so sánh liền không có tổn thương, thân thanh tuyết vẫn là hiểu đạo lý này. Mọi người đều ngẩng đầu, ngước nhìn nghệ thần quá ảnh, chờ đợi nghệ thần xạ nhật bức kia kỳ cảnh xuất hiện. Truy thuyết thân gia thủy tổ đã dẫn phát nghệ thần xạ nhật kỳ cảnh, cuối cùng liên phát 9 mũi tên, đã bắn xuống 9 cái thái dương. Hậu thế thân gia cường giả đưa tới nghệ thần xạ nhật dị tượng, bắn xuống thái dương số lượng cũng là có nhiều có ít. Từ sau tới sự thành tựu của bọn hắn đến xem, tự nhiên là bắn xuống tới Thái Dương càng nhiều, tiềm lực cũng liền càng lớn. Bất quá dù là chỉ bắn xuống tới một cái Thái Dương, tiềm lực cũng đã là tiên đỉnh bên trong đỉnh chạy đại trưởng lao thân ngọc đồ tự nhiên là hy vọng bắn xuống tới Thái Dương càng nhiều càng tốt, tốt nhất là có thể cùng thủy Tổ đồng dạng, liên phát 9 mũi tên, bắn xuống 9 cái Thái Dương. Nếu là thật có nhân vật như vậy xuất hiện, ai nghĩ không để thân gia mạnh mẽ lên đều không được. Mọi người cũng chờ đợi, thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đem cung kéo căng. Quang Tiễn phía trên hào quang cũng đã kinh thiên động địa, thế nhưng là Nghệ Thần Quang Ảnh lại chậm chạp không có đem tên bắn ra ngoài đây là có chuyện gì. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ không hiểu, không biết bây giờ đây là cái tình huống gì. Liên nhìn qua Nghệ Thần xạ Nhật dị tượng những cái kia lão ngân đồng, cũng có chút nghi hoặc, cái này dị tượng đến cùng là gì tình huống? Nghệ Thần xạ Nhật, căn bản vốn không cần bất cứ chút do dự nào, kết nối xuất tiễn, bắn nổ Thái Dương, đối với Nghệ Thần tới nói, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, lại có cái gì có thể do dự đây này? Có người hoài nghi, có phải là người này hay không đưa tới dị tượng trình độ không đủ, năng lượng không đủ? không đủ để hoàn thành nghệ thần xạ nhật dị tượng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. vậy thì mang ý nghĩa, người này mặc dù đã dẫn phát nghệ thần xạ nhật dị tượng, nhưng mà tiềm lực của hắn hẳn là có thể dẫn phát cảnh tượng kỳ dị như vậy người ở trong kém nhất. thân gia nhân đại nhiều cũng là muốn như vậy, có tiếc hận, cũng có trong lòng nhìn có chút hả hê, đủ loại tâm tư người đều ở đây nhìn xem dương cung trực chỉ bầu trời nghệ thần quan ảnh. dị tượng bên trong 20 cái thái dương đang không ngừng di động ở trong, thẳng đến bọn chúng di động vị trí đến một cái nào đó tiết điểm, tất cả thái dương tựa như ở đó toàn bộ trong nháy mắt liên thành một đạo thẳng tắp. Liên tại đây một cái nháy mắt, nghệ thần tay bên trong cung tiễn ầm vang nổ mình, một đạo tiễn quang xông thẳng thiên vũ, bắn vào thứ nhất Thái Dương dị tượng trung hậu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, toàn bộ vũ trụ đều đã mất đi nguyên bản màu sắc, 20 cái Thái Dương đồng thời bị bắn nổ sinh ra quang bạo dị tượng, đem toàn bộ thiên khung đều biến thành ánh sáng chói mắt màu. Chương 979, Quỷ thân hệ. Chương 979, Quỷ thân hệ. Phốc. Thân thanh tuyết một ngụm lao huyết phun ra cao ba trượng, đem trong sân trồng trắng như tuyết hoa lệ đều nhuộm lên loang lổ điểm đỏ cũng không phải Thân Thanh Tuyết độ lượng tiểu, nhìn thấy đối phương dị tượng mạnh hơn nàng bị tức, mà là nàng đưa tới thập nhật cùng khoảng không dị tượng bị nghệ thần cùng một chỗ bắn khủng, khí thế tương liên tình huống phía dưới, dẫn đến nàng tự thân khí thế trong nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi, khí huyết sôi trào phía dưới, trong miệng ngọt ngọt liền phun ra máu tươi. Thân Thanh Tuyết trợn mắt nhìn con mắt, không quan tâm, tùy ý cái kia ánh sáng chói mắt bạo huyền thương con mắt, lại lưu luyến nhiên nháy mắt cũng không nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt không tin nổi. Rõ ràng trong đó có 10 khóa mặt trời là nàng sinh phát dị tượng, cùng ngoài ra nghệ thần xạ nhật dị tượng cũng không quan hệ, rõ ràng là hai cái khác biệt dị tượng vì cái gì cái kia nghệ thần sẽ đem nàng đưa tới thập nhật cùng một chỗ bắn xuống đâu. thân thanh tuyết chưa từng nghe nói qua loại sự tình này, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. dị tượng loại vật này căn bản không có thực thể, cũng có thể nói cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một loại huyễn cảnh mà thôi. hai cái dị tượng ở giữa cũng không khả năng sinh ra liên hệ mới đúng. nay liền giống như là hai cái đài truyền hình đồng thời phát ra khác biệt truyền hình điện ảnh tác phẩm, trùng hợp trong thương trường có hai đài tv đồng thời phát hình cái này hai bộ khác biệt phim chiến tranh, kết quả người một bộ kịch bên trong đạn, đem mặt khác một bộ kịch người cũng cho giết. nay liền quá bất hợp lý. Bây giờ chính là loại tình huống này, liền thân Thanh Tuyết cái này cái người trong cuộc cũng không dám tin tưởng sẽ có loại sự tình này phát sinh, chớ đừng nói chi là những người khác. Tất cả đại gia tộc bên trong phòng hội nghị cũng là chết bình thường yên tĩnh. Lúc trước tất cả ngờ tới, đều ở đây một tiễn sâu đã biến thành chê cười. Không có cái gì ba người đồng thời dẫn phát dị tượng, cũng không có hai người dẫn phát dị tượng, cũng chỉ có một người đã dẫn phát hết thể tất cả này dị tượng. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng đều sinh ra kinh khủng cảm giác, mặc dù khó có thể tin, có thể sự thật lại tựa hồ như chính là như thế. Dị tượng ở giữa không có khả năng liên động, mũi tên kia bạo 20 ngày dị tượng, liền có thể chắc chắn là xuất từ cùng là một người. Một người đã dẫn phát nghệ thần một tiễn bắn mạnh 20 ngày dị tượng, đừng nói là những gia tộc khác người, liền thân gia chính mình cũng cảm giác khó có thể tin. Thân gia thủy tổ cũng chỉ đã dẫn phát thập nhật dị tượng, nghệ thần cũng chỉ bắn xuống tới chín cái, vẫn là một tiễn một cái bắn xuống tới. Người này vậy mà đã dẫn phát 20 ngày dị tượng, còn trực tiếp một tiễn bắn nổ, thấy cảnh này thời điểm, thân gia nhân đều cảm giác sắp muốn điên rồi, đại trưởng lao thân ngọc đồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, cả người đều đang run rẩy, kích động khó mà tự kiềm chế một tiếng bắn rơi 20 ngày, đây là bực nào tiềm lực khủng bố, thân gia phải này một người, về sau muốn suy bại đều cơ hồ không có khả năng đem người này tìm ra, hết tất cả sức mạnh bảo vệ hắn chu toàn, đây là ta thân gia tương lai. Đồ vô bệnh đứng lên, thần sắc chưa bao giờ có ngưng trọng. Hắn biết tất nhiên sẽ có một hồi gió tanh mưa máu muốn đi tới, gia tộc khác chắc chắn sẽ không nhìn xem thân gia xuất hiện một vị loại quái vật này cấp bậc nhân tài mà không để ý tới, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho hắn chết yểu tất cả đại gia tộc cũng xác thực như Đồ vô bệnh suy nghĩ, đã dốc hết toàn lực đi điều tra dẫn phát dị tượng thân gia nhân đến cùng là ai cần phải tại người này trưởng thành phía trước đem hắn giự đi, bằng không thân gia được quyền, về sau tiên đình tài, nguyên phân phối thì sẽ sinh ra nghiêm trọng ưu tiên, đây là tất cả gia tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Bọn hắn đều tại thân gia tìm kiếm dẫn phát dị tượng người, căn bản không có nghĩ qua, dẫn phát dị tượng người căn bản cũng không phải là thân gia nhân. Lúc này Lâm Thâm đang ngạc nhiên nhìn xem đồng hồ đeo tay máy móc, đồng hồ đeo tay máy móc phía trên vậy mà nhiều hơn một chút tin tức. Người sử dụng, siêu cơ miết cụ sinh vật, có thể tiến hóa. Sức mạnh 14547. Tốc độ 4388 độ cứng 4655 tính bền dẻo 4.790, cơ biến tỷ lệ 100%, sinh mệnh lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất 1.600, cơ biến thiên phú, siêu cơ hóa, siêu cơ văn, siêu cơ đúc lại, siêu cơ hình thái, mệnh cơ, nghịch mệnh giả, truyền thừa chi phiến, nhất củ thuộc tính không đến nơi đây, thuộc tính cũng không có vấn đề gì, những này là lâm thâm thuộc tính cơ sở, siêu cơ hình thái phía dưới còn có tăng gấp bội kèm theo, nhưng mà tại những này thuộc tính phía dưới lại tăng thêm một cái nguyên bản không có thuộc tính, nhiều sóng đặc tính, siêu cơ thần sạ, thân sạ, thần lực gia trì, không gì không phá, không thể ngăn cản. Lâm Thâm nghiên cứu một chút thần xạ cái này nhiều sóng đặc tính, phát hiện cái đồ chơi này xác thực chính là một loại pháp tắc sức mạnh. Tại thần xạ pháp tắc phía dưới, vô luận mục tiêu có nhiều cứng rắn, cường độ mạnh bao nhiêu, cũng đỡ không nổi hắn bắn ra tiễn. Trong lòng Lâm Thâm cùng hỉ, có loại này pháp tắc ra chỉ, hắn liền không sợ chính mình lực phá hoại không đủ, nhìn xem những sinh vật kia lại không giết chết, chỉ là Lâm Thâm không biết rõ, loại này đặc tính tác dụng rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không đối với trung vị thần người cùng thượng vị thần người sinh ra tác dụng cái này còn phải tại trong thực tiễn đi kiểm nghiệm. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng cái này, nhiều sóng đặc tính cũng không có nói nhất định muốn dùng cung tiễn mới tính a, không biết dùng súng lục được hay không. Lâm Thâm từ trong không gian trang bị lật ra một cái súng vật súng ngắn, thử bắn một phát súng. trong súng diện trang chính là cấp thấp cơ biến sinh vật bao con động, không nghĩ tới một thương này xuống, lại đem một khối bảng kim loại đánh xuyên một cái hố. mặc dù xuyên qua bảng kim loại sau, cái kia súng vật bao con động cũng nổ nát, nhưng mà cái này vẫn như cũ để cho Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. kho hàng này tài liệu kiến trúc cũng đều là nhiều sóng sinh vật tài liệu, cường độ cung bất hủ tài liệu là có thể hoạch dấu bằng. Một cái cơ biến sủng vật bao con động, có thể đánh xuyên qua cái đồ chơi này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Siêu cơ thần bắn ra chỉ, so Lâm Thâm tưởng tượng còn phải cho lực, Lâm Thâm lại thí nghiệm một hồi, phát hiện loại này là tính, chỉ có thể tác dụng tại cùng, nhỏ, thương các thứ phía trên, Lâm Thâm sử dụng nào, phiến nhóm vũ khí thời điểm, siêu cơ thần xạ đặc tính chất liền một chút tác dụng cũng không có nhiều sóng đặc tính không giống với bất hủ pháp tắc vẫn còn có chút, tại tính linh hoạt cùng mở rộng sử dụng phương diện phải kém rất nhiều. Lâm Thâm khẽ mày chính hắn mặc dù không có lĩnh ngộ qua không hộ pháp tắc, nhưng nhìn qua thiên định tình trận chiến kia, thiên thuật đế Sao một, Thiên Tuyệt cùng Thiên Cựu, thậm chí là Tạo Thần tộc cường giả, sử dụng pháp tắc thời điểm, đều sẽ có đủ loại biến hóa khác, một loại pháp tắc liền có thể ứng đối đủ loại khác biệt tình huống, nói là Thiên biến vạn hóa cũng không đủ. Nhiều sóng đặc tính lại hết sức cứng nhắc, đặc tính bản thân không có gì mở rộng tính chất ta thế nào cảm giác, thần nhân ngoại trừ đẳng cấp cao, cái khác mọi thứ đều không giống như cổ giới khu người mạnh đâu. Trong lòng lâm thâm âm thầm cô, rất phát dị tượng cùng quỷ thần bắt được liên lạc, đây chỉ là tu luyện Sả Nhị Đại pháp bước đầu tiên, bắt được liên lạc sau đó, kế tiếp chính là mượn nhờ cùng hấp thu quỷ thần năng lượng để bản thân sử dụng. Lâm Thâm sau khi phát hiện nội dung, cùng thiên cùng thần nhân thuật rất giống. Kế tiếp liền cần làm đến thiên nhân hợp nhất. Bất quá thiên nhân hợp nhất sau đó, bước kế tiếp cũng không phải ngược lại không chế quỷ thần, mà là thông qua thiên nhân hợp nhất cùng quỷ thần câu thông, để cho quỷ thần buông xuống. Chẳng khác gì là quỷ thần chi lực ra thân, làm đến tình cảnh người chính là thần, thần chính là người đến trình độ này, cũng đã là trung vị thần người. Chương 980, thuộc tính tăng cường. Chương 980, thuộc tính tăng cường không đúng à? Lâm Vãn Thiên cùng thần nhân thuật cũng không phải cái dạng này, thiên cùng thần nhân thuật cũng không phải khiến quỷ thần chi lực ra thân, mà là ngược lại khống chế quỷ thần. Cảnh giới như vậy. Rõ ràng so quỷ thần gia thân càng mạnh hơn một chút, chẳng lẽ nói Lâm Vãn cấp bậc còn tại trung vị thần người phía trên. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Hắn càng ngày càng cảm giác cái kia rừng muộn không đơn giản, tuyệt không phải giống chính nàng nói như vậy, đối với tiên đỉnh hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết nàng Thiên cùng thần nhân thuật, loại kia khống chế quỷ thần thủ đoạn, đối với tiên đỉnh tới nói, đơn giản chính là một loại khinh nhẫn. Lâm Thâm thậm chí hoài nghi, liền xem như thượng vị thần người, chỉ sợ cũng không có loại kia thủ đoạn địch thiên Lâm Vãn, nàng đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn đem ta đưa đến cái tinh cầu kia phía trên, nàng đến cùng đang tính kế cái gì? Lâm Thâm trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, bản thân có thể đụng tới A Đoá, đi theo A Đoá cùng tới đến đặng gia, có phải hay không cũng tại nàng tính toán bên trong. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng, nàng làm sao có thể biết, mình nhất định có thể đụng tới đặng A Đoá, mà đặng A Đoá lại nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Trong lúc này không có thể không chế chế nhân tố thực sự nhiều lắm mặc kệ nàng muốn làm gì, ta cũng đã lấy được chỗ tốt, cái này quỷ thần phe phái tu luyện phương pháp, đến là tương đối thích hợp ta, nói không chừng có thể trực tiếp tu luyện tới thượng vị thần người trình độ. Lâm Thâm lần nữa ngồi xuống tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Lâm Thâm rõ ràng quan tưởng là xạ nhật cung, luyện là xạ nhật đại pháp, thế nhưng là lực lượng trong cơ thể lại dựa theo thuyết tiến hóa phương thức đang vận chuyển, cũng không có biến hóa quá lớn. Theo thuyết tiến hóa vận chuyển, Lâm Thâm lần nữa tiến nhập trạng thái minh tưởng, dễ dàng liền thấy cái kia trong hư vô cầm trong tay trường cung quan ảnh. Lâm Thâm cảm giác đang có quần cuộn không dứt năng lượng, từ cái này trong ánh sáng tản ra thuần hướng hắn, để cho thể xác và tinh thần của hắn nhận lấy năng lượng tỷ lễ. Mượn nhờ quỷ thần chi lực một bước này, đối với thần nhân tới nói đều xem như tương đối khó một bước, phú tốt có thể dễ dàng làm đến. Nếu là thiên phú kém một chút, mấy chục năm trên trăm năm cũng không cách nào mượn nhờ quỷ thần chi lực cũng có khối người. Lâm Thâm lại là trực tiếp liền làm đến, thiên phú như vậy, tại thần nhân ở trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là muốn đạt đến trung vị thần người trình độ, chỉ là mượn nhờ quỷ thần chi lực vẫn chưa được, nhất định phải để cho quỷ thần buông xuống trên người mình mới có thể. Lâm Thâm một mực tại điểm thử, rõ ràng đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, vẫn luôn không có có thể dẫn động cái kia hư vô trong ảo cảnh nghệ thần qua ảnh. Lâm Thâm chính mình cũng không biết hắn có nhiều thái quá, lần thứ nhất tu luyện xạ nhật đại pháp liền có thể dẫn động dị tượng, nhận được nhiều sóng tính, đây đã là tuyệt đại bộ phận thần nhân liền chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ hắn lại còn muốn trong vòng một ngày này hoàn thành quỷ thần bô xuống. Mặc dù không có có thể làm cho quỷ thần bô xuống, bất quá từ trong nghệ thần quang ảnh lấy được năng lượng, để cho lâm thâm thuộc tính đang từ từ tăng thêm. Cái này khiến lâm thâm cảm giác có chút ngạc nhiên, thần nhân thần công, vậy mà chỉ dựa vào tu luyện liền có thể tăng thêm thuộc tính, cái này có thể so sánh tiến hóa thuật tiên tiến hơn hơn. Tiến hóa thuật chủ yếu vẫn là dựa vào ngoại giới năng lượng cải tạo tự thân, thần công mặc dù cũng là dựa vào là năng lượng ngoại giới, nhưng mà loại năng lượng này lại là đến từ hư vô quỷ thần, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thực sự có chút thần kỳ. Lâm Thâm vừa vặn tu luyện Sáp Nhật Đại Pháp, lấy tăng cường tự thân thuộc tính, đặc biệt là tốc độ thuộc tính, nếu như có thể tăng lên tới 5000 điểm, tại siêu cơ hình thái gia trị, liền có thể đạt đến một vạn điểm tốc độ thuộc tính yêu cầu, sử dụng món kia ác ma áo choàng. Lâm Thâm đang nghiên cứu Sáp Nhật Đại Pháp thời điểm, tất cả đại gia tộc lại đem tiên đỉnh đều nhanh muốn bay nút sấp. Vốn cho là hẳn là rất dễ dàng tìm được cái dẫn phát dị tượng thân gia người, thế nhưng là liền thân gia chính mình, đều thực sự không nghĩ ra được, đến cùng là ai có thể dẫn phát dị tượng như thế. Cũng không có ai chủ động tới tìm thân vô bệnh, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả thân gia cũng không tìm ra được người này chớ đừng nói chi là gia tộc khác. Thân Thanh Tuyết bây giờ là một tiếng cũng không dám lên tiếng, nàng bây giờ nơi nào còn dám đi tìm thân vô bệnh? Thứ nhất là nàng bây giờ căn bản liền nói không rõ ràng, thứ hai nhưng là sợ dẫn lửa thiếu thân. Vạn nhất người bên ngoài cho là nàng là cái kia dẫn phát nghệ thần xạ nhật dị tượng người, vậy nàng phiền phức nhưng lớn lắm. Nếu như chỉ là một cái thập nhật cùng chống không dị tượng, nàng có thể hưởng thụ được gia tộc tài nguyên ưu tiên cùng bồi dưỡng, còn lại mấy cái bên kia đại tộc cũng không quá sẽ tận lực nhằm vào nàng. Nhưng là bây giờ cái này dị tượng quá doạ người vạn nhất thật sự dính liễu quan hệ gia tộc tất nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nàng nàng bản thân nhưng cũng phải gánh vác quá lớn phong hiểm làm không tốt lúc nào sơ ý một chút người liền không có đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thân thanh tuyết biết mình cũng không phải cái kia dẫn phát dị tượng người nàng cũng tại trong lòng âm thầm suy đoán rốt cuộc là ai đã dẫn phát nghệ thần thập nhật dị tượng còn đem nàng thập nhật cùng một chỗ cho bắn rơi thân thanh tuyết không dám nói chính mình đã dẫn phát thập nhật cùng khoảng không dị tượng như vậy hai nhà đám hỏi chuyện cũng chỉ có thể tiếp tục nàng cũng là không thể làm gì chẳng lẽ đây là ý trời thân thanh tuyết thở dài một tiếng đã quyết định từ bỏ kế hoạch lúc trước rời đi thân gian nơi thị phi này cái tiêu đặng gia lục công tử đặng a đóa nghe nói người cũng không tệ lắm là đặng gia số ít mấy cái có thể tu luyện trục nhật đại pháp người chỉ là giống như làm người tương đối là ít nổi danh trong tính cách tương đối nho yếu tại đặng gia mấy minh đệ ở trong cũng không như thế nào nổi bật cũng rất ít lộ ra ánh sáng tại người khác tầm mắt bên trong thân thanh tuyết cũng chỉ là lần trước gặp mặt lúc vội vàng từng gặp mặt hắn ấn tượng coi như có thể cùng thân gia sạ nhật đại pháp khác biệt trục nhật đại pháp cánh cửa quá cao không giống sạ nhật đại pháp chỉ cần là thân gia huyết mạch dù là huyết mạch không thuần cũng có thể dễ dàng nhập môn liên xem như thuần chính đặng gia huyết mạch cũng chưa chắc có thể nhập môn trục nhận đại pháp có tu luyện thành người thì càng ít mặc dù là cao quý đặng gia tổ truyền thần công vẫn là tiên đỉnh cựu đại thần công nhưng mà đặng gia đại bộ người tu luyện lại đều không phải chụp nhận đại pháp a đoá có thể được chọn chúng thông gia hắn tự thân tu luyện chính là trục nhận đại pháp cái này cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố lúc này đặng a đoá nằm ở một tấm trên dương đá mấy cái đặng gia láo giả đang vây quanh thân thể của hắn xét thỉnh thoảng còn đưa tay ở trên người hắn sờ một cái cơ thể của a đóa cũng không vấn đề có thể chỉ là nhiễm đến từ hà minh Điệp minh khí vọt lên đầu góc cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đặng Vĩnh Tín nhìn về phía Đặng Tiên nói, nhưng có biện pháp trị liệu. Đặng Tiên bình tĩnh hỏi có hơi phiền toái, chỉ là thụ minh khí đụng nhau, rất khó tìm là nơi nào vấn đề. Cũng may vấn đề cũng không lớn, chỉ là đã mất đi bộ phận ký ức, không ảnh hưởng cái gì. Đặng Vĩnh Tín suy tư nói, nghe hắn nói như vậy, mọi người khác cũng là thật dài thở dài một hơi, chỉ cần không ảnh hưởng cùng thân gia thông gia liền tốt. Đặng gia cùng thân gia thông gia, bạn thân tới nói, Đặng gia chính là tương đối hoàn cảnh xấu địa vị. Bây giờ thân gia lại xuất hiện có thể dẫn phát loại kia dị tượng quái vật, về sau thanh thế tất nhiên càng hơn lúc trước, truyền thông gia không thể có sai lầm đặng tiên từ chối cho ý kiến, đi đến trước bản, túi người túi đầu đi kiểm tra cơ thể của A Đóa. Chương 981. Minh Vương Thiên. Chương 981, Minh Vương Thiên đặng tiên đưa tay lật ra đặng A Đoá ánh mắt, túi đầu đến gần cẩn thận đi xem đột nhiên, một đạo tử quang từ trong đặng A Đóa ánh mắt bay ra, trực tiếp bắn về phía A trước con mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia từ đặng A Đóa trong ánh mắt bay ra tới tử quang là một cái giống như như tinh linh đẹp nữ. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, Căn bản không ai có thể phản ứng lại đi ngăn cản đặng tiên trên thân, tàn mát ra từng đạo lực lượng quỷ dị gợn sóng, lại không có có thể ngăn cản lại tử minh điệp nữ điệp nữ lóe lên một cái rồi biến mất, vọt vào đặng tiên trong ánh mắt. Mọi người đều là cực kỳ hoảng sợ, vật kia rõ ràng không phải bình thường, cũng không phải thông thường tử hà minh điệp, bị nàng đập vào mắt, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đáng sợ hơn là cái kia tử minh điệp nữ tiềm phục tại đặng a đóa trong thân thể, bọn hắn kiểm tra lâu như vậy, vậy mà một chút cũng không có phát hiện, này liền đủ để chứng minh tử minh điệp nữ kinh khủng đặng tiên người trong cuộc này cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thần sắc vẫn như cũ duy trì bình tĩnh trên thân vận, sóng vẫn còn tiếp tục. Một giây sau, chuyện bất khả tư nghị liền xảy ra. Thời gian tựa như tại đặng tiên trên thân lùi lại đồng dạng, cái kia tử minh điệp nữ mới vừa rồi là như thế nào đi vào, bây giờ lại giống như video lộ ngược, từ đặng tiên trong ánh mắt lui ra đặng tiên duỗi ra thon dài hai ngón kẹp lấy, liền từ ở tử minh điệp nữ hai cánh, đem hắn giáp tại giữa ngón tay. Du đầu ở hư vô cùng thực tế ở giữa tử minh điệp nữ, bây giờ lại giống như là một cái bị trói buộc hồ điệp, vùng vây mấy lần, vậy mà không, có có thể tránh thoát đặng tiên ngón tay người là ai? Vì sao muốn cho ta mượn chi thần tới giết ta? Đặng tiên khán lấy bị kẹp ở giữa ngón tay tử minh điệp nữ, nhàn nhạt, nhạt hỏi ai muốn tới giết người? Ta chỉ là muốn cần một cái thể xác, vừa vận hắn vào lúc đó tới, ai biết hắn là con của ngươi." Tử Minh Điệp nữ dường như một mặt bộ giá hủy khuất đặng tiên không nói một lời, trên ngón tay lại có gợn sóng độn nạo lên. Nguyên bản nhìn mềm mại vô lực tử Minh Điệp nữ, đột nhiên trên thân tử quang đại bạo, tạo thành một màu tím thâm thúy vòng xoáy, thân hình tại trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đến trên không đặng ra mọi người đều là kinh hãi, lại có thể từ đặng tiên trong tay vào thoát, loại thủ đoạn này, đã không phải là thông thường thượng vị thần người có thể so sánh đặng tiên, hôm nay lấy không được mệnh của ngươi, lần sau ngươi liền không có may mắn như thế. Tử Minh Điệp nữ lạnh mặt nói ta với ngươi có thủ. Đặng Tiên khán lấy tử Minh Điệp nữ hỏi Đặng Tiên, ngươi liền minh vương thiên chuyện đều quên sao? Tử Minh Điệp nữ lạnh rên một tiếng, hai cánh chấn động, trên người tử quang hóa thành đầy trời tử hà minh điệp, giống như bạo tuyết bao phủ cả phòng, bị hô tất cả mọi người đều theo bản năng lui lại Đặng Tiên một cái tay rối ra, cái kia đầy trời tử hà minh điệp đều hướng về trong lòng bàn tay của hắn bay đi, ngàn vạn hồ điệp tại trong lòng bàn tay hắn trùng điệp, vì một con vũ cánh muốn bay màu tím hồ điệp, theo bàn tay của hắn nắm chặt, màu tím kia hồ điệp cũng liền biến mất không thấy. Mà vừa rồi Tử Minh Điệp nữ vị trí, đã không thấy thân ảnh của nàng gia chủ. Cái kia điệp nữ là cái gì nhiều sóng sinh vật, sao đáng sợ như thế? Đặng gia người ánh mắt đều nhìn về Đặng Tiên. Có thể tại trước mặt bọn hắn tới lui tự nhiên, đặc biệt là tại Đặng Tiên mặt đến đây đi tự nhiên, Tiên đỉnh trong cũng không có bao nhiêu năng lượng sinh vật đủ làm được Đặng Tiên lạnh nhạt nói, nàng không phải mới vừa nói, nàng đến từ Minh Vương Tiên. Đặng gia đám người vừa rồi trong lòng cũng có chút ngờ tới, lúc này nghe Đặng Tiên nói tới, sắc mặt đều có chút khó coi. Lục đại tinh khu đều có chỗ thể, nhưng mà tại lục đại tinh khu bên ngoài, ngoại trừ vô số cổ giới khu, còn có rất nhiều quỷ dị khó lường không biết tính vực. Minh Vương Thiên chính là trong đó một cái không biết tinh vực, đã từng có không thiếu thần nhân tiến vào Minh Vương Thiên tinh vực tìm tòi, tìm kiếm tài nguyên, có thể sống ra tới không nhiều. Hơn nữa Minh Vương Thiên bên trong cũng thường xuyên có số lớn dị dạng loại lao ra, xông vào cùng với tương liên Nam Tinh Khu, đối với Nam Tinh Khu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Truyền thuyết Minh Vương Thiên bên trong có trung cực sinh vật, hơn nữa còn không chỉ có một con, bằng không Minh Vương Thiên sớm liền bị thần nhân cho săn bằng. Hôm nay nhìn thấy Tử Minh nữ nữ, đặng ra rất nhiều người mới biết được truyền luôn có lẽ là thật sự, Minh Vương Thiên bên trong vậy mà thật sự có trung cực sinh vật gia chủ, ngài cùng Minh Vương Thiên có ước Có người nhịn không được hỏi xem như thế đi, trước đó đi qua một lần Minh vương Thiên, giết một chút dị dạng loại. Đặng Tiên không tiếp tục để ý tới bọn hắn, đi tới A Đoá trước người, bắt đầu kiểm tra cơ thể của A Đoá đám người thấy thế, lúc này mới nhớ tới A Đoá tới. Nếu là A Đoá xảy ra vấn đề, cùng thân gia thông gia nhưng làm sao bây giờ gia chủ, Lục công tử hắn không có sao chứ? Nhìn thấy Đặng Tiên kiểm tra kết thúc, một người nhịn không được đặt câu hỏi không có ý thức, chỉ sợ rất khó tỉnh lại. Đặng Tiên than nhẹ một tiếng cái kia như thế nào cho phải, bây giờ cái này thời điểm này, chúng ta đi nơi nào lại tìm một cái tu luyện trục nhật đại pháp người đi cùng thân gia thông gia đặng gia mọi người nhất thời có chút bối rối đó là các ngươi chuyện đặng tiên không để ý tới ánh mắt của bọn hắn ôm lấy người thực vật bình thường đặng a đoá rời đi đặng ra đám người hai mặt nhìn nhau đặng tiên đây là rõ ràng không muốn lại quan chuyện này trên thực tế từ vừa mới bắt đầu đặng tiên liền không đồng ý cùng thân gia thông gia hội nghị gia tộc mặc dù cưỡng ép mở ra kế hoạch này nhưng là bây giờ không có a đoá kế hoạch này cũng liền tiến hành không được làm sao bây giờ đều đã đến tình trạng này cứ như vậy từ bỏ sao một vị trưởng lão nói không buông bỏ thì có thể làm gì chúng ta nơi nào lại đi tìm một cái tu luyện trục nhật đại pháp người Một cái khác trưởng lão nói bây giờ không phải là chúng ta từ bỏ hay không vấn đề, thân gia bên kia đã chuẩn bị lâu như vậy, lập tức liền muốn đám hỏi. Lúc này chúng ta nói a đoá xảy ra vấn đề, thân gia có thể đồng ý cứ như vậy kết thúc sao? Tất cả mọi người là cảm thấy đau đầu, có người nhịn không được bắt đầu oán trách, vì cái gì a đoá ngay tại lúc này còn muốn ra ngoài mạo hiểm, hạ trang hại người hại mình, chính hắn thành người thực vật thì cũng thôi đi, còn liên lụy đặng gia lâm vào khốn cảnh như vậy đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám ở trong nội tâm suy nghĩ một chút, không dám thật sự nói ra cùng a đoá đồng thời trở về, còn có một người a, trên người hắn có thể hay không cũng có vấn đề có người đột nhiên đề ra vấn đề này, thân đặng hai nhà cũng là rối loạn, lâm thâm lại không biết nhiều chuyện như vậy, hắn mỗi ngày đều tại tu luyện xạ nhật đại pháp tăng thêm thuộc tính, bắt đầu thuộc tính gia tăng vẫn rất nhanh, thế nhưng là đằng sau thuộc tính gia tăng lại càng tới càng chậm tiếp tục như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể luyện đến quỷ thần buông xuống trình độ. lâm thâm từ trước đến nay chính là một cái không có gì kiên những người, hắn không thích khô khan lặp lại, thèm muốn cảm giác mới mẻ. xạ nhật đại pháp luyện đến loại trình độ này, còn lại chính là một ngày lại một ngày tích lũy, đây đối với lâm thâm tới nói thực sự quá không thú vị, tính cực tự động. Lâm Thâm nghĩ tới cái kia bản chụp nhận đại pháp, tất nhiên ta có thể luyện thành xạ nhận đại pháp, không biết có thể hay không luyện thành cái này chụp nhận đại pháp. Chương 982, Người là tiên nữ. Chương 982, Người là tiên nữ. Lâm Thâm luyện một hồi, phát hiện vô luận hắn như thế nào minh tưởng, đều tưởng tượng không ra thời gian trưởng hạ đến cùng hình dạng ra sao, tự nhiên cũng không có biện pháp cùng bắt được liên lạc. Rất nhanh Lâm Thâm liền phát hiện, thì ra hắn có thể nhanh như vậy nhập môn xạ nhận đại pháp, cũng không phải bởi vì thiên phú của hắn mạnh, mà là bởi vì cái thanh kia xạ nhận cung duyên cớ biến mất xạ nhật cùng, mới là hắn có thể tu luyện thành xạ nhật đại pháp, dẫn phát dị tượng nguyên nhân căn bản. Không có cấp độ kia thần vật gia trì, hắn luyện cái này chụp nhật đại pháp cũng không có thuận lợi như vậy. Lâm Thâm vô cùng thất vọng, còn tưởng rằng mình tại phương diện quỷ thần pháp tắc có vượt mức bình thường tiên phú, không nghĩ tới là chuyện như vậy. Thu hồi trục nhật đại pháp, Lâm Thâm dự định phong khí tu luyện lúc, đột nhiên chỉ thấy một đạo tử quang ở trước mặt hắn thoáng hiện mà ra đây là cái gì? Lâm Thâm nhìn xem trước mắt tựa như ảo động tựa như tinh linh bình thường tử minh nữ, lập tức biến sắc, chân đạp lướt sóng bước, thân thể khỏe mạnh giống như con tôm giống như đột nhiên bắn ra bay ngược về đằng sau mà đi. Dung hợp lính tôm tướng của bộ pháp lướt sóng bước, có thể nói là quỷ dị khó lường vô luận lui lại vẫn là lướt ngang, chẳng những so chạy về phía trước càng nhanh, còn có lướt sóng bước ra chỉ, một bước lại so với một bước càng nhanh đáng tiếc lâm thâm tốc độ nhanh, tử minh điệp nữ tốc độ càng nhanh, còn không có đợi hắn bước ra bước thứ hai, tử minh điệp nữ thân hình liền đột nhiên nhoáng một cái, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, xông về lâm thâm ánh mắt nhìn xem tử minh điệp nữ thân hình trong mắt hắn nhanh trong phong đại lâm thâm theo bản năng muốn nhắm mắt lại mặc dù hắn biết nhắm mắt căn bản vô dụng đáng tiếc hắn mí mắt khép lại tốc độ còn không có tử minh điệp nữ tốc độ nhanh mí mắt của hắn tiếp thụ lấy đại não chỉ lệnh còn không có tới cùng đóng lại tử minh điệp nữ liền đã vọt vào lâm thâm lập tức cảm giác đại não truyền đến từng đợt đau dữ dội đau không phải con mắt đầu góc lại giống như là bị người quấy khánh khách ta khả ái tiểu ca ca thân thể của ngươi thuộc về ta à. một cái yêu mị âm thanh tại lâm thâm trong đầu quen quen lâm thâm đầu càng thêm thống khổ ý tưởng bên trong Tựa như nhìn thấy cái kia Tử Minh Điệp nữ xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong, đang tà ác cười lấy ông. Lâm Thâm Cố tự chấn định xuống tới, chịu đựng đau đầu đang suy tư đối sách, còn không có đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cơ tới, ý thức bên trong đột nhiên phát ra một tiếng tiếng chuông vang, một nguồn màu xám chung vô căn cứ mà sinh, đem cái kia đang tại tà ác cười duyên Tử Minh Điệp nữ trùm lên trong đó đây là cái gì? Tử Minh Điệp nữ vừa kinh vừa sợ, trên thân đến từ U Minh thế giới sức mạnh cưỡng ép bộc phát, U Minh tử khí bình thường sức mạnh, ngạnh sinh sinh đối phó trước kia cho trung lực lượng, không có bị cho trung lực lượng trấn áp mà chết lại là trung cực thần khí. Trong cơ thể của ngươi lại có trung cực thần khí. Thật sự là quá tốt, ngươi đây là cho ta đưa một phần lễ vật to lớn. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ tận lực để ngươi không có đau đớn chết đi." Khanh khách. Từ Minh Điệp nữ lần nữa phát ra tà ác yêu mị tiếng cười. Trên người nàng tử quang càng ngày càng mạnh, từng đạo màu tím quang văn cũng tại nàng cái kia mỏng như cánh ve trên cánh nổi lên. Trong miệng của nàng còn tại nhẹ giọng nhỉ non cái gì, nghe không rõ ràng, thanh âm kia lại tựa hồ như có ma lực thần kỳ, để người nghe xong đại nao biến mê man thẳng rơi vào mơ hồ. Từ Tử Minh Điệp nữ trên thân bay lên từ khí, vậy mà cùng cái kia hỗn độn chung nhỏ khí nước sữa hòa nhau đồng dạng hỗn hợp lại cùng nhau tím bên trong tấu cho, cho bên trong tấu tím điệp nữ cùng hỗn độn trung nhỏ rằng có không xong, lâm thâm âm thầm thở dài một hơi, trong lúc vô tình tiến vào trong thân thể ta hỗn độn trung nhỏ vậy mà lợi hại như thế, còn tốt có nó no tại, bằng không ta chỉ sợ là khó thoát kiếp nạn này. đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ở trong ý thức cảm ứng được, điệp nữ trên thân dâng lên một cái quỷ dị cái bóng, đó là một tôn không thể diễn tả quang ảnh, tựa như là địa ngục chỗ sâu ma vương, lại như là u minh thế giới minh thần. cái kia ma thần bình thường quang ảnh buông xuống tại điệp nữ trên thân, lập tức để cho lực lượng của nàng bạo tăng, từ khí rõ ràng trở nên mạnh mẽ, không ngừng mà thẩm thấu khí xám thậm chí là rót vào hôn độn trung nhỏ bên trong, để cho hôn độn trung nhỏ phía trên xuất hiện từng đạo màu tím đường vân nhỏ. Lâm Thâm có loại dự cảm, nếu là hôn độn trung nhỏ bị tử khí hoàn toàn thẩm thấu, chỉ sợ liền bị cái kia điệp nữ thu đi điệp nữ yêu kiều cười liên tục, "Hảo một bà bối, đáng tiếc ngươi quá yếu, liền sử dụng nó tư cách cũng không có, không, có chủ nhân giúp ích, nó là không đấu lại ta, thực sự là lãng phí tốt như vậy bà bối." "Bất quá như vậy cũng tốt, về sau ta tiếp thu thân thể của ngươi, tự sẽ thay ngươi thật tốt sử dụng nó, sẽ lại không tiếp tục mai một nó." Điệp nữ nói, cánh tay chậm rãi nâng lên, che đợi nàng hỗn độn trung nhỏ cư nhiên bị tử khí một chút dâng lên, mắt thấy liền bị nàng rơi lên quá mức đỉnh ông. lại làm một tiếng vu vu. tại lâm thâm trong ý thức, một cái xưa cũ trưởng cung nợ rộ quang huy, bắn ra một đạo như trường hồng một dạng quang tiễn điệp nữ đang toàn lực cùng hỗn độn trung nhỏ đối kháng, căn bản bất lực lại phân tâm ứng đối, chỉ có thể miễn cưỡng rôi ra một cái tay, muốn bắt được chi kia quang tiễn. thế nhưng là tay của nàng tiếp xúc đến quang tiễn, lại không có có thể đem quang tiễn bắt được. quang tiễn trực tiếp quán xuyên thân thể của nàng điệp nữ phát ra một tiếng thét, trên người tử quang băng tán hỗn đột trung nhỏ cũng một lần nữa chân áp xuống, từng đạo khí dám bao trùm thụ thương điệp nữ giống như là vô số xiềng xích trói buộc chặt thân thể của nàng, đem nàng triệt để khóa ở chung bên trong bên trong thân thể của ngươi lại có hai cái trung cực thần khí. ngươi rốt cuộc là ai? bị khóa ở chung nhỏ điệp nữ, phát ra thanh âm the thế, ngươi là ai? tại sao muốn đánh lấy ta? Lâm Thâm chưa từng gặp qua Tử Minh điệp nữ, không biết nàng là lai lịch gì, ta là Tử Phụ tiên nữ, là tới cứu vớt ngươi, còn không mau mau thả ta? Tử Minh điệp nữ lập tức nói, Lâm Thâm kinh thường miết miệng, ngươi ở nơi này do ai đây? ngươi nếu là tiểu tiên nữ, vậy ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, còn cứu ta đâu? ngươi vẫn là mau cứu chính ngươi a! Ta phía trước phụ thuộc vào cơ thể của A Đoá, bị đặng gia người phát hiện, ngươi là cùng A Đoá đồng thời trở về, ngươi cảm thấy đặng gia người sẽ nghĩ ngươi ra sao? Nếu như ta đoán không sai, hiện tại bọn hắn ngay tại chạy tới trên đường. Nếu để cho bọn hắn phát giác được ta tại bên trong thân thể của ngươi, ngươi đoán bọn hắn có bỏ qua cho ngươi hay không?" Tử phủ tiên nữ nói. Lâm Thâm nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn lập tức liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. A Đoá vì sao lại mất trí nhớ, vì sao lại đem hắn mang về, còn có dọc theo đường đi đủ loại hành vi, cảm giác có chút là lạ. Phía trước Lâm Thâm còn tưởng rằng là A mất trí nhớ nguyên nhân, bây giờ toàn bộ đều hiểu rồi. Thì ra A Đoá đã sớm không phải trước kia A Đoá. Lâm Thâm đang suy tư thời điểm, trong hai lại nghe được tiếng bước chân, tựa hồ đang có không ít người hướng về thường khu cửa lớn mà đến ngươi như cùng ta hợp tác, ta có thể trợ ngươi trải qua kiếp nạn này. Tử phủ tiên nữ một bên cùng hỗn độn chung nhỏ đối kháng vừa nói. Chương 983, thần chiếu kính. Chương 983, thần chiếu kính ngậm miệng. Lâm Thâm nhíu mày suy tư. Hắn không biết đặng ra có hay không năng lực đem xâm lấn đến bên trong thân thể hắn Tử phủ tiên nữ lấy ra, cho dù có năng lực, sợ rằng cũng phải phí rất lớn kinh đặng ra sẽ vì hắn một ngoại nhân phí lớn như vậy tình sao? rõ ràng trực tiếp giết hắn lại càng dễ cũng càng hiệu suất cao. Húnh hồ bên trong thân thể của hắn còn có hỗn độn trung nhỏ cùng xạ nhật cung, cũng không thể để đặng ra người phát hiện những thứ này. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, lâm thâm vẫn hiểu. Tử phủ tiên nữ nói hỗn độn trung nhỏ cùng xạ nhật cung là trung cực thần khí, nghĩ đến tất nhiên không kém. Đặng ra người nếu là phát hiện, sẽ không sinh ra tham niệm sao? Lâm thâm không muốn thi nghiệm nhân tính ngầm ẩm, thương khố cửa lớn trực tiếp bị người đẩy ra, ngay cả một cái gọi cũng không có. Cầm đầu Đặng Vĩnh Tín mang người, trực tiếp đi tới Lâm Thâm trước mặt, căn bản muốn không cho Lâm Thâm cơ hội nói chuyện, trong mắt trực tiếp nổi lên thần quang, trên người áo hắn không gió tự nhiên, một đạo giống như lôi thần một dạng quang ảnh, tản ra từng trận sấm sét, ở trên người hắn bay lên. Trong mắt Đặng Vĩnh Tín bắn ra lôi điện chi quang, muốn đem cơ thể của Lâm Thâm trực tiếp đánh thành cho cạn bã. Nếu là đơn thuần đối phó một cái Lâm Thầm, Đặng Vĩnh Tín căn bản sẽ không khiến cho lực lượng như vậy, đây là đã chấp nhận Lâm Thầm trong thân thể có gì đó quái lạ, muốn đem Lâm Thâm tính cả bên trong thân thể hắn đổ vật cùng một chỗ xóa đi mẹ nó. Cái này cái lao giả. Lâm Thầm cực kỳ hoảng sợ. Lão già hỏa này đi lên liền muốn đem hắn giết chết đặng gia người so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuyệt trực tiếp muốn giết chết hắn một lần bất và suốt đời nhà nhã liền một cái chứng minh trong sạch cơ hội cũng không cho Lâm Thâm đây là thà rằng giết Lâm một ngàn cũng tuyệt đối không buông tha một cái. Lâm Thâm ngón tay làm thương hình dáng hướng về phía Đặng Vĩnh Tín liền muốn sử dụng giữa ngón tay cắt hắn cái này lấy tay làm thương chi thuật cũng có thể phát động siêu cơ thần sạng bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng nhìn là hắn Lâm Thâm chết trước vẫn là lão già này đầu trước tiên bị hắn giữa ngón tay cắt đánh nổ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo hắc quang từ ngoài kho hàng cuốn vào trên không trung lật vào một cái ngạnh sinh sinh chắn đặng vĩnh tín con mắt bắn ra lôi điện tia sáng đem cái kia lôi điện tia sáng bắn ra ngoài trong lúc nhất thời trong kho hàng lôi điện bay loạn không có thương tổn được lâm thâm đến là đặng vĩnh tín bên người mấy người bị đẩy lùi lôi điện ngộ thương đặng quân ngươi làm gì đặng vĩnh tín quay đầu nhìn về phía thương khố cửa lớn liền thấy toàn thân áo đen đeo kính dâm giống như là xã hội đen đại ca bình thường đặng gia lão nhị đang tự tùy tiện đi đến đại trưởng lão lời này hẳn là ta hỏi các ngươi à các ngươi chạy đến ta địa phương còn muốn đánh giết khách nhân của ta đây là đang làm cái gì đặng quân bước ở giữa đi tới lâm thâm phía trước quay người đem lâm thâm ngăn ở phía sau nhìn xem đặng vĩnh tín hỏi chuyện này quan hệ trọng đại một hai câu giảng giải không rõ ràng về sau sẽ cùng ngươi giảng giải đặng vĩnh tín nói liền phải đem đặng cường đẩy lên một bên đặng cường đưa tay ngăn lại tay của hắn tất nhiên can hệ trọng đại đại trưởng lão ngươi vẫn là giải thích rõ hảo đặng cường một tên tiểu bối cũng dám như vậy kết nối vai chạm hắn cái này khiến đặng vĩnh tín sắc mặt có chút khó coi thế nhưng là hắn cũng biết đặng cường năng lực cùng tinh khí biết tới cứng vô dụng không thể làm gì khác hơn là đệ xuống nộ khí nói ngươi cũng đã biết giá cả lục đệ a đoá bị dị dạng loại phụ thể chúng ta vừa mới xua đổi a đoá trên người dị dạng loại a đoá bây giờ còn là sinh tử không biết Cái này người cùng A Đóa đồng thời trở về, trên thân chỉ sợ cũng có vấn đề, không thể lưu cái thai hoả này. Đặng Cuồng nghe xong quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, trên dưới đánh giá Lâm Thâm một hồi, tiếp đó hỏi: "Trong thân thể ngươi có dị dạng loại sao?" "Không có." Lâm Thâm trả lời Đặng cùng sau khi nghe xong khẽ gật đầu, tiếp đó chuyển hướng Đặng Vĩnh Tín bọn hắn nói: "Các ngươi cũng nghe đến, bên trong thân thể của hắn không có dị dạng loại, không có vấn đề gì, đại trưởng lão các ngươi trước tiên có thể trở về, đừng có lại tới quấy rầy khách nhân của ta." Đặng Vĩnh Tín mấy người nghe xong Đặng Cuồng lời nói, cảm thấy Đặng Cuồng người này đầu óc có phải hay không có vấn đề, hắn nói không có là không có đây con mẹ nó cũng có thể tin dị dạng loại tà ác tàn bạo trước đó chúng ta cũng không có phát hiện a đóa bị dị dạng loại ký sinh bây giờ a đóa vẫn là sinh tử không biết từ đó có thể biết dị dạng chồng xảo trá ngươi lại như thế nào có thể dễ tin hắn tuyết tử đặng vĩnh tín tính khí nhẫn mại nói ngươi tin hay không đó là ngươi chuyện hắn là khách nhân của ta ta tin tưởng hắn như vậy đủ rồi đặng quân lạnh nhạt nói đặng vĩnh tín nghe xong phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ chuyện lớn như vậy đặng quân cũng chỉ là một câu hắn tin tưởng như vậy đủ rồi đây là sự thực không đem bọn hắn những trưởng bối này để vào mắt ta đặng quân căn hệ trọng đại không phải do ngươi hồi nháo Cái này người cùng bên trong thân thể hắn dị dạng loại, nhất định phải diệt trừ." Một cái khác trưởng lão đứng ra nói đi, "Ngươi nói bên trong thân thể của hắn có dị dạng loại, muốn giết hắn có đúng hay không? Có thể, chẳng qua nếu như ngươi giết hắn, bên trong thân thể của hắn không có dị dạng loại, ngươi phải cho bằng hữu của ta đến mạng, một mạng bồi một mạng. Ai muốn giết hắn, cứ đến đây đi." Đặng Cùng nói nghiêng người thối lui, nhường ra bọn họ cùng lâm thâm trước đây không gian. "Thế nhưng là những trưởng lão kia lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngược lại không có người dám động thủ." Bọn hắn đều biết Đặng Cùng tính khí, hắn nói ra được liền tuyệt đối làm ra được. Vạn nhất cái này A Thiên trong thân thể thật sự không có dị dạng loại, đặng cùng tuyệt đối sẽ giết người đạo thủ. Loại sự tình này đặng cuồng trước đó đã làm qua, vẫn là bước lên bị tiên đỉnh xóa đi phong hiểm, giết một cái đặng gia trưởng bối đây là một cái vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo hạng người đã như vậy, vậy trước tiên xác định bên trong thân thể của hắn có hay không dị dạng loại a. Đặng Vĩnh tín gặp không ai dám lên, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói đạo đặng trước rất nhiều nhìn nữ bên trong, lấy đặng cùng nhất là để người đau đầu, đây chính là một cái không đi đường thường hạng người vẫn là đại trưởng lao do lý lẽ. Đặng cuồng chào phúng tựa như khen một câu, tiếp đó lại hỏi Đại trưởng lão ngươi muốn như thế nào xác định? Đặng vĩnh tín giống như là không có nghe hiểu Đặng Quỳnh trả phúng, nghĩ nghĩ nói, muốn biết hắn có hay không bị dị dạng loại ký sinh, đến cũng không phải việc khó gì, chỉ cần sử dụng tộc ta thần khí thần chiếu kính chiếu một cái đã biết. Đám người nghe xong đều gật đầu tán thưởng đại trưởng lão nghị chu đáo. Chỉ cần dùng thần chiếu kính chiếu bên trên chiếu một cái, dị dạng loại tự nhiên không thể ẩn trốn. Thần chiếu kính là một loại đặc thù nhiều sóng thần khí, thần chiếu kính mặc dù là một chiếc gương, thế nhưng là chiếu không ra bóng người, cũng chiếu không thấy thông thường vật chất. duy nhất có thể chiếu ra tới cũng chỉ có huyết mạch chuyển thừa đặng ra là khoa phụ huyết mạch, đặng ra người đứng tại thần chiếu kính phía trước, trong gương liền sẽ hiện ra khoa phụ quang ảnh đương nhiên. Nếu như huyết mạch không thuần, liền có khả năng hiện ra đủ loại huyết mạch thủy tổ quang ảnh. căn cứ vào độ đậm của huyết thống khác biệt, những cái bóng kia sẽ có ám có hiện ra, càng sáng liền chứng minh hệ này huyết mạch càng mạnh. Thần chiếu kính bình thường là dùng để xác định đời sau huyết mạch phải trang thuật thiết, cùng với thích hợp tu luyện thần công gì sử dụng. bất quá dùng để chiếu dị dạng trông mà nói, cũng giống vậy hữu hiệu. dị dạng loại sẽ không ở trong kính hiện ra huyết mạch cái bóng, ngược lại sẽ soi sáng ra bọn chúng bản thân bộ dáng. chương chín trăm Bại Lộ. Chương 984, Bại Lộ đặng vĩnh tín sai người đi lấy thần chiếu kính, chỉ cần hướng về phía Lâm Thâm chiếu lên chiếu một cái, không những có thể biết Lâm Thâm trong thân thể có hay không dị dạng loại, còn có thể biết hắn là huyết mạch gì đó đặng cùng tin tưởng Lâm Thâm không có bị dị dạng loại ký sinh, cho nên cũng không thèm để ý, tự mình đi đến trên ghế salon ngồi xuống, chờ đợi Lâm Thâm chứng minh trong sạch của mình. Thế nhưng là Lâm Thâm nhưng trong lòng thì lo lắng bất an, hắn vừa rồi hỏi đặng cường thần, chiếu kính đến cùng là cái thứ gì, hiểu rồi thần chiếu kính tác dụng sau đó, Lâm Thâm liền bắt đầu lo lắng sợ sệt trong thân thể tử phụ tiên nữ bị soi sáng ra tới, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Lâm Thâm còn có chút sợ sệt, mình có thể hay không soi sáng Ra Thủy Tổ quang ảnh. Hắn cũng không phải tiên đỉnh thần nhân hậu đại, nào có cái gì huyết mạch chuyển thừa có thể nói. Nếu là chính hắn cái gì đều chiếu không ra, cổ giới khu người thân phận, chẳng phải là liền muốn bại lộ? Căn cứ Lâm Thâm khoảng thời gian này hiểu rõ, tiên đỉnh đối với cổ giới khu người tới, luôn luôn là không thể nào hữu hảo. Cổ quái nhất là chỉ nghe nói có cổ giới khu người tiến vào tiên đỉnh, thế nhưng là về sau cái này một số người đều đi nơi nào, lại là không ai có thể nói rõ ràng. Liên thân nhân chính mình cũng nói không rõ ràng, những cái kia phá kiếp đẩy cửa mà đến người, đến cùng đều đi nơi đó. Có người nói là bởi vì cổ giới khu người năng lực quá kém, căn bản vốn không thích hợp tại Tiên đỉnh sinh tồn, bị đưa đi chuyên môn tinh vực. Cũng có người nói, cổ giới khu người tiến vào đều bị kéo đi làm bịa đỡ đạn khai hoang đi. Những thứ này cũng chỉ là ngờ tới, ai cũng không có thật sự gặp qua, đây mới là kỳ quái nhất. Cho nên Lâm Thâm bây giờ càng ngày càng không muốn bị người phát hiện chân chính thân phận, hắn hoài nghi tiến vào Tiên đỉnh những người kia, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Loại tình huống này phát sinh thời gian điểm, đại khái là tại cổ chi giới vương về sau, tại cổ chi giới vương trước đó tiến vào Tiên đỉnh người, vẫn là có dấu vết có thể tìm ra có thể biết bọn hắn đã dung nhập vào thần nhân bên trong. Tại cổ chi giới vương sau đó phá kiếp đẩy tới cổ giới khu người, đến bây giờ lâm thâm cũng không có tra ra một người cụ thể đi hướng. Lâm thâm còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, đã có người mang tới thần chiếu kính đó là một chiếc gương đồng cổ lão, lại bị mài sáng đến có thể soi gương. Quỷ dị chính là, như vậy ánh sáng tấm gương bên trong lại chiếu không ra bất kỳ cái bóng, chỉ có thể chiếu dọi ra tinh không màu sắc. Người kia đem thần chiếu kính đưa đến đặng vĩnh tín trong tay, đặng lĩnh tín liếc đặng một cái, gặp đặng cùng sao cũng được giang tay ra, lập tức cũng sẽ không do dự nữa, lại trong tay cổ lão gương đồng trực tiếp kích hoạt. Một giây sau. Chỉ thấy cái kia cổ kính biến càng ngày càng thông thấu, nguyên bản thoạt nhìn như là kim loại, lúc này lại đã giống như là tinh thể bóng ánh trong suốt để chứng minh thần chiếu kính tác dụng bình thường. Đặng Vĩnh Tín còn chuyên môn trước tiên chiếu chiếu bên cạnh một đặng gia hộ vệ. Hộ vệ kia bóng người cũng không có xuất hiện tại trong gương, ngược lại là một cái cự nhân một dạng quang ảnh, xuất hiện ở thần chiếu kính bên trong. Mặc dù quang ảnh kia mờ phần ảm đạm, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng vẫn là có thể từ hắn khí thế bảng bạc phía trên, nhìn ra hắn lạ thường lai lịch. Mặc dù huyết mạch truyền thừa yếu nhược, nhưng là từ trong gương chỉ có khoa phụ quang ảnh đến xem, cái này hộ vệ đặng gia huyết mạch mười phần tuyệt không có hôn tạp cái khác huyết mạch gặp thần chiếu kính hết thảy bình thường, đặng vĩnh tín liền đem thần chiếu kính chậm rãi rời về phía lâm thâm, thần chiếu kính tia sáng cũng dần dần ở trên thân lâm thâm. Lâm thâm không có lựa chọn trốn tránh, vừa rồi hắn đã từ đặng cùng nơi đó lấy được tin tức, biết thần chiếu kính chỉ có thể soi sáng ra thần nhân huyết mạch truyền thừa cùng dị dạng trồng cơ thể, cái khác cái gì cũng chiếu không ra đã như vậy, như vậy Lâm thâm quyết định muốn cược một cái. Tử phủ tiên nữ bị trùm tại hỗn độn trung nhỏ bên trong, nếu như thần chiếu kính chiếu không thấu hỗn độn trung nhỏ, vậy thì chiếu không ra tử phụ tiên nữ. Thần chiếu kính nếu chỉ là chiếu không ra Lâm thâm huyết mạch truyền thừa, Lâm thâm đến cũng còn có lời có thể nói cùng bây giờ liền trượt dạ cự tuyệt thần chiếu kính, còn không bằng đánh cược một phen ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm thần chiếu kính tại nhìn, muốn xem bên trong đến cùng có thể soi sáng ra đồ vật gì tới. khi thần chiếu kính tia sáng bao phủ lâm thâm, thần chiếu kính bên trong vậy mà xuất hiện hình ảnh, cái này khiến lâm thâm trong nội tâm lộn bộ một chút, chẳng lẽ nói huấn độn chung nhỏ che đậy tử phụ tiên nữ vẫn là bị soi đi ra? lâm thâm gắt gao nhìn chăm chăm trong gương xuất hiện hình ảnh, sau khi thấy rõ lập tức thở dài một hơi, bên trong xuất hiện hình ảnh, cũng không phải tử phụ tiên nữ, chính mình vậy mà cũng có thể soi sáng ra huyết mạch chuyển thừa của ảnh. Lâm Thâm muốn biết chính mình chiếu ra tới quang ảnh đến cùng là thuộc về ai, nhưng khi Lâm Thâm thấy rõ ràng quang ảnh kia là cái gì sau đó, nhưng lại sinh ra lòng tràn đầy nghi hoặc. Không chỉ là Lâm Thâm nghi hoặc, tại chỗ tất cả đặng gia người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Thần chiếu kính bên trong soi sáng ra quang ảnh, vậy mà cùng lúc trước cái kia đặng gia hộ vệ chiếu ra tới quang ảnh giống nhau như lúc, cũng là một cái cự nhân hình tượng, khí thế cũng như nhau không hay, rõ ràng là đặng gia thủy tổ thần nhân quá phụ. Bất đồng chính là tên hộ vệ kia chiếu ra tới cự nhân quang ảnh ám đạm tối tăm, cơ hồ giống như là một hình bóng, mà Lâm Thâm chiếu ra tới cự nhân quang ảnh lại là sặc sỡ lóa mắt, hơn nữa quang ảnh kia trên người quan còn càng ngày càng mạnh đây là có chuyện gì? Trên người hắn làm sao lại soi sáng ra tộc ta thủy tổ khoa phụ quang ảnh? Chẳng lẽ hắn là ta đặng gia huyết mạch? Không có khả năng a, đặng gia nếu là có người này, ta làm sao lại không biết? Hơn nữa cái này quang ảnh độ sáng đặng vĩnh tín nhìn xem lâm thâm, trong mắt tràn đầy vẻ nở vượng. Hắn đem thần chiếu kính tia sáng từ trên thân lâm thâm rời, lại đi chiếu chiếu người bên cạnh, hạ tràng cũng không có vấn đề gì. Trên người bọn họ huyết mạch truyền thừa đều có thể chiếu nhất thanh nhị sở, không ít người huyết mạch đều tương đối hữu có người có thể soi sáng ra ba bốn quang ảnh có thậm chí có thể soi sáng ra 7, 8 cái quang ảnh, còn có càng nhiều. So sánh dưới, chỉ soi sáng ra tới khoa phụ quang ảnh, hơn nữa độ sáng còn cao như vậy Lâm Thầm, tựa hồ mới là thuần chính nhất chụp nhật tộc tộc nhân. Bầu không khí hơi có chút cổ quái, những người khác nhìn Lâm thâm ánh mắt cũng trở nên phức tạp dị thường. Không thể soi sáng ra dị dạng loại không nói, còn phát hiện người này so với bọn hắn huyết mạch còn muốn thuần khiết, so với bọn hắn càng giống là đặng gia người. Trong lúc nhất thời tràn diện có chút lúng túng, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào mới tốt, không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về phía Đặng Vĩnh Tín, Đặng Vĩnh Tín không tin lại đối Lâm Thầm chiếu chiếu, kết quả vẫn như cũ Khoa phụ đại thần quang ảnh xuất hiện tại trong kính. Hơn nữa tuổi hồ so trước đó lộ ra càng thêm sáng độ sáng như vậy. Tại đặng gia trong lịch sử cũng coi như là tương đối ít thấy đặng gia người nhìn về phía lâm thâm thần sắc càng ngày càng cổ quái, đều ở trong. Long lâm thâm suy đoán, lâm thâm đến cùng là một nhà kia con tư sinh. Trong lòng lâm thâm lại rất rõ ràng, hắn căn bản không có cái gì khoa phụ huyết mạch, có thể soi sáng ra khoa phụ quang ảnh, cũng là tử phụ tiên nữ đang làm trò quỷ. Bây giờ lâm thâm đã biết, chính hắn tại thần chiếu kính ở trong, xác thực cái gì cũng chiếu không ra thì ra. Người không phải thần nhân, khán khách. Tử phủ tiên nữ đắc ý tiếng cười tại Lâm Thâm trong đầu thật lâu không ngừng. Chương 985. Phòng thí nghiệm lén chạy ra ngoài chuột bạch. Chương 985. Phòng thí nghiệm lén chạy ra ngoài chuột bạch đặng ra người trong lúc nhất thời cũng không biết nên cầm Lâm Thâm làm sao bây giờ, Đặng Quổng Tín dẫn người sau khi rời đi, đặng cùng chụp chụp Lâm Thâm bả vai nói, "Tiên tâm, có ta ở đây, sẽ không để người khi dễ ngươi." Dừng một chút, đặng cùng lại nói, "Ta đang tìm người giúp ngươi làm tiên đỉnh chứng minh thân phận, cũng chính là hai ngày này chuyện, ngươi thêm một chút, chờ chứng minh thân phận hoàn thành, tự sẽ có tinh cầu phân phối xuống, đến lúc đó lại đi cũng không muộn." Lâm Thâm kinh ngạc nhìn đặng cùng. Không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình nói những thứ này, nghe hắn y tứ, tựa hồ biết mình không chỗ có thể đi, thậm chí rất có thể biết hắn cũng không phải tiên đình người haha, ha, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta nói qua, ta và ngươi ca là sinh tử chi giao, biết những sự tình này có cái gì ly kỳ, ngươi cứ trở lấy chính là. Đặng Quân Phách chụp Lâm Thâm bả vai nói, ta còn có việc, liền đi trước. Truyền tin của ta dạy số ngươi biết, có việc nhớ kỹ liên hệ ta, đừng bản thân một người khiêng. Lâm Thâm nhìn xem Đặng Quân rời đi, trong nội tâm lén lút tự đủ, cái Đặng cùng đến cùng này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự cùng ai có quan hệ? chúng ta có thể thật tốt nói một chút, chúng ta có thể hợp tác. Từ phủ điệp nữ âm thanh lại tại lâm thâm trong đầu vang lên hợp tác. Lâm thâm bất động thanh sắc nghi vấn ngươi là cổ giới khu người, tư vào tiên đỉnh, nếu bị phát hiện là kết cục gì, nghĩ đến trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng, bằng không cũng sẽ không giấu giếm thân phận đi theo ta cùng tới đặng gia. Từ phủ điệp nữ giọng căm hận nói, khó trách đặng gia người, dễ dàng như vậy liền phát hiện ta sơ hở, thì ra ngươi căn bản không phải tiên đỉnh người, ta với ngươi nói nhiều như thế, ngược lại để cho chính ta biến sơ hở càng nhiều, bị phát hiện sẽ có kết cục gì. Lâm thâm trong lòng hơi động, ngược hỏi ngươi thật sự không biết, vẫn là tại cùng ta diễn kịch tử phụ tiên nữ âm thanh lạnh lùng nói, nếu là diễn trò lời nói không cần phải, ngươi có thể giấu giếm được thần chiếu kính, đều là bởi vì ta giúp ngươi chiếu ra khoa phụ quang ảnh, bằng không ngươi sớm đã bị đặng ra người phát hiện thật thực thân phận, lại nơi nào còn có thể nói với ta nhiều như vậy. Ngươi còn không có nói, phát hiện đến cùng sẽ như thế nào. Lâm thâm lạnh nhạt nói ha ha ha, chẳng lẽ nói, ngươi quả thực không biết tư vào tiên đỉnh sẽ có dạng gì hậu quả. Nếu nói như vậy, kia liền càng có ý tứ. Tử phủ tiên nữ yêu tà cười lấy nói, ngươi nếu là có thể từ tiên đỉnh cửa lớn mà vào, nói không chừng còn có thể thành tiên đỉnh vật thí nghiệm, nếu là không có giá trị lợi dụng, ngay cả vật thí nghiệm cũng làm không được, cuối cùng sẽ trở thành rác rưởi phá hôi, lại có lẽ là đi cho tiên đỉnh đào quáng đến chết. Lâm thâm nghe kinh hãi, bất quá nhưng cái gì cũng không có nói, không muốn đánh đánh gãy tử phủ tiên nữ, để cho nàng nói tiếp ngươi loại này không phải từ tiên đỉnh cửa lớn người tiến vào, nếu bị phát hiện, hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Tử phụ tiên nữ cười lấy nói vì cái gì? Lâm thâm không thể hiểu được, đồng dạng là cổ giới khu người, từ nơi nào tiến vào tiên đỉnh lại có bất đồng gì? Từ cửa lớn tiến vào sẽ bị xem như chuột bạch vật thí nghiệm, phá hồi, thợ mổ cái gì, vì cái gì không phải từ cửa lớn tiến vào, liền muốn trực tiếp giết chết, liền làm chuột bạch tư cách cũng không có sao. Tử phủ tiên nữ cười híp mắt nói, xem ra ngươi thật sự cái gì đều không biết, xem như hợp tác cơ sở, ta liền cùng ngươi giảng cái biết rõ, hảo để ngươi biết ngươi bây giờ là tình cảnh nào. Mặc dù ta không biết ngươi đến từ tại cái nào cổ giới khu, bất quá cái kia cũng không đáng kể, tất cả cổ giới khu cũng là tiên đình thí nghiệm tràng, cổ giới khu sinh vật cũng là tiên đình vật thí nghiệm. Tử phủ tiên nữ cười lạnh nói, ngươi có thể hiểu như vậy, từ cửa lớn ra tới vật thí nghiệm là dựa theo thí nghiệm quá trình hoàn thành thí nghiệm chuột bạch, hết thảy đều tại tiên đình điều khiển bên trong, nguy hiểm ước định cũng là bình thường mà ngươi loại này lén qua đến tiên đình người, chẳng khác nào là thí nghiệm tiến hành ở trong, từ phòng thí nghiệm chạy trốn ra tới chuột bạch, ai cũng không biết trên người người đều mang theo cái gì lấy tổn hại, cũng không biết có thể hay không lây. Cho ở ngoài phòng thí nghiệm người, phong hiểm không thể ước định không cách nào không chế, phát hiện tự nhiên là phải lập tức tiêu hủy. Cổ giới khu là thực nghiệm tràng. Bọn hắn tại cổ giới khu thí nghiệm cái gì? Lâm Thâm có chút khó mà tin được Tử Phủ Tiên nữ mà nói, cổ giới khu mặc dù không bằng Tiên đình rộng rãi như vậy, thế nhưng cũng là vô cùng cực lớn không gian vũ trụ, giống như vậy không gian vũ trụ cũng chỉ là một cái thực nghiệm chẳng, quả thực để người không thể tin được không biết, chỉ sợ chỉ có Tiên đình mấy vị chúa tể mới biết được. Tử Phủ Tiên nữ nói, ta biết ngươi không tin, nhưng mà ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, cổ giới khu bên trong văn minh, kỳ thực cũng không có yếu như vậy, có không ít người cũng đã nắm giữ năng lực tại trong vũ trụ sinh tồn, vì cái gì lại lần lượt văn minh hủy diệt đâu? Vì sao lại xuất hiện văn minh tuyệt tự đâu? Ý của ngươi là nói, đây hết thảy cũng là Tiên đỉnh trong bóng tối khống chế? Lâm Thâm nghe dùng mình. Lúc trước hắn từ Lâm Vãn làm sao biết, nhân loại văn minh kinh nghiệm đã từng trải qua nhiều lần hủy diệt. Lúc đó trong lòng cũng có chút nghi hoặc, dựa theo Lâm Vãn thuyết pháp, cổ văn minh nhân loại cả đám đều vô cùng cường đại, rất nhiều cũng có sông phá tiên đình cửa lớn năng lực. Trong vũ trụ đến cùng sẽ ra chuyện gì dạng tai nạn, mới có thể để cho dạng này nhân loại văn minh trực tiếp tuyệt tự đâu. Nếu như nói là vũ trụ cấp tai nạn, thậm chí là vũ trụ biết bang cái gì, vậy tại sao chỉ có cổ giới khu chịu ảnh hưởng, tiên đỉnh bản thân lại không có chịu ảnh hưởng đâu. Nếu là tử Phụ tiên nữ nói tới làm thật, như vậy hết thệ cũng liền nói thông nhân loại văn minh tuyệt tự căn bản cũng không phải là bởi vì cái gì tai nạn, mà là người vì không chế. Trước đó suy nghĩ rất nhiều chỗ không rõ, tựa hồ cũng đều có thể giải thích thông để cho Lâm Thâm vẫn như cũng không nghĩ ra là tiên đỉnh tại sao phải làm như vậy, làm như vậy đối với tiên đỉnh lại có chỗ tốt gì đâu. Trên lý luận tới nói, tiên đỉnh cái này một số người, trước đó cũng đều là từ cổ giới khu đi lên, chính bọn hắn chính là cổ giới khu người, vì cái gì lại muốn xếp hạng khiển trách cổ giới khu đâu? Một mình ngươi tại tiên đỉnh, rất dễ dàng bị người phát hiện thân phận chân thật, cùng ta cùng một chỗ hợp tác, gặp lại bây giờ loại tình huống này, ta cũng có thể trợ giúp ngươi giải quyết. Tử phụ điệp nữ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên, ta từ a đoá trên thân đã rút ra đặng ra huyết mạch, cho nên mới có thể làm cho người bên ngoài chỉ thấy khoa phụ băng ảnh, không nhìn thấy ta tồn tại. Cái này cũng là ngươi che chở tốt nhất, chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân thì lưỡng bại cầu thương. Gặp lâm thâm thật lâu không nói, tử phụ điệp nữ tựa hồ cảm thấy điều kiện của mình còn chưa đủ dụ hoặc, liền lại tiếp tục nói, ta còn có thể đem một bộ phận khoa phụ huyết mạch phân cho ngươi, giúp ngươi dung hợp khoa phụ huyết mạch, có cái này huyết mạch, ngươi liền có thể tu luyện chụp nhật tộc chụp nhật đại pháp, vậy thì càng thêm không có người có thể xem thấu thân phận của ngươi. Huyết mạch nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thay đổi vị trí, đặng ra há lại sẽ chỉ có chỉ là mấy người có thể tu luyện chủ nhật đại pháp. Lâm Thâm nói người khác tự nhiên làm không được, nhưng mà ta lại khác, ta thế nhưng là tử phụ tiên nữ, nắm giữ tử phụ âm dương chuyển sinh chi pháp, bằng không lại như thế nào có thể rút ra a đóa trên người huyết mạch, đây chính là trong vũ trụ phần độc nhất năng lực. Tử phụ tiên nữ đắc ý nói. Chương 986, lại vào thái hư. Chương 986, lại vào thái hư. Lâm Thâm âm thầm suy tư, tử phụ tiên nữ nói tới những cái kia, mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Nếu là tiên đình thật sự đem cổ giới phân biệt ra người thành chu bạch, vậy ta tỉnh cảnh hiện tại sát thực không quá lạc quan. Tuy nói Đặng Cùng sẽ giúp hắn làm chứng minh thân phận, có chứng minh thân phận sau đó, hắn tại tiên đình trong liền xem như danh chính ngôn thuận, thế nhưng là vẫn như cũ khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện manh mối. Gặp Lâm thâm vẫn không có nói chuyện, cũng không có muốn đem nàng từ trong hỗn độn chung nhỏ phóng ra tới ý tứ, từ phụ tiên nữ liền lại nói, ta không biết vừa rồi cái kia Đặng gia người cùng ngươi là quan hệ như thế nào, bất quá hắn nói muốn giúp ngươi xử lý chứng minh thân phận, lợi thuyết minh hắn đồng thời không biết ngươi là từ cổ giới phân biệt ra. Làm sao mà biết? Lâm thâm có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đặng cường là biết thân phận của hắn, cho nên mới sẽ giúp hắn xử lý chứng minh thân phận. Nghe Tử phủ tiên nữ ý tứ, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy muốn tại tiên đình nắm giữ thân phận, nhất định phải đi qua kiểm tra, liền tương tự với vừa rồi thần chiếu kính kiểm tra, cần chứng minh ngươi là người, sau đó là một tộc kia huyết mạch, mới có thể cho ngươi thân phận. Món đồ kia so thần chiếu kính càng đáng sợ, người bình thường là vạn vạn tránh không khỏi kiểm tra. Tử phủ tiên nữ nói, chỉ có ta có thể giúp ngươi vượt qua kiểm tra, hai chúng ta hợp tác, mới đúng hai phe đều có lợi lựa chọn. Kỳ thực giữa chúng ta cũng không có cái gì trên lợi ích xung đột, ngươi muốn tại tiên đỉnh bên trong an ổn sinh tồn, mà ta cũng chỉ là muốn tìm đặng ra phiền phức hợp tác đối với ngươi có lợi, đối với ta lại không có chỗ tốt. Lâm Thâm lạnh nhạt nói làm sao lại không có chỗ tốt đâu? Ta có thể giúp ngươi trải qua tiên đỉnh thân phận nghiệm chứng, đây không phải là chỗ tốt cực lớn sao? Tử phủ tiên nữ nói coi như ta không cùng ngươi hợp tác, ngươi một dạng cũng phải giúp ta trải qua tiên đỉnh thân phận nghiệm chứng. Lâm Thâm nói. Tử phủ tiên nữ vốn là muốn phản bác, thế nhưng là nghĩ nghĩ lại đột nhiên ý thức được, giống như xác thực là Lâm Thâm nói chuyện như vậy. Nếu như Lâm Thâm không thông qua thân phận nhập chứng, bị Tiên đình phát hiện, nàng cũng giống vậy sẽ bị phát hiện, hạ chẳng sẽ cùng Lâm Thâm một dạng. Cho nên Lâm Thâm coi như không cùng nàng hợp tác, nàng cũng giống vậy chỉ có thể trợ giúp Lâm Thâm ta có thể cho ngươi trục nhật tộc hết mạch, giúp ngươi luyện thành trục nhập đại pháp. Tử phủ tiên nữ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Thâm đánh gậy a đóa vừa mới ra chuyện như vậy, ta bây giờ đột nhiên luyện thành trục nhập đại pháp, ngươi đây không phải đang giúp ta, mà là tại muốn mạng của ta." Lâm Thâm lạnh lùng nói. Tử phủ tiên nữ lập tức đổi sắc mặt, nàng dù sao không phải là người Dù cho là cao quý trung cực sinh vật chi thần, lại như cũ cùng nhân loại phương thức tư duy có khác biệt rất lớn. Nàng phía trước xác thực không nghĩ tới điểm này. Nàng tự cho là có thể nắm bóp lâm thâm hai cái tài nguyên, hạ trang lại tựa hồ như hoàn toàn không cần chỗ. Cái này khiến tử phụ tiên nữ tâm tình rất là xoan xuyết. Lâm thâm vẫn không có nói chuyện, tử phụ tiên nữ tại hỗn độn trung nhỏ bên trong lại là bội thụ dày vò. Nàng nhất định phải trả giá một phần lực lượng cùng hỗn độn trung nhỏ đối kháng, mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bị hỗn độn trung nhỏ sức mạnh triệt để đồng hóa. Nhưng mà lực lượng của nàng cũng không phải vô cùng vô tận, một mực cái này tiếp tục kéo dài, cuối cùng sẽ có sức mạnh dùng hết ngày đó nếu như không thể đả động Lâm Thâm để cho Lâm Thâm đem nàng từ hỗn độn chung nhỏ bên trong phong suất, nàng sớm muộn hội suất vấn đề, mặc dù quá trình này sẽ phi thường dài dằng dặc. Từ Phụ Tiên Nữ trong lòng ẩn ẩn còn có một cái ý nghĩ, chỉ là không đến thời khắc sống còn, nàng cũng không nguyện ý đi một bước kia. Từ Phụ Tiên Nữ không còn lên tiếng, Lâm Thâm cũng không có để ý tới nàng nữa, cầm một vài thứ đi đút đi theo chính mình cái kia bốn tiểu bạch hổ, tiểu bạch hổ trưởng thành thật nhanh, những thứ này không có cỡ nào ngày thời gian, liền đã trưởng thành một vòng đương nhiên, đây còn là bởi vì Lâm Thâm cho chúng nó ăn đồ vật cũng không tệ, ít nhất cũng đều là dị dạng trồng nguyên dịch, một chút cũng không có giả dối. Cái kia chỉ có chút đặc biệt tiểu bạch hổ, trưởng thành nhất là không tệ, hình thể cũng so cái khác ba con rõ ràng lớn một điểm, lông tóc trên người, kim loại sáng bóng cũng càng ngày càng rõ ràng rực rỡ. Mấy tiểu tử kia chơi mệt rồi, đều quen thuộc tính chất chạy đến Lâm Thâm bên cạnh nằm lấy, tựa như là đem Lâm Thâm thành một phần của bọn nó tử. Lâm Thâm đem Tiểu Ngọc kêu tới, nhìn xem hắn hỏi, ngươi dự định lúc nào tấn thăng bất hủ? Đây là ta dự định liền có thể làm được sao? Ta phải có tài nguyên a, không có tài nguyên ta tấn thăng cái giám a. Tiểu Ngọc thở phì phò nói tấn thăng bất hủ dựa vào là đúng không hộ pháp tắc ngộ, bản thân ngươi cũng sớm đã là nhất củ viên mãn, còn cần cái gì tài nguyên? lại nói coi như ngươi cần tài nguyên, cho lúc trước ngươi những tài nguyên kia tăng thêm về sau những cái kia nhiêu số nguyên, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lâm Thâm vẫn luôn biết Tiểu Ngọc là đang bán thảm mà thôi, Tiểu Ngọc cũng đã là miết củ viên mãn, tài nguyên với hắn mà nói căn bản không có cái gì dùng, hắn chậm chạp không có bất hủ, chắc chắn là có những thứ khác nguyên nhân. Lâm Thâm phía trước không cho hắn tài nguyên cũng là bởi vì biết điểm này, cho hắn tương nguyên nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Tiểu Ngọc gặp không thể gạt được Lâm Thâm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ta có thể cảm ứng được, ta hệ này bất hủ chi vương còn tại, ta nếu là bây giờ liền tấn thăng bất hủ. Định Thiên cũng chính là một cái tương lai phát tác, không thành được bất hủ chi vương. Lâm Thâm khẽ gật đầu, hắn nghĩ đến cũng là dạng này. Bằng không Tiểu Ngọc không cần thiết một mực dừng lại ở nhất cử cấp, không thể trước tiên tấn thăng bất hủ, về sau lại đi giết bất hủ chi vương cướp đoạt bất hủ vương quan sao? Lâm Thâm nói bất hủ chi vương nào có dễ dàng như vậy giết, ngược lại ta là làm không được, chỉ có thể chờ đợi hắn chết trước. Tiểu Ngọc bĩu môi nói về sau ta muốn giúp ngươi. Lâm Thâm nói ngươi như thế nào đột nhiên vội vã như vậy muốn để cho ta tấn thăng bất hủ? Tiểu Ngọc hầu nghi xét Lâm thâm, suy nghĩ Lâm có phải hay không lại tại tính toán hắn cái gì nơi này quá nguy hiểm không có bất hủ cấp bậc năng lực, liền sống sót đều rất khó khăn, ta cũng cần có người hỗ trợ. Không có ta, ngươi quả nhiên vẫn là không được. Bây giờ biết tầm quan trọng của ta à? Tiểu Ngọc nhíu môi một cái nói, nhưng mà dựa vào cái gì ngươi cần ta thì phải giúp ngươi. Ta liền hết lần này tới lần khác không tấn thăng, ngươi có chuyện gì tự mình giải quyết, đừng nghĩ dựa vào ta. Dứt lời, Tiểu Ngọc liền không tiếp tục để ý Lâm Thầm. Lâm Thầm cũng không bắt buộc, Tiểu Ngọc muốn đợi, liền để hắn ôm hẳn tốt. Bất hủ Chi Vương như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể chết, tại Tiên Đình loại địa phương này, hắn chẳng mấy chốc sẽ chịu không được tấn thăng lên rồi. Lâm Thâm sở dĩ muốn để cho hắn bây giờ tấn thăng, chính là muốn để cho Tiểu Ngọc thử một lần, hắn có thể hay không luyện thành tiên đỉnh thân công. Lâm Thâm nhàn rỗi vô sự, dự định lại đi Thái Hư bên trong xem, có thể bây giờ sẽ lại không xuất hiện lúc trước trên đảo. Tiến vào Thái Hư sau đó, Lâm Thâm thất vọng phát hiện, hắn vẫn là tại cái kia trên đảo hoàng, ở trên đảo trừ hắn ra, vẫn như cũ không có một ai. Thế nhưng là Lâm Thâm xoay chuyển ánh mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tại trên bờ cát màu trắng, rốt cuộc lại xuất hiện một cái giận ác nữ thần. Chương 987, 6 trang. Chương 987, 6 trang làm sao có thể Lâm Thâm nhìn xem nằm ở trên bờ các không nút nhích giận ác nữ thần, vừa mừng vừa sợ, khắp khuôn mặt là không thể tin chi sắc. Trên lý luận tới nói, giận ác nữ thần là hạ vị trung cực sinh vật, đối ứng hẳn là cổ giới khu bất hủ pháp vương. Loại đẳng cấp này sinh vật, bản thân tất nhiên hiếm thấy vô cùng, thậm chí có thể là trong vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại. Phía trước Lâm Thâm mới vừa vặn giết một cái, còn chiếm được giận ác nữ thần nhiều sóng thần khí bất hủ chi thuẫn, như thế nào nhanh như vậy lại xuất hiện một cái giận ác nữ thần? Càng cổ quái là, xuất hiện ở nơi này giận ác nữ thần, vì cái gì cũng là cũng không lúc đích, giống như là bị điểm huyệt. Trên đảo hoang cái gì cũng không có. Như thế nào có thể sẽ có người điểm liệt đạo của nàng? Lâm Thâm trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được, vì sao lại có loại chuyện này phát sinh. Cái này khiến Lâm Thâm không thể không hoài nghi chính mình trước đây phán đoán, có thể Thái Hư thế giới cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, thật chỉ là một cái thế giới giả tưởng. Nếu như Thái Hư thế giới là thế giới giả tưởng, như vậy thì tương đối dễ dàng giải thích. Dẫn Ác nữ thần có thể là bị đổi mới ra tới nở tờ cờ quái vật, nhưng là bởi vì cái này cái khu vực còn chưa mở phóng, cho nên dẫn Ác nữ thần chương trình cũng không có thiết kế hoàn chỉnh, cho nên Dận Ác nữ thần tài sẽ động cũng bất động. Lâm Thâm giết một cái giận ác nữ thần sau đó, hệ thống lại đem nàng cho đổi mới ra tới, cho nên mới sẽ lại xuất hiện thứ hai cái. Tựa hồ chỉ có dạng này mới giải thích thông, thế nhưng là Lâm Thâm lại cảm thấy, Thái hư thế giới không thể nào là thế giới giả tưởng, nếu không thì không cách nào rằng giải, vì cái gì Thái hư thế giới đồ vật vì cái gì có thể đưa đến ở trong hiện thực đi? Lâm Thâm thần sắc cổ quái, lại nghĩ tới một loại khác khả năng tính, chẳng lẽ nói, ngay cả thế giới hiện thực cũng là giả tưởng, Thái hư thế giới là giả lập bên trong thế giới giả tưởng. Ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong trong đại não của hắn chợt lóe lên, chính hắn cũng không cảm thấy chính mình là giả lập ra tới. Cho nên loại ý nghĩ này tự nhiên cũng sẽ không thành lập. Lâm Thâm cũng không nghĩ nhiều như vậy, cho dù thực sự là thế giới giả tưởng lại như thế nào, chỉ cần chính hắn cảm thấy chơi vui, cái kia cũng không quan trọng. Lần nữa phóng tới giận ác nữ thần, Lâm Thâm lại bắt đầu hắn đối với giận ác nữ thần mài dết việc làm. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Lâm Thâm chỉ là dùng thời gian rất lâu, mới đem giận ác nữ thần giết chết giết chết hạ vị trung cực sinh vật giận ác nữ thần. Phát hiện nhiều sóng nguyên đồng hồ đeo tay máy móc nhắc nhở rốt cuộc đã đến. Theo giận ác nữ thần tử vong, Cố Hóa hệ bất hủ vương quan vậy mà xuất hiện lần nữa, từ trên người nàng bay ra, bị từng cái chật tự dây xích ánh sáng khóa lại nhìn thấy tử phấn sông lên cắn bất hủ vương quan, cái này khiến lâm thâm có loại cảm giác cổ quái. một màn này thực sự quá quen thuộc, giống như là chơi đuổi loạn. kít thật sâu một hơi, không đi quản nữa tử phấn, lâm thâm cầm chặt bạ đao tiếp tục đem giận ác nữ thần đầu cưa mở. không có bất hủ vương quan gia trì, giận ác nữ thần cơ thể không có khó như thế lấy tổn thương, chỉ chốc lát sau liền bị lâm thâm cưa mở đầu, từ bên trong noi ra một khối nhiều sóng nguyên. Nhiều sóng nguyên mới vừa rời đi thi thể, liền chấn động lấy tự bay. một màn này lâm thâm vẫn như cũ vô cùng nhìn quen mắt lại tới một mặt bất hủ chi thuẫn. Lâm Thâm cho là nhiều sóng nguyên lại muốn thành vì một mặt khác bất hủ chi thuẫn thời điểm, lại phát hiện nhiều sóng nguyên vặn mèo biến hóa bộ dáng, cũng không phải bất hủ chi thuẫn giác thức, nhìn càng giống là một cái mũ giáp bộ dáng. Quả nhiên, chỉ mất một chút thời gian, nhiều sóng nguyên triệt để đã biến thành mũ giáp bộ dáng. Bất hủ chi nó trụ, trung cực hạ vị nhiều sóng thần khí. Khắc hệ, cố hóa hệ. Sử dụng yêu cầu, cố hóa hệ bất hủ pháp tác. Nhiều sóng tỷ lệ, trăm phần trăm độ cứng 20000. Tính bền dẻo 20000. Nhiều sóng đặc tính, bất hữu thủ hộ. Lâm Thâm tra xét bất hủ chi nón trụ thuộc tính, phát hiện cùng bất hủ chi thuẫn thuộc tính chính là giống nhau như lúc, căn bản không có cái gì khác biệt. Chờ lấy Lâm Thâm lấy ra bất hủ chi thuẫn cùng bất hủ chi nón trụ tiến hành so sánh thời điểm, lại đột nhiên lại có phát hiện mới. Cái khác thuộc tính không có thay đổi gì, nhưng mà bất hủ thủ hộ cái này dị dạng đặc tính, vậy mà xuất hiện chỗ khác biệt, nguyên bản bất hủ thủ hộ đã biến thành bất hủ chi vương thủ hộ. Lâm Thâm nếm thử kích hoạt sau đó, phát hiện nguyên bản phát động bất hủ bảo vệ thời điểm, trên thân chỉ là sẽ xuất hiện mở mở quang, nhưng là bây giờ sử dụng bất hủ chi vương thủ hộ, trên thân vậy mà xuất hiện một cái màu xám ánh sáng ảnh, bao phủ toàn thân của hắn. Quang ảnh kia bộ dáng, nhìn giống như là một cái thân người đôi rắn giận ác nữ thần cái đồ chơi này còn có thể có sao trang. Lâm Thâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hiện tại hắn cũng không quản được đây rốt cuộc là không phải thế giới giả tưởng, chỉ cần có thể cầm đến chỗ tốt là được. Cái đồ chơi này muốn thực sự là sao trang, như vậy hiện tại hắn lấy được mũ giáp cùng tâm chắn, có phải hay không có khả năng còn có vật gì đó khác đâu? Mũ giáp cùng tâm chắn hai cái liền đã sức mạnh như thế, nếu như có thể đem những bộ phận khác đều cho cầm toàn bộ, lại sẽ có hiệu quả như thế nào? Lâm Thâm đã không kịp chờ đợi muốn lại giết mấy cái rắn ác nữ thần thử thử xem có thể hay không lấy thêm đến những thứ khác bộ phận từ phấn lại cọ sát một chút bất hủ vương quan mảnh vụn xuống vẫn là không có có thể đem bất hủ vương quan cắn nát nuốt vào bất đắc dĩ nhả ra sau đó từ phấn vẫn chưa thỏa mãn trở về đem cái này dẫn ác nữ thần thi thể lại cho nuốt xuống thu hồi từ phấn lâm thâm mau mau rời đi thái hư thế giới tiếp đó lại lựa chọn đi vào ra ra vào vào nhiều lần cũng không có lại phát hiện dẫn ác nữ thần cái bóng xem ra hẳn là có thời gian hạn chế từ trên một lần nhìn thấy dẫn ác nữ thần đến lần này nhìn thấy ác nữ thần trong lúc này là bao nhiêu thời gian đầu lâm thâm cẩn thận tính toán một cái dự định đến lúc đó lại vào đi nhìn một chút có thể hay không lại phát hiện giận ác nữ thần lâm thâm bên này đang tính kế lấy có thể hay không gặp lại giận ác nữ thần thời điểm đặng cung lại phát tới tin tức nói cho hắn biết chứng minh thân phận làm không sai một lắm chỉ cần chính hắn đi hoàn thành sau cùng thân phận nghiệm chứng liền có thể cầm tới tiên đỉnh thân phận đặng cung để cho hắn trở lấy rất nhanh hắn liền sẽ trở lại tiếp lâm thâm đi hoàn thành thân phận nghiệm chứng từ phụ tiên nữ nói không sai tất nhiên phải hoàn thành thân phận nghiệm chứng mới có thể cầm tới tiên đỉnh thân phận lâm thâm thầm nghĩ trong lòng cũng không lâu lắm đặng cung trở về tiếp lâm thâm đi tham gia thân phận nghiệm chứng lúc trên đường đặng cung đối với lâm thâm nói không cần cẩn trường chỉ là một cái thông lệ kiểm tra, dùng cái này tới xác định ngươi có thể phân đến dạng tinh cầu gì. Tiên đỉnh tinh cầu chia làm thượng, trung, hạ ba bậc, kiểm tra thời điểm, ngươi lấy được bình xét cấp bậc càng cao, phân đến tinh cầu đẳng cấp thì cũng càng cao. Nếu là có thể phân đến một khóa thượng đẳng tinh cầu, ít nhất tại ngươi tấn thăng thượng vị thần phía trước, đều không cần lại vì tài nguyên giàu gì. Đang còn cười lấy đối với Lâm Thâm nói, ngươi có ta đặng ra huyết mạch, truyền thừa quang ảnh lại như thế sáng tỏ, cho điểm tất nhiên sẽ không quá thấp, ít nhất cũng có thể phân phối đến trung vị tinh cầu. Cái cấp bậc đánh giá này là thế nào tính toán ra tới đâu? Lâm Thâm suy tư hỏi hắn không hồ bình xét cấp bậc là bao nhiêu chỉ là sợ sệt lộ hãm chương 988 quá tốt cũng không tốt chương 988 quá tốt cũng không tốt tử phủ tiên nữ nói nàng có thể trợ giúp lâm thâm trải qua kiểm tra lâm thâm cảm thấy có thể thử một lần tại tiên đình bên trong không có thể căn cấm mình hắn liền nơi nào cũng đi không được chỉ có thể chờ tại khoa phụ tinh muốn rời khỏi ở đây đi địa phương khác liền cần có thân phận chứng minh phía trước đi theo đặng a đóa trở về đó là có đặng a đoán chứng minh thân phận mới có thể thông qua trọng trọng cửa ải lâm thâm tự mình một người nơi nào cũng đi không được bị tiên đình phát hiện cũng sẽ coi đại phiền thoái cho nên cái thân phận này chứng minh vô luận như thế nào đều phải lấy xuống mới được khoa phụ tinh thượng liền có kiểm soát cơ quan nhưng mà cơ quan bản thân cũng không phải thuộc về đặng gia cơ quan như vậy cũng là trực thuộc ở tinh khu chỗ thể tất cả kiểm soát số liệu là cùng tinh khu chủ trí nào số liệu tương liền, cái này vô luận như thế nào cũng làm không được giả đặng cuồng có thể làm cho lâm thâm lấy đặng gia người thân phận đi tham gia kiểm soát bản thân cái này chính là đã dùng hết mạng giao thiệp bằng không lâm thâm dạng này người lai lịch không rõ. Liền tham gia kiểm tra tư cách cũng không có đi theo đặng cuồng tới đến kiểm tra cơ quan, lâm thâm phát hiện ngoại trừ. Cửa chính thủ vệ, cả kiểm trắc đứng cũng là không người. Kiểm tra đứng ở giữa hết thảy đều là từ trí não hoàn thành, mà trí não quyền hạn đều tại tình khu chúa tể bên kia, khoa phụ tinh người đừng nói sửa đổi, liền quyền khống chế hạn cũng không có đặng cuồng chỉ có thể tiện hắn đến ngoài cửa. Lâm thâm tự mình một người căn cứ vào hình chiếu 3 d cho ra chỉ thị, đi tới trạm kiểm tra kiểm tra vị trí kiểm tra đứng hết thảy đều 10 phần hiệu suất cao, không có một chút dư thừa thủ tục cùng chính tự. Lâm Thâm vừa mới đứng tại vị trí chỉ định, liền có một chùm sáng từ trần nhà chiếu xuống xuống dưới, đem cơ thể của Lâm Thâm bao phủ tại trong đó. Lâm Thâm nhìn thấy trần nhà phía trên có một chiếc gương, kiểu dáng cũng không phải là thần chiếu kính như thế cổ lão giả thức, nhìn 10 phần có cảm giác khoa học kỹ thuật. Lâm Thâm đoán chừng cái này tấm gương công năng phải cùng thần chiếu kính không sai biệt lắm, bởi vì hắn tại trong cái kính kia đồng dạng không nhìn thấy cái bóng của mình khó trách tử phụ tiên nữ như thế có năm chắc có thể thông qua kiểm tra. Cái này kiểm tra hẳn là thần chiếu kinh thiên bản a. Lâm Thâm suy tư thời điểm vẫn không quên dùng ý niệm kêu một chút từ phụ tiên nữ, miễn cho nàng không có kịp thời sử dụng a đóa huyết mạch thông qua kiểm tra. Từ phụ tiên nữ không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lâm Thâm cũng không lo lắng. Nếu như hắn bị kiểm tra đi ra vấn đề, từ phụ tiên nữ một dạng chạy không được đi, hai người bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, từ phụ tiên nữ coi như trong lòng dù thế nào không muốn, cũng không thể nhìn xem Lâm Thâm bị kiểm tra đi ra vấn đề. Quả nhiên, chúng sáng chiếu vào trên thân Lâm Thâm không đến bao lâu, liền thấy đối diện bắn ra hình ảnh ba chiều ở trong, xuất hiện khoa phụ quang ảnh. Quang ảnh càng ngày càng mới liệt, khoa phụ hình tượng cũng càng ngày càng linh động. Tại khoa phụ quang ảnh bên cạnh còn có một đầu màu đen đường dọc, đường dọc phía dưới cùng nhất là màu đỏ. Theo khoa phụ quang ảnh hiện ra, màu đen phía dưới màu đỏ càng lên càng cao. Đường dọc bên cạnh còn có khắc độ tuyến, nhưng mà khắc độ online không có đánh dấu đơn vị, cũng không có đối ứng con số. Hơn nữa mỗi cái tuyến ở giữa khoảng cách cũng không phải bằng nhau. Lâm Thâm cũng không biết những thứ này khắc độ tuyến đến cùng đại biểu cho cái gì. Đến, hết thể có 9 đầu khắc độ tuyến. Từ dưới đi lên đến, bây giờ màu đỏ đã lên tới cái thứ bảy khắc độ tuyến vị trí, hơn nữa còn tại tiếp tục lên cao. Lâm Thâm mắt thấy màu đỏ lên tới phía trên nhất cái thứ 9 khắc độ tuyến vị trí. Màu đỏ lại còn là không có định chỉ, lại hướng về phía trước thăng lên một đoạn khoảng cách ngắn, lúc này mới ngừng lại còn tưởng rằng cái thứ chín khắc độ tuyến đã là cao nhất, không nghĩ tới lại còn có thể tiếp tục đi lên, là a đóa huyết mạch thiên phú quá cao, vẫn là những thứ này khắc độ tác dụng cùng ta trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Chiếu vào Lâm Thâm trên người chùm sáng đột nhiên tiêu thất, hình chiếu 3D bên trong khoa phụ quang ảnh cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, kiểm tra kết thúc, huyết mạch độ tinh khiết trăm một phần của chủng tộc, huyết mạch tư chất nhất đẳng bên trên, căn cứ vào ngài kết quả khảo nghiệm, quyền sở hữu tinh cầu nỗ nhiên bên trong Theo âm thanh xuất hiện, hình chiếu 3D bên trong cũng xuất hiện một bức tinh đồ, cái kia tinh đồ lít nha lít nhít, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu ngôi sao. Tiếp đó tinh đồ lại đột nhiên hướng về hơi chỗ hiện ra, rất nhanh Lâm Thâm liền phát hiện, hắn nhìn thấy tinh đồ, phía trên cũng không phải ngôi sao, những cái tia thoạt nhìn như là ngôi sao đồ vật, kỳ thực là từng cái tinh vân nhóm. Một cái tinh vân trong đám bao hàm số lượng khó có thể tưởng tượng tinh hệ, theo tinh đồ không ngừng siêu tốc tiến lên, cuối cùng một khỏa tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại trước mặt Lâm Thâm người quyền sở hữu tinh làm nhất đẳng bên trên tinh tinh mỹ, tin tức đã ghi vào hệ thống. Chí Náo tiếp tục nói, cái gì cũng không có. Cứ như vậy mới câu, ngay cả một cái giấy chứng nhận cũng không có. Lâm Thâm lúc này mới ý thức được, tiên đỉnh độ tiên tiến, xác thực là cổ giới khu không có cách nào so sánh, ở đây không cần bất luận cái gì giấy chứng nhận, người bản thân liền là một cái giấy chứng nhận, vô luận đi nơi nào, chỉ cần bản thân thông qua hệ thống kiểm trắc, đó cũng không có vấn đề gì, cũng không cần bất luận cái gì giấy chứng nhận các loại đồ vật. Lâm Thâm dựa theo chỉ thị, đi ra kiểm trắc đứng, hết thảy đều thuận lợi để người khó có thể tưởng tượng kết quả khảo nghiệm như thế nào. Mấy các loại, đặng cùng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm nhất đẳng bên trên. Lâm Thâm trả lời nhất đẳng bên trên. Đặng cùng đại hỉ. Không hổ là huynh đệ của huynh đệ, trước đó A đoá bất quá cũng chính là nhị đẳng bên trên. Thiên phú như vậy, tương lai tất nhiên có thể trở thành thượng đẳng thần nhân. Phân phối đến cái gì đẳng cấp tinh cầu? Nhất đẳng bên trên tinh tinh mị. Lâm Thâm không chút do dự, trực tiếp đem chính mình phân phối đến tinh cầu tên nói cho đặng cuồng đặng cuồng lần này, nghe xong lại là sắc mặt biến hóa, cũng không giống vừa rồi lớn như vậy vui đặng nhị ca, thế nào? Phân phối tinh cầu không tốt sao? Lâm Thâm trong nội tâm lộ bộ một chút, nhìn đặng cuồng sắc mặt, chỉ sợ tinh cầu này không thể nào thích hợp hảo. đương nhiên rất tốt. Tinh cầu phân cửu đẳng, thượng tam đẳng, chúng tam đẳng cùng phía dưới tam đẳng tam đẳng phía dưới tinh kém cỏ nhất, nhất đẳng bên trên tinh tốt nhất, tại thượng đẳng tinh bên trong, nhất đẳng cũng là tốt nhất. Nói đến đây, luôn luôn hào sảng đặng cung lại do dự một chút, chỉ là tinh mỹ tinh có vấn đề. Lâm Thâm hỏi cũng không thể xem như vấn đề a, chính là quá tốt rồi. Đặng Cung cười khổ nói quá tốt rồi cũng là vấn đề. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, vốn là còn cho là tinh cầu này có vấn đề gì, không nghĩ tới là như vậy đã án đúng, quá tốt rồi có đôi khi cũng xác thực là cái vấn đề. Tinh mỹ tinh tại trên nhất đẳng tinh ở trong cũng là tốt, trên hành tinh đó có số lớn thượng vị dị dạng loại, hơn nữa phẩm chất cực cao. Ngay cả một cái phổ thông dị dạng loại cũng không tìm tới. Không phải biến dị thượng vị dị dạng loại chính là thần thú dị dạng loại. Trung vị dị dạng loại cùng hạ vị dị dạng loại, tại tinh mịn tinh thượng so cổ giới khu người còn khó có thể nhìn thấy. Đặng Cung lắc đầu nói, nơi đó tài nguyên là nhất đặng không thể chê, thế nhưng là thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ khai phát nơi đó tài nguyên, chỉ có thể nhìn không thể dùng, cho nên nói quá tốt cũng là vấn đề. Bất quá mọi thứ có lợi thì có hại, hiện tại là không tốt lắm, chờ ngươi tấn thăng thượng vị thần người sau đó, tinh mịn tinh đối với ngươi mà nói, chính là một bảo tàng khổng lồ, hơn nữa còn là không, có gì sánh kịp đặng cùng lại An Uỷ Lâm câu. Chương 989, đưa tới cửa cơ duyên. Chương 989, đưa tới cửa cơ duyên. Lâm Thâm xem như hiểu rồi, chính mình viên tinh cầu này quá cao cấp, tạm thời hắn còn không dùng được. Hắn nếu là đi, thậm chí còn có có thể sẽ gặp nguy hiểm, thừa vị dị dạng loại hoành hành tinh cầu, hắn xác thực không có năng lực tại loại kia chỗ sinh tồn. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể, Lâm Thâm bây giờ có chứng minh thân phận, liền có thể sử dụng trang bị truyền tống hoặc phi thuyền rời đi khoa phụ tinh. Chỉ cần đến một cái an toàn không có pháp tắc hạn chế chỗ, hắn liền lập tức sử dụng trang bị truyền tống truyền tống về đi. Tiên đỉnh trang bị truyền tống có thể so sánh cổ giới khu phát là nhiều, trên một cái tinh cầu khác đều có trang bị truyền tống, hơn nữa mỗi cái trang bị truyền tống cũng có thể truyền tống đi tới tùy ý một tiên đỉnh bên trong tinh cầu đương nhiên, truyền tống trang bố trí chức năng này, cũng không đại biểu ngươi liền có thể truyền tống đi qua. Trên thực tế tinh cầu truyền tống là có rất nhiều hạn chế, tỉ như mỗi người chính mình quyền sở hữu tinh cầu, chỉ có bản thân mới có truyền tống đi nơi đó quyền hạn. Tinh cầu chủ nhân cũng có thể giao phó người khác quyền hạn, thậm chí là tạm thời quyền hạn, đây đều là tự do điều chỉnh. Cho nên trang bị truyền tống bản thân công năng rất cường đại, nhưng mà cố ý hạn chế cũng rất nhiều, trên thực tế đại bộ phận tinh cầu không có chủ nhân ban cho quyền hạn cũng là không cách nào chuyển tống đi qua trên đường trở về đặng cùng lại cho lâm thâm nói một chút tinh mỹ tinh sự tình lâm thâm cũng không phải tinh mỹ tinh đời thứ nhất chủ nhân trên thực tế tại lâm thâm phía trước tinh mỹ tinh đã bị phân phối ra qua thật nhiều lần chỉ có điều tinh mỹ tinh trước đây những chủ nhân kia phần lớn cũng đã chết có một bộ phận không chết cũng đều xin thay quyền sở hữu tinh chết những người kia ở trong có một chút là bắt đầu không biết tinh mỹ tinh mức độ nguy hiểm đi sau đó vô thành vô tức sẽ chết rồi có một chút là biết tinh tinh kinh khủng lại như cũng không tin biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi tiếp đó liền không có mệnh còn có một ít là bản thân có rất mạnh bối cảnh, mang theo gia tộc cường giả, muốn đánh xuống tinh mỹ tinh tài nguyên. nội danh nhất một lần có một cái tiểu gia tộc tinh anh ra hết, mấy chục cái thượng vị thần người đi tinh mỹ tinh, kết quả là chạy trở lại hai ba cái sống, gia tộc từ đây không gượng dậy nổi. từ đó về sau cũng rất ít lại có người dám đánh tinh mỹ tinh chủ ý có một chút đại gia tộc, giống đặng ra gia, gia tộc như vậy, đến là muốn cầm tới tinh mỹ tinh quyền hạ, đáng tiếc vẫn không có người có thể ngẫu nhiên đến tinh mỹ tinh tiểu lục gia. ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể tiếp tục ở tại khoa phụ tinh, hoặc ta dẫn người giúp ngươi đem tinh mỹ tinh trải vớt một chút, đến cũng không phải cái đại sự gì. Đặng Quân hào sảng nói Đặng Nhị Ca, ta nghĩ trước tiên đi chung quanh một chút, đi địa phương cắt xem, dài chút kiến thức. Lâm Thâm nói khéo từ chối Đặng Quân Hào ý đi, có chuyện gì liên hệ ta, không cần khách khí với ta. Đặng Quân cười lấy nói, trở lại thương cố. Lâm Thâm thu thập đồ vật của mình, mang lên bốn cái tiểu bạch hổ, dự định trước tiên từ rời đi khoa phụ tinh lại nói. Lâm Thâm chuẩn bị đem tiểu bạch hổ đều cho mang về cổ giới khu đừng nhìn bọn chúng tiểu, nhưng mà lấy thực lực của bọn nó, tại trong cổ giới khu trừ phi gặp gỡ những cái tia cường giả đứng đầu, bằng không thì liền đã có thể xông pha đây chính là trời sinh bất hủ, luận tiên, tiên đẳng cấp, đi ô đều còn kém rất rất xa bọn chúng. Lâm Thâm thu thập xong đồ vật, Đặng Quang đang chuẩn bị muốn dẫn hắn đi chạm chuyên trở thời điểm. Đặng Vĩnh Tín dẫn người ngăn ở cửa ra vào đại trường lão. Ngươi đây là ý gì? Lần trước còn chưa đủ, còn phải lại tới một lần sao? Đặng Quang ngăn tại Lâm Thâm phía trước, nhìn xem Đặng Vĩnh Tín lạnh lùng nói. Đặng Vĩnh Tín lại chỉ hơi hơi nở nụ cười. Nhị công tử không nên gấp. Ta lần này đến tìm A Thiên cũng không có cái gì ác ý. Chẳng những không có ác ý, còn có một cái cơ duyên to lớn muốn tặng cho hắn. Ngươi tìm hắn còn có chuyện tốt. Đặng Quang khinh thường nhũ môi, chế nhạo nói Đặng Vĩ Tín giống như là không có nghe được Đặng phúng, tự mình nói, nhị công tử. Chúng ta đặng ra cùng thân gia thông gia lựa xém lông mày, thế nhưng là A Đoá lại tại cái này thời điểm này ra loại sự tình này, chỉ có thể lại chọn một người đi ra hoàn thành thông gia. Ngươi muốn cho A Thiên giả mạo A Đoá. Đặng Cung hiểu rồi đặng vĩnh tín ý tứ, có chút ngoài ý muốn tựa như nhìn về phía Lâm Thâm nói, hắn giải không giống với A Đoá lại, làm sao có thể giả mạo A Đoá? Không phải giả mạo, chính là đổi một người, thân gia muốn là một cái có thể tu luyện trục nhật đại pháp đặng ra người, không nhất định không A Đoá không thể. Đặng Vĩnh Tín nói hắn cũng không phải đặng ra người. Đặng Cung nói như thế nào không phải đặng ra người? Chúng ta khảo nghiệm qua, nhị công tử ngươi cũng tận mắt thấy. Hắn nhưng là 100% trăm trăm thuần khoa vũ huyết mạch, không phải chúng ta đặng ra người còn có thể là nhà nào người. Đặng Vĩnh Tín nhìn về phía Lâm Thâm, cười híp mắt nói, "Trong phần trăm thuần chính tộc ta huyết mạch, thiên phú lại như thế cao, tất nhiên có thể tu luyện trúc nhật đại pháp, chỉ cần ngươi đã luyện thành trúc nhật đại pháp, mặc kệ ngươi là ở nơi nào lớn lên, sau này sẽ là chúng ta đặng ra dòng chính huyết mạch. Ngươi cùng thân gia nữ tử hậu đại, đồng thời kế thừa thân đặng hai nhà huyết mạch, về sau liền có thể đồng tu sáp nhập cùng trúc nhật hai loại thần công, cái kia đều sẽ là hai chúng ta đại gia tộc đoàn kết nhất trí trọng yếu đầu mối then chốt, địa vị tôn quý bậc nào." Lâm Thâm xem như nghe hiểu rồi, đạo thân hai nhà đây là muốn sinh một cái có thể đồng thời tu luyện hai tộc thần công xuyên nhi đoán chừng đây chỉ là một thí nghiệm nếu là thật sinh ra có thể kiêm tu hai đại thần công hậu đại về sau hai tộc hợp tác đều sẽ càng thêm chặt chẽ hai tộc bên trong đều sẽ có rất nhiều xuyên nhi xuất sinh thực lực cũng biết càng ngày càng mạnh đương nhiên xuyên nhi nghĩ cẩm quyền có chút khó khăn tối đa cũng chính là làm quân đồ cao cấp a lâm thâm một lòng muốn về nhà chính mình con dâu lập tức liền muốn sinh con hắn nào còn có tâm tình ở bên ngoài lại cùng những nữ nhân khác tạo em bé càng không có tâm tình tham gia thân hai nhà điểm ấy phá sự hiện tại hắn hận không thể lập tức bay trở về bên cạnh tiêu tẩm dễ chiếu cô thiên tầm, trong coi con của mình xuất sinh đây chính là lâm gia trước mắt duy nhất hậu đại cũng là lâm gia sau này hy vọng cho nên lâm thâm không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cử tuyệt đặng vĩnh tín đặng vĩnh tín lạnh nhạt nói ngươi nếu là đặng gia huyết mạch tự nhiên là muốn vì gia tộc làm gia vốn có công hiến ngươi nếu là không phục từ gia tộc căn bài vậy sau này cũng sẽ không thể lại lưu lại đặng gia lâm thâm nghĩ thầm rời đi đặng gia chính hợp ý ta đã như vậy vậy tại hạ liền cáo từ lâm thâm dứt lời mang theo bốn cái tiểu lão liền đi lưu lại đặng tín bọn người hai mặt nhìn nhau nhị công tử ngươi không khuyên một chút hán sao đặng vĩnh tín nhìn về phía đặng côn nói hắn cũng không phải không có dài đầu bốc ta tại sao phải khuyên hắn đặng côn không thèm để ý chút nào theo ta được biết người dẫn hắn lấy đặng gia danh nghĩa đi làm chứng minh thân phận hắn phân đến tinh mỹ tinh đúng không đặng vĩnh tín nói thì tính sao đặng côn cao mày nói tất nhiên hắn không muốn vì ta đặng gia xuất lực tự nhiên là không thể hưởng dụng đặng gia hết thảy tài nguyên cho nên hắn không thể chuyển tống đi đặng gia bất luận cái gì tình cầu hắn muốn đi vậy liền để hắn trở về tình cầu của mình đi thôi đặng vĩnh tín nói ngươi muốn dùng cái này áp chế ta cùng hắn đặng cùng mày thân là đặng gia người nên vì đặng gia làm ra công hiến không muốn vì đặng gia trả giá người Có tư cách gì hưởng dụng đặng ra tài nguyên, nhị công tử cảm thấy ta lời này có vấn đề sao? Đặng Vĩnh Tín lạnh nhạt nói đặng cuồng không có phản bác, đặng lĩnh tín nói xác thực không có sai, hắn cũng không có lời nói có thể phản bác. Nghĩ nghĩ, đặng cuồng đi theo Lâm Thầm, khuyên nhủ, thân thanh tuyết sinh đến cũng coi như là hết sức xinh đẹp, lại có cơ hội học được chụp nhật đại pháp, cớ sao mà không làm đâu. Chương 990, tinh mỹ tinh. Chương 990, tinh mỹ tinh. Lâm Thầm biết mình căn bản không có chụp nhật tộc thiên phú huyết mạch, cũng không khả năng luyện thành chụp nhật đại pháp, tự nhiên không có khả năng nghe theo đặng cuồng thuyết phục đặng nhị ca, ta còn là muốn chính mình ra ngoài đi một chút. Đặng cũng nghe vậy lo lắng nói, chứng minh thân phận của ngươi mới vừa vận khai thông, không có bắt được qua người khác trao tặng quyền hạ, không đi được những thứ khác tinh cầu. Nếu như ngươi cự tuyệt, cũng chỉ có thể rời đi trục nhật tộc tinh cầu, trở lại tinh cầu của mình đi. Lâm Thâm biết điều này có ý vị gì, trở về tinh Mị Tinh, hắn tại loại kia địa phương nguy hiểm có thể sống bao lâu, hết thảy đều còn khó có thể đoán trước. Chỉ là bây giờ Lâm Thâm cũng không chọn được chọn, hắn không có chân chính khoa phụ huyết mạch, căn bản không có khả năng đạt đến đặng vĩnh tín mong muốn ta biết, vậy ta liền đi tinh Mị Tinh A. Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói đặng không nói gì nữa, bây giờ loại tình này hắn cũng không có cái không có biện pháp dù sao hắn cũng là đặng gia một phân tử đặng vĩnh tín đứng ở đặng gia trên lợi ích hắn không có khả năng lời thuyết minh đặng gia cường giả trợ giúp lâm thâm trải vớt tinh mỹ tinh đặng vĩnh tín gặp lâm thâm vậy mà lựa chọn đi tinh mỹ tinh lần nữa mở miệng nói nói lưu lại ngươi vừa có thể lấy ôm mỹ nhân về lại có thể thu được đặng gia chiếu cố có thể bắt được tài nguyên so đặng gia chân chính dòng chính còn nhiều hơn cần gì phải vì đánh cược một hơi trôn vùi tiền đồ của mình đâu mỗi người lựa chọn khác biệt con người của ta liền nữa thích có khiêu chiến khó khăn lâm thâm cố làm ra vẻ tiêu xái hướng về chạm chuyên chở mà đi đặng vĩnh tín lạnh giền một tiếng cũng không có ngăn đón hắn đặng nhị ca, cảm tạ chiếu cố, sau này có cơ hội, tất nhiên còn bên trên phần nhân tình này. Lâm Thâm cùng đặng quần cáo tử, mang theo bốn cái tiểu bạch hổ tiến nhập trang bị truyền tống. Hắn là lấy đặng gia người thân phận tham gia thân phận khảo thí, lấy quyền hạn của hắn, có thể lựa chọn đi chỗ, ngoại trừ đặng thị gia tộc công khu tinh cầu, cũng chỉ có chính hắn tinh mịn tinh. Bây giờ đặng gia phong ấn quyền hạn của hắn, đặng thị gia tộc công khu tinh cầu muốn đi không được, hắn chỉ có thể lựa chọn chuyển thống đi tinh mịn tinh ngu vì cái gì không đáp ứng đặng gia tên ngu ngốc kia, đây là tốt biết bao cơ hội. Tử phủ tiên nữ buồn bực cơ hội nổi điên. Lâm Thâm rõ ràng có cơ hội lưu lại Đặng Gia, thậm chí có cơ hội đánh vào Đặng Gia hạch tâm vòng tròn, hắn vậy mà để đó tốt như vậy lộ không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi Tinh Mị Tinh loại kia địa phương quỷ quái. Lâm Thâm có tính toán của mình, không để ý đến nàng, lựa chọn chuyển tống đi Tinh Mị Tinh. Phía trước hắn ngay tại đặng cùng nơi đó hiểu qua Tinh Mị Tinh tình huống chặt kẽ, Tinh Mị Tinh cũng không phải hoàn toàn không có không gian sinh tồn ít nhất tại trạm chuyên trở khu vực phụ cận, tương đối mà nói vẫn là tương đối an toàn. Chỉ cần Lâm Thâm không đi ra trạm chuyên trở khu vực phụ cận, Tinh Mị Tinh thượng những cái kia thượng vị dị dạng loại, hẳn là còn không đến mức vọt tới trạm chuyên trở tới giết hắn như thế một nhỏ yếu sinh vật phía trước chết những người kia, hơn phân nửa là đối với tinh mỹ tinh thượng dị dạng loại tài nguyên có ý đồ, chính mình cách xa chạm chuyên trở mới có thể chết oan chết uổng. Lâm Thâm Hạ quyết tâm, chính mình ngay tại trạm chuyên trở bên trong đợi, tiếp đó thử thử xem có thể hay không truyền tống về đi. Không để ý tới tử phụ tiên nữ chửi bậy, Lâm Thâm cùng bốn cái tiểu bạch hổ thông qua truyền tống trận đi tới tinh mỹ tinh. Lâm Thâm từ trang bị truyền tống bên trong đi ra, phát hiện mình thân ở một cái màu lam tinh thể trong huyệt động. Cái huyệt động này không gian chừng trong phòng sân bóng rổ lớn như vậy, ngoại trừ trang bị truyền tống, còn có đủ loại khác biệt dụng cụ cùng trang bị thậm chí còn có trí não cùng thần du thái hư quang thuyền xem ra rất là cao cấp mặc dù không bằng đặng cùng những cái kia cất giữ nhưng cũng kém không được quá nhiều ở đây tại sao có thể có nhiều đồ như vậy lâm thâm hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ hiểu rồi nguyên nhân đặng cùng nói tinh mị tinh thượng vừa đảm nhiệm chủ nhân phát động cả gia tộc sức mạnh muốn đem tinh mị tinh tài nguyên đánh xuống hạ tràng lại tử thương thăng trọng chỉ có tầm 2 ba người chạy trốn trở về đoán chừng những thứ kia cũng đều là lúc đó gia tộc kia người mang tới bởi vì lúc đó thành tinh mị tinh chủ người cái kia thần nhân chết tinh mị tinh lại trở về trạng thái vô chủ phía trước được trao cho truyền thống đến tinh mị tinh quyền hạng người. Quyền hạn cũng đều không còn giá trị rồi đào tẩu những người kia cũng không có cơ hội lại tiến vào tinh mỹ tinh, những vật này cũng liền đều rơi vào ở đây. Lâm Thâm đối với những vật kia đến cũng không quá cảm thấy hứng thú, lấy trước ra đồng hồ đeo tay máy móc, thử thử xem có thể hay không chuyển tống rời đi viên tinh cầu này hạ chẳng vẫn là phủ định. Đồng hồ đeo tay máy móc ở đây vẫn là không thể sử dụng. Cái này cũng tại Lâm Thâm trong dự liệu, tinh mỹ tinh nhiều như vậy thượng vị dị dạng loại, nhất định sẽ đối với nơi này pháp tắc hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Đồng hồ đeo tay máy móc không có cách nào sử dụng cũng rất bình thường. Nguyên bản Lâm Thâm cũng không có trông cậy và có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài, kế hoạch của hắn là bay khỏi tinh mị tinh tầng khí quyển sau đó, ở trong vũ trụ truyền tống rời đi. Tinh mị tinh quá mức nguy hiểm, Lâm Thâm cũng không dám trực tiếp ra ngoài. Hắn đi tới hang động mở miệng, dán vào vách động đứng ở nơi đó hướng mặt ngoài dò xét. Tinh cầu này trọng lực, mặc dù không có phía trước tại sao nịu trọng thời điểm mạnh như vậy, nhưng mà cũng so với bình thường có thể cư trú tinh cầu mạnh hơn rất nhiều, lấy Lâm Thâm tố chất thân thể cùng sức mạnh, ở đây hành động cũng sẽ có một chút phụ trọng cảm giác, chạy có thể muốn chậm hơn rất nhiều. Tinh mịn tinh mặt đất cũng là đủ loại đủ kiểu tinh thể kết cấu, đại bộ phận chỗ cũng là màu lam tinh thể. Một số nhỏ chỗ sẽ có đủ loại màu sắc tinh thể. Hắn chỉ là hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, liền thấy trên không một cái thân thể khỏe mạnh như thủy tinh một dạng sinh vật, dài giống như là gà cảnh, tinh thể lông vũ đủ mọi màu sắc nhìn rất đẹp. Nó đứng ở một tòa tinh thể ngọn núi bên trên, móng vuốt hướng về phía phía dưới lam tinh ngọn núi cả mấy lần, cái kia cao mấy trăm thước lam tinh sơn, vậy mà tại nó móng vuốt nhọn hoắt phía dưới một phân thành hai, từ ở giữa bị bắt mở, ở giữa nứt ra một cái sơn cốc con gà kia mạnh như vậy sao? Trong lòng lâm thâm kinh ngạc, những thứ này màu làm tinh thể, so với bình thường bất hữu tài liệu còn cứng rắn hơn, gà cảnh một chảo trí lực lại có thể đem cao mấy trăm thước ngọn núi chạm mờ, đây là bực nào lực lượng kinh khủng. Lâm Thâm đang tự sợ hai thán phục thời điểm, đã thấy cái kia nứt ra trong lòng núi, có một đầu toàn thân lưu lam, tựa như con giết bình thường dị dạng loại, từ trong liệt cốc chui ra. Thân thể của nó cực lớn, phải có dài mấy chục mét, từ trong liệt cốc dọc theo vách núi leo lên trên đi, nhanh chóng đến gã cảnh trước mặt. Cơ thể phần sau quấn ở trên ngọn núi, nửa trước thân ngẩng, há miệng quái dị rất hút, liền muốn nuốt sống gã cảnh. Lâm Thâm tại trên người của nó, thấy được một đạo màu lam kinh khủng quang ảnh, như là ma thần, bao phủ con zết cơ thể, tản ra kinh khủng năng lượng ba độ có thể sử dụng ma thần buông xuống sức mạnh, ít nhất là trung vị dị dạng loại, bất quá đặng cùng nói cho hắn biết, tinh mỹ tinh thượng hẳn là rất khó coi đến thượng vị bên ngoài dị dạng loại, nghĩ đến Lam Cự Ngô Công không phải trung vị dị dạng loại đơn giản như vậy. Ga Cảnh nhìn xem như như ma quỷ cắn qua tới Lam Cự nô Công, lại tựa hồ như căn bản không có đem nó để ở trong lòng, giang hai cánh ra, hai chân đạp một cái, tại trọng lực bên trên tinh cầu lớn như vậy, thân hình của nó cũng đã sắp để cho Lâm Thâm trình độ không thấy rõ. Chờ Lâm Thâm lần nữa nhìn thấy nó thời điểm, Ga Cảnh đã bay đến Lam Cự nô Công đỉnh đầu, một móng vuốt đem Lam Cự Ngô Công đầu người xé nát. Đưa đầu đi mổ thân thể nó bên trong một loại nào đó vật thần bí chất. Ga cảnh tựa như 10 phân bắt bẻ, chỉ là ăn một chút vật thần bí chất, tiếp đó liền vỗ cánh bay mất. Lam Cự Ngô công thi thể rất xuống, treo ở giữa sườn núi, trên thân tản ra màu lam hạt, trên không trung dần dần ngưng tụ làm một vật. Chương 991, thần phách. Chương 991, thần phách. Những cái kia màu lam hạt vậy mà ngưng kết thành Lam Cự Ngô công hư ảnh, quanh quẩn trên không trung tuần tra, rất lâu mới hóa thành một quả trong suốt màu lam tinh thể rơi trên mặt đất. Màu lam tinh thể chỉ có rất nhỏ một khóa, tựa như giọt nước đồng dạng, bên trong có một loại cổ lão ký hiệu thần bí tại lưu động. Lâm Thâm xem không hiểu cái kia ký hiệu thần bí là cái gì, nhưng mà có thể cảm giác được, ký hiệu bên trong dựng dục không thể tưởng tượng nổi năng lượng đó là vật gì đâu. Trong lòng Lâm Thâm hiếu kỳ, biết nhất định là đồ tốt, nhưng mà không biết là vật gì tốt. Chắc chắn không phải nhiều sóng nguyên, nhiều sóng nguyên cũng đã bị cái kia gã cảnh cho mổ rơi mất, như vậy giọt nước là cái gì đây? Giọt nước rơi xuống đất, bên trong ký hiệu thần bí lam quang lấp loé, dường như có màu lam quang vụ ở phía trên bốc lên. Màu lam quang vụ tựa như tại bốc hơi đồng dạng, bốc hơi hết càng nhiều, ký hiệu thần bí hào quang cũng liền càng nhạt. Lâm Thâm đứng tại trong sơn động nhìn một hồi. Cái kia giọt nước bên trong tinh thể ký hiệu thần bí đã nhạt đến sắp không nhìn thấy. Giang giác. Theo ký hiệu thần bí hoàn toàn tiêu thất, cái kia giọt nước cũng theo đó nát cách ra tới, đã biến thành đầy đất bã vụn. Từ đầu tới đuôi, Lâm Thâm đều trong sơn động không dám động. Hắn biết cái kia giọt nước chắc chắn là đồ tốt, thế nhưng là không dám đi ra sơn động một bước. Cho dù Lam Cự Ngô công thi thể còn ở bên ngoài, miệng vết thương còn tại da bên ngoài bước lên chất lỏng, Lâm Thâm cũng không có chút nào muốn đi ra ngoài dự định. Mấy cái tiểu bạch hổ nhìn thấy có đồ ăn, lặng lẽ mị mị muốn đi ra ngoài, lại bị cái kia không giống bình thường tiểu bạch hổ giống một tiếng, lập tức từng cái cúi đầu cuối đầu hiệu sỉu qua một bên nằm sấp đi từ phân đến bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có chỉ sợ nó cũng ý thức được nguy hiểm liền như thế tham ăn nó đều không có ra ngoài có thể thấy được chuyện này chắc chắn không đơn giản lâm thâm nghĩ nghĩ quay người trở lại trong sơ động chuẩn bị thử thử xem bên trên một đợt người lưu lại những thiết bị kia còn có thể hay không dùng đường động người chờ nhìn ra phía ngoài xem xét tử phủ tiên nữ đột nhiên mở miệng nói lời nói lâm thâm gián vào tưởng chờ trong chốc lát đột nhiên nhìn thấy nước ra chỗ đỉnh núi Cái kia thải sắc gà cảnh nhảy thắt đến trên đỉnh núi, âm lệnh ánh mắt vậy mà hướng về sơn động bên này nhìn chằm chằm một chút, sau đó mới nhảy đắt tin tức tại lam cử nô công trên thi thể, lợi chảo xé mở thi thể của nó, đem lam cử nô công sẽ thành một tiết một tiết, từ khớp xương chôn nối tiếp, không biết mổ đồ vật gì. Trong lòng lâm thâm âm thầm rét run, cái kia gà cảnh tựa hồ biết trong này có người, vậy mà giống như là câu cá, muốn cầm lam cử nô công thi thể làm mồi nhử, chỉ là không biết nguyên nhân gì, gà cảnh cũng không có xông vào trong sơn động, cũng không biết này sơn động có cái gì chỗ đặc thù may mắn ngươi không có lòng tham bằng không bây giờ chỉ sợ là đã bị mổ xuyên đầu, bị nó hút khô đầu óc. Tử phủ tiên nữ âm thanh vang lên, ngươi biết đó là cái gì gì dạng loại. Lâm Thâm hỏi thượng vị thần thú là phượng, món đồ kia thích nhất ăn náo người, có nó ở bên ngoài, ngươi tốt nhất đừng rời đi chạm chuyến trở, bằng không tất có thay vạ bất ngờ. Ta đã sớm nói, rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, ngươi không ở lại đẳng ra, hết lần này tới lần khác muốn tới loại này địa phương rách nát, ngươi ở nơi này cái gì tài nguyên đều lấy không được, làm sao có thể tiến thêm một bước. Tử phủ tiên nữ lại lôi chuyện cũ. Lâm Thâm không để ý tới nàng, đi đến những thiết bị kia bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu những thiết bị này có hay không còn có thể sử dụng. Bởi vì niên đại quá lâu, lâm thâm cũng không thể xác định những vật này là không còn có thể vận chuyển bình thường. còn tốt hắn tại đặng cùng trong kho hàng đã biết sử dụng như thế nào đủ loại thiết bị phương pháp, chỉ là khởi động lời nói đến cũng không khó. những thiết bị này mặc dù lão, nhưng mà tính năng cũng không kém. lâm thâm hí hoáy một hồi, phát hiện đại bộ phận thiết bị vậy mà đều có thể sử dụng tiên đình xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này đều đã trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn, lại còn có thể vận hành bình thường. Lâm Thâm vui mừng quá đối, vội vàng lên mạng thẩm tra mới vừa nhìn thấy giọt nước tinh thể rốt cuộc là thứ gì. Rất nhanh hắn liền lục ra được đáp án, loại kia giọt nước kỳ thực cũng không phải tinh thể, mà là thượng vị sinh vật bản thân năng lượng biến thành nhiều sóng thần phách. Nhiều sóng thần khí, nhiều sóng thần hồn cùng nhiều sóng thần phách là nhiều sóng loại có thể dựng dụng ra ba loại nhiều sóng thần vật. Nhiều sóng thần khí tác dụng Lâm Thâm đã biết, nhiều sóng thần hồn thì có thể tăng thêm nhiều sóng đặc tính, nhiều sóng thần phách nhưng là một chủng loại giống như vật hình thái. Nếu là có thể tại nhiều sóng thần phách tiêu tan phía trước tiếp xúc đến nó, đồng thời cùng thiết lập khế ước quan hệ, liền có thể nhận được thần phách vật trợ lực. Thần phách sùng vật bất tử bất diệt, bản thân có năng lực cùng thai nén nó nhiều sóng loại là một dạng, là một loại phi thường cường đại sùng vật. Chỉ tiếc, bình thường dị dạng loại gần như không sẽ thai nén thần phách sùng vật, bình thường chỉ có thượng vị dị dạng loại mới có thể thai nghén nhiều sóng thần phách, đây là bởi vì thượng vị dị dạng loại, bản thân cùng quỷ thần pháp tắc kết hợp đã tương đương chặt chẽ, có thể nói nhiều sóng thần phách chính là thượng vị dị dạng chủng bản thân năng lượng cùng quỷ thần kết hợp sinh vật thể. Thượng vị dị dạng chủng bản thân cũng có thể sử dụng thần phách công kích, đây là bọn chúng chủ yếu nhất năng lực một trong chung vị dị dạng loại đồng dạng thai ngén không ra nhiều sóng thần phách chỉ có thể thai ngén nhiều sóng thần hồn, nhiều sóng thần hồn bản thân cũng là dị dạng loại năng lượng cùng quỷ thần kết hợp sản phẩm, nhiều sóng nguyên loại vật này lên bên trong phía dưới ba loại dị dạng loại cũng có thể thai nén, phẩm chất cũng ngàn kém muôn vàng khó khăn, cực phẩm nhiều sóng thần khí giá trị không kém hơn thần hồn cùng thần phách, đáng tiếc phẩm chất cao thấp không đều có tốt có xấu, không giống thần hồn cùng thần phách, chỉ cần có thể đem tới tay trên cơ bản đều là đủ tốt thần phách số lượng như thừa thớt, dù sao cũng là giết chết thượng vị dị dạng loại mới có thể có được đồ vật bình thường thượng vị dị dạng tiểu chết sau, bởi vì thần phách ngưng kết trình độ không đủ, rất dễ dàng lập tức tiêu tan, căn bản không có khả năng cùng khế ước. biến dị dị dạng loại cùng thần thú dị dạng tiểu chết sau, thần phách ngưng thực độ tương đối cao, mới có thể cùng hoàn thành khế ước. lâm thâm nếu là sớm biết cái kia dọn nước chân quý như vậy, nói không chừng sẽ có chút tâm động, bất quá khẳng định vẫn là sẽ không ra đi mạo hiểm lấy được thần phách bên ngoài có cái kia lạ phong tại, ta muốn xông ra tinh cầu kế hoạch sợ rằng phải hoãn một chút. lâm thâm mở ra trong đó một bộ thần du thái hư quan thuyền, tiến nhập thái hư thế giới. Tại trên bờ các không nhìn thấy giận ác nữ thần thân ảnh, đoán chừng là thời gian không đủ. Lâm Thâm cũng không có xoắn xuýt, hắn cũng không phải vì giận ác nữ thần mà đến. Lâm Thâm tiến nhập huyền điệu miếu, tiếp đó đi thương tinh. Nơi này thị trường giao dịch bên trên chỉ có Lâm Thâm một người, hắn tính toán lợi dụng thương tinh mua sắm một kiện sinh hoạt vật nhất định phải có, đồng thời cũng muốn bán ra một vài thứ. Vừa mới mở ra giao dịch mặt ngoài, liền thấy rất nhiều cái tin tức. Hắn một mức đem Tuyết Bách, Tiểu Ngọc cùng Thánh Tuấn Long Đô treo ở phía trên, chờ đợi tiếp nhận khiêu chiến kiếm tiền. Nhưng là bởi vì hắn rất lâu không có tới, cho nên cũng không có tiếp thụ qua khiêu chiến. Không có nghĩ tới đã lâu như vậy, lại có nhiều người như vậy muốn khiêu chiến tại vệ. Tiểu Ngọc cùng Thánh Thuấn Long, không giống trước đó, không ai dám khiêu chiến bọn chúng. Lâm Thâm không để ý đến những thứ này khiêu chiến thư hơi thở. Hắn hôm nay không có hứng thú kiếm tiền, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nghiệm chứng. Chương 992, Lâm Thâm tuyệt thế thần công. Chương 992, Lâm Thâm tuyệt thế thần công. Lâm Thâm cũng không phải định đem chính mình bán đi, như thế hắn đích xác có thể trở lại cổ giới khu thế, nhưng là lại nghĩ tới tiên đỉnh nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Cổ giới khu tài nguyên, đính thiên liền có thể thành pháp vương, mà pháp vương tại tiên đình trong mặc dù không thể nói là xã hội tầng dưới chót, nhưng cũng xác thực không tính là cái gì. Lâm Thâm hay là muốn lợi dụng tiên đỉnh tài nguyên tiến thêm một bước, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể cùng tiên đỉnh sức mạnh đối kháng, bằng không đợi về sau người bên cạnh mình từng cái phá kiếp mà vào, đi tới tiên đỉnh thời điểm, hạ chẳng khó có thể tưởng tượng. biết cổ giới khu người tại tiên đỉnh bên trong bi thảm như vậy tao nộ, Lâm Thâm không thể không sớm tính toán. hiện tại hắn tại tiên đỉnh bên trong có chính thức thân phận, liền có thể lợi dụng cái thân phận này làm rất nhiều chuyện, cũng có thể trợ giúp rất nhiều người. Lâm Thâm muốn đem mình tại Tiên Đình bên trong lấy được tri thức cùng đồ vật chuyển cho cổ giới khu Thiên Tầm bọn hắn. đáng tiếp cổ giới khu cùng Tiên Đình ở giữa không cách nào bình thường thông tin, chỉ có thể lợi dụng thương tinh hàng hóa giao dịch hệ thống. Lâm Thâm cầm một quyển nhật ký, ở bên trong viết xuống xạ nhật đại pháp nội dung. Hắn không có viết liên quan tới Tiên Đình chuyện, liền một chữ cũng không có viết, quá sớm để cho bọn hắn biết Tiên Đình tình huống. Đối với bọn hắn tới nói cũng không có chỗ tốt. Bây giờ nặng nhất là để cho bọn hắn biết, còn có một con đường khác có thể bất hủ, tại bất hủ phía trên còn có lực lượng cường đại hơn. Nếu như cổ giới khu người có thể tại cổ giới khu bên trong có chỗ được phá có thể thành tiêu lực lượng mạnh hơn, có thể về sau liền có cơ hội tại Tiên Đình bên trong đặt chân, không đến mức biến thành chuột bạch hạ trạng. Cho nên Lâm Thâm bây giờ muốn biết, Tiên Đình thần công tại cổ giới khu đến cùng có thể thành hay không sở dĩ lựa chọn Sảm Nhập Đại Pháp mà không phải chụp Nhập Đại Pháp, mà là bởi vì Sảm Nhập Đại Pháp tương đối mà nói tương đối dễ dàng nhập môn, không giống chụp Nhập Đại Pháp khó như vậy lấy nhập môn. Lâm Thâm viết xong Sảm Nhập Đại Pháp sau đó cũng không có mang theo Sảm Nhập Đại Pháp chi danh, mà là viết Lâm Thâm tuyệt thế thần công mấy chữ, tiếp đó treo ở Thương Tinh khu giao dịch bán ra, giá bán cao tới trăm vạn Thương Tinh tệ. Trăm vạn Thương Tinh tệ giá tiền này thực sự quá cao. Cao đến bình thường gia tộc đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy lưu động tài chính. Cái này cũng là Lâm Thâm vì phòng ngừa bị người khác bỏ lỡ chụp mới cố ý thiết kế, Thiên Tầm bọn hắn nhìn thấy tên của mình, hẳn là sẽ mua đến đây đi đương nhiên, tên chỉ là một phương diện, Lâm Thâm tại bịa vẽ lên một cái ký hiệu, cái kia ký hiệu cũng chỉ có Thiên Tầm, đại tỷ, lão vệ chờ cùng hắn tương đối người thân cận mới có thể nhận ra. Cuốn nhật ký này trăm vạn giá cao vừa ra, lập tức ngay tại cổ giới khu đã dẫn phát cực lớn tranh luận Lâm Thâm tuyệt thế thần công. Đây là thứ đồ hư gì? Lâm Thâm như thế đẳng cấp cùng trình độ, lộng ra tới một bản sẽ nát, cũng dám tự xưng tuyệt thế. Nghĩ tiền muốn điên rồi à? Cái này cũng có thể hết giá trăm vạn. Đây nếu là có thể bán ra đi, ta cũng biết cái trăm thanh mười bản, không bán trăm vạn cũng không bán mười vạn, một vạn một bản cũng trở mình. hỗ cha, thật sự quá hỗ cha, vì kiếm tiền thực sự là cái chiêu gì đều có thể nghĩ ra được. Ngươi dùng lâm thâm tiên tuổi có tác dụng chó gì à? Tốt xấu ngươi cũng tìm danh khí lớn, nào đó một cái pháp vương cũng được à? Đại đa số người, đối với quyển sách này trăm vạn ết giá đều khịt mũi coi thường. Chủ yếu vẫn là bởi vì lâm thâm danh khí giới hạn tại thiên nhân tộc bên trong, cái tia kinh thiên một trận chiến, cũng chỉ có thiên đỉnh tinh bộ phận thiên nhân thấy được. Gặp qua trận chiến kia thiên nhân, có thể nói là đem Lâm Thâm phụng làm thần mình, nhưng mà không có thấy tận mắt qua trận chiến kia người, cho dù là nghe qua một chút truyền ngôn, cũng sẽ không đem Lâm Thâm coi thành chuyện gì to tát, chỉ có thể cho rằng truyền ngôn khoa trương. Thiên Tâm nhận được tin tức, cùng đại tỷ cùng một chỗ nhìn qua quyển sách kia trang bìa sau đó, lập tức liền tụ lại tài chính, muốn đem sách cho mua về. Thế nhưng là đợi các nàng góp đủ tiền sau đó, lại phát hiện quyển sách kia vậy mà đã bị người cho mua đi, lập tức tâm lạnh một nửa. Bởi vì mua sắm cũng là ở danh, cho nên Lâm Thâm cũng không biết mua đi sách rốt cuộc là ai. Nghĩ đến ngoại nhân hẳn sẽ không tiêu phí trăm vạn món tiền khủng lồ. Đi mua sắm một bản viết tay sách nát à? Lâm Thâm cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền xảy ra vấn đề, thật là có người hoa trăm vạn món tiền khủng lồ, mua Lâm Thâm viết tay xạ nhật đại pháp ta đi. Thực sự có người mua à? dạng này cũng được. Lâm Thâm viết đồ vật, vậy mà có thể bán trăm vạn, thế giới này điên rồi đi. Lẫn lộn, chần chùi lẫn lộn. Ta xem là chính hắn tìm người mua à, kế tiếp nhất định sẽ bán cuốn thứ hai, đây mới thật sự là câu đâu, đây chỉ là mồi. Mua sách anh em đi ra nói một câu a, trong sách đến cùng viết đồ chơi gì? Bốn. Có yêu có thuyết âm lưu, cũng có cuồng Lâm Thâm. Lâm Thâm cũng chỉ là muốn để cho Thiên Tâm bọn hắn nhìn thấy quyển này sạ nhật đại pháp, để cho bọn hắn đối với tiên đình hệ thống sức mạnh có cái hiểu rõ, nếu thử xem có thể hay không tiến thêm một bước, không nghĩ tới sẽ náo ra dạng này phong ba. Theo Lâm Thâm tuyệt thế thần công bán ra hàng triệu ngày giá cả, trong lúc nhất thời khu giao dịch bên trong xuất hiện đủ loại đủ kiểu viết tay thần công bí cấp, tiết giá cũng từ một cái thương tinh tệ đến trăm vạn thương tinh tệ không đợi. Có người trích dẫn Lâm Thâm tên, liền tiêu Lâm Thâm tuyệt thế thần công, có nhưng là tìm một chút so Lâm Thâm càng nổi tiếng, tiêu cái gì đi ổ tuyệt thế thần công nào đó một cái vương tuyệt thế thần công chờ đã, ngược lại đủ loại cái gì cũng có có tự xưng là hoa trăm vạn món tiền khổng lồ, mua lâm thâm tuyệt thế thần công chính phẩm, tiếp đó phục chế một phần, chỉ bán 10 vạn thương tinh tệ hồi máu, cam đoan chỉ bán một phần. Có thể nghĩ tới, không nghĩ tới, thương tinh khu vực giao dịch bên trên cái gì yêu ma quỷ quái đều có, không có tối hố, chỉ có càng hố. chân chính mua lâm thâm tuyệt thế thần công người, lúc này đang cầm lấy quyển nhật ký, nhìn xem phía trên không đẹp mắt như vậy chứ, lại nhìn say xương ngon lành lâm thâm cũng tại phía trước do đường, ta cũng muốn nhanh đuổi kịp mới tốt, là thời điểm tấn thăng bất hủ, nguyên bản ta còn đang do dự, đến cùng hẳn là muốn đi cái nào một con đường, hiện tại xem ra không cần lại do dự. Diệu ánh mắt dần dần kiên định. Hoa trăm vạn món tiền khổng lồ mua xuống lâm thâm tuyệt thế thần công người chính là trí cao tộc Diệu. Diệu nhìn, hơn nữa còn tin. Nguyên bản hắn tính toán muốn đi bất hủ chi lộ, thế nhưng là xem xong quyển bí kíp này sau đó, Diệu cải biến ý nghị của mình, quyết định muốn đi trên sách viết con đường này. Chỉ là Diệu lại cũng không chuẩn bị muốn hoàn toàn dập quân sạm nhật đại pháp, hắn muốn đi quỷ thần chi lộ, cũng không phải đi sạm nhật đại pháp con đường lòng ta không bị ràng buộc, tự thành quỷ thần, sao lại cần quan tưởng người khác? Ta chính là thần, thần chính là ta. Diệu lấy tự thân nhập thần, muốn tự sáng tạo thần công, đi ra một đầu bản thân quan tưởng thành thần con đường. Một ngày này, trong tinh không đột nhiên xuất hiện vũ trụ hường quang, cái kia quỷ dị vũ trụ hường quang, vậy mà tại trong tinh không hiện hóa thành Đì bộ dáng, như thần, như ma, như thánh, như phật, cái kia không có gì sánh kịp áp chấn kinh toàn bộ vũ trụ Đì bất hủ. Thế nhưng là, đây là có chuyện gì? Không thiếu lấy Đì làm mục tiêu người, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 993, Chương 993, Cơ Dị Tín nhìn xem hóa thành Đì bộ dáng vũ trụ hường quang, ánh mắt sắc bén như kiếm, hắn cảm giác được khác thường, biết Đì đi một đầu không tầm thường con đường, thế nhưng lại không biết hắn đi đến cùng là cái nào một con đường cơ gì tìm đứng lên, đạp không được lên, hướng về trạm chuyên trở phương hướng mà đi, hắn phải đi gặp gặp một lần đi, tận mắt xem xét Diệu xem hắn đến cùng đi một đầu dạng gì lộ. Chí cao tộc rất nhiều tiền bối, thấy cảnh này kỳ cảnh, cũng là vừa mừng vừa sợ. bọn hắn vốn cho là Diệu không thể nhanh như vậy tiến vào bất hủ, bởi vì hắn còn không có tìm được chính mình bất hủ chi lộ, còn không có nắm chắc có thể thành tiểu chân chính bất hủ phát tắc. Tất cả mọi người đều cho là Diệu khẳng định có thể thành pháp vương, chỉ là ở trước đó, cái tiêu nhất hệ lao pháp vương trước tiên cần phải một bước chết đi mới được. Thế nhưng là Diệu ngoài dự đoán của mọi người tiến nhập bất hủ. Còn đã dẫn phát quá dị như vậy vũ trụ hồng quang, để người khó mà ngờ tới, hắn phải chăng thành pháp vương đại bộ phận người cho rằng, đi ô hẳn là không thành pháp vương, bởi vì vũ trụ hồng quang dị tượng mặc dù thần kỳ, thế nhưng lại không có bất hủ vương quan xuất hiện, không, có bất hủ vương quan, tự nhiên không thể nào là pháp vương đáng tiếc. Đi ô tốt như vậy tư chất quá cấp mà Hắn hẳn là chờ một chút. Trước tiên làm rõ ràng đến cùng có hay không hệ này bất hủ chi vương sinh vật tồn tại. Có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác. lâu nhưng cũng vì mình cái này đệ tử cảm thấy đáng tiếc, vũ trụ hồng quang mặc dù ít có nhưng mà cũng không tính thực chất tác dụng, nơi nào bị kịp được bất hủ vương quan. Nhưng mà tất nhiên ổ đã đi một bước này, vậy liền không cần lại nói cái gì, dù cho không phải pháp vương, ổ cũng tất nhiên sẽ thành trong vũ trụ trí cao tồn tại một trong. Vô anh, khi cái kia vũ trụ hồng quang biến mất không thấy, tất cả mọi người đều cho là đến đây là kết thúc thời điểm. đã thấy cái kia đến bên trong, đột nhiên rơi xuống một tia chớp, lôi đỉnh hạ xuống vị trí, chính là ổ vị trí. lôi điện anh kích phía dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành đất khô cằn, điểu lăng không dược lên, lôi điện mà lên, đứng ở trong hư không, tùy ý từng đạo lôi điện đánh vào trên người hắn tự tiếp đám người hai nhiên từ xưa đến nay cũng không có gặp qua loại sự tình này làm sao lại có người vừa mới tấn thăng bất hủ liền đã dẫn phát tử kiếp đâu không đúng tử kiếp chết hết vô hình vô ảnh ngoại nhân căn bản không nhìn thấy đây không phải đơn thuần tử kiếp lâu nhiên ánh mắt như cự nhìn trầm trọng trong hư không đi ổ toàn thân áo trắng đi ổ đứng ở hư không ngoài thân ngàn vạn tinh thần lấp lóe trong tay nắm một vật thoạt nhìn như là một quyển sách nhưng mà lôi quang lấp lóe phía dưới lại không biết đó là cái gì sách cẩm trong hư không vết rách càng lúc càng lớn một tòa vô cùng hùng vĩ thiên môn nổi lên mang theo ngàn vạn hư không lôi điện cuồn cuồng. Dần dần phủ hiện ở thế tiên đỉnh cửa lớn đông đảo đỉnh cấp cường giả, nhìn thấy tiên đỉnh cửa lớn thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Vượt qua lần lượt tử kiếp đã khó như lên trời, dẫn xuất tiên đỉnh cửa lớn càng là những cái kia đỉnh cấp pháp vương mới có thể làm được sự tình. Dio cái này vừa mới thành bất hủ người, chẳng những đã dẫn phát tử kiếp, còn đưa tới tiên đỉnh cửa lớn, đây quả thực để người không thể tin được, là tuyên cổ chưa từng chuyện phát sinh qua cái này sao có thể. Lâu nhưng cũng là gương mặt dân mình, nàng cũng khó mà tin được, Dio lại có thể dẫn tới tiên đỉnh cửa lớn. Phải biết đi ổ cũng không có thu được bất hủ vương quan, lời thuyết minh hắn cũng không có nhận được chân chính bất hủ pháp tác, cũng không phải bất hủ pháp vương. Thân phận như vậy, vừa mới tấn thăng liền dẫn tới tử kiếp thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả tiên đỉnh cửa lớn đều cho dẫn động, cái này thực sự để người không cách nào tưởng tượng. Tiên đỉnh cửa lớn hoàn toàn từ bên trong hư không nổi lên, từng đạo bậc thềm ngọc rơi xuống, biến thành một đầu thông thiên giai bậc thang, đã đến đi ổ dưới chân. Tất cả mọi người đều tại nhìn một màn này, một số người cũng tại trực tiếp lấy tiên đỉnh hình ảnh xuất hiện, cơ hồ khiến toàn bộ vũ trụ đều có thể nhìn thấy này quỷ dị một màn ly kỳ. Phía trước thiên thuật đế nộ phá tiên môn thời điểm, nơi đó tín hiệu bị ngăn cách, nhìn thấy người cũng không nhiều. Lần này cơ hội chính là toàn bộ vũ trụ trực tiếp. Tất cả mọi người đều đang quan sát đi ổ cùng cái kia tiên đỉnh cửa lớn. Cờ Dị Tỉnh cũng đã đi tới cao thượng tinh, lơ lửng giữa không trung, hướng về phía đi ổ hồ. Địa ổ ta còn không có dự định ngươi, ngươi làm sao có thể cứ đi như thế? Trở lại cho ta. Địa ổ quay đầu nhìn về phía Cờ Dị Tỉnh, mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ là cầm trong tay chi vật ném ra ngoài. Vật kia bị giống như ngôi sao quang thiểm bao quanh bay về phía Cờ Dị Tỉnh, thoáng qua đã đến trước mặt hắn. Cờ Dị Tỉnh lấy tay một chảo liền đem vật kia nắm ở trong tay, cầm về xem xét, không khỏi nao nao. Lúc này có bay ở cờ dĩ tìn người bên cạnh đang tại trực tiếp, lập tức tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, cờ dị tìn trong tay cầm, lại là cái kia bản lâm thâm tuyệt thế thần công trời ạ. Mua đi lâm thâm tuyệt thế thần công người, lại là đi ổ. Đi ô đột nhiên tấn thăng bất hủ, còn đưa tới tử kiếp cùng tiên môn, chẳng lẽ là bởi vì cái kia bản lâm thâm tuyệt thế thần công? Lâm thâm đến cùng ở bên trong viết cái gì? Lâm thâm tuyệt thế thần công đến cùng là cái gì a? Nhanh lên mở ra xem a. Người khác đều đang sốt ruột, cơ dĩ tìn lại không có mở ra ý tứ chỉ là kinh ngạc nhìn trước bậc thềm ngọc đi tựa hồ không hiểu hắn rốt cuộc là ý gì xem xong ngươi tự nhiên là hiểu rồi lâm thâm đã xa xa đi ở trước mặt của chúng ta ta muốn dọc theo dấu chân của hắn bắt kịp hắn mới tốt Đi-ô nói xong liền đã không còn bất luận cái gì lưu luyến cất bước bước lên bậc thềm ngọc lôi hỏa đan sen thôn vệ toàn thân áo trắng đi ùa hỏa diễm bước lên lôi điện đánh kích nhưng mà đây hết thảy lại đều không cách nào ngăn cản Đi-ô bước chân tiến tới hắn từng bước một đi lên bậc thềm ngọc trên người tinh quang càng ngày càng rực rỡ một đường đi đến tiên đỉnh cửa lớn phía trước lôi hỏa đã rực người cái gì cũng không nhìn thấy Và anh Giống như ma thần quang ảnh đem chư thiên lôi hỏa bại xích ra ngoài, một quyền đánh vỡ tiên đỉnh cửa lớn, quang ảnh bao phủ bên trong đi ô đi vào cửa lớn bên trong, không quay đầu lại, không có lưu luyến, cũng không sợ hãi, liền như vậy đi vào cửa lớn bên trong ẩm ẩm. Cửa lớn đóng lại, dần dần ẩn vào hư không, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, hư không vết rách cũng đồng dạng không thấy bóng dáng. Rất nhiều người đều ở vào trong lúc khiếp sợ, tiên đỉnh cửa lớn mang tới rung động, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Còn có một nhóm người, thì đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cờ dị tỉnh trong tay cái kêu bản lâm thâm tuyệt thế thần công. Nếu như nói trước đó còn có người đối với quyển sách này chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ, nhưng không ai sẽ lại nghĩ như vậy. ổ vừa mới vỗ xuống quyển sách kia cũng bất quá chính là không đến 2 ngày quan cảnh, vậy mà liền tấn thăng bất hủ, dẫn tới tử kiếp, oanh phá tiên đỉnh cửa lớn. Từng việc từng việc này từng kiện, cũng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Mà hết thảy này đầu nguồn, tựa hồ cũng nguồn gốc từ quyển này, Lâm Thâm tuyệt thế thần công ánh mắt tham lam, đều tập trung ở quyển này đơn sơ trong quyển nhật ký. Chương 994, cường thủ hào đoạn Chương 994, cường thủ hào đoạt. Không đợi những cái kia người tham lam ra tay, Súng cao tinh bên trong liền nổi lên từng đạo kinh khủng pháp tắc gợn sóng. Những pháp tắc kia gợn sóng không có thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng mà lại tại trong lúc vô hình chấn nhiếp những cái kia người Tham Lam, nhờ vậy mới không có người dám hướng cờ gì tịn ra tay cướp đoạt cái kia bản lâm thâm tuyệt thế thần công. Không người nào dám ra tay, không có nghĩa là Tham Lam liền sẽ tiêu thất. Vũ trụ các nơi đều có ánh mắt Tham Lam đang ngó chừng cờ gì tịn quyển sách trên tay đây chính là có thể làm cho đi ổ tại mới vừa rồi tấn thăng bất hủ tình phía dưới liền có thể đánh vỡ thử kiếp, nghịch thành tiên môn tiến vào tiên đỉnh thần công. Bây giờ những cái kia bất hủ cấp lão ngang đồng trong lòng hối hận muốn chết nếu là sớm biết Lâm Thâm tuyệt thế thần công có hiệu quả như vậy, đừng nói là 100 vạn thương tính tệ, chính là 500 vạn một nghìn vạn, bọn hắn cũng biết cướp mua lại thần công như vậy, nếu như có thể vì bọn họ đạt được, từ kiếp lại như thế nào còn có thể làm gì được bọn hắn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đều không cần lại vì khó mà vượt qua tử kiếp mà phát sầu. bây giờ muốn từ cờ gì tìm bên trong lấy đi Lâm Thâm tuyệt thế thần công cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. tại Sùng Cao Tinh có chi cao tộc cường giả bảo hộ, cờ gì tìm trở lại Đế Man tộc, cũng có Đế Man tộc tương hộ, bình thường bất hủ giả, muốn từ cái này hai tộc trong tay cướp đi đồ vật, căn bản là chuyện không thể nào. Cơ dị tinh biết rõ quyển sách này giá trị, không muốn khảo nghiệm nhân tính, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn truyền thống về đến đế rất tinh. Cơ dị tinh vừa mới trở lại đế man tộc, liền thấy đế man tộc tham lam quân vương cùng ngạo mạn quân vương, vậy mà liền đứng tại trạm chuyên trở bên ngoài, cái này khiến cơ dị tinh sắc mặt biến hóa. Cho dù ai đều lại biết rõ rành rành, hai vị này bình thường khó gặp một mặt quân vương, đột nhiên đồng thời xuất hiện ở đây, dùng cái mông nghị cũng biết, bọn hắn đến cùng là vì cái gì mà đến cờ dị tinh. Lâm thâm tuyệt thế thần công can hệ trọng đại, ta tới bảo hộ ngươi chu toàn, theo ta trở về a. Tham lam quân vương nói vung tay lên, ống tay háo côn chỗ. Vậy mà tạo thành một đạo không có gì sánh kịp long quyền gió, muốn em cờ gì tỉn cuốn qua tới. Màu hồng phấn giáp sắc bọc lại cờ gì tỉn cơ thể, màu hồng phấn kiếm khí cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn, bộc phát ra từng đạo phấn hồng kiếm quang. Chỉ có niết củ cấp cờ gì tỉn, vậy mà ngạnh sinh sinh lấy niết củ chi quang tràng phá tham lam quân vương long quyền gió. Hắn phân ly thần quang sắc thực quá mạnh mẽ, niết củ cấp bậc bên trong, luận phá hư tính chất, ngoại trừ lâm thâm, chỉ sợ đã không người có thể xuất kỳ k� thấy mình cơ ra sức mạnh cư nhiên bị cờ gì tìn phá, mặc dù đây chẳng qua là hắn tiện tay nhất kích, ngay cả pháp tắc cũng không có sử dụng, nhưng mà vẫn như cũ để cho tham lam quân vương nào nào. tại tham lam quân vương dạng này pháp vương cấp bậc trong mắt cường giả, bất hủ giả đều cùng dắt dở không khác, chỉ là một cái miết cụ giả, còn không phải tiện tay liền có thể thu thập. cờ gì tìn có thể phá mất hắn tiện tay nhất kích cũng khó trách tham lam quân vương sẽ có chút kinh ngạc. Nạo mạn quân vương thấy thế, mặt lạnh cười nạo nói, tham lam lão quỷ, ngươi chút thủ đoạn này cũng không cảm thấy ngại nói đảm bảo người ta an toàn, cùng là quân vương, ngay cả ta đều phải vì ngươi đỏ mặt. liên quan gì đến ngươi? Tham Lam Quân Vương sắc mặt khó coi, không nói lời gì lần nữa vung ra nhất kích, chỉ là nhất kích, cùng lúc trước đã khác nhau một trời một vực. Tham Lam pháp tắc quỷ dị khó lường, hình thành vòng xoáy thôn phệ hết thảy, mắt thấy liền phải đem cờ dị tỉnh thôn phệ vào trong. Cờ dị tỉnh thanh kiếm trong tay điên cùng chém, từng đạo có thể xé rách hư không phấn hồng kia quang, tại trong vòng xoáy kia căn bản không có một chút tác dụng nào, ngược lại bị vòng xoáy thôn phệ. Mắt thấy cờ dị tỉnh liền bị thôn phệ, chợt thấy một đạo tuyệt cường tia sáng phun ra ngoài, xung kích tại vòng xoáy kia phía trên, bị vòng xoáy nuốt vào. Thế nhưng là quang mang kia lại giống như là vô cùng vô tận, tùy ý vòng xoáy như thế nào thôn phệ. Trưa sáng lại đều không có chút nào yếu bớt, quần quần không dứt vào tới. Vòng xoáy thôn vệ tuyệt tuyệt không tận tia sáng, liền sẽ không có dư lực đi thôn vệ cờ gì tỉ nạ mạn, ngươi phải cứ cùng ta tranh không thể sao? Tham Lam quân vương lạnh lùng nhìn chằm chằm tia sáng phân cuối, đứng nơi đó rõ ràng là ngạo mạn quân vương cái gì gọi là phải cứ cùng ngươi tranh không thể, Lâm Thâm tuyệt thế thần công cũng không phải ngươi độ vật, dựa vào cái gì liền ngươi cũng có thể muốn được, ta liền muốn không thể. Ngạo mạn quân vương ngạo mạn mà nói hảo, ngươi nhất định phải phân cái thắng bại, vậy thì tới đi. Tham Lam quân vương trên thân pháp tắc bộc phát, cái kia thôn phệ hết thảy vòng xoáy biến càng ngày càng kinh khủng nạ mạng quân vương cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ánh sáng trên người bộc phát, tùy ý tham lam quân vương như thế nào thốn kệ, đều tựa như vô thủy vô chung đồng dạng. Cờ dĩ tẩn thân ở hai vị đại lão tỷ thí ở trung tâm, đã đang liều mạng ngăn cản, làm thế nào cũng đào thoát không ra. Nếu không phải hai cái đại lão sợ tổn thương quyển bí kia, chỉ sợ cờ dĩ tẩn tình huống hiện tại sẽ càng thêm nguy hiểm. Cờ dĩ tẩn trong lòng cũng biết, đi ônục thân bước vào tiên đỉnh hành động vĩ đại, thực sự quá tại kinh người, đem lâm thâm tuyệt thế thần công nâng lên đến một không cách nào tưởng tượng độ cao, liền pháp vương cấp bậc cường giả đều đối quyển sách này thèm nhỏ dãi. Nhưng mà cờ dĩ tẩn trong lòng cũng rất tin tưởng. Quyển sách này nhất định là một đồ tốt, nhưng mà nó tuyệt đối không có những người khác tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đi Ổ nhìn Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công có thể đạt đến loại cảnh giới đó, đó là bởi vì Đi Ổ bản thân quá mạnh mẽ, không có nghĩa là những người khác cũng có thể Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công tại Đi Ổ là như hổ thêm cánh, nhưng mà người bên ngoài cẩm, chưa hẳn có Đi Ổ làm như vậy dùng. Tham Lam Quân Vương cùng Ngạo Mạn Quân Vương không phải nghĩ không ra những thứ này, mà là đến bọn hắn loại trình độ này, tử kiếp thực sự quá khó độ, có một tí hi vọng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cơ gì tịt cắn răng đem Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công lấy ra, kế sách hiện nay chỉ có đem quyển sách này hủy, hắn mới có một chút hy vọng sống. Tham Lam Quân Vương cùng Ngạo Mạn Quân Vương nhìn thấy Cờ Dị tỉnh lấy ra sách tới, mặc dù không có dừng tay, lại khống chế sức mạnh của bản thân, không để đấu sức của bọn họ dính đến quyển sách kia, chỉ sợ đem nó làm hỏng. Cờ Dị tỉnh lập tức cảm giác áp lực trên người lại giảm, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng mở sách nhìn lại. Hắn không có lập tức đem sách hủy đi, hết thảy có hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân tự nhiên là chính hắn không cam tâm cứ như vậy đem sách hủy đi, hắn muốn nhìn một chút, đi ô nhìn cũng vì đó khen ngợi sách, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Càng quan trọng chính là, Điêu O nói Lâm Thâm đã đi ở đằng trước, hắn cũng muốn biết, Lâm Thâm cách hắn rốt cuộc có bao nhiêu xa. Hắn có thể không luyện thần công kia, thế nhưng là không thể không biết lâm thâm cùng đi. Ổ bây giờ đứng ở dạng gì vị trí? Còn có một cái nguyên nhân chính là, nếu như hắn không nhìn quyển sách này, trực tiếp liền đem sách cho hủy đi, chính hắn xác thực là an toàn. Thế nhưng là sau này thì sao? Không có quyển sách này, cùng lâm thâm người có liên quan còn tại, lâm thâm mất tích công việc gì, lâm thâm người bên cạnh chỉ sợ liền muốn tao vương. Cơ gì tin nhìn quyển sách này, đại đa số người chỉ có thể hỏi hắn lấy sách, mà không phải đi tìm cùng lâm thâm người có quan hệ. Cơ gì tin nhanh chóng lật xem, lấy năng lực của hắn, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được đều rất đơn giản, tùy tiện liền ghi xuống. Nguyên bản cờ rỉ tỉ muốn nhanh chóng ghi nhớ, sau đó đem sách hủy đi, dạng này tham lam quân vương cùng ngạo mạn quân vương muốn biết được sách nội dung, liền không thể đem hắn thế nào, chẳng khác gì là một công ba việc. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem, cờ gì tin đọc sách tốc độ chậm đi xuống Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công vì hắn mở ra một mảnh chưa từng thấy qua thiên địa mới, để cho cờ gì tin thế giới bỗng chốc biến mở rộng. Chương 995. Mở tiền nhân chỗ không có. Chương 995. Mở tiền nhân chỗ không có đây là dạng gì thế đạo? Hai cái pháp vương cấp bậc lao đồng, thậm chí ngay cả nhà mình chủng tộc hậu bối đồ vật đều phải cướp, cũng khó trách đế man tộc không ngừng mà suy sụp. Tại nông thôn làm việc, làn da ngăm đen thô giáp giống như nông phụ bình thường kiếm Thánh Sophia, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bất đắc dĩ lắc đầu, thua thiệt bọn hắn sống như vậy kéo dài tuế nguyệt, lại còn là không bỏ xuống được, biết rất rõ ràng đi ố mạnh, chỉ là bởi vì hắn là đi ố lại như cũ hay là muốn cướp đoạt Lâm Thâm Tuyệt Thế thần công quả nhiên là càng già càng sợ chết, càng già càng tham lam. Nói xong, Sophia nắm chặt quốc, thẳng sống lưng, trên thân tản ra nhàn nhạt khí bí, liền muốn dậm chân mà ra. Cơ dị tin là nàng cái cuối cùng đệ tử, nàng lại há có thể mặc kệ Cơ Dĩ tin chết sống. Hai vị pháp vương lại như thế nào, đây chính là nàng Sophia đệ tử. Pháp Vương cũng không thể tùy ý lấy mạng của hắn đang lúc sổ ạ chuẩn bị muốn nghịch thiên mà lên, lại đột nhiên nhìn thấy trên không dị biến tăng vọt. Cờ Dị Tín trên thân, vậy mà xuất hiện từng đạo pháp tắc gợn sóng, hơn nữa pháp tắc ba động càng ngày càng mạnh nếu không thì hủ. Thời gian này, Sophie ạ nao nao, nàng là tại Cờ Dị Tín cơ thể xảy ra vấn đề thời điểm, thu Cờ Dị Tín làm đệ tử. Cờ Dị Tín cùng nhau đi tới có bao nhiêu khó khăn, không có ai so với sổ ạ càng hiểu rõ. Nhưng mà sổ ạ làm thế nào cũng không có nghĩ đến, Cờ Dị tỉnh sẽ ở cái này cái thời điểm tấn thăng bất hủ không nên a. Sophie ạ khẽ nhíu mày. Cơ gì tin biết cụ thuộc tính là trong vũ trụ độc nhất vô nhị, là lấy chính hắn sáng lập ra phân ly pháp làm cơ sở, tìm kiếm hai nơi khác biệt nhất cụ chi địa, phân hai lần hoàn thành nhất cụ đặc thù nhất cụ chi lực. Loại lực lượng này cùng bây giờ đã biết bất luận một loại nào pháp tắc đều không kiêm dùng. Cơ gì tin tại đi một đầu người khác không có đi qua lộ. Thời gian lâu như vậy, cơ gì tin một mực đang nghiên cứu hắn tự thân nhất cụ chi lực, hy vọng có thể tìm được cùng với đối ứng pháp tắc. Không có, hoàn toàn không có. Bởi vì cơ gì tin biết cụ thời điểm, mặc dù đã trải qua hai lần nhất cụ chi địa cường hóa. Nhưng mà hắn nhất củ chi lực cùng cái kia hai cái niết củ chi địa thuộc tính căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Niết cảnh chi lực căn bản không tiến vào được thân thể của hắn, bởi vì phân ly pháp nguyên nhân, bất luận cái gì niết cụ thuộc tính hạt, cũng không thể cùng lực lượng của hắn hạt kết hợp. Phân ly pháp thành tựu cờ dị tín, cũng hạn chế cờ dị tín. Cho nên lúc đó cờ dị tín chỉ là mượn cái kia hai cái niết củ chi lực sức mạnh, tới dọa ép hắn sức mạnh của bản thân hạt. Một người, lấy tự thân hạt hoàn thành niết củ, mà không có dung hợp những thứ khác thuộc tính hạt, bản thân cái này chính là cực kỳ kinh người sự tình bởi vì phân ly pháp quan hệ cờ dị tìn làm được lực lượng của hắn hạ không có những thứ khác thuộc tính duy nhất thuộc tính hoặc giả thuyết là năng lực cũng chỉ là phân ly phân ly loại thuộc tính này thuộc về cái gì khác hệ không có ai biết ngay cả sống vô số năm tháng sổ phỉ cũng đồng dạng không biết chỉ có thể dựa vào cờ dị tìn chính mình đi tìm tòi hạ chẳng tự nhiên khó khăn trọng trọng cờ dị tìn vẫn không có có thể biết rõ ràng lực lượng của mình đến cùng thuộc về cái nào khác hệ có thể cùng dạng gì pháp tác sinh ra của mình vì thế cờ dị tìn còn thường xuyên hướng sổ phỉ thỉnh giáo đáng tiếc phỉ cũng không biết chỉ có thể cho hắn một chút đề nghị dựa theo sổ phỉ hạ đoan Cơ Dị Tín muốn tấn thăng bất hủ, tất nhiên còn sẽ có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, chỉ có chờ hắn hoàn toàn hiểu ra bản thân thời điểm, mới có thể lĩnh hội nguy cơ, cùng thiên địa ở giữa cái kia không biết pháp tắc lấy được cộng minh. Không nghĩ tới, Cơ Dị Tín vậy mà lại bây giờ dẫn phát pháp tắc ba động, cái này khiến Sophia ạ có chút kinh nghi bất định Cơ Dị Tín lúc này rất ngộ, là bởi vì nhìn cái kia bản lâm thâm tuyệt thế thần công sao? Ở trong đó đến cùng biết cái gì? Đã sớm tự hồ đã vô dục vô cầu kiếm thánh Sophia ạ, lúc này trong lòng vậy mà cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ muốn dòm ngó trong sách viết nội dung đến cùng là dạng gì thần kỳ chi pháp, lại có thể để cho cờ dị tịn bước ra cái kia gần như không có khả năng hoàn thành một bước. chỉ là bây giờ không có ai biết đáp án, chỉ có cờ dị tịn trên thân nộn ngạo pháp tắc cơn sóng đang không ngừng bộc phát năng lượng kỳ dị. liên pháp vương cấp bậc tham lam cùng ngạo mạn hai người đều cảm giác được không thích hợp. cờ dị tịn pháp tắc ba động gặp phải cũng hai người bọn họ bất hủ pháp tắc sau đó bất hủ pháp tắc sức mạnh cư nhiên bị suy yếu đây cơ hội là chuyện không thể nào. bất hủ pháp tắc là không thể bị thay đổi, bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ không đúng không hủ pháp tắc sinh ra tác dụng, dù là đồng dạng cũng là bất hủ pháp tắc. Hai loại bất hủ pháp thì có thể đồng thời tồn tại, thế nhưng lại cũng sẽ không bị thay đổi. Mà cờ gì tịnh pháp tác sức mạnh, vậy mà suy yếu bọn hắn pháp tác sức mạnh, mặc dù chỉ là suy yếu bọn hắn tận lực dưới sự khống chế một chút pháp tác sức mạnh, đối bọn hắn lực lượng chính cũng không có tạo thành bất cứ phiền phức gì, nhưng mà một chút biến hóa lại là không thể tưởng tượng nổi. Tinh cầu bên trên đế man tộc người cũng đều tại nhìn một màn này, không thiếu đế man tộc người trẻ tuổi đều cảm giác có chút bi ai. Trong tộc cơ hồ tồn tại vô địch, lại còn muốn cướp đoạt thế hệ trẻ độ vật, mặc dù bọn hắn cấp là cờ dị lại làm cho đế man tộc bên trong rất nhiều hơn thăng không cửa người trẻ tuổi đều cảm động lay bọn hắn hy vọng giường nào cờ dị tẩn có thể tránh thoát một kiếp này, thế nhưng lại cũng biết tại trước mặt hai vị pháp vương gần như không có khả năng có may mắn. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy cờ dị tẩn trên thân nộn nhạo lên pháp tắc ba động, lập tức vừa mừng vừa sợ cờ dị tẩn muốn tấn thăng bất hủ, nhưng mà bất hủ cấp bậc vẫn như cũ không được. Đây chính là hai vị pháp vương ai chờ đã? Các ngươi nhìn bên trong hư không, đó là cái gì ta thiên? Đó là, đó là bất hủ vương quan. Cờ dị tẩn muốn lấy pháp vương chi thân vào bất hủ, rất nhiều đế man tộc người trẻ tuổi đều kích động nắm chặt nắm đấm. Phảng phất bây giờ muốn tấn thăng bất hủ không phải cờ gì tịn mà là chính bọn hắn. Hư không nứt ra, một đỉnh màu hồng phấn vương miệng từ cái này trong hư không bay ra, long lãnh không thể tưởng tượng nổi hào quang. chậm dài hướng về cờ gì tịn đỉnh đầu rơi đi. Tham lam quân vương cùng ngạo mạn quân vương nhìn thấy cái kia bất hủ vương quan, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là cờ gì tịn lại có thể dẫn tới bất hủ vương quan, lời thuyết minh hắn lĩnh ngộ cái này khác hệ là không có bất hủ chi vương khác hệ, rất có thể là khai sáng một ngành cái khác khơi rộng, mà biến hóa như thế rõ ràng là xuất hiện tại cờ gì tịn nhìn cái kia bản lâm thâm tuyệt thế thần công sau đó. Bọn hắn nguyên bản đối với Lâm Thâm tuyệt thế thần công còn ôm lấy một chút thái độ hoài nghi, trong lòng cũng biết Đi-ô có thể có thành tựu như vậy, hẳn là bởi vì chính hắn quá mạnh mẽ. Lâm Thâm tuyệt thế thần công chỉ là một loại phụ trợ, nhưng là bây giờ Cờ Dị Tín nhìn quyển sách kia sau đó, vậy mà liền dạng này tại chỗ Thành Pháp Vương mà lại là mở tổ tiên chi không có, cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi. Cái kia bản Lâm Thâm tuyệt thế thần công thật có không thể tưởng tượng nổi nội dung. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đối lập sức mạnh đột nhiên thu hồi, đồng thời hướng về Cờ Dị phát động công kích, bọn hắn lại muốn liên thủ tại Cờ Dị Tín Thành Pháp Vương phía trước cướp đi cái kia bản Lâm Thâm tuyệt thế thần công. Chương 996, Kiếm tước vương miện. Chương 996, Kiếm tước vương miện quá vô sỉ. Hai cái quân vương vậy mà liên thủ đoạt một cái hậu bối đồ vật quá không biết xấu hổ đây con mẹ nó còn là người sao? Đế man tộc hơn chín thành tài nguyên đều bị những cái kia cao cao tại thượng tồn tại cướp đi, bây giờ lại liền gần ấy cái gì cũng không buông tha, còn để không để người sống. Thực sự là không cho người ta một tia hy vọng a. Còn tốt cờ gì tỉnh đã nhìn Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công tấn thăng pháp vương, bằng không thực sự là không đáng giá. Bị ngoại nhân cướp cũng coi như, cư nhiên bị chính mình đồng tộc cướp, thật mẹ nhà hắn không biết xấu hổ thật hy vọng cờ gì tìn có thể đem cái kia hai cái lao ra hỏa thu thập đáng tiếc hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới tấn thăng liền xem như pháp vương lại như thế nào địch qua cái kia hai cái tu luyện không biết bao nhiêu năm lão giả vậy cũng chưa chắc cờ gì tìn nhìn cái kia bản thế nhưng là lâm thâm tuyệt thế thần công a đó là có thể làm cho đi ẩu địch thiên đạm phá tiên môn thần công có thể có thể thật sự có khả năng một chút như vậy truyền thuyết lâm thâm một quyền đánh bể tạo thần tộc tộc trưởng nguyên bản ta là không tin bây giờ xem ra sợ là thật lâm thâm cũng đã tiến vào tiên đỉnh cái kia bản lâm thâm tuyệt thế thần công hẳn là hắn bình sinh học khó có thể tưởng tượng Tuyệt thế thần công đến cùng là dạng gì, vì sao lại có ma lực như thế? Bên trong ghi lại nội dung, chắc chắn là có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Đế man tộc người bị mấy vị quân vương nghiền ép đã lâu, trong lòng đã sớm vang khí, lúc này đều hy vọng cờ gì tỉn có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng là bọn họ trong lòng cũng biết rất nhiều, cờ gì tỉn coi như tấn thăng bất hủ pháp vương, chỉ sợ cũng không phải hai vị lao pháp vương đối thủ. Mắt thấy Tham Lam cùng Ngạo Mạn hai vị quân vương pháp tắc sức mạnh liền muốn rơi vào cờ dị tǐn trên thân, Bất Hủ Vương Quan khoảng cách cờ dị tǐn nhưng vẫn có một vài khoảng cách đột nhiên, mọi người thấy được để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn, cờ dị tǐn vậy mà đưa tay tháo xuống còn chưa xuống tại đỉnh đầu hắn Bất Hủ Vương Quan, chính mình đem Bất Hủ Vương Quan đái đi lên. Tại Bất Hủ Vương Quan đái tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt, màu hồng phấn pháp tắc sức mạnh cũng như núi lửa bộc phát đồng dạng từ cờ dị trên thân bay lên. Tham Lam cùng Ngạo Mạn hai vị quân vương Bất Hủ pháp tắc đánh vào cái kia bộ phát màu hồng pháp tắc phía trên, vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn tích. Tại trong đó hừng hực phấn hồng quang diễm, cờ năm phấn hồng kiếm Ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị quân vương, đột nhiên một kiếm vung ra ánh kiếm màu phấn hồng quét ngang thiên địa, cái kia không cách nào bị thay đổi bất hủ pháp tắc, tại phấn hồng kiếm quang phía dưới trong nháy mắt bị chém nước. Hai vị quân vương cực kỳ hoảng sợ, hốt hoảng trốn tránh, né tránh kiếm quang sau đó, phát hiện đỉnh đầu phát quan đều bị lột một góc, trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Bất hủ pháp tắc không thể bị thay đổi, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, chân lý này vậy mà tại cờ dị tỉnh ở đây bị đánh vỡ, cái này khiến bọn hắn kinh hãi muốn chết từ nay về sau đến rất tinh không quân vương, nếu có làm trái, ta kiếm nhất định chém giết chết. Cửa nói xong cũng tự mình trở về rất tình không tiếp tục để ý tham lam cùng ngạo mạn hai vị quân vương. hai vị quân vương nghe được lời này giận dữ, thế nhưng là vậy mà không dám bước vào đế rất tinh, ngược lại quay người rời đi. mọi người nhìn xem cái này cảnh tượng có tin, hai vị quân vương vậy mà thật sự bởi vì cờ gì tìm một lời trở ra, không dám vào vào đế rất tinh, cái này khiến bọn hắn đều cảm giác giống như là tại nằm mơ đây chính là quân vương a, đế man tộc trí cao vô thượng tồn tại, ngay cả đế man tộc hoàng đế đều phải thấp bọn hắn một đầu. bây giờ bọn hắn vậy mà hướng cờ gì tìm túi đầu, cái này thực sự để người khó có thể tin, bọn hắn không hiểu cờ gì tìm pháp hàng kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đây chính là có thể chính diện cứng rắn phá tan bất hủ pháp tắc pháp tắc, thế gian phần độc nhất, cũng lại không tìm ra được thứ hai cái đương nhiên, cờ dị tỉn cũng không phải thật sự phá vỡ bất hủ pháp tắc, pháp tắc của hắn là phân ly, bất hủ pháp tắc không thể thay đổi, thế nhưng là có thể cùng sử dụng bất hủ pháp tắc người phân ly. Phân ly sau pháp tắc, không có người không chế, tự nhiên cũng liền vô dụng. Người bình thường xem không hiểu những thứ này, liền xem như bất hủ giả ở trong, có thể xem hiểu ngoại trừ cờ dị tỉn, cũng chỉ có sổ phì ạ. Trong con mắt người bình thường. Cở Dĩ Tín nhìn Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công tiếp đó lại đột nhiên tấn thăng bất hủ, hơn nữa còn là lấy pháp vương chi thân tấn thăng bất hủ, nhất kiếm nữa tức đoạn hai vị lao pháp vương màu đầu, bực này thần uy, đơn giản có thể nói là vũ trụ tồn tại vô địch. Nếu như một cái đi ổ là trung hợp, như vậy hiện tại cờ gì Tín còn nói rõ cái gì đâu? Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công đã thành một cái chuyên thuyết, tựa như bất luận kẻ nào lấy được nó, học tập nội dung bên trong, cũng có thể trở thành vô địch thiên hạ tồn tại, đều có thể giống như đi ổ cùng cờ gì Tín đồng dạng cường đại. Càng ngày càng nhiều người muốn có được Lâm Thâm Tuyệt Thế Thần Công thế, nhưng là quyển sách kia là tại Cở Dĩ Tín trong tay. Tạm thời không người nào dám có ý đồ với nó. Thế là có người liền đem chủ ý đánh tới Cự Hoàn Tinh Thiên Tầm trên đầu, rất nhiều người đều cho rằng Lâm Thâm cũng đã đi tiên đỉnh, lợi hại như vậy tiến hóa thuật, hắn nhất định sẽ để lại cho mình người thân cận, Cự Hoàn Tinh Thiên Tầm tự nhiên là đứng nuôi chịu xảo. Nhưng khi những cái kia vọng tưởng đi Cự Hoàn Tinh uy hiếp Thiên Tầm người một cái cũng không có sau khi trở về, rất nhiều người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lâm Thâm có lợi hại như vậy thần công, chắc chắn đã sớm dạy cho người mình, Thiên Tầm chắc chắn cũng giống như cờ rỉ tiền đồng dạng vô địch, thậm chí còn có càng nhiều khủng bố như vậy tồn tại, như thế nào bọn hắn có thể trêu chọc Cự hoàn tinh tên cùng Lâm Thâm tên cùng một chỗ, liền như vậy uy chấn toàn bộ vũ trụ. Lâm Thâm chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lấy ra vốn là cho Thiên Tầm Sạ nhận đại pháp, vậy mà lại dẫn xuất nhiều như vậy chuyện tới. Cũng may trên cự hoàn tinh có lao thiết cùng yêu cốt bọn hắn tại, bất hủ giả cũng khó có thể ở nơi đó lô mãng, bằng không thật là có chút phiền phức Lâm Thâm Tuyệt Thế thần công cũng thành trong vũ trụ cấp cao nhất tiến hóa thuật, chỉ là loại tiến hóa thuật ngoại trừ đi ổ cùng cợ dị tín, cũng không còn người thứ ba gặp qua. Rất nhiều người đều muốn học Lâm Thâm Tuyệt Thế thần công đủ loại phương pháp cũng là tầm giá không nghèo. Có người muốn bái nhập cợ dị tín muốn hạ, có người muốn tốn giá cao mua sắm Dù là vô tận tài sản, chỉ cần nhìn qua liền tốt. Thậm chí có thật nhiều bất hủ cấp bậc lão ngon đồng, vì có thể nhìn một chút lâm thâm tuyệt thế thần công cũng cam nguyện bái cổ Lý Tư Linh sư, chỉ cần cờ gì chịu đáp ứng, để cho bọn hắn lập tức quỳ xuống gọi cha đều được. Cự Hoàn Tinh tình huống bên kia cũng là như thế, danh khí cơ hội đều nhanh muốn so Thiên Đỉnh Tinh còn lớn hơn, rất nhiều người đều muốn tiến vào Cự Hoàn Tinh phát triển, trong đó không thiếu bất hủ cấp bậc cường giả đặc biệt là Thiên Nhân tộc bất hữu giả, nhờ rất nhiều quan hệ, chính là muốn đi Cự Hoàn Tinh cho dù là đi quét rác nhìn cửa lớn cũng có thể. Bọn hắn tự nhiên không phải thật muốn quét đường lớn nhìn cửa lớn. Tâm tâm niệm niệm cũng là Lâm Thâm lưu lại tuyệt thế thần công. Thương tinh khu giao dịch, đủ loại Lâm Thâm tuyệt thế thần công bản chép tay, cũng là như măng mọc sau mưa đồng dạng ra bên ngoài bục lên. Có nói là Lâm Thâm tự tay viết phiên bản, có nói là Thiên Tầm đại trụ phiên bản, còn có cái gì đi ổ trích ra bản cùng cơ gì tịnh chú giải bản, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 997. Hai cái hệ thống. Chương 997. Hai cái hệ thống. Lâm Thâm đồng thời không biết chính mình thả ra ngoài xạ nhập đại pháp đưa tới nhiều như vậy chuyện, còn đang suy nghĩ Thiên Tầm bọn hắn có hay không cầm tới xạ nhập đại pháp, có thể hay không nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới. Bất quá rất nhanh Lâm Thâm liền phát hiện không thích hợp, bởi vì tại thương tình khu giao dịch, Lâm Thâm thấy được rất nhiều bắt chước Lâm Thâm tuyệt thế thần công hơn nữa đủ loại dạng gì đều có mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà chỉ nhìn những sách này tên, Lâm Thâm liền biết tự viết sạ Nhật Đại Pháp chỉ sợ không có đến tiên tầm bọn hắn trong tay đi ổ bản. Cơ gì tìm bản? Đây là cái tình huống gì? Lâm Thâm biết vấn đề lớn, Sạm Nhật Đại Pháp hẳn là đã đến đi ổ cùng Cơ gì Tịnh trong tay. Chỉ là Lâm Thâm có chút nghĩ không thông, hai người kia thuộc về khác biệt chủng tộc, bình thường gặp nhau cũng không coi là nhiều, trong bọn họ có người mua đi Sạp Nhật Đại Pháp, chẳng lẽ còn có thể cùng hưởng hay sao? trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lâm thâm biết lâm thâm tuyệt thế thần công tại cổ giới khu rất hỏa. chỉ nhìn những cái kia bán đạo bản số lượng liền biết, xạ nhật đại pháp tại địa ổ cùng cờ gì tìm trong tay, hẳn là đã xảy ra chuyện gì mới có nhiều như vậy bán đạo bản đồ lậu thần công ở trong, phần lớn cũng là dùng chính bọn họ hai người tên xem ra xạ nhật đại pháp không có đến tiên tầm trong tay, này làm sao là hảo? lâm thâm có chút đau đầu, trừ phi hắn tự mình trở về một chuyến, bằng không còn thật sự rất khó đem bên này tin tức truyền lại trở về. đột nhiên, lâm thâm trong lòng hơi động, bây giờ loại tình huống này đến là một cơ hội tốt vô cùng. Do ta viết thần công bước lửa như vậy, mặc dù không tới thiên tầm trong tay, đến cũng có thể nói là đạt đến mong muốn, bây giờ nhiều người như vậy muốn học do ta viết thần công, không bằng ta liền viết nữa một bản, đem truyền thừa chi phiến công pháp viết vào, nếu là có người mua đi, có thể diện tích lớn học tập, chẳng phải là tại ta nhiều giúp ích. Tỷ Mị nghĩ lại, Lâm Thâm lại có chút gặp khó khăn, bây giờ thương tình khu giao dịch, Lâm Thâm 20 thần công cái tên này đã bị dùng nát, hiện tại hắn lại dùng tên của mình đi viết, chỉ sợ rất khó để người tin tưởng đây là hắn viết. Hơn nữa dùng chính hắn tên viết, lại sợ lần này thiên tầm bọn hắn làm đủ chuẩn bị, trực tiếp cho mua đi, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề nhưng mà không dùng tên của mình, lại còn không đến một lớp này nhiệt độ, đến là để cho lâm thâm có chút khó khăn. Lâm thâm lấy ra truyền thừa chi phiến, xem xét tỉ mỉ phía trên truyền thừa chữ viết, theo chính hắn đẳng cấp đề thăng, nội dung phía trên cũng là có chút biến hóa. Nhất cử cấp công pháp truyền thừa cùng phi thăng cấp cái khác công pháp truyền thừa so sánh, nhiều hơn không ít nội dung. Lâm thâm suy xét liên tục, đem công pháp truyền thừa viết xuống sau đó, phía trước tăng thêm một chút quỷ thần pháp tác tư tưởng làm bánh Tại bìa viết xuống Lâm thâm tuyệt thế thần công nhập muôn ngày càng bản. Lâm thâm viết xong sau đó, treo ở trong giao dịch khu, bán giá cả chỉ bán một cái thương tính tệ nguyên bản cái này chỉ bán một cái thương tinh tệ tuyệt thế thần công nhập một tiên cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý thậm chí nhìn thấy nó người đều hiểu vừa ra tới liền bao phủ tại đủ loại lâm thâm 20 thần công bên trong cũng may trong vũ trụ người hữu tâm nhiều lắm rất nhanh liền có người phát hiện quyển sách này cùng nó phòng chế sách khác biệt chẳng những là bản chép tay hơn nữa chữ viết cùng lúc trước cái kêu bản lâm thâm tuyệt thế thần công rất tương tự hư hư thực thực là xuất từ cùng là một người thủ bút. ngược lại chỉ cần một cái thương tinh tệ rất nhanh liền có người mua đi nhập muôn tiên vừa nhìn một cái như thiên trí bảo lâm thâm cũng không nóng nảy ngày thứ hai lại treo một bản tên đều dùng một dạng sau khi sách treo lên dây không có, lâm thâm liền biết chính mình hẳn là thành công. có người biết quyển sách này là thật, lâm thâm cũng không gấp, liền mỗi ngày treo một quyển sách đương nhiên. phía sau những sách này đều không phải là lâm thâm tự viết, mà là để cho tiểu ngọc bắt trước bút tích của hắn chụp ra tới. lâm thâm chính mình gần nhất cũng không có qua nhiều chú ý khu giao dịch, chuẩn xác mà nói, hẳn là không có chú ý cổ giới khu khu giao dịch. phía trước lâm thâm liền phát hiện, viên này thương tinh giao dịch hệ thống kỳ thực là có hai bộ, một bộ là bình thường cổ giới khu thương tinh giao dịch hệ thống, một bộ khác nhưng là thái hư giao dịch hệ thống. Hai bộ giao dịch hệ thống lẫn nhau không can thiệp, giữa hai bên cũng không có giao lưu tập hợp gì. Thương tinh giao dịch hệ thống là dùng thương tinh tệ, mà là Thái hư cái kia vừa dùng nhưng là Thái hư tệ. Thái hư giao dịch trong hệ thống, khu giao dịch đồ vật xem xét chính là Tiên đỉnh người ở bên trong mua bán, đủ loại nhiều sóng dịch, nhiều sóng nguyên cái gì, thậm chí còn có người bán thần hồn cùng thần phách, cũng không biết bọn hắn là thế nào bảo tồn. Bộ này giao dịch hệ thống, rõ ràng là cùng Thái hư thế giới đối tiếp. Lâm thầm đang suy nghĩ, muốn hay không đem Tiên đỉnh đồ vật bán được cổ giới khu đi, để cho cổ giới khu người đối với Tiên đỉnh đồ vật có cái hiểu rõ có lẽ có khả năng trực tiếp tại cổ giới khu liền sử dụng những thứ này đồ vật tân thăng cấp bậc cao hơn đương nhiên lâm thâm chính mình cũng có thể mượn nhờ mua thấp bán cao ở giữa vứt chút chỗ tốt bất quá nghĩ nghĩ lâm thâm vẫn là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này thiên đình đối với cổ giới khu tựa hồ có một loại đặc thù nào đó giám sát phương thức giống như tử kiếp cùng vũ trụ hùng quang, đều giống như giám sát cổ giới khu người phương thức lâm thâm hoài nghi chính mình thật đem đồ vật đầu cơ trục lợi đi cổ giới khu ngay lập tức sẽ bị đình điều tra có khả năng sẽ liên lụy người mua tạm thời từ bỏ đầu cơ trục lợi ý nghĩ lâm thâm lại phát hiện một kiện chuyện thú vị Hai bộ giao dịch hệ thống cũng không phải hoàn toàn độc lập, thông qua thương tinh bình đài, hai loại hệ thống tiền tệ lại là có thể hối đoái. Một cái thương tinh tệ liền có thể hối đoái một cái thái hư tệ, theo lý thuyết, Lâm Thâm bây giờ trên tay trăm vạn khoản tiền lớn, liền có thể đổi lấy 100 vạn thái hư tệ. Lâm Thâm gần nhất chính là đang nghiên cứu, thái hư tiền sức mua đến cùng như thế nào, dùng thương tinh tệ đổi thái hư tệ tại thái hư khu giao dịch mua đồ đến cùng có đáng giá hay không. Kỳ thực cũng không cần nhìn thế nào, trên cơ bản đại khái vừa nhìn liền biết chắc chắn giá trị, hơn nữa còn là cực kỳ đáng giá. Thương tinh tệ bản thân sức mua sát thực rất mạnh, nhưng mà thái hư tệ rõ ràng càng hơn một bậc. Thái hư khu giao dịch đồ vật trên cơ bản cũng là dị dạng loại tài liệu, cũng liền tương đương với bất hủ cấp bậc đồ vật. Một cái tương đối thông thường hạ vị nhiều sóng nguyên, cũng liền có thể bán một cái thái hư tệ, mà cái đồ chơi này tại cổ giới khu đó chính là bất hủ cấp cường đại thần khí A Lâm Thâm cảm giác chính mình tùy tiện cầm một chút thông thường nhiều sóng thần khí đi cổ giới khu bán, nhẹ nhàng thả lòng bán cái hơn vạn thương tinh tệ hẳn không phải là vấn đề gì, thậm chí có khả năng sẽ bị phong thượng đương nhiên. Lâm Thâm tạm thời không có muốn đầu cơ trục lợi, bất quá hắn trên tay có trăm vạn. Khoản tiền lớn, tại thái hư sức mua thế nhưng là rất mạnh loại này hối đoái tỷ lệ quả quyết cần tại cổ giới khu kiếm tiền, tại Thái Hư Hoa. Lâm Thâm xem Thái Hư hàng hóa, dự định mua chút đối với mình hữu dụng đồ vật. Thân hồn cần phải có trung vị thần người trở lên năng lực mới có thể sử dụng, thân phách nhưng là thượng vị thần người mới có thể dùng đồ vật, hai thứ đồ này, kỳ thực hiện tại Lâm Thâm còn cần không được, mua về cũng không có cái gì lại dụng. Cho nên Lâm Thâm chủ yếu vẫn là đưa ánh mắt nhìn về phía đủ loại dị dạng loại tài nguyên cùng nhiều sóng nguyên, cũng chính là nhiều sóng thần khí. Nhiều sóng thần khí chủng loại đủ loại, binh khí, khôi giáp, áo choàng, dây chuyền, giới trị các loại cái gì cũng có. Bởi vì đặc tính khác biệt, năng lực cũng không giống nhau, hạ vị thần khí đồng dạng không có cấp độ hạn chế, nhưng mà trung vị thần khí cùng thượng vị thần khí, bình thường đối với cấp độ đều có yêu cầu, Lâm Thâm mua sợ là cũng không thể dùng, cho nên hắn chủ yếu nhìn vẫn là hạ vị thần khí. Chương 998, gần gà thần khí. Chương 998, gần gà thần khí. Lâm Thâm sử dụng hạ vị thần khí còn có một hạng chỗ tốt, chính là pháp tắc của hắn ma trận có thể thỏa mãn số đông pháp tắc khác hệ yêu cầu, theo lý thuyết hắn có thể sử dụng đủ loại khác hệ thần khí, đây là đồng dạng thần nhân đều không làm được. Bình thường thần nhân cũng chỉ có thể sử dụng chính mình hệ này thần khí, khó mà kiêm dung đủ loại khác hệ thần khí. Lâm Thâm bây giờ liền muốn tìm một cái sạ tốc đầy đủ nhanh súng ngắn thần khí, lực lượng bây giờ của hắn so với bình thường hạ vị thần người mạnh, nhưng mà tốc độ nhưng phải chậm không thiếu. Nếu như có thể mua được một cái sạ tốc đầy đủ nhanh súng ngắn loại thần khí, vậy hắn liền có thể lợi dụng bảy bước can qua hỏa chủng năng lực tăng cường chính mình tốc độ. Còn có cái kia siêu cơ thần bắn nhiều sóng đặc tính, cũng có thể từ súng ngắn loại thần khí hoàn thành. Lâm Thâm mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn sạ tốc đầy đủ nhanh, lực phá hoại cái gì không đang suy nghĩ trong phạm vi, có siêu cơ thần sạ ra trị, chỉ cần bị hắn đạn đánh trúng. Bình thường thần nhân hẳn là rất khó gây được. Lâm Thâm phát hiện binh khí loại thần khí bên trong, xuống ngắn loại hình này binh khí cũng không phải đặc biệt nổi tiếng, giá cả phổ biến so cùng cấp bậc đồng phẩm chất thần khí giá bán thấp hơn một chút đương nhiên, cứ phẩm vẫn là đáng tiền, chỉ nói là phẩm chất giống nhau, giá cả hơi thấp một chút. Hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái nghĩ rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì loại này hình vũ khí, bản thân có xạ tốc cùng lực phá hoại hạn chế, không giống vũ khí lạnh tiểu dáng thần khí, uy lực cùng thực lực của bản thân có liên quan. Xuống ngắn các loại thần khí Người sử dụng đối với nó uy lực lớn nhỏ lực ảnh hưởng tương đối thấp, không giống lạnh binh thần khí như vậy trực tiếp, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỗ tốt duy nhất chính là, súng ngắn loại thần khí, xạ tốc bình thường đều tương đối nhanh. Bất quá hạ vị thần khí tốc độ, tối đa cũng chính là 2 vạn, cực phẩm hạ vị thần khí súng ngắn xạ tốc cũng chính là 2 vạn, không thể cao hơn nữa, đây là giới hạn thuộc tính. Cho nên lúc này liền muốn nhìn nhiêu sóng đặc tính, Lâm Thâm muốn tìm, chính là một cái nhiều sóng đặc tính có thể trên phạm vi lớn tăng cường tốc độ súng ngắn thần khí. Lý tưởng nhất tự nhiên là, quang hệ thuộc tính, lại có lẽ là thời gian hệ thuộc tính, bất quá hai cái này bản thân quá hiếm thấy. Có loại thuộc tính này thần khí, cho dù là tương đối ít chú ý xuống ngắn, cũng không có ai sẽ giá thấp bán hắn ra. Mua bình thường hạ vị thần khí, một cái thái hư tệ liền có thể mua được, nhưng mà những cái kia cực phẩm, động một tí mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn, hơn trăm vạn cũng không phải số ít, giá cả thực sự là khác nhau một trời một vực. Lâm Thâm cũng nhìn không thiếu cực phẩm súng ống thần khí, thuộc tính lại cũng không có thể làm cho hắn hài lòng, rất nhiều nhiều sóng thuộc tính sắc thực rất mạnh, nhưng lại không phải mà hắn cần. Xem rất lâu, Lâm Thâm đột nhiên thấy được một cái ít giá chỉ có 10 cái thái hư tiền hạ vị thần khí súng ống. Luyện tập chi thần súng ngắn, hạ vị nhiều sóng thần khí Khắc hệ, không gian hệ. Sử dụng yêu cầu, không gian pháp tác độ cứng 11.111. Tính bền dẻo 11.111. Sa tốc 14300. Lực phá hoại 9527. Nhiều sóng đặc tính, không gian đạn. Cái đồ chơi này chính là một kiện bình thường nhất hạ vị thần khí, liền biến dị thần khí đều không phải là, hơn nữa thuộc tính thấp thái quá, có rất ít hạ vị thần khí thuộc tính là thấp hơn 1 và 3, 4. Cái này luyện tập chi thần súng ngắm, chỉ có một loại thuộc tính đột phá 1 và 4, ngoài ra đều kém nhiều, thậm chí lực phá hoại liền một vạn điểm cũng không có đến. Ngoại trừ nó tự thân là không gian hệ cái này hiếm thấy hệ Cái khác có thể nói là không có chút nào điểm sáng. Bất quá nó cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nó nhiều sóng đặc tính không gian đạn, liền nắm giữ không gian hệ năng lực đặc thù, có thể để đạn bắn ra nhảy qua một đoạn không gian, trực tiếp trúng đích đối thủ cơ thể, rất khó tránh ra. Vấn đề là đạn lực phá hoại quá kém, đánh vào thần nhân trên thân, giống như là cao su đạn bắn vào áo chống đạn phía trên tự như, trên cơ bản không tạo được tổn thương gì đối với đám thần nhân khác tới nói. Cái này luyện tập chi thần súng ngang chính là một cái đơn gà cần nó người không dùng đến, bởi vì không phải không gian hệ, không gian hệ thần nhân lại không cần loại năng lực này, chính bọn hắn năng lực chính là không gian năng lực. Sao lại cần mượn nhờ không gian đạn? Cho nên cái đồ chơi này rõ ràng là hiếm thấy không gian hệ thần khí, giá bán cũng mới 10 cái thái hư tệ, vẫn còn không người hỏi thăm. Thế nhưng là cái đồ chơi này rơi vào Lâm Thâm trong tay cũng không giống nhau, hắn căn bản vốn không thiếu lực phá hoại, chỉ cần đạn có thể mệnh trung mục tiêu, hắn siêu cơ thần xạ thuộc tính liền có thể phát huy tác dụng đối với người khác mà nói là gần gà súng nắm, đối với Lâm Thâm tới nói đơn giản chính là ông trời tác hợp cho. Lâm Thâm quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng 10 cái thái hư tệ chụp được cái này luyện tập chi thần súng đắm, ngoại trừ tại trên cây súng này Lâm Thâm còn không có thấy qua không gian đạn cái này nhiều sóng đặc tính đang tại Thái Hư trong thế giới săn giết dị dạng trồng thanh luân tử. Đột nhiên tiếp vào tin tức, nói ra bán hạ vị thần khí luyện tập chi thần súng nắm đã bị người mua đi. 10 cái Thái Hư tệ đã đến sổ sách, không khỏi sừng sốt một chút ha ha, cái này đều có người mua. Thanh Luân Tử vui mừng quá đỗi, nguyên bản hắn cũng chỉ là treo lấy chơi đâu, không nghĩ tới thực sự có người mua. Món đồ kia thuộc tính quá kém, nhiều sóng thuộc tính mặc dù không kém, nhưng mà đạn bắn vào nhiều sóng loại trên thân củng cù lét tự như, dùng giấm cũng không có, cũng biết có thể dùng để làm gì, cũng không thể thật sự chỉ coi luyện tập vũ khí sử dụng dùng a. Chuyện gì cao hứng như vậy? Một bên Long tu tử tò mò hỏi ta tại khu giao dịch gửi bán cây súng bắn tỉa kia, kia thần khí bị người mua đi, 10 cái tệ. Thanh Luân tử nói. Long tu tử nghe xong trận to hai mắt, người mua không thấy rõ ràng à, 10 cái tệ mua món đồ kia làm gì? Không phải là cho hài tử xem như đồ chơi mua à? Ai biết thằng ngốc kia ít nghĩ như thế nào, ngược lại ta cái này mười cái tệ tới tay, còn phải cảm tạ hắn đâu, ta đều cho là cái đồ chơi này bán không được đâu." Thanh Luân tử gương mặt hỉ khí. Long tu tử gật gật đầu, cái kia không biết từ nơi nào nhảy ra tới dị dạng loại, chính mình đụng vào trên lưới dao của ngươi. Hạ tràng bạo cái loại kia phá ngọn ý, có thể bán 10 cái thái hư tệ cũng là bảo hiểm. Buổi tối uống rượu, ta thỉnh. Thanh luân tử cười hắt nói. Lâm thâm vỗ xuống tới sau đó, rất nhanh cái thanh kia luyện tập chi thần súng ngắm liền xuất hiện ở trước mặt hắn trên bệ đá. Cái đồ chơi này dài có điểm giống là a vế luôn súng trường, bất quá toàn thân là màu sáng đậm, nhìn khuynh hướng cảm xúc muốn tốt rất nhiều người mua như thế một cái phá ngọn ý làm cái gì? Tử phủ tiên nữ âm thanh tại Lâm thâm trong đầu vang lên, nàng rõ ràng cũng nhìn thấy súng bắn tỉa thủ tính, sát thực rất cặn bã. Lâm thâm không để ý tới nàng, tự mình nếm thử có thể hay không đem hắn kích hoạt, hắn cũng không dám chắc chắn mình có thể hay không kích hoạt không gian hệ thân khí. Cũng may pháp Tắc ma trận sát thực ra sức, trực tiếp đem hắn kích hoạt, Lâm Thâm thử nghiệm hướng về phía ngoài động một cái xa xa điểm, đánh một viên đạn ra ngoài. Lần này hắn không có sử dụng chính mình nhiều song đặc tính, chỉ là dựa vào súng ngắm tự thân lực phá hoại. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đánh đi ra đạn trúng đích khối kia lam tinh tầng đá, hạ trang đánh trực tiếp bị đụng nát, giống như là phấn xương mù tản ra, tinh bích lại một chút việc cũng không có. Từ phụ tiên nữ nhịn không được lại nói, giáp rưởi này thuộc tính, sát thực chỉ có thể làm luyện tập tiêu dùng. Chương 999. Phu nhân diệu kế. Chương 999. Phu nhân diệu kế, mặc kệ tử phụ tiên nữ nói thế nào, lâm thâm chính mình đối với cái này súng ngắm thần khí cũng rất hài lòng. Đạn đang phun bắn ra, họng súng một sát na liền biến mất không thấy. Lấy lâm thâm nhã lực, căn bản là không nhìn thấy đạn là thế nào xuất hiện hơn nữa, đụng vào màu lam tinh thạch phía trên đạn lực phá hoại sát thực không được. Cũng may lâm thâm cũng không cần đạn lực phá hoại, chỉ cần kích hoạt siêu cơ thần dạng, nguyên bản cái gì đều đánh không thủng đạn liền sẽ biến thành vô kiên bất tồi. Lợi khí bình thường hành tinh, chỉ sợ đều có thể một thương đánh xuyên qua, thậm chí là đem hành tinh đánh nổ cũng có thể. Hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, không nhìn thấy cái kia gà cảnh, coi như có thể nhìn thấy nó. Lâm Thâm cũng không dám lấy nó thử súng. Siêu cơ thần xạ chỉ là giao phó đạn vô kiên bất tồi là tính, cũng không đại biểu nhất định có thể đánh trúng, cũng không có nghĩa là đánh trúng liền nhất định có thể đánh chết người. Có một chút nắm giữ giống bất tử chi thân năng lực, hay là siêu cấp khép lại năng lực thần nhân, như thế không thể đánh trúng chí mạng yếu hại, coi như đánh xuyên thân thể của bọn hắn cũng là vô dụng. Còn tốt Lâm Thâm còn nắm giữ điểm huyệt cái này hỏa chủng năng lực, có thể làm cho hắn nhìn thấy đối phương nơi chỗ hiểm, này liền có chút mánh liệt. Cho tới bây giờ, Lâm Thâm vẫn là không có làm rõ ràng một cái vấn đề trọng yếu, vì cái gì tinh mịn tinh thượng dị dạng loại, sẽ không tới gần chạm chuyên trở chỗ sân Loại tình huống này cũng không phải tất cả tinh cầu cũng là như thế, cũng không phải tất cả chạm chuyên trở đều có đại ngộ như vậy. Tinh mỹ tình trạm chuyên trở, hiển nhiên là một cái so sánh chỗ đặc thù. Chỉ là lâm thâm ở đây tìm tòi nhiều lần lắm rồi, cũng không có phát hiện nơi này có bất đồng gì chỗ. Hắn ở trên mạng cũng tìm tòi rất nhiều tư liệu, hạ tràng cũng là không có kết quả, căn bản không có người nào biết dị dạng loại sẽ không tới gần tinh mỹ tình trạm chuyên trở sự tình. Nguyên nhân kỳ thực không quá quan trọng, lâm thâm chỉ là mới biết dị dạng loại là không phải tại nhiệm tình huống gì phía dưới cũng sẽ không tới gần chạm chuyên trở, vẫn là bị kích thích sau đó liền sẽ liệu mạng xông vào trạm chuyên trở. Nếu như là cái trước, như vậy Lâm Thâm liền có thể yên tâm to gan sử dụng súng ngắm, nếu thử săn giết phía ngoài thượng vị dị dạng loại, có được đồ vật coi như chính hắn không thể dùng, cũng có thể cầm lấy đi thương tinh đổi tiền, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu quả thật dễ dàng như vậy, tinh mỹ tinh chủ nhân trước kia như thế nào lại nghĩ không ra loại này phương pháp đâu? Lâm Thâm không cảm thấy những cái kia thần nhân lại so với chính mình tận, tương phản, đầu óc của bọn hắn có thể so Lâm Thâm càng dùng tốt hơn. Cho nên Lâm Thâm không dám tùy tiện với bên ngoài gà cảnh đấu thủ, cảm thấy gà cảnh nếu thật là giận, chắc chắn là có thể xông vào bốn cái tiểu bạch hổ gào khóc đòi ăn, cắt đứt lâm thâm suy nghĩ, lâm thâm cầm một chút nhiều sóng dịch cho chúng nó ăn, bây giờ đã mắt thường có thể nhìn thấy cái kia đặc thù tiểu bạch hổ cùng nó mấy cái tiểu bạch hổ khác biệt đồng dạng là màu trắng, cái khác ba con tiểu bạch hổ màu sắc đều phải chính bạch sắc, mà cái này chỉ đặc biệt tiểu bạch hổ lại là màu trắng sữa, cũng không có đặc biệt trắng đơn độc nhìn, nó đã rất út, nhưng là cùng cái khác ba con tiểu bạch hổ đặt chung một chỗ, lại có vẻ bộ lông của nó mang theo một chút sáp ấm, không có lạnh, giá như vậy ăn độ giống vậy hình thể của nó cũng so cái khác ba con tiểu bạch hổ lớn khoảng 1 phần 3, dựa theo khuynh hướng này, nó kích cỡ khẳng định muốn vượt qua cha mẹ của nó. Bởi vì cha mẹ của nó kích thước cũng không lớn, tại loại kia trọng lực hoàn cảnh ở trong, sinh vật hình thể cũng xác thực sẽ không rất lớn, cha mẹ của nó xem như bình thường, thậm chí đã coi như là thiên đại. Cái này chỉ đặc thù tiểu bạch hổ hiển nhiên là một dị loại, hình thể trưởng thành nhanh vô cùng hay là cho các ngươi lấy cái tên a, bằng không thì về sau lớn, lại nổi lên tên liền kêu không quen. Lâm Thâm nhìn xem bốn cái tiểu bạch hổ âm thầm chấm tư gọi là hàng gia, Nhị Mao, ba Mao, Tứ Mao hảo đầu. Vẫn là gọi lại bạch hai trắng, ba trắng, bốn trắng hào đầu. Lâm Thâm luôn luôn thờ phụng ý lại tên dễ nuôi câu này danh ngôn, thế nhưng là lại suy nghĩ một chút, những tên này xác thực không quá nghe, chính hắn nghe cũng không thoải mái, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, chấm ngâm định dùng tầm cho chúng nó lấy cái êm thai điểm tên. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên cho chúng nó lấy cái gì tên mới tốt. Lâm Thâm đang cấp bốn cái tiểu bạch hổ nghĩ tên thời điểm, đặng Vĩnh Tín bên này cũng không quá dễ chịu. Mắt thấy cùng thân gia đám hỏi thời gian càng ngày càng gần, a đóa tình huống bên kia là một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp, không thể làm gì khác hơn là về sau đều chỉ có thể là người thực vật. Muốn để cho hắn cùng thân gia thông gia, đã là chuyện không thể nào. Người khác tuyển, trong lúc nhất thời cũng không chọn được, có thể tu luyện trục nhật đại pháp ứng cử viên, thật sự là quá khó tìm việc này, chỉ sợ còn muốn rơi vào cái kia trên thân ái tiên, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn lộ tới, để cho hắn thay thế A Đoá đi cùng thân gia thông gia. Đặng Vĩnh Tín suy tư có cái không có biện pháp, có thể làm cho Lâm Thâm đi vào khốn khổ. Thế nhưng là có đặng cùng che chở, Lâm Thâm bây giờ lại có tinh cầu của mình, không có hắn cho phép, người khác liền không có biện pháp thông qua truyền tống đi tinh mỹ tinh, ngay cả mặt mũi đều không thấy được, muốn bắt hắn trở về cũng không khả năng lợi dụng phi thuyền liên hành tinh đến cũng có thể đi nhưng mà đi đi về về chắc chắn là không đổi kịp thời gian cái này khiến đặng vĩnh tín càng nghĩ đau đầu đặng cuồng thực sự là không biết đại cục nếu là thông ra xảy ra vấn đề về sau chúng ta đặng thị nhất tộc thời gian chỉ sợ sẽ không tốt lắm trong lòng đặng vĩnh tín oán trách nhưng cũng không thể làm gì đặng gia có thể tu luyện chụp nhận đại pháp bốn người ở trong đặng tiên đặng cuồng cùng đặng a đóa bọn hắn một nhà liền chiếm ba cái đặng cuồng càng là chỉ nửa bước đã bước vào thượng vị mặc dù không phải chân chính thượng vị nhưng mà chân thực chiến lực không thể so với thượng vị thần người kém đặng vĩnh tín cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn đặng vĩnh tín đang tại lúc sầu mi khổ kiểm. Phu nhân của hắn lôi thị nhìn ra tâm sự của hắn, đi tới phía sau hắn, một bên đấm bóp cho hắn bả vai vừa nói, phu quân thế nhưng là vì đám hỏi chuyện xảy ra rầu. Đặng Vinh Tín nhắm mắt lại, thuần thụ lấy lôi thị xoa bóp, bất đắc dĩ nói, gia chủ tính cách lạnh lùng, đối với gia tộc phát triển căn bản vốn không để bụng, sinh ra hai cái hỗn đảng, một cái tự mình tìm đường chết, một cái vô pháp vô thiên, nhà này sớm muộn sẽ bị bọn hắn làm tặng. Phu quân vì gia tộc bỏ ra nhiều như vậy, đều cho tới bây giờ tình trạng này, làm sao có thể nhìn xem gia tộc ngã xuống? Lôi thị đạo ta lo lắng hết lòng thì có ích lợi gì? đảng gia chủ nhật đại pháp đối với tư chất yêu cầu quá cao, không giống thân gia sạ nhật đại pháp dễ dàng như vậy nhầm môn, khiến chúng ta phát triển cùng thân gia so sánh càng ngày càng không bằng. Bây giờ thật vất vả có một cơ hội có thể cùng thân gia thông gia, thứ nhất có thể mượn nhờ thân gia sức mạnh ứng đối các phương cục diện, thứ hai cũng có thể cải thiện gia tộc huyết thống. Về sau đem cái kia sạ nhật đại pháp cũng đặt vào tộc ta huyết mạch thần công phạm chủ bên trong thiên đại hảo sự như vậy bốn. Ai, ai có thể lý giải khổ tâm của ta? Cái này có thể để cho đảng gia quật khởi lần nữa hy vọng. Sinh sinh bị cha con bọn họ ba cái cho cả thất bại. Ngươi nói có tức hay không người đặng vĩnh tín càng nói càng tức không phải nói cái kia a thiên cũng là chúng ta đặng gia khoa phụ huyết mạch, hơn nữa huyết mạch vô cùng thuần khiết, hẳn là đủ luyện thành trụ nhận đại pháp sao? Lôi thị nói nguyên bản có thể thực hiện, đặng cùng cái kia hôn chứng nhất định phải gây sự, bây giờ cũng không khả năng. Đặng vĩnh tín lắc đầu nói ta đến là có một kế, có lẽ có thể thực hiện. Lôi thị vi cười lấy nói phu nhân có gì diệu kế? Đặng vĩnh tín ngạc nhiên nhìn xem lôi thị, hắn đối với mình vị này vợ cả vẫn còn là rất hiểu, là một vị tâm tư linh lung nhân vật lợi hại, nói không chừng nàng thật sự có biện pháp gạo nấu thành cơm. Lôi thị trầm rãi nói ra sáu cái chữ, chưa Duyệt Hồng Nhan. Chưa một nghìn, Duyệt Hồng Nhan Đặng Vĩnh Tín nghe xong lập tức nhãn tình sáng lên, không khỏi mừng lớn nói: "Phu nhân, Diệu à." Bọn hắn dù sao cũng là ở chung được rất nhiều năm vợ chồng. Lôi thị vừa nói ra khỏi miệng, Đặng Vĩnh Tín cũng đã hiểu rồi nàng ý tứ chỉ là phu nhân. Cái này A Thiên bây giờ tại tinh mị tinh Đặng Vĩnh Tín còn có một số then chốt không muốn thông. Lôi thị cười nói: "Phu quân có còn nhớ Tiểu Duyệt?" "Tiểu Duyệt?" Đặng Vĩnh Tín nghĩ nghĩ, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi nói là trước đó tại Hương Vân Độ, ngươi mười phần yêu thích tiểu cô nương kia à?" "Phu quân nhớ không kém, nàng chính là Tiểu Duyệt." Lôi thị nháy mắt hỏi: Phu quân ngươi cũng đã biết đại danh của nàng là cái gì. Ta đây làm sao biết, ta khi đó rất bận rộn, chỉ biết là ngươi cùng nàng mười phần hợp ý, chơi rất tốt, còn đưa cho nàng thật là nhiều lễ vật. Đặng Vĩnh Tín biết Lôi thị nâng lên người này, tất nhiên có nàng nguyên nhân. Lôi thị gật gật đầu, nàng hồi nhỏ khả ái rất nhiều, ta cũng xác thực rất hứa thích, khi đó còn đưa nàng rất nhiều lễ vật, trong đó liền bao quát trôi này rượu thiên áo trời, phu quân nơi nào còn rất không ưng. Đặng Vĩnh Tín nói, rượu thiên áo trời mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm thần khí, nhưng mà nhiều sóng đặc tính 10 phần yếm thấy, có không ít diệu dụng giá trị sẽ không thấp hơn một kiện thượng phẩm thần khí, một món đồ như vậy thần vận, đưa cho một cái sơ quen biết tiểu nữ hài, ta lúc đó xác thực có chút khó có thể lý giải được. Bất quá tin tưởng phu nhân tất có nguyên do, cho nên lúc đó cũng không ngăn cản. Tiểu Duyệt liền họ Duyệt, tên đầy đủ gọi Duyệt Hồng Nhan. Lôi Thị trầm rãi nói Duyệt. Hồng Nhan, Duyệt, Hồng Nhan, danh tự này nghe như thế nào quen tai như vậy? Hồng Nhan thiên nữ, nhân duyên hệ điện đường cấp đại tông sư. Duyệt Hồng Nhan đặng vĩnh tin khó có thể tin trận to hai mắt, như thế nào cũng không thể nghĩ đến. Trước đây cái kia Tiểu Duyệt, vậy mà lại là bây giờ Duyệt Hồng Nhan. Lôi Thị gật gật đầu. Trước đây ta cũng chỉ biết nàng là duyệt gia nhân, tại duyệt gia xuất thân cũng không thấp, nguyên bản cũng chỉ là muốn thông qua nàng cùng duyệt gia duy trì một chút quan hệ, không nghĩ tới nàng lại có như vậy thiên tư, bây giờ vừa mới qua đi không đến 20 năm, nàng cũng đã là thượng vị thần người, còn thành cái kia danh mãn vũ trụ hồng nhan tiên nữ, đến là ta chưa bao giờ ngờ tới qua. Phu nhân cùng cái kia duyệt hồng nhan nhưng còn có liên hệ. Đạc Vĩnh Tín nghe vậy đại hỉ. Duyệt gia nhân mặc dù chưa bao giờ lấy sức chiến đấu chứ danh, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nhất tộc dám khinh thường duyệt người nhà năng lực cùng lực ảnh hưởng. Duyệt ra truyền thế thần công nhất tuyến thiên là nhân duyên hệ vô thượng thần công, thế gian không hai kỳ học. Mặc dù không tại cửu đại thần công bên trong, nhưng mà ở một phương diện khác tới nói, nhất tuyến thiên có thể so chín đại thần càng thêm thần kỳ một mực lùi tới, chưa từng từng đứt đoạn. Phía trước tiểu Duyệt còn đưa ta một chi châm gảy tóc, lôi thị gỡ xuống trong tóc cây châm, đưa cho đặng lĩnh tín đi xem đặng lĩnh tín nhìn lập tức kinh ngạc nói, đây là thượng vị thần khí. Ta có thể đi cầu tiểu Duyệt, để cho nàng vì a thiên cùng thân thanh vân dắt lên một đầu dây đỏ, như vậy thì tính toán a thiên không muốn, cũng khó có thể chống lại hôm nay định nhân duyên, không cần chúng ta đi tìm hắn. Chính hắn liền muốn cầu chúng ta để cho hắn cùng thân thanh tuyết thông ra. Lôi thị vi cười lấy nói dạng này làm được hả? Nghe nói duyệt gia nhân mặc dù tu luyện nhân duyên chi đạo, thế nhưng là xưa nay sẽ không cưỡng ép cùng người phối hứa nhân duyên, nhà bọn hắn gia huấn cũng là cực kỳ nghiêm khắc, nếu là mạnh phối nhân duyên, thậm chí có khả năng sẽ bị gia tộc xóa tên, duyên hồng nhan có thể giúp chúng ta sao? Đặng Vĩnh Tín trầm ngâm nói tại sao mạnh phối mà nói? Thân đặng hai nhà chuyện thông gia, tiên đình trong người nào không biết người nào không hiểu, cho bọn hắn dắt một đầu dây đỏ, chỉ là vì bảo đảm bọn hắn tiểu phu thê về sau có thể cầm sát hòa minh hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ. Lôi thị nghiêm mặt nói Đặng Vĩnh Tín nghe vậy vỗ tay cười to đạo: "Phu nhân thật sự là cao, chuyện này chỉ có thể phiền phức phu nhân đi một chuyến, nhân duyên dây đỏ một thành, đến lúc đó tiểu tử kia chính mình liền yêu cầu đến đây." Lôi thị tâm tình vui vẻ, ngoài miệng kiêu tốn, trong lòng nhưng cũng có chút đắc ý, nếu không phải nàng năm đó kết xuống tia duyên, dù cho là Đặng gia mặt mũi, duyệt gia cũng là sẽ không cho. Duyệt gia phát triển so Đặng gia cũng không kém, thậm chí tại phương diện nào đó tới nói càng tốt hơn một chút. Lôi thị khởi hành đi đến duyệt hồng nhan tinh cầu, duyệt hồng nhan cùng nàng quan hệ mười phần không tệ, khai phóng cho Lôi thị chuyển tống đến nàng tinh cầu quyền lợi. Lôi Thị không lâu liền đi tới Duyệt Hồng Nhan chỗ ở Duyệt Hồng Nhan nhìn thấy Lôi Thị tới, trên mặt lộ ra ý cười. Lôi Thị, ngươi như thế nào có rảnh rỗi đến thăm ta? Trong nhà cái kia mở ra tử không cần chiếu cố sao? Tiểu Duyệt, ngươi đây là đang oán trách tỷ tỷ lâu như vậy không đến xem ngươi, cái này có thể chẳng thể trách tỷ tỷ ta. Ngươi bây giờ còn không có hôi vối, không hiểu được những thứ này, tương lai chờ ngươi có phu quân, tự nhiên là có thể hiểu ngươi tỷ tỷ ta khó xử. Lôi Thị cũng không khách khí, tự mình đi đến Duyệt Hồng Nhan bên cạnh ngồi xuống. Duyệt Hồng Nhan lắc đầu nói, ngươi cũng không phải không biết, ta duyệt ra tu luyện chính là nhân duyên thiên pháp, ta cũng sớm đã nhìn thấu thế gian này cái gọi là tình yêu mà nói, như thế nào có thể chính mình thân hãm trong đó, bị loại kia vô dụng đồ vật trói buộc. Chuyện sau này ai có thể nói cho đâu, ta hồi nhỏ không thích gan giao thơm, bây giờ lại là yêu rất đâu. Lôi thị dừng một chút, lại nói, chúng ta không nói cái này, tỷ tỷ hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Phải, thì ra là vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì ta có thể giúp một tay, tỷ tỷ ngươi cứ nói chính là. Dụy Hồng Nhan cười nói chúng ta đặng ra cùng thân gia muốn đám hỏi chuyện. Mọi muội ngươi nghe nói không? Lôi thị hỏi đặng thân hai nhà thông ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ ngay cả kẻ điếc đều nghe nói qua, ta làm sao có thể không biết." Duyệt Hồng Nhan thở dài nói, "Các ngươi hai nhà muốn kiếm chuyện, trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm thao tác liền có thể, cần gì phải làm ra chuyện như vậy tới?" Lôi thị nói, "Tuy nói là có mục đích, nhưng mà trên bản chất hai nhà người vẫn là hy vọng bọn hắn có thể thật tốt cùng một chỗ sinh hoạt, bằng không ta cũng sẽ không tới văn ngươi. Ngươi muốn để cho ta giúp hắn nhóm dắt một đầu nhân duyên dây đỏ. Đây là ý tứ của ngươi, vẫn là đặng ra ý tứ." Duyệt Hồng Nhan có chút kinh ngạc nhìn xem Lôi thị vốn cho là đặng thân hai nhà thông gia chỉ là một hồi giao dịch, không nghĩ tới đặng gia vậy mà lại có ý nghĩ như vậy tự nhiên là đặng gia ý nghĩ. bất quá ta cũng là muốn như vậy, bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau không dễ dàng, vẫn là hy vọng bọn hắn có thể qua tốt một chút. rõ ràng là vợ chồng hai người, tổng không dễ chịu giống như là người xa lạ à? Lôi thị thở dài nói. Duyệt hồng nhan khẽ gật đầu, nói cũng đúng, vô luận là nguyên nhân gì, bọn hắn tất nhiên có thể trở thành vợ chồng, đó chính là đã có do thiên định nhân duyên, chính là vì bọn hắn dắt lên nhất tuyến dây đỏ cũng không sao. đúng, nhà các ngươi đám hỏi vị kia tên gọi là gì tới? A Thiên, danh A Thiên. Đại danh gọi là Đặng A Đoá, bất quá chúng ta bình thường đều gọi hắn A Thiên. Lôi Thị Vi cười lấy nói cầm một cái video hoặc ảnh chụp cho ta. Duyệt Hồng Nhan căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Thân, đặng hai nhà thông gia không ai không biết, đại sự như vậy, mắt thấy đến chỗ gần, không, có khả năng lại có biến số gì, câu nàng lại là đặng ra người, còn có thể ra chuyện rắc rối gì? Chương 1001. Nhân duyên hồng tuyến. Chương 1001. Nhân duyên hồng tuyến. Duyệt Hồng Nhan tiếp nhận Lôi Thị đã sớm chuẩn bị xong hai tấm ảnh chụp, một tấm là Lâm Thâm, một tấm là Thân Thanh Tuyết. Nhìn thấy Duyệt Hồng Nhan dò xét Lâm Thâm ảnh chủ trong lòng Lôi Thị vẫn còn có chút thấp thỏm. Duyệt ra tinh thông nhân duyên chi thuật, xem người phương diện cũng là rất lợi hại, nếu là Duyệt Hồng Nhan nhìn kỹ trong tin tức đặng, có lẽ còn là có thể nhìn ra một số khác biệt. Bất quá cũng may trong lòng Lôi Thị đã chuẩn bị xong thuyết từ, coi như Duyệt Hồng Nhan nhìn ra khác biệt, nàng cũng có thể tròn quá khứ, chỉ là tốn nhiều chút miệng lưỡi mà thôi. Duyệt Hồng Nhan rõ ràng cũng không có nghiêm túc từng chú ý, nhìn một hồi, cũng không có đưa ra nghi vấn gì, cái này khiến Lôi Thị hơi hơi thở dài một hơi. Duyên Hồng Nhan thả xuống lâm thâm ảnh chụp, chỉ lấy thân thanh tuyết ảnh chụp nói, ta xem trước một chút trên người hắn phải chăng đã có thiên định hồng tuyến. Dứt lời, không đợi Lôi thị phản ứng lại, Duyên Hồng Nhan lại đột nhiên một chỉ điểm tại trên tấm ảnh, giữa ngón tay một vòng hồng quang chui vào trong tấm ảnh. Bài ảnh. Trong hình thân thanh tuyết, vậy mà giống như là u linh, bị Duyên Hồng Nhan từ trong tấm ảnh đánh ra, giống như là trong suốt u linh lơ lửng giữa không trung. Duyên Hồng Nhan trong đôi mắt dị quang lấp lóe, đánh giá trên không như u linh thân thanh tuyết, ở đó thân thanh tuyết trên mắt cá chân, nhiên buộc lên một đầu màu đỏ tuyến vòng, chứng minh nàng đã cùng người có nhân duyên giảng buộc là đã có nhân duyên giảng của người. Duyệt Hồng Nhan khẽ gật đầu, phất tay đem cái kia U Linh thân thanh tuyết quang ảnh an nổi tán. Nếu là bản thân không có nhân duyên ràng buộc, Duyệt Hồng Nhan tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cho nàng tăng thêm nhân duyên hồng tuyến. Duyệt ra cái gọi là giáp tơ hồng, trên thực tế là chỉ tiếp không kéo. Nếu là có, Duyệt ra liền tiếp một chút, nếu là không có, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép buộc lên hồng tuyến. Như thế đối với Duyệt ra người tự thân tu vi là có ảnh hưởng, không vẹn vẹn là phép tắc nguyên nhân. Xem xong thân thanh tuyết hồng tuyến, Duyệt Hồng Nhan buông nàng xuống ảnh trụ, lại cầm lên lâm thâm ảnh trụ, bắt trước làm theo lại đem một chỉ điểm tại phía trên. Trong suốt U Linh hình dáng lâm thâm quang ảnh cũng bị đánh ra lơ lửng tại trước mặt duyệt hồng nhan lôi thị ngoài miệng không nói gì thêm trong lòng cũng có chút khẩn trương nàng phía trước cùng duyệt hồng nhan nói chuyện thời điểm kỳ thực cũng nghe duyệt hồng nhan nói qua dắt nhân duyên sự tình biết nếu như trên thân lâm thâm không có dây đỏ mà nói duyệt hồng nhan cũng là không có cách nào cho hắn dắt bất quá dựa theo tính toán của lôi thị lâm thâm người lớn như vậy như thế nào có thể trên thân không có nhân duyên ràng buộc coi như không phải cùng thân thanh tuyết nhân duyên ràng buộc cũng phải có cùng người khác nhân duyên ràng buộc á chỉ cần hắn có bất kể là của ai cái kia đều dễ nói duyệt gia nhất tuyến tiên sở gì đang sợ đó chính là có thể thay đổi tuyến dịch dắt liền sợ trên người hắn không có hồng tuyến ràng buộc chỉ cần có mặc kệ là cùng ai cũng không có quan hệ kỳ thực lôi thị cũng nghĩ qua bọn hắn muốn thúc đẩy a thiên cùng thân thanh tuyết nhân duyên như vậy theo lý thuyết trên thân a thiên cũng cần phải sẽ có cùng thân thanh tuyết nhân duyên ràng buộc mới đúng đương nhiên có nhân duyên ràng buộc cũng không phải nói liền nhất định sẽ cùng một chỗ hồng tuyến cũng phân là rất nhiều loại đáng tiếc lôi thị tu luyện không phải nhân duyên chi pháp liền xem như lâm thâm quang ảnh đứng ở trước mặt của nàng nàng cũng không nhìn thấy trên thân lâm thâm đến cùng có hay không nhân duyên hồng tuyến. Duyện Hồng Nhan lập lòe quang thải kỳ dị ánh mắt, đánh giá Lâm Thâm mắt cá chân, muốn nhìn một chút mắt cá chân hắn phía trên có hay không nhân duyên hồng tuyến, nếu như có, tổng cộng là mấy cây, cũng là màu gì. Thân Thanh Tuyết trên mắt cá chân chỉ có một cây hồng tuyến, hơn nữa còn là màu đỏ dương, điều này nói rõ thân Thanh Tuyết là một cái một lòng cô nương tốt. Nếu như cái này A Thiên trên người hồng tuyến có mấy cái, hay là dây đỏ màu sắc bất chính, Duyên Hồng Nhan liền muốn suy tính một chút, đến cùng muốn hay không cho bọn hắn tiếp căn này tơ hồng đương nhiên, kỳ thực cặn bã nam càng hẳn là kéo lên hồng tuyến, tiếp đó chặt đứt những thứ khác hồng tuyến. Giống thân Thanh Tuyết cùng A Thiên loại tình huống này, bọn hắn tất nhiên sẽ thành vợ chồng, mạnh tiếp ngược lại là một chuyện tốt. Tất nhiên đặng ra người chính mình nguyện ý, Duyện Hồng Nhan tự nhiên cũng không có gì cố kỵ, đem A Thiên trên người tạp tuyến đều cho kéo đánh gãy. Duyện Hồng Nhan cũng chỉ là nghĩ như vậy, nói không chừng cái này A Thiên cũng là trong sạch chuyên tình người đâu. Vậy nàng cũng không cần phí lớn như vậy công phu. Thầm nghĩ lấy, Duyện Hồng Nhan ánh mắt nhìn lầm thâm quang ảnh mắt cả chân, vừa nhìn một cái, Duyện Hồng Nhan không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên bản Duyện Hồng Nhan cho là, xấu nhất tình huống chính là Lâm Thâm trên mắt cá chân có rất nhiều căn hồn thế nhưng là sau khi xem, lại ngay cả một cây cũng không có nhìn thấy. Diệp Hồng Nhan không thể tin rủi rủi con mắt, đem quang ảnh hai cái mắt cá chân cũng đều cẩn thận nhìn mấy lần, kết quả vẫn như cũ. Phía trên dấu tuyết, một cây nhân duyên hồng tuyến cũng không có kỳ quái, tại sao sẽ không có chứ? Trong lòng Diệp Hồng Nhan hồ nghi, không biết đây rốt cuộc là gì tình huống. Lẽ ra A Thiên cùng thân Thanh Tuyết đã người có hươu nước, coi như trong lòng bọn họ cũng không có lẫn nhau, trên thân cũng cần phải sẽ có nhân duyên hồng tuyến, nhiều lắm thì dây đỏ màu sắc bất chính, có thể sẽ là màu đỏ nhạt các loại. Nhưng là bây giờ lâm thâm trên mắt cá chân một đầu hồng tuyến cũng không có, cái này hiển nhiên quá không bình thường. Diệp Hồng Nhan ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn về phía Lôi Thị nói cái gì. Thế nhưng là nàng cái này ngẩn đầu một cái, ánh mắt từ lâm thâm quang ảnh phía trên đảo qua, lập tức lại ngây ngốc một chút. Duyên hồng nhan tu luyện nhân duyên pháp tác nhiều năm như vậy, từ nhỏ đã duyệt người vô số, cho tới bây giờ cũng chỉ tại trên mắt cá chân có thể nhìn thấy nhân duyên hồng tuyến. Hôm nay vẫn là đầu nàng một lần tại tay của người nhìn lên đến nhân duyên hồng tuyến, trước đó nàng chỉ nghe nói qua có trời ban nhân duyên người, nhân duyên hồng tuyến sẽ xuất hiện tại cổ tay phía trên, thế nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, nàng cũng không có gặp qua vấn đề là trước mắt người này nhân duyên hồng tuyến thật là trên tay mà không phải giống nhân duyên thiên định loại kia quấn ở trên cổ tay không sai nàng nhìn thấy trong tay lâm thâm nắm hồng tuyến mà không phải hồng tuyến thắt ở trên cổ tay duyên hồng nhan lòng tràn đầy Hồ nghi cẩn thận lại nhìn vừa lại kinh ngạc phát hiện lâm thâm trong tay không chỉ rất hồng tuyến hơn nữa còn không chỉ một căn vừa rồi nàng sở dĩ không có nhìn ra nhiều như vậy căn hồng tuyến đó là bởi vì trong đó có một cây hồng tuyến đỏ tỏa sáng loại kia xinh đẹp chính hồng rực rỡ và lóa mắt che phủ cái khác tất cả quan mang bây giờ nhìn kỹ duyên hồng nhan liền phát hiện ở đó chói mắt chính hồng tuyến phía dưới còn có rất nhiều năm nhan sặc sỡ hồng tuyến Duyên Hồng Nhan người đều có chút choáng váng, cái này cũng không là bình thường cặn bã nam, người khác nhiều lắm là cũng chính là có hai ba cây hồng tuyến mà thôi, cái này khá lắm, một tay nắm đủ loại màu sắc khác nhau hồng tuyến, nhìn mắt người có chút hoa đỏ tươi, màu hồng, phấn hồng, màu vỏ quýt, điều kỳ quái nhất chính là, Duyên Hồng Nhan lại còn tại lâm thâm trong tay thấy được một đầu lam tuyến, phát hiện này để cho Duyên Hồng Nhan sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, màu lam nhân duyên chi tuyến, nàng trước đó cũng đã gặp, loại dây này chỉ có dưới tình huống một loại mới có thể xuất hiện, đó chính là nam nhân cùng giữa nam nhân có đặc thù nào đó nhân duyên thời điểm mới có thể sẽ xuất hiện con mẹ nó là người nào cặn bã đâu, không vẹn vẹn là một cái hoa tâm đại la bậc, lại còn nữa thích nam nhân. Duyên Hồng Nhan cảm giác nếu như chính mình đem Lâm Thâm hồng tuyến cùng thân thanh tuyết hồng tuyến tiếp lối, đó chính là hại thân thanh tuyết, loại giác rễ này, như thế nào xứng với thuần khiết như vậy nữ hải. Mục lục chương 1002, Lưu Cầu Thẳng. Chương 1002, Lưu Cầu Thẳng. Duyên Hồng Nhan cẩn thận đến, ngoại trừ cái kia xinh đẹp chính hồng tuyến, trong tay Lâm Thâm còn nắm mười mấy gần 20 đầu đủ, đủ loại màu sắc khác nhau hồng tuyến. Trong đó có mấy cái tương đối tối nhạt, chính là thông thường phấn hồng, màu hồng các loại hồng tuyến để cho Duyên Hồng Nhan không hiểu là a thiên cái kia chính hồng tuyến đỏ hoa mắt, trừ cái đó ra, còn có 8 cái đỏ phát tím hồng tuyến, đỏ yêu dị, đỏ tam mị, loại kia độ sáng quá mức lóa mắt, người bình thường chính hồng tuyến đều kém xa những đường tuyến này độ sáng cao, đây là duyệt hồng nhan chưa từng thấy qua. Nếu như nhìn kỹ, cái kia lam tuyến kỳ thực cũng là lại màu tím, đồng dạng cũng là độ sáng cực cao cái này, thứ cặn bã nam nhân duyên tuyến tại sao quái dị như vậy? Chính hồng tuyến đã sáng để người khó mà tin được, làm sao còn có chín cái tuyến như vậy hiện ra pháp? Duyệt hồng nhan chưa bao giờ thấy qua loại này độ sáng hồng tuyến, chi trong đó còn có một cây là lam tuyến. Tăng thêm cái kia chính hồng tuyến, trong tay Lâm Thâm hết thể có 10 cái hồng tuyến sáng không hề tầm thường. Duyệt Hồng Nhan đang suy tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, nàng nhìn thấy tại trong đó 8 cái đỏ phát tím hồng tuyến, có một cây hồng tuyến tựa hồ đặc biệt dài, so cái khác những cái kia trực tiếp chui vào trong hư vô hồng tuyến đều phải dài, tựa hồ hướng về bên này dọc theo tới. Trong lòng Duyệt Hồng Nhan lộ bột một chút, vội vàng theo tuyến nhìn xuống tới, ánh mắt chiếu tới của nàng, chỉ thấy hồng tuyến không ngừng mà hướng về phương hướng của nàng kéo dài không. Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Duyệt Hồng Nhan sắc mặt càng ngày càng có coi ánh mắt nhìn đến hồng tuyến khoảng cách nàng cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, duyên hồng nhan cả người đều ngốc tại nơi đó, túi đầu, thân thể hơi không thể xem xét run rẩy. Nàng không có cách nào tiếp nhận chính mình nhìn thấy hết thảy, càng không thể tin tưởng, loại sự tình này vậy mà lại xảy ra ở trên người nàng. Lâm Thâm trong tay cái kia hồng tử chi tuyến, một mực kéo dài đến trên người nàng, nhưng mà cũng không có thắt ở mắt cá chân nàng phía trên, cũng không có cuốn ở trên cổ tay của nàng. Duyên hồng nhan không thể tiếp nhận, cái kia hồng tử chi tuyến lại là thắt ở trên cổ của nàng hút đàn. Duyên hồng nhan nội tâm cơ hồ đều nhanh muốn nổi điên hồng tuyến thắt ở trên cổ là đạo lý gì? Nàng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, nhà học thần công bên trong cũng chưa từng nói qua loại tình huống này là ý nghĩa gì. Nhưng mà tại duyệt hồng nhan xem ra trong tay lâm thâm nắm hồng tuyến, dây đỏ một phía khác lại quấn ở trên cổ của nàng, con mẹ nó không cứ gọi hồng tuyến, phải gọi lưu cầu thằng mới đúng tiểu duyệt. Người thế nào? Lôi thị nhìn ra duyệt hồng nhan thần sắc không thích hợp, bình thường giống như dương quang giống như thoải mái nữ hài, chưa bao giờ từng có bây giờ cảm xúc. Lôi thị mặc dù không nhìn thấy duyệt hồng nhan khuôn mặt, nhưng mà chỉ nhìn nàng bây giờ hình thái, liền để người cảm giác giống như đang có sát khí từ trên người nàng tán mắt ra, gần như sắc mắt trần có thể thấy không có cái. Sao? Duyệt Hồng Nhan ngẩng đầu lên, nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại làm cho Lôi Thị nhìn dùm mình. Duyệt Hồng Nhan dứt lời liền không tiếp tục để ý Lôi Thị, duỗi ra hai ngón tay, trên ngón tay không hiểu pháp tác sức mạnh phun trào, tiếp đó hướng về phía trong hư không giống như là cái kéo, đột nhiên cắt một chút Tiểu Duyệt. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lôi Thị kinh nghi bất định nhìn xem Duyệt Hồng Nhan, nghi hoặc nàng có phải hay không kéo đoạn mất lâm thâm trên người Hồng tuyến Lôi Tỷ. Mọi người ở đây chờ một chút lát. Duyệt Hồng Nhan nói liền đứng dậy rời đi, hoàn toàn không cho Lôi Thị cơ hội phản ứng. Xoay người lại, Duyệt Hồng Nhan sắc mặt âm trầm giống như là sắp nhỏ xuống hấp thủy tới nàng vừa rồi dùng nhân duyên pháp tác sức mạnh, vậy mà không có có thể cắt bỏ thắt ở trên cổ nàng hồng tuyến. Duyệt hồng nhan rời đi về sau, đi thẳng tới nàng bình thường tu hành luyện võ chỗ, trong thân thể bộ phát ra không có gì sánh kịp năng lượng kinh khủng, một cái giống như thần linh bình thường quang ảnh xuất hiện ở trên người nàng, bọc lại thân thể của nàng, đồng thời một đạo kinh thiên ánh sáng màu đỏ chạy xiết mà ra. trong phòng luyện công lập tức dị quang lấp lóe, lực lượng dị dị không ngừng mà bộc phát, đủ loại quang ảnh liên tiếp lập hồi lâu sau, thở hổn hển duyệt hồng nhan ngồi liệt trên mặt đất chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Duyệt Hồng Nhan không thể đánh vỡ thắt ở trên cổ nàng Hồng Tuyến, lấy nàng thượng vị thần người đẳng cấp cùng đối với nhân duyên pháp tắc năng lực trường khủng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này sẽ có nàng kéo không ra Hồng Tuyến. Thế nhưng là loại sự tình này hết lần này tới lần khác thật sự xảy ra, hơn nữa còn xảy ra ở trên người nàng. Duyệt Hồng Nhan biết Hồng Tuyến chắc chắn là kéo không mở, không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể giải quyết làm ra vấn đề người. Duyệt Hồng Nhan từ phòng luyện công ra ngoài, trở lại phòng khách thời điểm, trên mặt đã đổi lại một bộ nụ cười tiêu duyệt, ngươi không sao chứ? Lôi thị gặp Duyệt Hồng Nhan trên mặt mang ý cười, tựa hồ đã là không có chuyện đáng vẻ không khỏi âm thầm thở dài một hơi thì ta có thể có chuyện gì vừa rồi chỉ là có chút kinh ngạc thôi các ngươi đặng ra cái này a thiên cũng không phải một cái nhân vật đơn giản duyệt hồng nhan hơi cười lấy nói hắn như thế nào không đơn giản lôi thị cho là duyệt hồng nhan phát hiện cái gì trong lòng có chút lo lắng bất quá trên mặt cũng không khuôn mặt thanh sắc cười lấy nói muốn nói không đơn giản cũng là hắn mấy cái kia ca ca không đơn giản hắn là kém chút duyệt hồng nhan nhìn xem lôi thị bĩu môi nói trên cái người này không chỉ một sợi tơ hồng tâm thế nhưng là hòa rất nhiều đâu ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ người trẻ tuổi đi ai còn không có điểm tâm địa giang dạo thì ngươi ta lúc còn trẻ vẫn yêu mộ qua không ít thiếu niên anh tuấn đâu lôi thị nở nụ cười vừa rồi ngươi không phải giúp hắn kéo đoạn mất đi chờ sau này kết hôn tự nhiên cũng không có nhiều chuyện như vậy cái này còn phải đa tạ ngươi giúp chúng ta đại ân bằng không vạn nhất tại đám hỏi quan khẩu đã xảy ra chuyện gì chúng ta đặng thân hai nhà trên mặt rất khó coi vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết muốn giải quyết triệt để ta nhìn thấy đến hắn bản thân mới được duyệt hồng nhan thừa cơ đưa ra điều kiện của nàng nàng nhất định phải gặp một lần lâm thâm bản thân giải quyết không xong trên cổ hồng tuyến giải quyết đi dắt dây đỏ người cũng có thể nàng giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng chính là muốn để cho lôi thị đem lâm thâm mang tới, hoặc nàng đi gặp lâm thâm cũng giống vậy, xem có thể hay không giải quyết vấn đề đáng tiếc. lôi thị chính mình cũng không thấy được lâm thâm, lại như thế nào có thể mang nàng đi gặp lâm thâm muội muội, những thứ này đều không phải là cái đại sự gì, bây giờ là đám hỏi thời khắc trọng yếu, hắn cũng không khả năng phân thân tới đây có phải hay không? lôi thị còn nghĩ nói, liên thỉnh người đem đến cho bọn hắn nối liền là được rồi, cái khác không cần phải để ý đến, đáng tiếc lời còn không có xuất khẩu đâu, liền bị duy hồng nhan đánh gãy ta có thể đi chung với ngươi, không giải quyết vấn đề này. Đặng thân Hai nhà thông gia chỉ sợ rất khó tiếp tục nữa. Duyệt Hồng Nhan một mặt nghiêm túc nói cái này, "Muội muội, ngươi thân phận này bây giờ đi, bị người ta phát hiện chỉ sợ không tốt lắm. Chúng ta là Quang Minh chính đại." Thế nhưng là thân gia có thể hay không suy nghĩ nhiều. Trong lòng Lôi thị khó xử, không thể làm gì khác hơn là mượn cớ từ chối, nàng cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành cái dạng này. Trước 1003, Truyền thừa chi phiến tất cánh. Trước 1003, Truyền thừa chi phiến tất cánh. Lâm Thâm lại một lần nữa tiến nhập Thái Hư Đào hoang, lần này hắn lại thấy được nộ ác nữ thần, cái này khiến Lâm Thâm trong lòng cũng hỉ. Nộ ác nữ thần nếu như vẫn cứ xuất hiện, chẳng phải là liền có thể một mực từ trên người nàng đạt được lợi ích. Nguyên bản định giống phía trước như thế giết chết nàng, thế nhưng là nghĩ lại, dạng này sống sờ sờ mãi chết nàng, cảm giác như có điểm quá tàn nhẫn. Do dự một chút, Lâm Thâm lấy ra súng ngắm, kích hoạt lên siêu cơ thần xạ thiên phú, hướng về phía đầu của nàng tới một thương. Chỉ nghe bịch một tiếng, Nguyên bản có cố hóa pháp tắc gia trì, Lâm Thâm sử dụng cận bãi đao phải rất lâu mới có thể tại trên người nàng lưu lại một bị thương, bây giờ lại trực tiếp một thương liền đem đầu của nàng đánh nổ siêu cơ thần xạ thực sự quá mạnh mẽ. Trong lòng Lâm Thâm cũng hỉ Súng nham phối hợp thêm hắn siêu cơ thần dạng, hiệu quả này thần tiên tới cũng phải lắc đầu. Nỗ ác nữ thần bị đánh chết sau đó, bất hủ vương quan ly thể cố hóa pháp tác đối với nàng ra chỉ tiêu thất, bắt đầu cắt chém liền dễ dàng rất nhiều. Lâm thâm kinh ngạc phát hiện, nỗ ác nữ thần bên trong thân thể, vậy mà mỗi lần đều có thể hóa thành thần khí nhiều sóng nguyên, một lần cũng không có ngoại lệ qua. Lần đầu tiên là bất hủ chi thuận, lần trước là bất hủ chi nón trụ, lần này nhưng là một kiện bất hủ chi khải, màu xám nửa người khải bọc lại thân thể của hắn, cùng bất hủ chi nón trụ góp thành một đôi, đến cũng coi như là không tệ. Ba kiện bất hủ thần khí nơi tay, kích hoạt bất hủ bảo vệ thời điểm. Nộ ác nữ thần quang ảnh càng thêm rõ ràng, lực phòng ngự lại có nhất định để thằng không biết cái đồ chơi này đến cùng có mấy món. Lâm Thâm vậy mà bắt đầu mong đợi, đem một bộ bất hủ thần khí đem tới tay, đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Lâm Thâm ngược lại nhàn rỗi cũng là vô sự, hắn mỗi ngày chính là nghiên cứu Thái hư thị trường giao dịch đồ vật bên trong, từ vật thật lại càng dễ hiểu rõ tiên đỉnh. Tiểu Ngọc thì mỗi ngày đều tại trụ công pháp truyền thừa, mỗi ngày cầm lấy đi bán một bản. Lâm Thâm không biết chính là, bây giờ cổ giới khu cơ hồ đều nhanh muốn nhân thủ một bản hắn viết Lâm Thâm tuyệt thế thần công nhập môn thiên. Bởi vì chỉ cần một cái thương tính tệ, hơn nữa mỗi ngày đều có Cho nên cái đồ chơi này rất nhanh liền bị người hưu tâm đoạt sau đó sao chép được bán. Tiếp đó không có mấy ngày liền bắt đầu tràn lan, người người trong tay cơ hồ đều có một bản tuyệt thế thần công nhập một tiên, ai cũng muốn biết Lâm Thâm đến cùng viết cái gì, cho nên đổ lậu người mua một rầm nhiều. Mặc dù chỉ là nhập một tiên, chắc chắn không thể cùng đi ổ mua đang tiên so sánh, nhưng cũng tốt hơn cái gì cũng không nhìn thấy. Không ít người nghiên cứu sau đó, có chút kinh ngạc phát hiện, tuyệt thế thần công nhập một tiên, vậy mà cùng phía trước vũ trụ hồng quang hiện ra ra tới ngày đó kỳ dị công pháp giống nhau ý hệ, thậm chí có một bộ phận nội dung là giống nhau như đúc, cơ hồ không có cái gì khác biệt chỉ là nhập môn thiên nội dung càng thêm hoàn chỉnh hơn nữa có nhiều chỗ hơi có chút khác biệt hơn nữa nhiều một chút tu luyện phương pháp chú giải cùng một chút quan tưởng thuật tu luyện phương pháp cái này khiến rất nhiều người đều đang hoài nghi cái này nhập môn thiên rốt cuộc là thật hay giả đến cùng phải hay không lúc trước viết ra lâm thâm tuyệt thế thần công người viết ra dù sao chữ viết thứ này rất dễ dàng làm giả chưa hẳn trăm phần trăm có thể nghiệm đi ra hơn nữa về sau xuất hiện nhập môn thiên chữ viết nhìn cũng xác thực có chút vấn đề lâm thâm sẽ không thực sự là luyện tập ngày đó vũ trụ hồng quang biến thành công pháp mới tu thành tuyệt thế thần công a cái đồ chơi này thật sự có lợi hại như vậy sao không phải là gạt người chớ? Ta cảm thấy rất có thể thật sự mạnh như vậy, dù sao đây chính là vũ trụ hồng quang biến thành công pháp, thế gian lại có thể có mấy loại công pháp có thể cùng vũ trụ hồng quang dính liễu quan hệ. Có hay không bắt đầu người tu luyện nói một chút, công pháp này đến cùng như thế nào a? Có hiệu quả hay không a? Mọi người đối với nhập môn tiên vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi, bất quá tất cả đại gia tộc cũng đã bắt đầu tìm còn không có tu luyện qua người đi ra, bắt đầu thí nghiệm tính chất tu luyện tuyệt thế thần công nhập môn tiên. Thử lần này phía dưới, phát hiện tốc độ tu luyện tốt ngoài dự đoán của mọi người, tốc độ tiến bộ hết sức kinh người, đơn giản so đỉnh cấp tiến hóa thuật tiến bộ nhanh hơn đáng sợ hơn là tuyệt thế thần công nhập môn tiên lại có thể thích hợp đủ loại pháp tắc khác nhau cùng tiên phú thậm chí có thể cùng nguyên bản tiến hóa thuật cùng một chỗ huấn luyện chẳng những vừa mới bắt đầu người tu luyện bắt đầu luyện hiệu quả rất tốt liền đã tu luyện cái khác người thành công tiến hóa thuật tu luyện tuyệt thế thần công nhập môn tiên sau đó vậy mà cũng có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ thậm chí đột phá phía trước một mực không cách nào đột phá cảnh giới bản thân tiến hóa thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn bọn hắn làm sao biết nhập môn tiên là lâm thâm kết hợp công pháp truyền thừa cùng tiên đỉnh quỷ thần quan tượng thuật dung hợp viết bọn hắn luyện sau đó sở dĩ cảm giác tốc độ tu luyện tăng vọt ngoại trừ công pháp truyền thừa bản thân hiệu quả Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn hắn trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua quỷ thần quan tương thuật, bây giờ bắt đầu thông qua quỷ thần quan tưởng thuật quan tưởng quỷ thần, chẳng khác gì là pháp tác hệ cùng quỷ thần hệ song tu, tiến bộ tự nhiên là dị thường cấp tốc. Công pháp truyền thừa tại ở trong đó cũng làm ra tác dụng cực lớn, bởi vì người bình thường tư chất, kỳ thực là không thể nào làm được pháp tác cùng quỷ thần hai cái hệ phái này kiêm tu. Công pháp truyền thừa thì hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, để cho tu luyện tuyệt thế thần công nhập môn thiên người, đại bộ phận đều có thể hoàn mỹ pháp quỷ song tu đương nhiên, bọn hắn quan tưởng quỷ thần, chỉ có thể tính là cấp độ nhập môn cái khác, xa xa không đạt được quan tưởng đến tình cảnh chân chính pháp tắc quỷ thần, nhưng mà cơ sở đánh rất xuống dạng này, tương lai nếu là tiến vào tiên đình lại tu quỷ thần thuật, liền có thể làm ít công to, không đến mức gian nan như vậy. Rất nhiều người phát hiện tuyệt thế thần công nhập môn thiên diệu dụng sau đó rất nhanh cái đồ chơi này liền triệt để phong mỹ toàn bộ vũ trụ bắt đầu cũng là một chút tán nhân cùng tiểu gia tộc tu luyện tuyệt thế thần công nhập môn thiên đại gia tộc bắt đầu còn sợ bị tính kế không dám để cho người nhà mình đại quy mô tu luyện tuyệt thế thần công nhập môn thiên thế nhưng là mắt thấy những cái kia tiểu gia tộc tiên phú bình thường người tu luyện nhập môn thiên sau đó thực lực đột nhiên đột nhiên tăng mạnh đằng sau thực sự không chịu nổi cũng bắt đầu dần dần bung ra hạn chế kỳ thực coi như không bung ra hạn chế cũng đã có rất nhiều đại tộc tử đệ trong bóng tối tu luyện nhập môn thiên ngay cả đi ổ cùng cờ dĩ tín đều luyện lâm thâm viết tuyệt thế thần công bọn hắn lại có cái gì có thể sợ sệt? hiện tại bọn hắn lo lắng duy nhất là hiện tại bọn hắn chỉ lấy đến nhập một thiên, cũng không có nội dung sau này về sau lâm thâm vẫn sẽ hay không đem nội dung sau này lấy ra nếu như lâm thâm có thể đem tuyệt thế thần công đang thiên mỗi ngày một bản bản phá giá đi ra đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết đì ổ cùng cờ gì tỉnh thấy qua tuyệt thế thần công cùng bọn hắn nhìn căn bản không phải cùng một loại hơn nữa đi ổ cùng cờ gì tỉnh cũng không có tu luyện lâm thâm viết tuyệt thế thần công chỉ là tham khảo một chút bên trong phương pháp đi vẫn là bọn hắn con đường của mình lâm thâm mấy ngày nay phát hiện truyền thừa chi phiến thuộc tính vậy mà tại không ngừng tăng thêm hơn nữa gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyển thừa cái thiên phú này cho chuyển thừa chi phiến ra chỉ càng ngày càng mạnh, lúc này mới mấy ngày, chuyển thừa chi phiến kèm theo thuộc tính đã đột phá 5.000 điểm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm ở trong. Trước 1004, Sáu Trang Hình Thành Trước 1004, Sáu Trang Hình Thành xem ra là do ta viết nhập môn tiên có tác dụng. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ. Hắn biết nhập môn tiên tràn ra đi sau đó có thể sẽ có chút tác dụng, nhưng mà không nghĩ tới hiệu quả vậy mà lại rõ ràng như vậy, lúc này mới bao nhiêu ngày thời gian, liền cho chuyển thừa chi phiến tăng lên nhiều như vậy thuộc tính. Mặc dù bây giờ kèm theo thuộc tính tăng tốc chậm lại, bất quá dựa theo cái tốc độ này, kèm theo thuộc tính đột phá một vạn đại quan cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Ngất bàn cấp mệnh cơ, thuộc tính cơ sở toàn bộ đột phá một vạn, đó là cỡ nào dọa người chuyện? So thuộc tính của lâm thâm đều mạnh, hắn thuộc tính đến bây giờ cũng chỉ có sức mạnh đột phá một vạn, về sau chỉ sợ vẫn chưa bằng chuyển thừa chi phiến hậu kỳ mệnh cơ rốt cuộc phải bắt đầu phát lực. Trong lòng lâm thâm tính toán, về sau chuyển thừa chi phiến càng ngày sẽ càng mạnh, về sau nói không chừng liền muốn thành hắn chiến lược chủ yếu. Thời gian một ngày một ngày đi qua. Lâm Thâm thông qua Thái Hư khu giao dịch mua không ít đồ vật, cũng quét qua không ít nộ ác nữ thần, cũng đã nhận được không thiếu nộ ác nữ thần những thứ khác bộ kiện đáng tiếp duy nhất chính là Lâm Thâm vẫn không có nghĩ đến một cái lưỡng toàn thể mị phương pháp, liền có thể lấy trở lại cổ giới khu về sau lại có thể tùy ý tới tiên đỉnh. Bây giờ Lâm Thâm đã có bất hủ sáo trang ở trong lá chắn, nó trụ, khải, bảo hộ váy, hộ thủ, dày mấy cái bộ kiện, hai tháng này thời gian, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền có thể đủ soát một lần nộ ác nữ thần. Từ Phấn cũng ăn đầy miệng chảy mỡ, mỗi lần đều có thể găm được một chút bất hủ vương quan mệnh vụ, mỗi lần cũng đều có thể nuốt lấy nộ ác nữ thần thi thể trong khoảng thời gian này đặng gia kéo rất nhiều khổ cực, đáng hỏi ngày cũng sớm đã đến, thế nhưng là đặng gia không lấy ra được người cùng thân gia thung gia, chỉ có thể tìm một chút mượn cớ đang trì hoãn. kéo tới bây giờ cũng đã sắp kéo không nổi nữa. lôi thị cùng đặng cũng là im lặng vô cùng, vốn là muốn đi tìm duyệt hồng nhan cho a thiên cùng thân thanh tuyết tiếp hồng tuyến, ai biết hồng tuyến không có tiết thành, duyệt hồng nhan lại vẫn luôn muốn gặp lâm thông, làm cho bọn hắn cũng là đau đầu vô cùng. bây giờ đặng gia có thể nói là loạn trong ra ngoài, để cho đặng cảm phiền cả đêm ngủ không yên. làm gia chủ đặng lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh dạng, mỗi ngày uống trà câu cá, ung dung tự tại rất nhiều. Khi Lâm Thâm lần nữa giết ác giận nữ thần sau đó, lần nữa thu được bất hủ sáo trang một cái bộ phận, đó là một sợi dây chuyền. Khi Lâm Thâm đem bất hủ dây chuyền đeo ở trên người một sát na, Lâm Thâm kinh ngạc phát hiện, nguyên bản màu xám bất hủ sáo trang, vậy mà đã biến thành hoa lệ màu đỏ thẫm, tản ra quang mang mãnh liệt. Nhìn qua giống như là màu lót đen viền đỏ tinh thể phía trên coi giáp, tản ra đỏ thẫm quang diễm. Kích hoạt bất hủ thủ hộ sau đó, nộ ác nữ thần quang ảnh cơ hồ ngưng vì thực chất bao phủ tại Lâm Thâm thân, đồng dạng tản ra mãnh liệt đỏ thẫm quang diễm, giống như là ma thần. Lâm Thâm phát hiện bất hủ sáu trang tin tức chữ viết đều biến thành màu đỏ thẫm, tựa như là bị kích hoạt lên kỳ dị nào đó năng lượng đồng dạng sẽ không phải là bất hủ sáu trang đã gọp đủ đi. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy đoán. Tại lúc đang suy tư, nguyên bản một mực gió êm sóng lặng bên trên cái đảo, vậy mà gió nổi lên, gió kia tạo thành cực lớn long quyển, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hòn đảo đều cho bao phủ tại trong đó. Lâm Thâm cảm giác đủ loại pháp tắc sức mạnh tại khuấy động, thế này sao lại là gió? căn bản chính là pháp tắc lưu. Hạ tại trên đảo này cũng chờ đợi hai tháng, chưa từng có gặp được loại chuyện này. Muốn ra khỏi Thái hư thế giới, lại phát hiện căn bản làm không được. Cũng may nghe nói tại Thái Hư thế giới sau khi chết, ở trong hiện thực cũng sẽ không thật sự tử vong, sẽ không có vấn đề quá lớn. Còn không có đợi Lâm Thâm phản ứng lại, pháp tác loạn lưu lại trong lúc bất chợt dừng lại, cũng không có thương tổn đến cơ thể của Lâm Thâm như thế nào đột nhiên tới một chút như vậy, đây là có chuyện gì? Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, theo bản năng rõ xét bốn phía, đột nhiên trợn to hai mắt. Nguyên bản đây là một tòa đào hoang, bốn phía ngoại trừ mênh ngông vô bờ hải dương bên ngoài cái gì cũng không có. Hơn nữa trong hải dương không có bất kỳ cái gì sinh vật, liền vi sinh vật cũng không có, đại dương kia đơn giản giống như là từ nước lọc tạo thành. Lâm Thâm ở phía trên thời gian dài như vậy, cũng chỉ gặp qua không hiểu xuất hiện nộ ác nữ thần, trừ cái đó ra cũng không còn gặp qua cái khác cái gì sinh mệnh thể. nhưng là bây giờ trên mặt biển, lâm thâm lại thấy được có ngư dược ra cảnh tượng có cá, lại có cá. trong lòng lâm thâm kinh ngạc, đưa tay chuột một cái, lòng bàn tay sinh ra hấp lực liền đem cái tia cá cho hút tới. cái tia cá ở giữa không trung đột nhiên dây rùa phát ra một cỗ cự lực, vậy mà dễ dàng tránh thoát lâm thâm lòng bàn tay hấp lực, một cái bảy vung lại trở xuống trong biển dị dạng loại. lâm thâm nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng lên bầu trời bay đi. chỉ là nhảy lên một cái sau đó, không có nhảy dựng lên cao, liền lại rơi xuống, đừng nói phi hành liên tục vượt cao một chút đều không làm được trọng lực cải biến. Hơn nữa Tựa Hồ còn bị cấm phi hành. Lâm Thâm lập tức ý thức được cái gì, ánh mắt ngưng thị phương xa, mặc dù vẫn là không nhìn thấy biển cả bên ngoài có cái gì, thế nhưng là nhìn thấy bất động trên mặt biển xuất hiện gợn sóng chẳng lẽ nói, ta tiến vào Thái hư thế giới khôi phục bình thường. Lâm Thâm tạ cước thải chân phải nhảy lên thiên không ở đây có thể cấm hắn phi hành, lại cấm không được hắn hỏa trùng năng lực. Lâm Thâm thân hình càng lên càng cao, càng lên càng cao, cuối cùng hắn thấy được tại rất xa địa điểm xuất hiện lục địa cảnh tượng, hơn nữa Tựa Hồ còn có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Toa hòn đảo này cũng sẽ không là đảo hoang. Phụ cận xuất hiện một chút phía trước chưa từng thấy qua hòn đảo chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng. Ở đây đến cùng là thế giới giả tưởng, vẫn là có người sử dụng đại thần thông, đem toàn bộ đảo hoang đều cho chuyển tới mặt khác một vùng biển bên trong. Vô luận là một loại nào khả năng tính, Lâm Thâm có thể xác định chính là, hắn tựa hồ có thể bình thường tiến vào Thái hư thế giới. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Thâm không có khả năng một mực tả cước thải đuổi phải bay qua, như thế chỉ sợ mu bàn chân đều muốn bị giông nát. Rơi xuống sau, Lâm Thâm trực tiếp lợi dụng khinh công thủy thượng phiêu đạp thủy mà đi, hướng về đại lục phương hướng mà đi. Hắn muốn xác định chính mình có phải thật vậy hay không đi tới bình thường Thái hư thế giới, nhưng là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, hơn nữa nơi này trọng lực mạnh mẽ quá đáng. Lâm Thâm trên mặt biển đi 3 ngày hai đêm, y nguyên vẫn là không có có thể nhìn thấy đại lục đường ven biển. Cũng may năng lực tiên phú của hắn để cho hắn nắm giữ động cơ vĩnh cửu đồng dạng quần cuộn không rất năng lượng, Lâm Thâm trên mặt biển đạp thủy chạy hơn 10 ngày, cuối cùng thấy được đường ven biển, đồng thời còn thấy được một tòa màu trắng thành thị. Cách lại gần thêm một chút sau đó, Lâm Thâm thậm chí nhìn thấy tại bờ biển trên bờ cắt còn có nhân loại hoạt động thân ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy người. Trong lòng Lâm Thâm cùng hỉ. Mặc dù tại trên cô đảo có thể nhìn thấy cổ giới khu cùng Thái Hư khu khu giao dịch, muốn cái gì cũng có thể mua được, nhưng mà không cùng thần nhân tiếp xúc, Lâm Thâm muốn chân chính hiểu rõ tiên đỉnh, vẫn là quá khó khăn. Lâm Thâm đang suy nghĩ phải làm như thế nào đánh vào thần nhân nội bộ, thám thính được thứ mình muốn tin tức lúc, đột nhiên cảm giác không gian pha thoái, một tia chớp chớp mắt đến trước mặt hắn. Trước 1005, Huyền Giáp Uy. Trước 1005, Huyền Giáp Uy. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử hai người mới vừa rời đi Bạch Thạch thành không đến bao lâu, dự định tại trên cấm võ hải đường ven biển thử thời vận, xem có thể hay không săn được một chút từ trong biển bỏ ra tới dị dạng loại Cấm Võ Hải là thái hư trong thế giới một khối hơi đặc biệt hải vực, cấm võ trên biển cấm phi hành, hơn nữa có rất mạnh trọng lực pháp tác Thần nhân không có cách nào ở trên biển phi hành, đẳng cấp thấp một chút thần nhân, thậm chí ngay cả ở trong biển bơi lội cũng rất khó bảo trì không giới nặng. Cho nên cấm võ hải đối với thần nhân tới nói, trên cơ bản đồng đẳng với cấm khu. Giống Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử hai cái này xuất thân danh môn trung vị thần người, cũng không dám xuống biển săn giết dị dạng loại, chỉ có thể tại bờ biển nhặt chút lợi lộc. Hôm nay thu hoạch của bọn hắn chẳng ra sao cả, dọc theo đường ven biển đều đi đã hơn nửa ngày, liền một cái giống điểm dạng dị dạng loại cũng không có tìm được chỉ thấy lẻ tẻ mấy cái hạ đẳng dị dạng loại, hơn nữa còn không có cái gì phẩm chất đang tự buồn bực thời điểm. Long Tu Tử đột nhiên chỉ vào trên đại dương bao la nói, Thanh Luân, ngươi nhìn đó là cái gì? Thanh Luân Tử vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cấm võ hải trên mặt biển đang có một cái toàn thân màu đỏ thâm khôi giáp hộ thể, nhìn xem giống như ma thần sinh vật đang đạp lên mặt biển mà đến. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng. Cấm võ trên biển có cấm bay hạn chế, trọng lực lại mạnh mẽ quá đáng, phụ cận cũng không có cái gì hòn đảo, có thể tại cái này thời điểm này xuất hiện trên mặt biển, không phải dị dạng loại còn có thể là cái gì? nhìn cái kia dị dạng trong bộ dáng vẫn là loại người hình, hơn nữa thoạt nhìn hay là từ chưa phát hiện qua chủ loại. lập tức thanh luân tử không chút do dự lấy ra một kiện biến dị phẩm chất trung vị thần khí nguyệt nhận trực tiếp hướng về kia trên mặt biển sinh vật vang ra ngoài. cấm võ hải chỉ là cấm bay, cũng không phải không thể trên không trung di động. cái này biến dị trung vị thần khí nguyệt nhận nắm giữ phá không đặc tính, có thể cắt chém không khí sâu nhanh hơn xa hơn, khoảng cách xa như vậy, nếu như là những thứ khác trung vị thần khí, tại ảnh hưởng dưới của trọng lực, chỉ sợ đã đến không được cái kia dị dạng loại trước mặt, liền muốn rơi xuống. thế nhưng là nguyệt nhận lại là ánh sáng lóe lên nhanh chóng hướng về đến đó dị dạng chồng trước mặt, mắt thấy liền muốn đánh trúng dị dạng chồng cổ, đem hắn đầu chém xuống tới. Thanh Luân tử đối với mình nguyệt nhận vẫn là tin tưởng vô cùng, dù sao đây là một kiện biến dị trung vị thần khí, các phương diện cũng là trình độ cao nhất, bình thường trung vị dị dạng loại cũng khó khăn cản nó nhất kích chi vi. Khi đang chuẩn bị muốn thu lấy được dị dạng chồng, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia dị dạng loại thân hình biến ảo, vậy mà đạp lên sóng biển, né tránh nguyệt nhận công kích. Cái kia dị dạng chủng tại trên mặt biển tới lui như tử, tựa như lướt sóng mà đi thủy thần đồng dạng, tiến thôi tránh chuyển nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như bị sóng biển đẩy đi đồng dạng cái này khiến thanh luân tử cùng long tu tử càng thêm xác định, vậy khẳng định là cái gì dạng loại, bằng không làm sao lại đối với cấm võ hải quen thuộc như thế. mắt thấy nguyệt nhận trên không trung càng không ngừng xoay quanh xoáy kích, lại không đụng tới dị dạng loại một chút, ngược lại là dị dạng loại khoảng cách đường ven biển càng ngày càng gần. long tu tử lấy ra một dạng thần khí, liền chuẩn bị muốn ném ra trợ giúp thanh luân tử cùng một chỗ giết địch ta cùng với hai vị có gì thù gì oán, hai vị vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? long tu tử đã chuẩn bị muốn đem thần khí ném ra, lại đột nhiên nghe được cái kia dị dạng loại mở miệng nói lời nói, lập tức kinh hai trận to hai mắt, vội vàng thu lại muốn ném ra ngoài thần khí tay ta thao không phải dị dạng loại là thân nhân Long Thu Tử kinh ngạc kêu lên, Thanh Luân Tử vội vàng đem Nguyệt nhận thu vào, sau đó nhìn bị bọn hắn tưởng lầm là dị dạng chồng người tới trên bờ, lúc này mới mở miệng nói nói, huynh đệ, ngượng ngủng, mới vừa rồi còn cho là ngươi là dị dạng loại, ngươi không sao chứ? không có việc gì. Lâm Thâm khẽ lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Thái Hư thế giới thật sự loạn như vậy, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn đánh nhau chết sống đâu huynh đệ sương hô như thế nào? Long Thu Tử đánh giá Lâm Thâm hỏi, Lâm Thâm trên người mặc khôi giáp, nhìn giống như nguyên bộ thần khí, hơn nữa phẩm chất tốt giống không thấp bình thường thần khí rất khó lấy tới nguyên bộ, đặc biệt là phẩm chất cao, muốn lấy được nguyên bộ thì càng khó khăn. một chút tương đối nổi danh sáu trang, Long Tu Tử bọn hắn cũng đều nghe nói qua, thế nhưng là Lâm Thâm trên người một bộ này, bọn hắn là chưa bao giờ nghe nói qua. nhìn hoa lệ kia hắc ám phong cách, trước đó phía trên đỏ thắm hào quang, hẳn là cũng không phải hàng thông thường. lại thêm người này cũng dám tiến cấm võ hải, nghĩ đến lai lịch thân phận không lớn đơn giản a thiên, Lâm Thâm thuận miệng nói tại hạ Long Tu Tử, đây là Thanh Luân Tử, chúng ta cũng là bùn bản Lão Tổ đệ tử, không biết minh đệ xuất thân một tộc kia. Long Tu Tử chưa nghe nói qua cái tên này, chỉ có thể tiếp tục hỏi. Lâm Thâm còn không có tới cùng trả lời, lại đột nhiên nghe được trong biển truyền đến sóng biển kịch liệt sôi trào âm thanh ba người đều quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy trong biển sóng nước sôi trào, tiếp đó một cái biển lớn màu đen quy cơ sóng biển bật ra, há miệng liền phun ra một đạo màu đen thủy quang ba người vội vàng tan ra bốn phía, Lâm Thâm không có cần động thủ dự định, hắn vượt biển mà đến thời điểm, trên đường gặp phải có dị dạng loại, cũng là xa xa tránh thoát. Hắn 10 phần không thích ở trong nước chiến đấu, có thể tránh khỏi tận lực vẫn là tránh. Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử nhìn thấy cái kia màu đen đại hải quy thời điểm, lại là đã vui mừng nướng mày đó là biến dị huyền giáp thần quỷ a nói không chừng có cơ hội ra biến dị trung vị thần khí huyền thiên giáp, thanh luân tử không chút do dự sử dụng nhận nhận, long tu tử cũng lấy ra một cây bút hình thần khí, trực tiếp vứt ra ngoài, hóa thành một đạo ánh mực dứt hướng biến dị huyền giáp quy, lâm thâm lại lui một khoảng cách, chỉ là đứng xa xa nhìn, hoàn toàn không có động thủ dự định, do dự một chút, lâm thâm cũng không có đem cố định ở trên lưng bất hủ chi thuẫn lấy xuống, canh đồng bánh xe cùng long tu tử thực lực tựa hồ cầm xuống cái tiêu biến dị huyền giáp quy không có vấn đề gì, thế nhưng là sự thật cùng lâm thâm tưởng tượng nhưng có chút không giống nhau lắm, thanh luân tử cùng long tu tử thực lực sát thực không tầm thường. Lâm Thâm nhìn thấy trên người bọn họ đều xuất hiện quỷ thần quang ảnh, tất nhiên cũng là trung vị thần không người nào nghi. Nhưng là bọn họ công kích rơi vào cái kia biến dị huyền giáp quy trên thần, lại cũng chỉ là có thể cho huyền giáp quy tạo thành một chút cạn đến có thể bỏ qua không tính vết thương, hơn nữa những vết thương kia rất nhanh liền đều biến mất không thấy. Rất rõ ràng, huyền giáp quy nắm giữ rất mạnh năng lực tự lành, muốn giết nó không có đơn giản như vậy. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử chỉ là trong chốc lát, liền sử dụng mười mấy món thần khí, đao thương kiếm kích cái gì, mặc dù lực phá hoại đều vô cùng kinh người, thế nhưng là vẫn như cũ không làm gì được huyền giáp quy. Thanh luân tử đánh mai không xong, dường như đã hơi không kiên nhẫn, đột nhiên triệu hồi ra một kiện bắn ra thanh quang, dường như bánh răng bình thường thần khí, đem cái kia thần khí ném cho huyền giáp thần quy. Thanh quang luận xoay tròn lấy chẳng tại huyền giáp thần quy trên thân, cường đại lực phá hoại, lập tức đem mai rùa vắt cho bụi phân tán bốn phía. Đang lúc thanh luân tử đắc ý, đã thấy cái kia huyền giáp thần quy trên thân bốc lên hắc quang, vậy mà biến thành một tôn huyền vũ quỷ thần quang ảnh, bao phủ thân thể của nó. Nguyên bản đối với huyền giáp quy còn có chút lực sát thương thanh quang luận, lúc này lại như thế nào chuyển đều vô dụng, bị kém chút bị huyền giáp quy cắn một cái vào. Thanh Luân Tử cùng Long Tu tử đủ loại thần khí cùng thần công ra hết, thay phiên cùng Huyền Giáp Quy ác chiến, lại không làm gì được sử dụng Huyền Vũ Quang Ảnh Huyền Giáp Quy một chút, còn bị nó ép liên tục lùi về phía sau, mấy kiện thần khí đều bị Huyền Giáp Quy cắn nát. Chương 1006. Dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Chương 1006. Dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Huyền Giáp Thần Quy đại phát thần uy, đem Thanh Luân Tử cùng Long Tu tử đánh liên tục bại lui đến cũng không phải bọn hắn tài nghệ không bằng người, thuần túy là bởi vì Huyền Giáp Thần Quy phòng ngự quá mức tương hãn, bọn hắn không đánh tan được phòng ngự, chỉ có thể bị động bị đánh, này liền vô cùng khó chịu xấu quẩy. Cái này chỉ biến dị huyền giáp thần quy, lại là hướng về cường hóa phòng ngự phương hướng biến dị, mai rùa biến cứng rắn căn bản không đánh tan được, rút lui à, tiếp tục đánh. Súng, cũng chỉ là tăng thêm hao tổn. Long tu tử kêu lên. Thanh luân tử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết chuyện không thể làm, lại tiếp tục hao tổn cũng chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Trên thân hai người ánh sáng lóe lên, liền muốn đằng không mà lên phi độn hướng phương xa. Cấm võ trên biển có cấm bay, trên lục địa lại không có dạng này cấm, ngay cả trọng lực đều phải yếu hơn một chút, nhưng mà trọng lực đồng dạng không thấp. Bay. Hai người mới vừa vặn bay lên. Chỉ thấy màu đen huyền vũ quang ảnh giống như bầu trời màu đen, che phủ thiên địa, một đầu như kính tiền trụ lớn bình thường lớn chân từ trên trời giáng xuống, đem hai người từ không trung trực tiếp đặt xuống. Phúc. Long tu tử cùng thanh luân tử trong miệng máu tươi cuồn cuốn, trên người thần bí quang ảnh tại cực lớn huyền vũ quang ảnh đẫm đạp phía dưới, biến lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái đồng dạng mẹ nó, không xong, đây không phải biến dị huyền giáp thần quy, hẳn là thần thú cấp bậc huyền giáp thần quy, nó huyền vũ quang ảnh quá hãn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xông phá nó ra cầm, bằng không chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Long tu tử kêu to bộ phát toàn lực, từng đạo thần quang vọt lên, trên thân đạo kia long hình thần bí quang ảnh cũng trở nên đỏ thẫm như máu, cưỡng ép cùng Huyền Vũ quang ảnh đối kháng, muốn đem chấn áp bọn hắn đầu kia Huyền Vũ chi chân quang ảnh xuống mở. Thanh Luân tử cũng biết không liều mạng cũng chỉ có một con đường chết, trên người thanh giao quang ảnh cũng trở nên thanh quang lập loé, một con rồng một giao điên cuồng xung kích Huyền Vũ chân lớn. Thế nhưng lại căn bản là vô dụng chỗ, cái kia Huyền Vũ chân lớn trấn áp sức mạnh, mạnh đến người khó có thể tưởng tượng, phảng phất có vô biên trọng lượng, để Thanh Luân tử cùng Long tu tử không thể động đậy. Huyền Vũ Quang Ảnh bên trong Huyền Giáp Thần Quy, từng bước từng bước bỏ hướng Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử, nó mới bỏ một bước, trên người Huyền Vũ Quang Ảnh liền như là một cái từ trên trời giáng xuống chân lớn giống như, hung hăng giẫm đạp tại Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử long giao quang ảnh phía trên, đem long giao quang ảnh đạp quang ảnh chộp trợ tròn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn, lại đều khó mà đào thoát Huyền Vũ Quang Ảnh chân áp, mắt thấy trên người long giao quang ảnh liền muốn phá toái, bọn hắn cũng muốn bị cái kia Huyền Vũ chân lớn chân áp mà chết xong. Long Tu Tử nhìn thấy Huyền Vũ chân lớn lần nữa từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn trên người giao long quang ảnh bạo biết đại nạn sắp tới, mặc dù không có cam lòng, sử dụng thần khí phải làm sau cùng chống cự trong lòng nhưng cũng biết không có tác dụng gì. Quang mắt thấy Huyền Vũ Quang ảnh lần nữa nâng lên một đầu đỉnh thiên chân lớn đặt xuống, Thanh Luân Tử hai người đã lòng sinh lúc tuyệt vọng, lại đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Một tiếng kia súng vang lên sau đó, Huyền Vũ Quang ảnh đè xuống chân lớn vậy mà dừng lại, Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử ngơ ngác còn chưa phản ứng kịp lúc, Huyền Vũ Quang ảnh lại đột nhiên tiêu tan không thấy. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Huyền Giáp Thần Uy, đã thấy lúc này Huyền Giáp Thần Uy trên người hào quang hoàn toàn không có, nguyên bản hung ác trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang tại đầu của nó chính giữa xuất hiện một cái lỗ máu đang tự chạy xôi dạt dào máu tươi là ai đánh xuyên huyền giáp con rùa phòng ngự thanh luân tử cùng long tu tử nghĩ tới điều gì ánh mắt lập tức chuyển hướng thối lui đến xa xa lâm thâm quả nhiên thấy xa xa trong tay lâm thâm bưng lấy một cái súng ngắm á thiên huynh đệ đa tạ xuất thủ cứu rút. long tu tử liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ mặc dù tại thái hư thế giới ở trong cũng sẽ không thật sự tử vong nhưng mà mỗi một lần tử vong đối với cơ thể cùng tinh thần vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng 10 ngày nửa tháng đều khó mà khôi phục trạng thái bình thường cũng không thể lần nữa tiến vào thái hư thế giới Thanh luân tử đánh giá trong tay lâm thâm bưng lấy cây súng bắn tỉa kia, hâm mộ nói, A thiên huynh đệ, ngươi cái này súng ngắm thần khí, lại có thể đánh xuyên qua huyền giáp thần quy phòng ngự, lực phá hoại rất kinh người đâu. Ta trước kia cũng từng chiếm được một kiện giải cùng ngươi cái này rất giống súng ngắm thần khí, bất quá chỉ là một kiện giới giác giới vị thần khí, chỉ có bên ngoài, uy lực nhưng lại xa xa không thể so sánh nổi. Nghe được thanh luân tử nói như vậy, long tu Tử lúc này mới chú ý tới, lâm thâm trong tay bưng lấy súng ngắm. Quả nhiên cùng Thanh Luân tử phía trước lấy được cái thanh kia luyện tập chi thần súng ngắm dài rất nhiều là tương tự ngươi thứ đồ hư kia, làm sao có thể cùng Á Thiên huynh trong tay cái này thần khí so sánh, đây chính là có thể đánh xuyên qua Huyền Vũ quang ảnh thần khí, cả hai một trời một vực." Long Tu tử cười nói. Thanh thương này liền tại bọn hắn trước mắt, nhìn xem giống nhau như lúc, bọn hắn cũng không có nghĩ tới lại là cùng một thanh thần khí, còn tưởng rằng đây là một loại khắc cực phẩm trung vị thần khí, chỉ là dài giống mà thôi. Lâm thâm nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi cây súng bắn tỉa kia, kia tên gọi là gì?" "Tên gọi là gì? Gọi luyện tập chi thần súng, đắm. chút thời gian trước để cho ta bắn mất." Thanh luân tử đáp bán bao nhiêu tiền. Lâm thâm lúc này trong lòng đã biết, đoán chừng thanh luân tử bán đi cái kia một cái, chính là trong tay mình thanh này. Bằng không thì nào có chuyện trùng hợp như vậy, đồng thời ra hai thanh dạng này thần khí. Nếu quả thật có hai thanh mà nói, lâm thâm cũng biết đều mua lại, lưu một cái làm dự bị cũng tốt 10 đồng tiền, thuộc tính như vậy rắc rời hạ vị thần khí, nguyên bản ta còn tưởng rằng bán không được đâu, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người mua, cũng không biết là người nào có tiền như vậy tùy hứng. Thanh luân tử cười lấy nói. Hắn làm sao biết, trong miệng hắn cái kia có tiền người thất thường liền đứng ở trước mặt hắn, đâu thực sự là đồng nhân không đồng mệnh, đồng dạng là súng ngắm thần khí, dài cũng không sai biệt lắm. A Thiên huynh đệ trong tay ngươi cái này, nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc ta không có cái số ấy, chỉ lấy đến một cái hảo nhoáng bên ngoài rắc rưỡi. Thanh Luân tử hâm mộ nhìn xem Lâm Thâm trong tay súng ngắm, tiếp tục nói: "Lâm Thâm có thể nói cái gì tốt đâu, cũng không thể ngay tại lúc này nói cho Thanh Luân tử, đây chính là hắn bán đi cái kia một cái A A Thiên huynh đệ, ngươi mau mau đi thu thập huyền giáp con rùa nhiều sóng a, xem có hay không thần khí cùng tân hồn, vạn nhất có mà nói, giá trị chắc chắn không thấp." Long tu tử ở một bên nói đây là các ngươi con ngồi, tại sao có thể cầm. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn hỗn loạn giết hại thái hư thế giới giống như có chút không giống nhau lắm. Lúc trước hắn một mực nghe nói, bởi vì tiên đình quy tắc quá nghiêm khắc hà khắc, thần nhân nhóm đều tại thái hư trong thế giới điên cuồng phát tiết, sát lục như một loại trò đùa. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Long tu tử nói, nếu là không có A Thiên huynh đại người, chúng ta ngay cả mạng cũng không có, nơi nào còn có cái gì con ngồi không con ngồi. Huyền Giáp thần quy là ngươi giết, tự nhiên cái gì cũng là ngươi, ngươi cũng không cần cùng chúng ta khách khí. A thiên huynh đệ, ngươi nếu là khách khí nữa, vậy chúng ta chẳng phải là còn phải cảm tạ ân cứu mạng của ngươi." Thanh Luân Tử cũng tại một bên nói. Lâm Thâm gặp bọn họ thực tình muốn để ra Huyền Giáp Thần Quy, cũng không có nói thêm gì nữa. Chương 1007. Không yêu cầu thần khí. Chương 1007. Không yêu cầu thần khí. Lâm Thâm nguyên bản không có ý định muốn Huyền Giáp Thần Quy, mà là dự định lợi dụng Huyền Giáp Quy rút ngắn cùng Thanh Luân Tử long tu tử quan hệ trong đó. Hắn hy vọng có thể nhiều kết giao một chút thân nhân, đem các mối quan hệ của mình tại Tiên Đình ở trong Thẩm thấu ra, chỉ có như thế, mới lại càng dễ hoàn thành hắn chuyện muốn làm. Lâm Thâm nếu muốn làm rõ Vì cái gì tiên đỉnh sẽ như vậy đối đãi người đi lên cổ giới khu, còn có những người kia đều đi nơi nào? Thiên thuật đế đi lên cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là lâm thâm tại tiên đỉnh trên internet, căn bản không nhìn thấy tin tức liên quan tới hắn, cũng không biết hắn đi nơi nào. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, về sau cổ giới khu người tới tiên đỉnh, chẳng khác nào là tự chui đầu vào dọ, cùng chịu chết không khác đương nhiên, muốn tra ra những nội tình này, lâm thâm tất nhiên muốn trước dung nhập tiên đỉnh, leo đến một cái vị trí có thể tiếp xúc đến. Lâm Thâm hướng về Huyền Giáp Thần Quy thi thể đi tới, trên thực tế hắn vừa rồi liền đã biết, cái đồ chơi này cũng không phải lòng Tu Tử bọn hắn trong miệng nói tới Huyền Giáp Thần Quy đồng hồ nêu lên tin tức, nói hắn giết chết cái này Trung Vị Thần Thú dị dạng loại gọi Kình Thiên Quy, là một loại Thần Thú cấp bậc dị dạng loại. Cùng bọn hắn nói tới Huyền Giáp Thần Quy, kỳ thực cũng không phải cùng một cái chủ loại. Trên người nó cự quy quang ảnh cũng không phải Huyền Vũ, đến cùng tên gọi là gì, Lâm Thâm cũng không thể biết. Lâm Thâm cầm một cái túi nước đi ra, tiếp nội Kình Thiên Quy lưu ra tới chất lỏng. Bởi vì đã chết đi, thân thể của nó cũng không có khi còn sống như vậy cứng rắn, ngoại trừ mai rùa vẫn là khó mà tổn thương. Cơ thể những bộ phận khác đều mềm nhũn rất nhiều. Lâm Thâm sử dụng cặn bã đao cắt ra thân thể của nó, đưa tay hướng bên trong tìm đòi, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một quả màu đen nhiêu sóng nguyên đáng tiếc, không, có thần hồn, thần hồn của nó tất nhiên là cực phẩm. Long tu tử có chút tiếc hận nói đang khi nói chuyện, Lâm Thâm trong tay nhiêu sóng nguyên lại chấn động lên, tự động thoát ly Lâm Thâm bàn tay, trên không trung một hồi nục ních sau đó, biến thành một kiện màu đen toàn thân khôi giáp định tiên giáp, chuẩn vị thần thú thần khí. khác hệ, không. Sử dụng yêu cầu, không khác hệ yêu cầu, vô đẳng cấp yêu cầu, sức mạnh thuộc tính 4000 độ cứng 40000. Tính bền dẻo 40000. Nhiều sóng tỷ lệ, 99%. Nhiều sóng đặc tính, toàn bộ đặc tính miễn dịch. Lâm thâm nhìn cái này khôi giáp thuộc tính, trong lòng có chút kinh ngạc. Căn cứ hắn biết, 4 vạn thuộc tính đã là trung vị thần thú đỉnh cấp thuộc tính, mẫu chốt là cái này thần khí vậy mà không có khác hệ sử dụng yêu cầu, chỉ yêu cầu sức mạnh thuộc tính. Theo lý thuyết, cái này thần khí là bất luận cái gì khác hệ thần nhân đều có thể sử dụng, chỉ cần sức mạnh thuộc tính đầy đủ, liền không có bất luận cái gì hạn chế nó nhiều sóng đặc tính là toàn bộ đặc tính miễn dịch cũng chính là đối với các hệ cái khác pháp tắc đều có miễn dịch tác dụng dĩ nhiên không phải trăm phần trăm miễn dịch chỉ là trình độ nhất định miễn dịch rốt cuộc lớn bao nhiêu tác dụng lâm thâm cũng không thể biết bất quá nhìn cái kia kình thiên quy như thế khi đánh liền biết loại này miễn dịch hiệu quả chắc chắn sẽ không quá kém như thế nào thần khí thuộc tính như thế nào thanh luân tử nhịn không được hỏi trung vị thần thú cấp bậc thần khí lâm thâm trực tiếp đem đỉnh thiên giáp đưa cho thanh luân tử để cho chính hắn đi xem đỉnh thiên giáp thuộc tính thanh luân tử không nghĩ tới lâm thâm vậy mà lại trực tiếp cho hắn ngơ ngác một chút sau khi phản ứng cười lấy tiếp tới chờ hắn nhìn đỉnh thiên giáp thủ tính, cả người nhất thời ngẩn người ra đó thanh luận, thế nào? Long tu tử gặp thanh luân tử bỗng chốc không lên tiếng, con mắt nhìn chằm chằm đỉnh thiên giáp, vội vàng đẩy hắn chính người xem đi. Thanh luân tử lấy lại tinh thần, đem đỉnh thiên giáp đưa cho long tu tử. Long tu tử nghi ngờ trong lòng, không biết đến cùng là gì tình huống. Hai người bọn họ mặc dù không tính là nhất lưu nhân vật, nhưng mà xuất thân bùn bản lao tổ môn hạ cũng là gặp qua một chút đồ tốt, cực phẩm thần khí bọn hắn cũng không phải không có gặp qua, không biết là dạng gì thần khí, vậy mà để cho thanh luân tử lộ ra loại vẻ mặt này. Long tu tử mang theo nghi hoặc, liếc mắt nhìn đỉnh thiên giáp thủ tính. Tiếp đó con mắt lập tức trừng lớn, không khác hệ vô đẳng cấp thần khí. Hắn rốt cuộc biết Thanh Luân Tử tại sao có biểu tình như vậy, đỉnh thiên giáp thuộc tính sát thực thực phẩm, đặc tính cũng rất tốt, nhưng chỉ là như vậy, hoàn toàn không đủ để để cho Thanh Luân Tử như thế nào kinh ngạc. Chân chính để người kinh ngạc chính là, không khác hệ cùng vô đẳng cấp sử dụng yêu cầu. Nay liền mang ý nghĩa bất luận cái gì khác hệ cùng đẳng cấp thần nhân, cũng có thể sử dụng cái này thần khí. Suy nghĩ một chút một cái hạ vị thần người có thể sử dụng trung vị thần khí đỉnh thiên giáp, có thể kích hoạt nó đặc tính, đó là cỡ nào chuyện nghịch tiên. Có cái này thần khí, cơ hội liền mang ý nghĩa hạ vị bên trong, hắn có thể đi ngang trung vị bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể thương hắn loại này không khác hệ yêu cầu cùng vô đẳng cấp cầu thần khí tại trong tiên đỉnh là phi thường hiếm thấy chỗ chân quý của nó không ở chỗ nó mạnh bao nhiêu mà là nó áp dụng tính quá mạnh mẽ hạn mức cao nhất mặc dù không cao thế nhưng lại tăng lên thật nhiều hạn cuối đương nhiên bốn vạn sức mạnh thuộc tính yêu cầu bình thường hạ vị thần người là không đạt tới nhưng cái này cũng không phải không thể giải quyết vấn đề vẫn có một ít thần khí có thể tăng thêm thuộc tính chỉ cần góp một chút có thể tăng thêm sức mạnh thuộc tính thần khí đem sức mạnh thuộc tính đẩy lên bốn vạn liền có thể phía dưới vị chi thân sử dụng cái này trung vị thần khí. Cái đồ chơi này giá trị đã vượt xa bản thân nó đẳng cấp cùng thuộc tính. Những cái kia đỉnh cấp cường giả, ai không muốn cho mình hậu đại lộng một cái bảo đảm? Tại bọn hắn còn không có trưởng thành phía trước, có như vậy một kiện thần khí phòng thân, tự nhiên là cứ tốt. Long tu tử đoán chừng, nếu là đem cái này thần khí lấy đi ra ngoài bán, đoán chừng có thể bán đi so đồng phẩm chất thượng vị thần khí còn cao hơn giá cả đáng tiếp duy nhất chính là, đây là một kiện trung vị thần khí. Nếu như đây là một kiện thượng vị thần khí, vậy nó giá trị đơn giản liền không dám tưởng tượng. Dù vậy, có thể đạt đến thần thú phẩm chất trung vị không cấp bậc thần khí. Giá trị cũng đã mười phần dọa người A Thiên huynh đệ, cái này thần khí quá chân quý, ngươi chớ có dễ dàng gặp người. Long tu tử đem Đỉnh Thiên giáp còn đưa Lâm Thầm, cũng không có như muốn chiếm làm của riêng đến không phải nói Long tu tử cảnh giới cao bao nhiêu, hoàn toàn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít, bất quá cuối cùng vẫn đem loại ý nghĩ này ép xuống. Lâm Thầm vừa mới đã cứu mạng của bọn hắn, Long tu tử không muốn làm cái kia người vong ân phụ nghĩa, hơn nữa Lâm Thầm thương cả kia huyền giáp quy đều có thể rất chết, cũng không phải bọn hắn có thể gánh được thứ này rất đáng tiền sao. Lâm thâm nhìn biểu tình hai người, biết Đỉnh Thiên giáp có thể so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có giá trị một chút. Thanh Luân Tử đáng cười lấy nói, nào chỉ là đáng tiền, có thể là có tiền cũng không mua được đồ vật. Không khác hệ vô đẳng cấp yêu cầu trung vị thần khí, vẫn là thần thú phẩm chất, lại là có thể bảo toàn tánh mạng toàn thân khôi giáp, đây quả thực là cho những tiểu thiếu gia tiểu công chúa kia thương thân chế tạo cực phẩm thần khí, ngươi nếu là nguyện ý xuất thủ, không biết bao nhiêu người muốn đoạt lấy mua. Chương 1008. Chi thiên lão quy. Chương 1008. Chi thiên lão quy. Lâm Thâm phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp đỉnh tiên giáp giá trị. Nó chân chính đáng tiền chỗ là vô đẳng cấp yêu cầu chỉ là sức mạnh thuộc tính yêu cầu, bình thường hạ vị thần người chỉ sợ rất khó đạt đến, cần sử dụng kèm theo sức mạnh thuộc tính thần khí phụ trợ, mới có thể kích hoạt bầu trời giáp nhiều sóng đạt tính. Long Tu Tử nói gia đình thiên giáp tai hại. Lâm Thâm tính một cái thuộc tính của mình, những khi này tự phấn thể trọng một mực tại tăng thêm, Lâm Thâm sức mạnh thuộc tính cũng theo đó tăng thêm, bây giờ đã tiếp cận một vạn 7 ngàn điểm. Tại siêu cơ hình thái phía dưới, hắn thuộc tính có thể đạt đến hơn 3 vạn điểm, nhưng mà cách 4 vạn điểm vẫn có một điểm chênh lệch. Những thứ khác kỹ năng thiên phú mặc dù có thể tăng cường thuộc tính, thế nhưng loại tăng cường cũng là tỷ lệ tính chất tăng cường gia tăng cũng không phải thuộc tính cơ sở, không thể dùng để kích hoạt đỉnh thiên giáp, cho nên dưới tình huống bình thường, Lâm Thâm vẫn là kích hoạt không được đỉnh thiên giáp. Bất quá tử phấn trọng lượng còn đang không ngừng mà trưởng thành ở trong, chỉ cần chờ Lâm Thâm sức mạnh thuộc tính đạt đến hai và lúc, siêu cơ hình thái phía dưới liền có thể kích hoạt đỉnh thiên giáp, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tử phấn ăn nhiều như vậy nộ ác nữ thần thi thần, trong thân thể góc nhặt số lớn năng lượng không có tiêu hóa, thân thể của nó cũng còn tại phát dục ở trong, thể trọng cũng tại mỗi một ngày tăng thêm, đến cùng cuối cùng có thể vì Lâm Thâm tăng thêm bao nhiêu sức mạnh. thuộc tính, cái này cũng là rất khó nói duy nhất để cho lâm thâm khổ não là cái khác thuộc tính tốc độ tăng trưởng liền muốn chậm hơn rất nhiều chỉ dựa vào nhiều sóng dịch tăng lên năng lượng thuyết tiến hóa đến là có thể để cho cái khác thuộc tính cũng đều tăng thêm nhưng mà tốc độ muốn chậm rất nhiều a thiên huynh đệ nếu như chính ngươi không dùng được cái này bầu trời giáp hay là muốn bán ra mà nói có thể hay không ưu tiên lo lắng bán ra cho chúng ta phương diện giá tiền dễ thương lượng Lâm tu tử tiếp tục nói các ngươi muốn cái này đỉnh thiên giáp lâm thâm kỳ thực đối với đỉnh thiên giáp cũng không có quá nhiều ý nghĩ. hắn chỉ là tính toán thuộc tính của mình có thể hay không mặc vào đỉnh thiên giáp coi như có thể mặc bên trên hắn cũng không có dự định muốn mặc đỉnh thiên giáp Hắn bất hủ sáo trang, mặc dù chỉ là hạ vị thần khí, nhưng mà sáo trang thuộc tính tác dụng cường đại, để cho bất hủ sáo trang lực phòng ngự không giống như đỉnh tiên giáp kém, thậm chí tác dụng còn càng mạnh hơn trung vị thần khí tuy mạnh, nhưng nó dù sao chỉ là một loại khí cụ, không thể giống trung vị thần người kích hoạt thần hồn quang ảnh. Bất hủ sáo trang mặc dù chỉ là hạ vị thần khí, sáo trang lại có thể kích hoạt nộ ác nữ thần thần hồn quang ảnh, chỉ này một hạng liền so đỉnh tiên giáp mạnh rất nhiều. Lâm Thâm lại không thể chính mình xuyên hai bộ thần khí bao thép, chọn đầu tiên tự nhiên là bất hủ sáo trang, đỉnh thiên giáp cho dù tốt, cũng chỉ có thể để đó hít bụi. Nếu như giá tiền thích hợp, Lâm Thâm đến là không ngại đem đỉnh thiên giáp bán ra, mấu chốt là giá tiền muốn phù hợp đến nỗi đỉnh thiên giáp lực phòng ngự, Lâm Thâm đến là cũng không nhìn thế nào trọng, mạnh đi nữa lực phòng ngự, cũng ngăn không được hắn siêu cơ thần sảng. Kinh thiên quy chính mình cũng ngăn không được, nó thai ngén ra tới thần khí thì có thể có ích lợi gì đâu? Long Tu tử vội vàng nói, chúng ta phía trước nghĩ lầm cái kia lớn quy là huyền giáp quy, là huyền vũ nhất hệ huyết mạch, mới vừa nhìn nó dự dục thần khí mới biết được, thì ra nó căn bản không phải huyền giáp quy, càng không phải là huyền vũ một mạch hậu đại. Thanh Luân Tử gật đầu nói, nó thật sự không phải huyền vũ huyết mạch, hẳn là chi thiên lão con rùa huyết mạch. Chi Thiên Lão Quy nghe được cái tên này, không khỏi để cho Lâm Thâm nhớ tới một cái cổ lao thần thoại cổ sự. Thanh Luân Tử nói, Chi Thiên Lão Quy tướng truyền cũng không phải tiên đỉnh nguyên sinh vật, mà là cùng chúng ta thần nhân tổ tiên một dạng, cũng là từ cổ giới khu sông vào thiên đỉnh. Chỉ có điều tổ tiên của chúng ta là người, mà Chi Thiên Lão Quy lại là một cái quy. Thời kỳ thượng cổ hai vị đại thần đánh nhau, đem thiên cho đánh sập, nữ hoa muốn luyện thạch bộ thiên, thế nhưng là thiên đã nghiêng, căn bản không có thời gian để cho nữ thần luyện thạch bộ thiên. Lúc này Chi Kia Thiên Lão Quy đứng dậy định thiên lập địa lấy tự thân chống đỡ thiên địa vì nữ họa giành được luyện thạch bổ thạch thời gian đó chính là chi thiên lão quy danh xương từ lâu tới lâm thâm nghe khẽ gật đầu cái này cùng hắn vừa rồi nghĩ tới thần thoại cố sự cơ bản giống nhau nói cũng là cùng một sự kiện cùng một con lão quy thế nhưng là ai biết thanh luân tử lại nói tiếp đây chỉ là thần thoại truyền thuyết theo ta được biết tình huống chân thật lại không phải như thế chi kia thiên lão quy cũng không phải là tự nguyện chống đỡ thiên địa mà là bị nữ hoa chém giết lấy thi hải trèo chống khuynh đảo bầu trời lâm thâm nghe thanh luân tử một lần nữa giảng thuật một lần chi thiên lão con rủa cố sự đó là một cái hắc ám bản nữ họa bổ thiên cố sự cái gọi là hai vị cổ thần đại chiến, một vị trong đó cổ thần chiến bại giận đụng núi bất chu, đem núi bất chu va sụp dẫn đến đại thiên huynh, kỳ thực căn bản không phải có chuyện như vậy. cái gọi là đại thiên huynh, căn bản cũng không phải là thiên bị thọc một cái lỗ thủng, mà là một vị thần nhân lấy vô thượng chi lực phá vỡ thiên địa pháp tắc đối với người chế ước cùng giảm cẩm. nữ họa bổ thiên cũng không phải thật sự bổ thiên, mà là muốn chữa trị thiên địa pháp tắc, một lần nữa đem nhân loại chế ước tại thiên địa pháp tắc bên trong. cái tia thần nhân đánh vỡ thiên địa pháp tắc, làm thiên địa xuất hiện sơ hở sau đó, rất nhiều cường đại thần nhân đều vọt ra khỏi thiên địa bên ngoài, đăng nhập thiên đỉnh phía trên ngoại trừ những cái kia cường đại thần nhân, còn có rất nhiều người không có năng lực xông ra thiên địa bên ngoài. Chi Thiên Lão Quy một mực bị người cung phụng, không đành lòng nhìn xem những người kia tiếp tục khốn tại pháp tắc bên trong, thế là lợi dụng tự thân nối liền trời đất, tứ chi hóa thành thông thiên tiểu lương, để cho những cái kia thực lực chưa đủ nhân loại có thể thông qua leo trèo tứ chi của nó xông phá thiên địa pháp tắc chế nước, tiêu giao tại cửu thiên trí thượng. Chi Thiên Lão Quy hành vi như vậy, chọc giận tiên đỉnh chúa tể một trong nữ hoa, chém giết Chi Thiên Lão Quy lấy tứ chi hải cốt chống đỡ thiên địa, mai rùa dùng tu bổ phá hỏng thiên địa pháp tắc, đem hắn vĩnh hằng đóng vào thiên địa pháp tắc bên trong đương nhiên, thanh luân tử cũng là từ tiền nhân ghi lại trong văn hiến nhìn thấy những thứ này, nói đến cùng thần thoại cố sự cũng không có gì hai loại. Không có người thấy chân chính chi thiên lão quy, cũng không có ai gặp qua nữ hoa bản thân ít nhất tại bây giờ cái thời đại này, cũng sớm đã không có nữ hoa tồn tại, chỉ là một mực truyền thuyết nữ hoa cũng là chúa tể cấp tồn tại, cùng bây giờ lục đại tinh khu chúa tể so sánh cũng không kém chút nào lời nói kéo có chút xa, tình thiên quy rất có thể chính là chi thiên lão con rùa huyết mạch, cái này đỉnh tiên giáp lại là không cấp bậc không hạn chế thần khí nếu là có thể để cho một cái hạ vị, thân ngươi mặc vào cái này thần khí, tất nhiên có thể tại hạ vị thần nhân đủ loại trong trận đấu rực rỡ hào quang, đến lúc đó chỉ là từ trong trận đấu kiếm được tài nguyên, chính là một bút tài sản lớn. Long Thu Tử chân thành nói, hai chúng ta đã là trung vị giai, thứ này đối với chúng ta tác dụng không phải đặc biệt lớn. Sở Dĩ muốn có được nó, chính là muốn lợi dụng nó làm chút tài nguyên. A Thiên huynh đệ ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta có thể hùn vốn kiếm lợi nó một bút. Ngươi chỉ cần ra thần khí, những thứ khác chúng ta giải quyết, chờ sau khi chuyện thành công, thần khí vẫn như cũ về ngươi. Ngươi nếu là không nguyện ý tham dự, cũng có thể đem thần khí bán cho chúng ta." Long Tu Tử nói tường tận kế hoạch của hắn, Lâm Thâm nghe liên tiếp gật đầu, cảm thấy việc này rất có triển vọng. Muốn tại Tiên Đình đủ loại bài danh trong trận đấu thắng được, lấy ra tiên đình phân phối đại lượng tài nguyên, thì nhất định phải có so với người khác mạnh chỗ, phải có phong cách của mình. Người bình thường nhiều lắm là có thể lấy chút giải an ủi, bắt được tài nguyên còn chưa đủ bình thường tu luyện sử dụng. Chương 1009. Hợp tác. Chương 1009. Hợp tác. Long Tu Tử đem hắn kế hoạch đại khái cùng Lâm Thâm nói một lần, tiên giới bài danh tranh tại thiên kỳ Bắc Quái. Những cái kia so với ai khác lớn lên để mắt, so với ai khác tài hoa cùng dáng người các loại, loại này không có thể không chế chế lại ăn tiên phú tranh tài, chỉ có một số nhỏ người có thể cầm tới ban thưởng, không tại Long Tu Tử trong phạm vi xem xét. Bọn hắn dự định muốn cầm bài danh ban thưởng, chính là loại này tương đối chính quy đối chiến tranh tài, mà lại là chỉ có hạ vị thần người tham gia tranh tài. Loại này tranh tài là tương đối lớn thuộc loại, số trận chiến đấu cùng tranh tài tiểu thuộc loại cũng tương đối nhiều. Long Tu Tử cũng không trông cậy vào có thể lấy đệ nhất, dù sao tiên đỉnh cường nhân nhiều không kể xiết, muốn nói cầm một kiện không cấp bậc thần khí liền có thể lấy đệ nhất, đó cũng là chuyện không thể nào. Bọn hắn cũng không phải duy nhất nắm giữ không cấp bậc thần khí người, bọn hắn có thể sử dụng, người khác cũng giống vậy có thể sử dụng. Ở trong trận đấu sử dụng đủ loại không cấp bậc thần khí tiền lệ cũng rất nhiều. Bất quá chỉ cần có thể trước khi vào bài danh vạn bên trong, có thể bắt được ban thưởng liền đã khá hậu hĩnh, hơn nữa còn là một cái lâu dài mua bán. Về sau mỗi lần tranh tài đều có thể cầm tới một nhóm ban thưởng. Nếu như có thể tiến vào thiên vị bảng xếp hạng, bắt được ban thưởng liền đã vô cùng ghê gớm đến nỗi tiến vào trăm vị bài danh, Long Tu tử căn bản không có nghĩ qua, đây không phải là dựa vào một kiện không cấp bậc thần khí liền có thể hoàn thành đương nhiên cũng có một kiện dị loại chiến đấu tranh tài bài danh, nói không chừng có cơ hội tiến vào trăm vị bài danh, thậm chí có khả năng tiến vào một 100. Tỷ như có một cái vũ trụ cứng rắn nhất thần nhân bài danh, chính là so với ai khác lực phòng ngự cũng sức mạnh càng mạnh hơn. Quy tắc tranh tài là tùn bà xe, song phương ngươi một quyền một quyền của ta dùng cơ thể trọi cứng công kích của đối phương, thẳng đến có một phe không chịu nổi chịu thua hoặc ngã xuống mới thôi. Lấy đỉnh thiên giáp lực phòng ngự, Long Tu tử cảm thấy có hy vọng xung kích một chút trăm vị bài danh, thậm chí có khả năng xông vào top 100 bên trong đương nhiên, cái này cần mặc đỉnh thiên giáp người, bản thân cũng phải có năng lực nhất định, có thể đem đối thủ đánh ngã vàng không cũng không khả năng tiến vào tốt 100. Lâm Thâm phía trước liền hiểu qua tiên đỉnh trăm loại thiên kỳ bách quái tranh tài cùng bài danh. Bây giờ nghe tới càng thấy nghi hoặc, nghĩ không ra tiên đỉnh lấy ra nhiều như vậy tranh tài, đến cùng là muốn làm gì? Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thần nhân vậy cần thể dục tinh thần, cũng cần rèn luyện cơ thể. Cái này hiển nhiên không phải lý do. Ngoại trừ tiêu hao tài nguyên, Lâm Thâm không nghĩ ra được những thứ này tranh tài đến cùng có như thế nào chỗ tốt đến là có một loại tình huống phía dưới, loại này tranh tài sẽ có ý nghĩa. Nếu như tại tiên đỉnh cao tầng, có một đám có biến thái yêu thích cường giả, bọn hắn liền thích xem những thứ này tranh tài thật giống như nhân loại nhìn trọi gà đấu cầu, chỉ là vì thỏa mãn bọn hắn giải trí tâm lý cùng tinh thần kích động, thậm chí là đánh bạc khoái cảm. Nếu nói như vậy, những thứ này tham gia trận đấu thần nhân, chẳng qua là một đám cung cấp người giải trí công cụ thôi. Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy phải tiên đình nơi này rất cổ quái, nhưng mà nếu muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhất định phải tiếp cận tiên đình cao tầng mới được, có thể tiếp xúc đến lục đại tinh khu chỗ thể, cũng là một chút tại trong tiên đình đảm nhiệm chức vụ thần nhân. Giống đặng ra gia, gia tộc như vậy, mặc dù tại trong tiên đình nắm giữ số lớn tài nguyên cùng địa vị, nhưng mà bọn hắn là tiếp xúc không đến tinh khu chỗ thể liên xem như đặng gia gia chủ cũng không có gặp mặt tinh khu chúa tể tư cách trên thực tế chân chính có tư cách gặp mặt tinh khu chúa tể chỉ có tinh thần cung tinh thần quan hơn nữa nhất định phải là đại tinh thần quan trách nhiệm cấp mới có thể gặp mặt tinh khu chúa tể muốn đi vào tinh thần cung làm tinh thần quan cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất định phải là tại đủ loại trong trận đấu cầm tới qua hàng thứ nhất tên thần nhân mới có tư cách báo danh gia nhập vào tinh thần cung tiếp đó đi qua phỏng vấn nếu như phỏng vấn thông qua được mới có tư cách gia nhập vào tinh thần quan trở thành một tên thông thường nhất tinh thần quan thần quan cao nhất có cựu tinh cựu tinh phía trên mới là đại tinh thần quan cũng gọi đại thần quan là một cái tinh khu thần quan người chủ sự, địa vị gần với tinh khu chúa thể, cũng chỉ có đại thần quan mới có thể gặp mặt tinh khu chúa thể. Nếu muốn làm rõ tiên đình nội tình, cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi, chỉ là muốn thành tinh thần quan quá khó khăn, thành đại thần quan càng khó, không chỉ cần phải thực lực, còn cần tư lịch cùng công lao tích lũy. Hơn nữa lâm thâm chỗ trong khu vực là thiên tinh khu, chúa thể của nơi này chính là ngọc hoàng đại đế, nếu như hắn thật sự thành đại thần quan, có gặp mặt ngọc hoàng đại đế cơ hội, chẳng phải là một mắt liền sẽ bị nhìn thấu thân phần. Cho nên đến cùng muốn hay không đi con đường này, Lâm Thâm còn suy nghĩ ở trong A Thiên huynh đệ, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng là muốn đem đỉnh thiên giáp bán cho chúng ta, vẫn là muốn cùng chúng ta hợp tác? Góp đủ tăng lực lượng thần khí, để xuống cho vị thần nhân có thể mặc vào đỉnh thiên giáp, cũng là một bút cực lớn trả giá, hơn nữa còn muốn tìm một năng lực đủ tốt hạ vị thần người tham gia trong đó, nếu không thì tính toán có đỉnh thiên giáp, cũng rất khó lấy được không tệ thứ tự. Thanh Luân Tử phân tích cho Lâm Thâm lợi và hại, cũng không phải có đỉnh thiên giáp liền nhất định có thể kiếm được tiền tất nhiên hai vị như thế có thành ý, ta đương nhiên nguyện ý hợp tác. Lâm Thâm trầm ngâm phút chốc, lựa chọn cùng hai người hợp tác hai người nghe vậy đều cao hứng phi thường kỳ thực bọn hắn cũng là tương đối vui mừng hợp tác bởi vì lấy được những cái kia tăng lực lượng thần khí liền cần một bút cực lớn chi tiêu tiến đến số tiền này đã rất khó khăn nếu là lấy thêm tiền đi ra mua sắm đỉnh tiên giáp bọn hắn cũng không làm được nhiều tiền như vậy có lâm thâm gia nhập vào hai người lập tức liền bắt đầu nêu đồ muốn đi mua gì dạng thần khí tăng thêm sức mạnh mới có thể gọp đủ 4 vạn sức mạnh thổ tính còn có bọn hắn nhất định phải đi tìm một cái hạ vị thần người tham gia kế hoạch này cái này hạ vị thần người không chỉ có thể lực cường hơn nữa còn phải dựa vào là nổi. Bằng không đem đỉnh thiên giáp cùng nhiều như vậy tăng thêm sức mạnh thần khí cho hắn, hắn cầm đồ vật chạy, cái này không liền muốn mạng. Mặc dù là tại Thái hư thế giới ở trong, nhưng mà đồ vật hủy đi hoặc chuyển giao sau đó, ở trong hiện thực cũng là sẽ biến mất, cái này cũng là lâm thâm hoài nghi Thái hư thế giới chính là chân thật thế giới một góc nguyên nhân một trong. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có có thể quyết định nhân tuyển, lo lắng thực sự nhiều lắm ta nhớ đến một người, hắn hẳn là có thể đi. Thanh luân tử đột nhiên nói ai, Long tu tử liền vội vàng hỏi ngọc ly tử. Thanh luân tử nói một cái tên, Long tu tử nghe vậy vui vẻ nói, ta như thế nào quên mất hắn. Việc này quả nhiên hắn thích hợp nhất, chỉ là đến lúc đó đạt được hắn một phần mới được. Hai người cho Lâm Thâm nói Ngọc Ly Tử người này đến cùng là ai, giống như bọn họ cũng là bùn bản lao tổ môn hạ, bản thân liền là hệ sức mạnh thần nhân, sức mạnh thuộc tính hẳn là hạ vị thần người đầy điểm hai vạn. Hơn nữa hắn tự thân còn có mấy món tăng lực lượng thần khí, sức mạnh có lẽ có có thể đã đạt đến 4 vạn điểm. Nếu như tìm Ngọc Ly Tử hợp tác, vậy bọn hắn liền mua sắm tăng lực lượng thần khí tiền cũng có thể tiết kiệm nữa. Hơn nữa Ngọc Ly Tử thiên phú của người này cùng năng lực đều rất không tệ, hơn nữa cùng là bùn bản lao tổ muôn hạ, Song cũng là tương đối có lý giải, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Thanh Luân tử bọn hắn cũng có thể tìm bùn bản lao tổ vì bọn họ làm chủ. Ba người thương nghị một hồi, cảm thấy Ngọc Ly tử là một cái người tốt tuyển, dự định đi trước cùng hắn nói một chút, lấy tiền mời hắn hỗ trợ, hoặc hắn tự nguyện vào một cố cũng có thể. chương một Ngọc Ly tử. Trương một Ngọc Ly tử. Long Tu tử liên lạc Ngọc Ly tử, sau đó đem Lâm Thâm mang đi Bạch Thạch Thành. Lâm Thâm đánh giá Bạch Thạch Thành, gặp ở đây khắp nơi đều là đủ loại đẳng cấp thần nhân, có một chút thần nhân trực tiếp gây lấy thần phách sùng vật trên đường toàn bộ, những cái kia bình thường đều là thượng vị thần người ở đây ngoại trừ không phải tinh cầu cùng thế giới hiện thực căn bản không có bất kỳ cái gì khác biệt những thứ này thần nhân nhìn cùng nhân loại cũng không có bất đồng gì chỉ là năng lực cùng đẳng cấp cao hơn càng mạnh hơn thôi thái hư thế giới ở trong không có trang bị truyền thống loại vật này mà là có từng cái truyền thống trận có thể tại khác biệt thành thị ở giữa truyền thống long tu từ bọn hắn đã có liên lạc ngọc ly tử đại khái nói rõ tình huống ước hẹn tại bạch thạch thành gặp mặt lâm thâm bọn hắn tại một cái ghế lô bên trong đợi một hồi lâu ngọc ly tử cuối cùng gõ cửa tiến vào lâm thâm đánh giá vào cửa ngọc ly tử quả nhiên như dòng tu tử bọn hắn nói tới đồng dạng người dài tướng mạo đường đường ngũ quan đoan chính gương mặt chính trực Ánh mắt đang mà không tả, xem xét chính là một cái công chính người hai vị sư huynh, các ngươi nói kế hoạch ta cảm thấy rất hứng thú, bất quá thân huynh đệ tính rõ ràng, có mấy lời ta phải nói ở phía trước, ta không bắt các ngươi một phân tiền, nhưng mà ta phải chiếm một cố, hơn nữa còn phải là một đại cố. Ngọc Ly Tử đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo cái này. Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử có chút hơi khó nhìn về phía Lâm Thâm. Bọn hắn vốn là phân mười cố, Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử đều chiếm ba cố, Lâm Thâm một người chiếm bốn cố. Vốn chuẩn bị thỉnh Ngọc Ly Tử tiền hoa cố, phải do Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử ra, bọn hắn dự định một người ra một cố, góp hai cố cho Ngọc Ly Tử chính bọn hắn mỗi người còn có hai cô nhưng là bây giờ Ngọc Ly Tử nhưng phải một đại cổ đoán chừng hai cô chắc chắn là không được Ngọc Ly Tử tiếp tục nói tranh tài phải do ta đi thăm ra tăng thêm sức mạnh thần khí ta bên này cũng không sai biệt lắm có thể có đủ ta chiếm cái bốn cô không quá phận à không quá phận Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử có chút bất đắc gì đã như thế đến là tựa hồ không có bọn hắn chuyện gì lộ ra bọn hắn có chút dư thừa như vậy Ngọc Ly Tử cùng Lâm Thâm trực tiếp hợp tác tựa hồ là được rồi căn bản vốn không cần bọn hắn không quá phận cái kia cứ như vậy định rồi a ngươi chiếm bốn cổ ba người chúng ta một người hai cổ Lâm Thâm cũng không thèm để ý những tư nguyên này, hắn chỉ là muốn thông qua chuyện này, càng hiểu rõ sâu hơn thần nhân cùng tiên đình đương nhiên, có thể cầm tới một phần tài nguyên, đó cũng là không thể tốt hơn nữa. Long tu tử cùng Thanh Luân tử nghe vậy đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thâm, vội vàng nói như vậy không tốt, sao có thể để cho lấy gia đình tiên giáp Lâm Thâm chỉ phân hai cố. Cuối cùng hai người nhất định phải đều cầm ra 0.5 cố, lại cho Lâm Thâm tiếp cận một cố, để cho Lâm Thâm chính mình chiếm ba cố, hai người bọn họ đều cầm 1.5 cố, ba người lại thương lượng một chút chi tiết, tiếp đó Long tu tử cùng Thanh Luân tử tại thế giới hiện thực đi tìm Ngọc Ly tử ký kết khế ước hợp đồng. Mấy người lần nữa tại Thái Hư thế giới hội họp thời điểm, Lâm Thâm lấy ra đỉnh thiên giáp giao cho Long Tu tử bọn hắn, Long Tu tử đem đỉnh thiên giáp đưa cho Ngọc Lý Tử, để cho hắn mặc vào đỉnh thiên giáp trước tiên thích ứng một chút, qua mấy ngày liền có thể tham gia trận đấu. Ngọc Lý Tử mặc trên người đeo thật là đa dạng chức nhẫn, dây chuyền, băng đeo tay các loại thần khí tăng thêm sức mạnh, tại Lâm Thâm ba người chăm chú, mặc vào món kia đỉnh thiên giáp. Nhìn thấy đỉnh thiên giáp đặc tính bị kích hoạt, phóng ra ánh sáng màu đen, đã sớm biết lại là loại kết quả này, Long Tu tử cùng Thanh Luân tử, vẫn như cũ kích động siết chặt nắm đấm. Ngọc Ly Tử để cho Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử bọn hắn công kích mình, tại đỉnh thiên giáp bảo vệ dưới, trung vị cấp bậc Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử, cơ hồ đối với Ngọc Ly Tử không tạo được thương tổn quá lớn thành thành lần này chúng ta ổn, khẳng định có thể kiếm một món hời, nói không chừng tại vũ trụ cứng rắn nhất thần nhân chính giữa tranh tài, có thể xâm nhập top 100 cũng nói không chừng. Thanh Luân Tử vui vẻ nói. Liên tiếp mấy ngày, Ngọc Ly Tử mỗi ngày đều đang luyện tập sử dụng đỉnh thiên giáp chiến đấu, thích đứng trên cơ bản đã không có vấn đề. Bọn hắn cũng làm cho Ngọc Ly Tử báo danh một chút tranh tài, chỉ còn chờ bắt đầu tranh tài, liền có thể đáng kể kiếm lời phần thưởng. Ngay tại vũ trụ cứng rắn nhất bắt đầu tranh tài một ngày trước, Ngọc Ly Tử lại chậm chạp cũng không đến. Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử bắt đầu còn tưởng rằng Ngọc Ly Tử là có chuyện gì chậm trễ, đợi một hồi lâu vẫn không thấy người tới, trong nội tâm liền ẩn ẩn cảm thấy sự tình không thích hợp. Bọn hắn vội vàng dùng máy truyền tin liên hệ Ngọc Ly Tử, hạ tràng căn bản là không gọi được, rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, bọn hắn bị Ngọc Ly Tử kéo đen A thiên huynh đệ, ngươi chờ chúng ta nhất đẳng, chúng ta bây giờ liền đi giải quyết vấn đề này, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Long Tu Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, nói xong cũng thối lui ra khỏi Thái Hư thế giới. Thanh Luân Tử tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói cái gì, thở dài một hơi. Đối với Lâm Thâm nói một tiếng rất nhanh liền trở về, tiếp đó cũng thối lui ra khỏi Thái Hư Thế Giới. Lâm Thâm một trận hoài nghi, Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử có phải hay không cùng Ngọc Ly Tử liên thủ làm một cái bẫy, vì chính là lừa gạt đi hắn Đỉnh Thiên Giáp. Lâm Thâm thật sự không quan tâm một kiện Đỉnh Thiên Giáp, nhưng mà an thiệt thòi loại sự tình này, hắn là chắc chắn nuốt không trôi khẩu khí này, cũng không khả năng để cho bọn hắn lợi dụng Đỉnh Thiên Giáp nhẹ nhàng như vậy kiếm tiền. Loại tình huống này phát sinh. Kỳ thực Lâm Thâm cũng sớm đã giả thiết qua, mặc dù không có biện pháp ngăn cản, thế nhưng là cũng có một chút dự án, không thể ngưng hao, lại có thể đả thương địch thủ. Không có nghĩ tới một đoạn thời gian, Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử vậy mà trở về, để cho Lâm Thâm nghi ngờ là, Long Tu Tử tình huống nhìn thật không tốt, sắc mặt rất là khó coi, khi tức xem xét liền có vấn đề, tựa như là bị thương, hơn nữa còn không nhẹ A Thiên huynh đệ, chúng ta thật sự có lỗi với ngươi, chuyện này để chúng ta làm hư hại, đỉnh thiên giáp cũng không cầm về được. Bất quá ngươi yên tâm liền xem như đập nồi bán sắt, đỉnh tiên giáp tiền chúng ta cũng nhất định còn cho ngươi. Những này là chúng ta bây giờ có thể lấy ra, ngươi cầm trước, còn lại chúng ta đây đem bất động sản bán ra sau đó lại cho ngươi. Long tu tử âm thanh có chút suy yếu, lại lấy ra rất nhiều thứ cho lâm thâm. Có trực tiếp chuyển tiền thái hư tệ, cũng có thần khí, thần hồn các loại đồ vật, cuối cùng long tu tử còn lấy ra một cái phong ấn thần hồn, vốt nhẹ hai cái, hình như có chút không muốn, cuối cùng vẫn là đặt ở lâm thâm trước mặt. Thanh luân tử cũng không sai bị lắm, trước tiên chuyển tiền thái hư tệ, sau đó đem đủ loại đồ vật lấy ra cho lâm thâm không phải là cùng ngọc ly tử ký kết khế ước hợp đồng sao? Lâm Thâm không có tiếp bọn hắn đồ vật, nhìn xem bọn hắn hỏi Ngọc Ly Tử tên hôn đặc kia, ký kết khế ước hợp đồng thời điểm động tay động chân, chúng ta cầm khế ước hợp đồng đi tìm lao tổ làm chủ thời điểm. Cái kia khế ước trên hợp đồng Ngọc Ly Tử ký tên biến mất, hơn nữa không tra được khế ước cùng hắn liên hệ, tên kia còn ác nhân cáo trạng trước, nói chúng ta muốn cướp hắn liệu mạng săn giết dị dạng loại có được đỉnh tin giáp lớn áp sư đệ, làm hại Long Tu Tử bị lao tổ trọng phạt. Thanh Luân Tử càng nói càng tức phẫn, kích động khuôn mặt đều vặn mẹo, gương mặt thỉnh thoảng có quát một chút. Lâm Thâm nhìn Long Tu Tử biểu lộ có chút cổ quái, như mày hỏi, hẳn là không đơn giản như vậy a. Long Tu Tử thở dài nói. A thiên huynh đệ, việc này ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bù đắp tổn thất của ngươi. chương 1011, hy sinh một điểm thế nào? chương 1011, hy sinh một điểm thế nào ai thiếu số sách, nên ai tới trả, vẫn là đem nói chuyện rõ ràng hảo. Lâm Thâm bình tĩnh nói làm sao còn? Còn không? Long Tu Tử lắc đầu cười khổ vậy ta đây cái người trong cuộc, dù sao cũng phải biết chân tướng à. Lâm Thâm tiếp tục nói chân tướng. Cái gì chân tướng? Thanh Luân Tử hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hai người. Long Tu Tử gặp Lâm Thâm như thế, vẻ mặt đau khổ nói, Ngọc Ly Tử chỉ là một cái hạ vị thần người. Mặc dù Thiên Phú dị bẩm, chính hắn chút bản linh ấy, nào có năng lực lừa qua chúng ta, ta cũng không cho rằng chúng ta sẽ ngốc đến liền khế đứt hợp đồng đều không hiểu rõ. Thanh Luân Tử nghe đến biến sắc, ý của ngươi là, lao tổ bằng không vì cái gì ký tên vẫn luôn tại, đến lao tổ trong tay đã không thấy tâm hơi. Long Tu Tử dẫn động vết thương trên người, che ngực ho nhẹ hai tiếng. Ngọc Ly Tử Thiên Phú tốt, năng lực mạnh, lao tổ rất xem trọng hắn. Chúng ta cũng là lao tổ đệ tử, theo hắn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, đây coi là cái gì? Đây coi là cái gì a? Thanh Luân Tử răng đều sắp cắn nát, một cái tát hung hăng vỗ lên bàn, đem cái bàn đều cho đánh tan nát coi như chúng ta trả ân. Long Tu Tử nói, Thanh Luân Tử chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cố khí chấm tích, nuốt vào cũng nhả không ra. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại là chuyện như thế, vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ là bị Ngọc Ly Tử lừa gạt, bị lừa tất nhiên tức giận, nhưng là bây giờ so với bị Ngọc Ly Tử lừa gạt còn muốn cho hắn khó chịu, hơn nữa loại khó chịu này liên phát tiết đều phát tiết không ra. Lâm Thâm có thể lý giải bọn hắn tâm tình bây giờ, bọn hắn muốn cho rằng là chỗ dựa vững chắc là trưởng mối người, bây giờ lại vì người khác đem bọn hắn hố hố không nói còn muốn đem nước dơ tát đến trên người của bọn hắn. Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử đã coi là tốt, đội thành lâm thâm, sợ là đã bị tức giận thổ huyết cứ tính như vậy sao? Trong mắt Thanh Luân Tử tràn đầy tơ máu, hai tay nắm chắc, khớp xương đều trắng bệnh bằng không thì đâu. Long Tu Tử hỏi lại đã ngươi biết những thứ này, ngươi liền không có hỏi một chút lão tổ. Thanh Luân Tử trợn mắt nhìn Long Tu Tử hỏi, Long Tu Tử gương mặt khổ tâm lão tổ nói thế nào? Thanh Luân Tử không cam lòng hỏi vì bùn bàn một mạch, hy sinh một điểm cá nhân lợi ích thì thế nào? Long Tu Tử thần sắc phức nói, Thanh Luân Tử nghe xong thân thể du lên. Khôn mặt vặn vẹo có chút dữ tợn, cuối cùng chẳng hề nói một câu đi ra Ngọc Ly Tử còn có thể tham gia trận đấu sao? Lâm Thâm đột nhiên mở miệng hỏi nhất định sẽ, hắn không chỉ muốn tham gia trận đấu, còn muốn ở trên thi đấu dương danh lập vạn, vì buồn bàn một mạch tranh cái danh tiếng. Long Tu Tử nói tiên tiến nhất làm được tranh tài, chính là cái vũ trụ kia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài đúng không? Lâm Thâm lại hỏi chắc chắn à, đó là đỉnh Thiên Giáp ưu thế lớn nhất tranh tài, cũng là Ngọc Ly Tử dễ dàng nhất xung kích hạng tranh tài, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thanh Luân Tử cắn răng nói hắn báo danh tham gia chính là hạ vị thần người tổ đúng không? Lâm Thâm lại hỏi không tham gia hạ vị thần người tổ. Đỉnh thiên giáp còn có cái gì ưu thế, đương nhiên chỉ có thể là hạ vị thần người tổ. Thanh Luân Tử hơi nghi hoặc một chút, Lâm Thâm bây giờ nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa vậy là tốt rồi, vậy ta cũng báo danh tham gia vũ trụ cứng rắn nhất tranh tài a. Lâm Thâm cười lấy nói ngươi tham gia trận đấu. Ngươi như thế nào tham gia trận đấu? Ngươi là trung vị thần người, chỉ có thể tham gia trung vị tổ, hơn nữa không có đỉnh thiên giáp, ngươi tham gia trận đấu còn có cái gì ý nghĩa? Coi như đỉnh thiên giáp có tại, ở chính giữa vị trong tổ, đỉnh thiên giáp cũng chiếm không được quá đại tiện nghi. Thanh Luân Tử không thể nào hiểu được, Lâm Thâm đây rốt cuộc là cái gì đấu óc? Long Tu Tử cũng có chút nghi ngờ nhìn Lâm Thâm, hắn cũng không hiểu. Lâm Thâm rốt cuộc là ý gì? Ai nói ta là Trung Vị Thần Người? Lâm Thâm hơi cười lấy nói đây còn phải nói đi, ngươi không phải Trung Vị Thần Người lại có thể là cái? Sao? Vân vân, ý của ngươi là nói ngươi không phải Trung Vị Thần Người? Thanh Luân Tử nói một chút, đột nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thâm. Long Tu Tử cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Thâm không phải Trung Vị Thần Người. Bởi vì Lâm Thâm một thương làm chết Khô Kình Thiên Quy, cho nên bọn hắn vẫn cho là Lâm Thâm là Trung Vị Thần Người hơn nữa còn là trung vị thần người ở trong tương đối mạnh loại kia, bằng không làm sao có thể đem tinh thiên quý nhất kích mất mạng. bây giờ lâm thâm tiểu nói này, bọn hắn đột nhiên giống như ý thức được, lâm thâm xác thực chưa từng có tại trước mặt bọn hắn sử dụng tới thần hồn các loại đồ vật, cũng không có hiện ra qua chính hắn thần hồn. giống như xác thực không có cái gì chân thực chứng cứ, có thể chứng minh lâm thâm là một cái trung vị thần người ngươi. ngươi thật không phải là trung vị thần người. thanh luân tử đột nhiên ý thức được cái gì, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bắt lại lâm thâm cánh tay, kích động hỏi xác thực không phải. lúc bọn hắn phía trước nêu đồ, lâm thâm liền đã nghiên cứu qua tranh tài quy tắc. Hạ vị tổ quy tắc tranh tài là trung vị trở xuống thần nhân mới có thể tham gia, không bao gồm trung vị thần người, nhưng cũng không có nói nhất định phải hạ vị thần người mới có thể đủ dự thi đương nhiên, bởi vì thần nhân bên trong trên cơ bản không có so hạ vị thấp hơn tồn tại, cho nên hạ vị thần người tham gia hạ vị tổ tranh tài là ngầm thừa nhận sự thật. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu lâm thâm cái này nhất bản cấp không thể tham gia trận đấu, hắn nghiên cứu cẩn thận qua, hắn là có thể tham gia hạ vị tổ tranh tài. Lấy được câu trả lời khẳng định, thanh luân tử cùng long tu tử cũng là vừa mừng vừa sợ, bọn hắn đều hiểu lâm thâm muốn làm gì chỉ cần Lâm Thâm cũng có thể dự thi, vậy thì có thể ở trên thi đấu cùng Ngọc Ly Tử quyết đấu. Lâm Thâm một thương có thể đánh chết Trung Vị Thần Thú Kình Thiên Quy, cái kia Đỉnh Thiên Giáp bất quá chỉ là Kình Thiên Con Rùa nhiều sóng nguyên biến thành, không có khả năng so Kình Thiên Quy càng mạnh hơn. đến lúc đó Lâm Thâm liền có thể trực tiếp đánh nổ Đỉnh Thiên Giáp, để cho cái kia Ngọc Ly Tử kế hoạch thất bại. mặc dù bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng mà có thể làm cho Ngọc Ly Tử rơi không thể chỗ tốt, cuối cùng tốt hơn nhìn xem hắn tiếp tục phách lối Hảo A người bây giờ liền đi báo danh, nhất định muốn đem tên Hôn kia đánh nổ. Thanh Luân Tử hưng phấn mà nói Long Tu Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thâm nhìn về phía Long Tu Tử hỏi. Long Tu Tử do dự một chút, bên cạnh Thanh Luân Tử kéo hắn một cái nói, cái này còn có cái gì có thể do dự? Chúng ta đều bị khi phụ thành bộ dáng này, ngươi còn muốn vì hắn suy nghĩ hay sao? Hảo, vậy thì làm như vậy. Long Tu Tử cắn răng nói. Lâm Thâm khẽ gật đầu, chỉ là đánh lộn định tin giáp, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Chúng ta có phải hay không hẳn là cầm chút bồi thường lại? Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử cũng là khẽ giật mình, như thế nào cầm? Nay liền muốn nhìn các ngươi, có thể hay không cầm về, có thể cầm về bao nhiêu, cái này cần chính các ngươi quyết định. Lâm Thâm cười một cái nói ngươi là muốn muốn để chúng ta đi Ngọc Ly tử bên kia. Long tu tử tựa hồ rõ ràng Lâm Thâm ý tứ, thần sắc phức tạp nhìn xem hắn ta đến là không quan trọng, muốn hay không làm như vậy, chính các ngươi quyết định. Lâm Thâm sao cũng được nói. Gặp Lâm Thâm cùng Thanh Luân tử đều nhìn chính mình, Long tu tử cắn răng một cái, "Làm." Chương 1012, người có được chiếm lấy. Trước 1012, người có được chiếm lấy. Ngọc Ly tử đắc chí vừa lòng, đỉnh thiên giáp dạng này thần khí rơi vào trong tay của hắn, hạ vị thần người ở trong, thực lực có thể so với hắn mạnh đã không có bao nhiêu người. Mấu chốt là buồn bản lao tổ thái độ đối với hắn Hắn chỉ là tại bùn bàn lao tổ trước mặt nhấp nhấp cái này đỉnh thiên giáp sự tình, bùn bàn lao tổ liền trực tiếp để cho hắn lưu lại cái này thần khí, còn nói thần khí như thế, lại há có thể rơi vào tay ngoại nhân, nên vị bùn bàn môn ở dưới thiên tài sử dụng mới là đúng lý, cũng chỉ có ngọc ly tử dạng này thiên tài mới xứng với cái này thần khí, cái này gọi là từ xưa thần khí người có được chiếm lấy, có cái này thần khí, lại thêm bùn bàn lao tổ bàn cho hắn cực phẩm hạ vị thần khí thiên cửu kiếm, cùng hắn tự thân có một kiện thần bí chi khí, tất nhiên có thể tại bảng xếp hạng phía trên rực rỡ hào quang, đến lúc đó thu hoạch đại lượng tài nguyên, đẳng cấp để cũng quá mức dễ dàng. Ngày Mai sẽ là hắn trận đấu thứ nhất, hơn nữa còn là giỏi nhất hiện gia đình Thiên Giáp ưu thế vũ trụ cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, hắn nhất định có thể ở trong trận đấu trổ hết tài năng, nhẹ nhõm tiến vào top 100 liệt kê, thậm chí là xếp hạng cao hơn, Dương danh lập vạn không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể bị những cái kia gia tộc cao cấp nhìn trúng, đến lúc đó liền có thể tiến thêm một bước. Bùn bàn lao tổ mặc dù tại trong vũ trụ cũng coi như là một hào nhân vật, nhưng mà cùng những cái kia gia tộc cao cấp so sánh, vẫn là kém nhiều lắm, có thể bắt được tài nguyên cũng quá thiếu đi. Hán Ngọc Ly tử thành tựu tuyệt không thể dừng bước ở đây, top 100 lại coi là cái gì? Mục tiêu của hắn thứ hạng là tiến vào trước mười, thậm chí là thành đứng đầu bảng. Lại về sau hắn sẽ trở thành tinh thần quan, cuối cùng thành đại thần quan, thậm chí là áp đảo chúa tể phía trên, thành toàn bộ vũ trụ vương. Ngọc Ly Tử đang muốn tới ý chỗ, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Ngọc Ly Tử, ngươi nếu là còn có một chút lương chi mà nói, liền còn chúng ta định thiên giáp. Ngọc Ly Tử huyễn tưởng bị một thanh em đột nhiên đánh gãy. Ngọc Ly Tử khe như mày, túi đầu nhìn xuống, đã thấy dưới lầu đứng là Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử hai người. Ngọc Ly Tử khoe miệng nổi lên kinh thường, hắn thấy. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử chính là hai cái tôm tép đại nhép, là hắn thành vương trên đường hai khỏa không đáng chú ý hòn đá nhỏ, có thể cho hắn đưa lên đỉnh tiên giáp, đã là bọn hắn tiên đại phúc duyên. Nếu là bọn họ hiểu rõ tình hình thứ thời, liền nên chủ động hai tay dâng lên, về sau chính mình thẳng tới mây xanh thời điểm còn có thể kéo bọn hắn một cái. Hiện tại bọn hắn dạng này không buông tha, chỉ có thể rơi vào thân bại danh liệt chết không yên lành hạ chẳng hai vị sư mình, đúng sai không bị ràng buộc nhân tâm, các ngươi chớ có bị tham làm che đôi mắt, làm ra khiến người thân đau đớn kẻ thủ sung sướng hành vi. Ngọc Ly Tử đứng lên thân tới, đi đến lan can bên cạnh, cự cao lâm hạ nhìn xem hai người, thở dài nói cung ngọc ly tử một đạo mấy người cũng đều nhau nhau nói hai vị sư huynh mặc dù các ngươi nhập môn so với chúng ta sớm rất nhiều năm nhưng cũng không thể khi dễ như vậy chúng ta những sư đệ này à rõ ràng là ngọc ly tử lấy được thần khí các ngươi như thế ăn cướp trắng trợn liền không có ý tứ thanh luân tử nghe vậy phổi đều muốn bị tức nổ tung chỉ vào ngọc ly tử nói cái gì gọi là ăn cướp trắng trợn cái kia rõ ràng là chúng ta thần khí bị hắn cho tham đi chúng ta tự nhiên muốn cầm lại thuộc về mình thần khí hai vị sư huynh ra mặt thật sự vô địch sư tôn cũng đã nói rõ rành rành các ngươi lại còn có thể mặt dày ra nói loại lời này thực sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ hai vị sư minh năng lực nếu là cùng ra mặt một dạng lợi hại, đây cũng là không cần tới cướp nhà mình sư huynh đệ thật khí. chúng ta bùn bàn một mạch vậy mà ra dạng này không biết xấu hổ nhân vật, quả nhiên là chúng ta bất hạnh lớn. đám người ngươi một lời ta một lời, đem thanh luân tử cùng long tu tử hai người nói khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận run rẩy. ngọc ly tử khẽ quát tay, ra hiệu tất cả mọi người không cần nói, sau đó mới than thở đối với thanh luân tử hai người nói, hai vị sư minh nhất định phải nói đỉnh thiên giáp là các ngươi săn giết kình thiên quy là được, muốn chứng minh các ngươi là thật là giả, đến cũng rất dễ dàng. nói xong, trong tay ngọc ly tử một vật bay lên. Hóa thành toàn thân khôi giáp bọc lại thân thể của hắn, Ngọc Ly tử tựa như nhân vật thần tiên đồng dạng, từ trên không từng bước một đi xuống, đi tới thanh luân tử trước mặt hai người, đứng chắc tay, mỉm cười nhìn xem hai người nói: các ngươi nói mình có thể săn giết Kình Thiên Quy, như vậy cái này từ Kình Thiên Quy dựng dụng thần khí, nghĩ đến các ngươi cũng có thể dễ dàng đánh vỡ, bằng không lại như thế nào có thể săn giết Kình Thiên Quy đâu? Bây giờ ta liền đứng ở chỗ này bất động, hai vị sư huynh nếu là có thể đánh vỡ trên người ta khôi giáp, vậy ta liền đem cái này thần khí đưa cho hai vị sư huynh lại như thế nào? Nếu là không đánh tan được, liền thỉnh hai vị sư huynh chớ có dây dưa nữa không nhỉ? đã thương nhà mình sư huynh đệ hòa khí cái này không tốt ngọc ly tử sư đệ nói có lý các ngươi làm sư huynh cũng mở to mắt xem ngọc ly tử sư đệ nhân phẩm này cái này khí độ cái này lòng dạ ta nếu là các ngươi à bây giờ xoay người rời đi nơi nào còn có khuôn mặt lưu tại nơi này không tệ không tệ ngọc ly tử sư đệ nói rất đúng các ngươi nói đỉnh thiên giáp là các ngươi cái kia cũng thật đơn giản đánh vỡ đỉnh thiên giáp đồ vật chính là các ngươi các ngươi đứng ở nơi đó làm gì nhanh lên động thủ a không phải nói tình thiên quy là các ngươi giết chết sao sẽ không ngay cả tình thiên quy dưỡng dụng thần khí đều không đánh tan được a Lúc trước một chút đối với Ngọc Ly Tử còn có điều hoài nghi sư huynh đệ, gặp loại tình huống này, 89 phần 10 đều tin tưởng Ngọc Ly Tử. Sự tính rõ ràng, Thanh Luân Tử bọn hắn ngay cả thần khí đều không đánh tan được, như thế nào có thể giết chết Kình Thiên Quy? Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử đều ở trong lòng mắng to Ngọc Ly Tử vô sỉ, hắn rõ ràng biết Kình Thiên Quy cũng không phải là bọn hắn giết chết, bây giờ lại cầm cái này nói chuyện, thực sự là quá vô sỉ, Kình Thiên Quy cũng không phải là chúng ta giết chết, mà là người khác giết chết." Thanh Luân Tử nói. Ngọc Ly Tử đắng cười lấy lắc đầu, dường như bất đắc dĩ giống như nói, hai vị sư huynh hà tất đâu như thế ngoại trừ chúng ta sư tôn cùng sư minh đệ ai sẽ hảo tâm như vậy giúp các ngươi giết kình thiên quy dạng này thần thú lấy được vô đẳng cấp thần khí không chính mình lấy đi còn giữ cho các ngươi hai vị sư minh cảm thấy loại đạo lý này nói thông sao chính là người khác giúp các ngươi giết kình thiên quy lại đem thần khí đỉnh thiên giáp lưu cho các ngươi chuyện cổ tích cũng không dám biết như vậy đợi một chút hai vị sư minh không biết lại muốn biên ra câu chuyện gì tới ta xem không bằng nói cái này đỉnh thiên giáp chính là chính bọn hắn sinh ra tới à thân sinh quất đục phân ly thực sự quá thảm mong rằng ngọc ly tử sư đệ trả lại con trai của bọn hắn ha ha mọi người đều là đối với thanh luân tử cùng long tu tử cực kỳ chảo phúng ngọc ly tử ở một bên mỉm cười nhưng trong lòng thì đắc chí vừa lòng đại thế tại ta hai cái này không biết sống chết ra hỏa về sau tất nhiên không tha cho bọn hắn đông đảo sư huynh đệ đều hướng về ngọc ly tử đến cũng không phải nói bọn hắn cho rằng ngọc ly tử có nhiều chính xác nguyên nhân chủ yếu vẫn là bây giờ bùn bản lao tổ rõ ràng đứng ở ngọc ly tử bên này từ long tu tử bị phạt liền có thể nhìn ra bây giờ bùn bản cung nội đến cùng ai mới là xu hướng đại bộ phận người đương nhiên sẽ không cùng bùn bản lao tổ đối nghịch thanh dương tử cùng long tu tử đều bị tức bờ môi phát run nói không ra lời Cái này căn bản liền không cần diễn, bọn hắn thật sự bị tức không được. Trước 1013, Đánh cược tài sản. Chương 1013, đánh cược tài sản tốt tốt tốt, Ngọc Ly Tử ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta liền xem như không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng tuyệt kế không thể để ngươi tốt hơn. Thanh Luân Tử tức giận rít gào lên, lấy ra một thanh thần khí kiếm, liền muốn lên đi cùng Ngọc Ly Tử liều mạng. Long Tu Tử gắt gao đem hắn giữ chặt, Thanh Luân Tử, không nên vọng động. Sư Minh nói đùa, ngài là cao cao tại thượng trung vị thần người, mà ta chỉ là một cái hạ vị thần người. Luận đẳng cấp bàn về lý lịch, Sư Minh đều cao hơn nhiều ta. Ai có thể khi dễ ai đây?" Ngọc Ly Tử lạnh nhạt nói. Nhìn xem Ngọc Ly Tử đạo mạo nghiêm trang bộ dáng, mặc dù Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử đều biết hắn thật sự tiện nhân, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng giận mắng Ngọc Ly Tử, "Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, ta muốn mạng của ngươi." Thanh Luân Tử hất ra Long Tu Tử, liền muốn xông lên cùng Ngọc Ly Tử liều mạng. Ngọc Ly Tử lại lạnh nhạt đứng ở nơi đó, đối với Thanh Luân Tử bổ tới kiếm khí không tránh không né. Thanh Luân Tử trên thân dâng lên thần hồn giao ảnh, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thế nhưng là kiếm của hắn chạm tại đỉnh thiên giáp phía trên, lại trực tiếp bị vặn ra, không có thể làm cho Ngọc Ly Tử di động nửa bước. Ngọc Ly Tử mặc dù chỉ là hạ vị thần người, nhưng mà trên người hắn đeo mấy kiện tăng thêm sức mạnh thuộc tính thần khí, sức mạnh đã đạt đến 4 vạn, đây là đỉnh tiêm trung vị thần người tiêu chuẩn. Cho nên Ngọc Ly Tử sức mạnh kỳ thực cũng không so bọn hắn yếu, hơn nữa lại có đỉnh tiên giáp năng lực phòng ngự cùng đặc tính miễn dịch. Thanh Luân Tử mặc dù cao một cái cấp bậc, nhưng cũng không gây thương tổn được Ngọc Ly Tử đáng người chỉ thấy Ngọc Ly Tử đứng chắc tay, đứng ở nơi đó không tránh không né, tùy ý Thanh Luân Tử tùy ý công kích, căn bản không có cần đánh trả ý tứ. Thế nhưng là trung vị thần nhân cấp cái khác Thanh Luân Tử, vậy mà không đả thương được hắn nửa phần, quả thực tại có chút kinh người sư minh, người đủ chứ? Thanh Luân Tử một trận điên cuồng công kích, khí thế rõ ràng chuyển yếu sau đó, Ngọc Ly Tử rút kiếm nên hướng Thanh Luân Tử trong tay thần khí kiếm, hai kiếm chạm nhau, trong tay Thanh Luân Tử thêm thần hồn quang ảnh sức mạnh kiếm, cư nhiên bị Ngọc Ly Tử trực tiếp chém thành hai đoạn, giống như là cắt đậu hũ. Mọi người đều là cực kỳ hoảng sợ, liền Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử cũng là rất là chấn kinh. Ngọc Ly Tử chỉ là một cái hạ vị thần người, trong tay hắn thần khí, lại có thể đem Thanh Luân Tử trong tay trung vị thần khí trực tiếp chặt đứt, cái này thực sự không thể nào khoa học. Tất cả mọi người chấn kinh tại Ngọc Ly Tử cương đại, hạ vị cấp liền có như thế năng lực chiến đấu, xác thực không giống phàm tục đồng thời cũng đều xác nhận, kình thiên quy chắc chắn là ngọc ly tử giết chết thanh luân tử lực công kích, căn bản phòng không được định tiên giáp phòng, nói bọn hắn có thể giết chết kình thiên bao cũng không có gì sức thuyết phục. ngọc ly tử một kiếm này lại để người đều cho rằng chỉ có lực tàn phá như vậy mới có thể giết chết kình thiên quy, lập tức phân cao thấp xem ở trên sư huynh đệ phân tình, ta đã cho hai vị sư huynh lưu túc mặt mũi, còn xin hai vị sư huynh chớ có sai lầm. ngọc ly tử tay cầm thần binh nói, thanh luân tử cùng long tu tử trong lúc nhất thời vậy mà ngẩn người không biết nói cái gì cho phải, bọn hắn kế hoạch ban đầu xem như chú đáo, thế nhưng lại không nghĩ tới. Ngọc Ly Tử vẫn còn có lực tàn phá như vậy, phát hiện này vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Hai người không biết kế hoạch còn muốn tiếp tục hay không xuống. Nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ có phong hiểm. Nhưng mà việc đã đến lúc này, bọn hắn cũng không muốn lui nữa. Ngược lại bọn hắn về sau sợ là cũng không khả năng tại nơi bản cung lăn lộn tiếp nữa rồi. Cắn răng một cái, Thanh Luân Tử chỉ vào Ngọc Ly Tử nói, Ngọc Ly Tử, ta với ngươi thế bất lưỡng lập ta muốn cùng ngươi đánh cược tài sản. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy Ngọc Ly Tử có phải điên rồi hay không? Tiên Đỉnh không cho phép tự mình sát lục, có cái gì ẩn đoán? Bình thường đều là lấy đổ chiến phương thức giải quyết đổ chiến tự nhiên là phải có tiền đặt cược, nhưng mà đánh cược tài sản loại sự tình này, trừ phi là giết cha đoạt vợ dạng này thủ không đội trời chung, không có người sẽ làm loại sự tình này. Cái gọi là đánh cược tài sản, chính là muốn ngay cả tiên đỉnh phân phối tinh cầu đều phải áp lên, ngay cả lao gia cũng không có, về sau lại nghĩ xoay người khó khăn thanh luận sư mình, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh cược tài sản? Toàn bộ tài sản của ngươi chung vào một chỗ, so ra mà vượt món này đỉnh tiên giáp sao? Ngọc Ly Tử khinh vừa nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, cũng không nguyện ý cùng thanh luận tử đánh cược tài sản. Thanh Luân Tử dù sao cũng là trung vị thần người, nói không chừng còn giấu giếm cái gì đòn sát thủ, lại có lẽ là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Hắn nếu là trung vị thần người, tự nhiên không sợ Thanh Luân Tử, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là hạ vị thần người, Ngọc Ly Tử cảm thấy vẫn cẩn thận một chút hào chính là, Thanh Luân Tử, mặc dù ngươi là cao quý trung vị thần người, nhưng mà ngươi những vật kia cũng là có giá trị vật, dựa vào cái gì đánh cược Ngọc Ly Tử vô giới chi bảo sư Vinh chính là sư Vinh, gừng càng già càng cay, lấy trung vị thần người thân phận khi dễ hạ vị thần người, dùng chính mình những cái kia rách dưới đánh cược Ngọc Ly Tử Sư đệ cực phẩm thần khí, cái này tính toán đánh, ta tại ba ngàn cái tinh hệ bên ngoài đều nghe được, không thể không nói, Thanh Luân Tử Sư vinh ra mặt thật sự dày. Tại mọi người chào phúng bên trong, Thanh Dương Tử nghiêm nghị đeo lên, người đang làm thì trời đang nhìn, ngươi làm đủ cho xấu, tuyệt đối sẽ có báo ứng, ta không cùng ngươi đổ chiến, chỉ đánh cược ngươi tại vũ trụ cứng rắn nhất thần nhân trong trận đấu, vòng thứ nhất đấu vòng loại đều gây khó dễ. Ta liền đánh cược Lão Thiên gia sẽ thu thập ngươi loại này bại hoại cát bã, sẽ không để ngươi loại này bội bạc tiểu tử càng tiếp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thanh Dương tử những lời này nói thanh sắc câu lệ, nhìn không giống như là làm bộ. Chủ làm muốn hắn nói lên vụ cá cược này, vậy thật là cần Lao Thiên gia giúp hắn, mới có thể sẽ thắng, dưới tình huống bình thường mới đánh cược mới thua. Vũ trụ cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, vòng thứ nhất là đấu vòng loại, căn bản vốn không đưa vào hạng, cũng không có bất kỳ khen thưởng gì. Ngọc Ly Tử tham gia chính là hạ vị tổ tranh tài, hắn gặp phải đối thủ chắc chắn là hạ vị thần người. Lấy Ngọc Ly Tử biểu hiện ra tới thực lực, chỉ sợ có xung kích tốt 100 năng lực, thậm chí có khả năng song cao hơn. Tại không biết bao nhiêu ứng tuyển thủ dự thi ở trong, muốn tại đấu vòng loại liền gặp phải cái kia không đến 100 người. Loại này tỷ lệ thật cùng mua vẽ số không sai biệt lắm. Tranh tài là tại Thái Hư trong thế giới tiến hành, tranh tài cũng là từ tiên đỉnh chi chủ không chế, muốn gian lận cơ hồ không có khả năng. Bọn hắn nghĩ như thế nào? Thanh luân tử dạng này đánh tứ pháp, đều giống như đang cấp Ngọc Ly tử đưa tiền chẳng lẽ nói, đỉnh thiên giáp sự tỉnh coi là thật có cái gì nội tình, bằng không thanh luân tử làm sao lại như thế mất trí? Có ít người trong lòng không nhịn được nghĩ lấy. Ngọc Ly tử cũng có chút kinh nghi, không biết thanh luân tử có phải hay không có âm mưu gì, dạng này đổ ước, nhìn thế nào thanh luân tử đều cơ hồ không có khả năng thắng thanh luân tử sư minh, ngươi cần gì phải như thế, ngươi những vật kia cùng ta vô dụng. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy tình cảnh ngươi rơi vào như vậy. Ngọc Ly Tử nói Ngọc Ly Tử, ngươi trột dạ sao? Sợ sệt Lão Thiên gia sẽ thu thập ngươi đúng không? Ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa, người khác không biết, trong lòng chính ngươi rất rõ ràng. Thanh Luân Tử lạnh cười lấy nói, thấy mọi người ánh mắt hơi khác thường, Ngọc Ly Tử lạnh nhạt nói, ta chỉ là không muốn sư huynh ngay cả một cái nhà cũng bị mất. Ha ha ha, ngươi quả nhiên sợ sệt, nếu vậy thì tốt, để cho mọi người đều biết ngươi là hạng người gì, về sau Lão Thiên gia sẽ thu thập ngươi loại này cẩn bá bại hoại. Thanh Luân Tử rút lời, cười to lấy quay người chuẩn bị rời đi. Ngọc Ly Tử sắc mặt có chút khó coi, nếu là hắn bây giờ không cá cược, những sư huynh đệ khác thật đúng là cho là hắn cho dạ. Mấu chốt là Ngọc Ly Tử thực sự không nghĩ ra được, hắn dựa vào cái gì thất bại? Hắn cũng không tin, thật có cái gì lão thiên gia sẽ trừng trị hắn một tuyết này, không tin mình thực lực như vậy, sẽ liền vòng thứ nhất cũng không qua. Hắn có cái kia thần bí chi khí tương trợ, trước 10 cũng có thể, muốn thua thật sự quá khó khăn. Trước 1014. Chủ nhân. Trước 1014, chủ nhân. Như thế nào? Ngọc Ly Tử cắn câu sao? Lâm Thâm nhìn thấy hai người trở về, sắc mặt tựa hổ cũng không quá đẹp đẽ có chút kỳ quái ngọc ly tử như vậy lòng tham người, chẳng lẽ sẽ không có thượng sáo? vẫn là nói thanh luân tử diễn kỹ không được, bị ngọc ly tử nhìn ra cái gì sơ hở đổ ước quyết định, cũng tại tiên đình lập hồ sơ, không có khả năng đổi ý. long tu tử gật đầu nói đó là xảy ra vấn đề gì, lâm thâm biết chắc là xảy ra vấn đề gì, bằng không bọn hắn sẽ không là như vậy biểu lộ ngọc ly tử người này có vấn đề. long tu tử lấy ra hắn ghi chép hình ảnh, truyền phát ra cho lâm thâm nhìn. bọn hắn trước khi đi, liền đã chuẩn bị kỹ càng, ghi lại tất cả nội dung. lâm thâm nhìn bọn họ cùng ngọc ly tử ở giữa phát sinh hết thảy nhìn thấy thanh luân tử trung vị thần khí kiếm bị chém đứt, cũng có chút kinh ngạc nói, cái này ngọc ly tử xác thực có chút vấn đề. trên tay hắn thanh kiếm kia, hẳn là hạ vị thần khí à? cái thanh kiếm là thần ảnh kiếm, hạ vị thần khí, thần thú phẩm chất. tại hạ vị thần khí ở trong xem như cực phẩm. lão tổ lúc còn trẻ phối kiếm, cho tên giác rười kia bại hoại. thanh luân tử hận hận nói, long tu tử nói, thần ảnh kiếm xác thực rất mạnh, nhưng nó dù sao chỉ là một thanh hạ vị thần khí thanh luân tử kiếm là biến dị phẩm chất trung vị thần khí, không có dễ dàng như vậy bị chém đứt mới đúng. cho nên ngọc ly tử nhất định có vấn đề, chỉ biết là đến cùng là vấn đề gì. Lâm Thâm lặp đi lặp lại quan sát hình ảnh, quan sát rất lâu, cũng không có phát hiện cái thanh kia thần ảnh kiếm có vấn đề gì. Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử cũng ở bên cạnh cẩn thận quan sát, nhìn một hồi, Thanh Luân Tử đột nhiên chỉ vào Ngọc Ly Tử cầm kiếm tay nói: các ngươi nhìn hắn cái kia trên ngón tay, có phải hay không? Có chút không giống nhau, như có quang. Lâm Thâm cùng Long Tu Tử xem xét tỉ mỉ, quả nhiên như Thanh Luân Tử nói tới, hắn trên ngón giữa có một tí mơ hồ quang lộ ra tới, bởi vì bên ngoài bị đỉnh thiên giáp bao quanh, lại thêm góc độ có chút vấn đề, cho nên không dễ dàng nhìn thấy. Nhưng mà có thể chắc chắn, hắn cái kia trên ngón tay có một đạo yêu ước quang hoàn. Hẳn là bên trong đeo còn chỉ các loại đồ vật, nhưng là bình thường thần khí giới chỉ, tại bị đỉnh thiên giáp bao trùm sau đó, tia sáng hẳn là thấu không ra mới đúng. Bây giờ quang mang này vậy mà xuyên thấu qua đỉnh thiên giáp, lợi thuyết minh cái kia thần khí giới chỉ chắc chắn không phải bình thường, rất có thể chính là vấn đề của nó ngọc ly tử trên thân có rất nhiều tăng lực lượng thuộc tính thần khí, đây là trong đó một cái a. Xem ra không vẹn vẹn là tăng lực lượng thuộc tính đơn giản như vậy. Lâm Thâm nói hẳn là vấn đề của nó, lực tan phá như vậy, liền trung vị thần khí cũng đỡ không nổi, chúng ta lại không thể tả hưu thời điểm tranh tài ai xuất thủ trước. Vạn nhất quy tắc phán định Ngọc Ly tử xuất thủ trước, ngươi có thể ngăn nổi sao? Long Tu Tử lo lắng nhìn về phía Lâm Thâm, Thanh Luân Tử cũng nhìn xem Lâm Thâm nói, nếu thật là không được, kế hoạch liền hủy bỏ a, không đáng vì chuyện này tại Thái Hư trong thế giới chết một lần, đối với tinh thần tổn thương quá nghiêm trọng, toàn bộ tài sản của ngươi đều cho đặt lên, Lão Thiên gia lại cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, để cho ta tại vòng thứ nhất liền gặp được hắn, đây là Thiên muốn thu thập hắn, chúng ta tự nhiên muốn thuận theo ý trời, nếu không sẽ bị bị Thiên lôi đánh. Lâm Thâm cười lấy nói, Lâm Thâm cũng không sợ sệt như thế lực phá hoại, trên người hắn bất hủ sáo trang. Có thể so sánh đỉnh tiên giáp lực phòng ngự mạnh hơn nhiều, hơn nữa nhục thể của hắn cũng không phải đồng dạng bất hủ giả có thể so sánh. Ngọc Ly Tử thủ đoạn chưa hẳn có thể thương hắn đương nhiên, thật muốn, có cái vận nhất, tại Thái Hư trong thế giới cũng sẽ không thật sự tử vong, đến cũng không cần lo lắng quá mức, huống hồ hắn còn có một nửa ra tay trước cơ hội không sai, tham gia trận đấu nhiều người như thế. Vừa vận để cho A Thiên vòng thứ nhất liền xếp hàng Ngọc Ly Tử, đây chính là Lao Thiên muốn thu thập tên giáp rỡi kia, ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ ngẫu nhiên đến A Thiên tiên cơ, đến lúc đó một thương liền bảo hắn, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Thanh Luân Tử giọng câm hắn nói: Long Tu Tử cũng cảm thấy Lâm Thâm có thể tại vòng thứ nhất liền ngẫu nhiên đến Ngọc Ly Tử, chắc chắn là Lao Thiên Gia đều không quen nhìn Ngọc Ly Tử tên tiểu Nhân kia. Bọn hắn đều cho là Lâm Thâm có thể tại vòng thứ nhất liền xếp tới Ngọc Ly Tử là phối hợp, chỉ có Lâm Thâm biết, đó cũng không phải trùng hợp. Nguyên bản hắn đi lúc ghi tên, còn nghĩ nếu như là tại phía trước mấy vòng xếp tới Ngọc Ly Tử, liền có thể dùng cái này phương pháp. Thanh Luân Tử nói đổ ước thời điểm, chỉ cần điều chỉnh một chút theo trình tự là được rồi. Nếu như phía trước mấy vòng sắp xếp không đến Ngọc Ly Tử, vậy cũng chỉ có thể đem kế hoạch thay đổi một chút, đổi thành cái khác đổ ước. Lâm Thâm trong lòng có mấy loại lập hồ sơ nhưng khi lâm thâm chân chính đi lúc ghi tên lại xảy ra một kiện lâm thâm chính mình cũng không có nghĩ tới sự tỉnh báo danh sau đối thủ bình thường đều là ngẫu nhiên tiên đỉnh tổ chức tranh tài liền xem như đại thần quan tới cũng chỉ có thể tiếp nhận ngẫu nhiên an bài lâm thâm tại bạch thạch thành bên trong lúc ghi tên trí não lại đột nhiên bắn ra một cái đối thoại cột chủ nhân ngài muốn tham gia trận đấu sao lâm thâm lúc đó người đều cho rồi báo danh dùng trí não là cùng bên trong thiên tinh khu chủ nào thông thẳng ấy ngoại trừ tiên đỉnh chi chủ hay là đi qua tiên đỉnh chi chủ trao quyền đại thần quan người khác căn bản không có thao tác quyền hạn dạng này trí não tự nhiên cũng không khả năng giống như là gia dụng trí não, sưng hô người sử dụng vì chủ nhân. lúc đó lâm thâm liền mười phân nghi hoặc vì cái gì này đại trí não sẽ sưng hô hắn là chủ nhân. bất quá khi đó lâm thâm còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thẳng đến hắn lựa chọn tham gia trận đấu sau đó, phát hiện hắn vậy mà có thể tùy tiện lựa chọn đối thủ của mình, hơn nữa còn có rất nhiều những thứ khác quyền hạn. cái này khiến lâm thâm cảm thấy chính mình căn bản không phải sử dụng báo danh hệ thống, mà là sử dụng quyền hạn quản lý. lâm thâm trực tiếp lựa chọn ngọc ly tử xem như chính mình vòng thứ nhất đối thủ, thao tác cũng hoàn toàn hữu hiệu trên thực tế chỉ cần lâm thâm nguyện ý hắn thậm chí có thể vượt cấp báo danh đi tham gia trung vị khu cùng thượng vị khu báo danh trí não quyền hạn đối với hắn hoàn toàn không đề phòng đáng tiếc này đại trí nào chỉ phụ trách vũ trụ cứng rắn nhất thần nhân tranh tài bằng không hắn có thể làm chuyện thì càng nhiều này đại trí nào là cùng bên trong thiên tinh khu chủ nào tương liên chỉ có bên trong thiên tinh khu chúa tể ngọc hoàng đại đế nắm giữ tất cả quyền hạn theo lý thuyết trên thực tế chủ nhân của nó hẳn là ngọc hoàng đại đế chẳng lẽ nói nó coi ta là thành ngọc hoàng đại đế lâm thâm liên tưởng đến rất nhiều chuyện hắn mặc dù kêu không được ngọc hoàng đại đế thế nhưng là ngọc hoàng đại đế là hắn thủ hộ tiên linh chuyện này lại là thật sự phát sinh qua. Lâm Thâm vốn cho là ngọc hoàng đại đế cái này thủ hộ tiên linh đã phế đi, căn bản không có cái gì dùng. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không giống như là có chuyện như vậy. Hắn có thể lấy được trí não quyền hạ, rất có thể cũng là bởi vì hắn có ngọc hoàng đại đế cái này thủ hộ tiên linh, trí não mới có thể xuất hiện ngộ phán, cho hắn quyền hạ. Ha ha, ngọc hoàng đại đế lao ra hỏa kia, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ tiện nghi ta đi. Trong lòng Lâm Thâm rất là thoải mái. Ngọc hoàng đại đế lao ra hỏa kia thả hắn mấy lần bùa câu, kém chút đem hắn hại chết, cuối cùng xem như có chút tác dụng.